Chương 359 bắt rùa trong hũ, Kim Nan đại điện, chương 359 bắt rùa trong hũ, Kim Nan đại điện. Giữa không trung, mêng mông pháp lực trong nháy mắt bộc phát, đem tầng mây đều nhuộm thành một mảnh màu tím, trong đó ẩn có tinh thần lấp loé. Chỉ có Hồng Liên Sơn đỉnh còn có một mảnh nhỏ hồng vân bao trùm, đó là Hồng Lan chân nhân chỗ. Đồng thời trên bầu trời, còn có một đoàn lan tràn hơn 10 giặm kim hoàng linh khí vòng xoáy, ba hòa lẫn, tạo thành mảnh liệt tâm lực. Tại cái này tâm lực phía dưới, lớn như vậy Hồng Liên tiên thành hoàn toàn yên tĩnh, liền tính toán ra bên ngoài chạy cũng không có. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cái này phá trận phù tối đa cũng liền duy trì 2 khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ sau, Thang bại thì thấy rốt cuộc. Từ Vân Chân nhân ha ha cười nói, ha ha, vậy liền để ta xem một chút, ngươi được Hồng Liên chân nhân mấy phần chân truyền. Cải trang Từ Vân Chân nhân liền phảng phất một cái bạch đi lao đầu, bất quá hắn cái kia ký hiệu tự Tự Tinh pháp lực, sớm đã đem hắn thân phận bán rẻ. Nhưng vô luận là Tử Hiên Cốc, vẫn là Hồng Lan chân nhân, đều rất an ý không có vật trần. Bởi vì Tử Hiên Cốc mục tiêu lần này cũng không phải che giạt Hồng Liên tiên thành, hơn nữa cũng căn bản làm không được. Dù sao bên trên Hồng Liên Sơn, còn có một cái đơn độc tứ giai trận pháp, bây giờ đã bị triệt để kích phát. Hồng Lan chân nhân đứng tại Hồng Liên Sơn đỉnh, Nhìn phía xa Tử Yên cốc ba người, thản nhiên nói, vậy thì thử xem a. Lời tuy nói như vậy, nàng lại không có mảy may đi ra ý tứ. Phía sau của nàng, chính là đột phá đến tới khắc mấu chốt nhất huyền thành thượng nhân. Từ Vân chân nhân cười lớn một tiếng, song trưởng chậm rãi trục ra, hai cái bàn tay lớn màu tím liền lăng không xuất hiện, trường phương viên vài dặm, trong đó ẩn có tinh thần lấp loé, nhưng bị thật dày màu tím mây mù che khuất. Xem ra, Từ Vân chân nhân vẫn là toán ẩn giấu đi thân phận. Nhưng pháp thuật này uy lực, thế nhưng là không chút nào yếu bớt. Đồng thời Từ liên cốc hai vị khác Kim Đan Trần Tắc Bỉnh Tề Quan Hoa cũng đồng thời xuất kích, tấn công về phía Hồng Liên Sơn đỉnh trận pháp. Hồng Lan chân nhân quát lên, kết trận, giữ vững huyền thành. Lấy từ phủ hậu kỳ Hồng Vân thượng nhân làm hạt tâm, trung quanh sáu vị tử phụ cùng kết thành Hồng Liên bắt đầu trận, đem huyền thành thượng nhân một mực bảo hộ ở bên trong, gắng đạt tới ngăn cách phía ngoài ảnh hưởng. Đồng thời Hồng Lan chân nhân thở sâu, quanh thân pháp lực phun trào, đỏ tầng hỏa diễm như máu từ trận pháp bên trong tuôn ra, không ngừng vung dậy, vậy mà hóa thành từng tòa huyết sắc hoa sen, đem ba người tiến công đều vững vàng ngăn trở. Thì ra cái này tứ giai trận pháp hạt tâm, chính là tứ giai địa hỏa Hồng Liên nghi hoa. Nàng trầm ngĩ, có ta vị này kim đan trung kỳ tại, trong thời gian ngắn Tử Yên cốc chắc chắn công không mở đại trận. Nhưng huyền thành bên kia cũng chỉ có thể nhìn nàng tạo hóa. Nàng mặc dù muốn như vậy, nhưng từ hắn sắc mặt đến xem, ngăn cản cái này tiến công cũng không nhẹ nhõm. Âm ầm tiếng vang không ngừng vang lên, đại địa tùy theo rung động. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, ngồi xếp bằng huyền thành thượng nhân gương mặt hơi trắng, cái trán cũng thấm xuất mồ hôi thủy. Giữa không trung cái kia kim hoàng linh khí vòng xoáy cũng dần dần tan loạn. Ha ha. Thử Vân chân nhân cười to ba tiếng. Bây giờ ngừng xung quan, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu là minh oan bất linh, cựu truyền kim đan cũng không thể nào cứu được ngươi. Tại pháp lực phun trào phía dưới, hắn lời nói giống như ma âm quỷ nhi, không ngừng vang vọng tại huyền thành thượng nhân bên hai, dao động lấy cái sao đạm tâm. Mà tại bên trong Hồng Liên Tiên Thành, trận pháp mỗi nơi trọng yếu, hào quang màu vàng đất vẫn như cũ lập lòe, tại không ngừng chữa trị đất đai xung quanh. Cùng này đồng thời, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, ngân sắc phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, bên trong chỉ có hai tên nữa tu, đang lặng lặng nhìn qua bên trong Hồng Liên Tiên Thành phân tranh. Mỗ mỗ, ngài nói lần này Tử Yên Cốc có thể thành công sao? Người nói chuyện tên là Trần Doanh Doanh, là Thiên Chu Mỗ Mỗ đệ tử. Nhập môn tử phủ hậu kỳ không lâu, hắn xinh xắn đáng yêu, lúc nào cũng cười yếu ớt, hai cái răng nanh rõ ràng dị thường. Thiên Chu Mộ Mộ đáp, khó mà nói, từ Yên Cốc lần này làm việc ngược lại là quả quyết, không giống phía trước lề mề chậm chạp. Phía trước còn cuối cùng làm cái gì nội gian âm u, lão nương xem thưởng nhất loại người này. Nàng là Tề Quốc nội danh Kim Đan Ma Tu, cực kỳ bao che khuyết điểm, có thủ tất báo. Đồng thời, nàng cũng là Tề Quốc nội danh mỹ nhân, tóc bạc trắng, làn da tái nhợt, đầu ngón tay hiện ra sâu kiến chạm màu tím, ẩn ẩn lộ ra cảm giác yêu dị. Đáng tiếc toàn bộ Tề Quốc không có mấy người dám nhìn thẳng nàng. Trần Doanh Doanh che miệng cười trộm, nhìn rất là khả ái. Bất quá Tử Yên Cốc Ngụy quân tử, ăn ngược lại có khác một phen hương vị. Đáng tiếc, ta còn không có hưởng qua Kim Đan chân nhân. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ có chút thèm, không khỏi liếm môi một cái, trong mắt mơ hồ thoáng qua một vòng tinh hồng. Lúc này bên trong Hồng Liên Sơn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hồng Lan chân nhân gương mặt đỏ lên, tựa hồ đã dốc hết toàn lực, hồng liên nghiệp hỏa bốn phía quơ, ở trên núi phóng ra từng đóa từng đóa yêu dị hồng liên. Huyền Thành thượng nhân sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, tựa hồ tùy thời liền muốn đột phá thất bại. Ha ha. Từ Vân chân nhân cười cho đã liệt đến quai miệng. Không có cái kia cổ lệnh hoa, hắn như cũ có thể làm được. Trần Tắc Bình truyền âm nhắc nhở, "Trưởng môn, phá trận phù hiệu dụng phải kết thúc, nhiều nhất còn lại thời gian một chén trà." Từ Vân chân nhân đáp, "Không sao, trải ra nửa chén trà nhỏ thời gian rút lui đầy đủ, nhiều đánh một hồi, mới có thể bảo đảm Huyền Thành Kết Đan thất bại." Nửa chén trà nhỏ thời gian, đều đủ Kim Đan chân nhân bay lên ngàn dặm. Chấn pháp khôi phục. Tưởng Tiểu Cầm đối với Hồng Lan chân nhân truyền âm nói, "Khởi trận." Hồng Lan chân nhân không chút do dự. Trong đáy mắt, Vạn Hải Quy Lưu đại trận liền ở trên đầu mọi người bầu trời nổi lên. Toàn lực dưới kích thích, phương viên trăm dặm hơi nước gầm vang mà tới thu tụ thành hàng vạn cây hắc ngọc của nước, hướng tử yên quốc ba vị kim đan mãnh liệt mà đi. Hồng Liên chân nhân cười to ba tiếng, tiếp lấy biến sắc, quát to, nếu đã tới, vậy thì đừng hòng đi. Thanh Vân, động thủ đi. Thanh Vân chân nhân than nhỏ một tiếng, từ trong thành thoáng hiện mà ra, áo bào màu xanh trong gió bay phất phới. Lão phu đã tại này, chờ đã lâu. Từ Vân chân nhân sắc mặt đại biến, cả kinh nói, cái này trận pháp như thế nào khôi phục nhanh như vậy, chúng ta chúng kế. Thanh Vân lão đạo, ngươi như thế nào tại cái này? Thanh Vân chân nhân thản nhiên nói, bây giờ ta Thanh Vân tông cùng Hồng Liên tiên thành nhất là yếu thế, lúc này không đoạt kết, chờ đến khi nào? Ba vị đạo hữu, trung thực giao ra nhận chữ vật, ta có thể làm chủ tha các ngươi một mạng." Từ Vân Chân Nhân nhìn xem đã ép tới quanh thân Hắc Ngọc của nước, cười lạnh, nói, "Mơ tưởng tiểm hộ ta." Trần Tắc Bình Tề Quan Hoa hai vị kim đan sơ kỳ, cùng nhau lên phía trước, ngăn cản Thanh Vân Chân Nhân. Từ Vân Chân Nhân thì trực tiếp thân thể lóe lên, đã đến đại trận bên cạnh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí thế lập tức tăng vọt, quanh thân tử quang mờ mịt, hiện ra chói mắt tinh quang, đánh về phía đại trận cho yếu đất nhất. Lúc trước hắn tại bên trong Hồng Liên Tiên Thành không ít an bài mật thám, tự nhiên biết chút ít tình báo. Hồng Lan chân nhân làm sao để cho hắn toàn nguyện, thao tác vạn hải quy lưu đại trận mấy ngàn cây hắc ngọc của nước, hung hăng đánh phía đối phương. Lớn như vậy bên trong Hồng Liên Tiên Thành, chỉ có tiếng ầm ầm không dứt tại thai, thỉnh thoảng còn có Tử Vân chân nhân đau lớn kêu rên. Trong ngay mắt, Tử Vân chân nhân trở nên dị thường chật vật, áo bào mang huyết, khí tức đại giảm, cánh tay trái gần như gãy, chỉ còn dư một điểm làn da liền với. Hắn cả giận nói, "Khâu Hồng Lan ngươi đừng khinh người quá đáng. Bằng không lão phu liền tự bả ma chết, ngươi cái này Hồng Liên Tiên Thành, đến lúc đó cũng chỉ có thể còn lại một vùng phế tích." Hồng Lan chân nhân cười lạnh nói, "Ngươi lão đầu tử này, liền sẽ cam lòng chết?" Nhưng nàng vẫn là lặng lẽ bưng lòng đại trận cấm chế, không dám đem đối phương ép quá ác. Vạn nhất đối phương thật tự bạo, cái này Hồng Liên Tiên Thành ít nhất phải có một nửa hôi phi yết diệt, đại trận cũng thủ không được. Đến lúc đó, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng chết đi kia sư phó. Từ Vân chân nhân thấy thế, một cái ném ra hai tấm tứ giai thượng phẩm công kích phù lục, tấn công về phía trận pháp cho yếu đất nhất, tranh thủ đánh ra một con đường sống. "Mở cho ta." Một tiếng ầm vang, trận pháp miễn cưỡng phá một cái độc lớn. "Đi mau." Hắn hô lớn nói, nói xong cũng lập tức hóa thành một đạo tử quang, trốn ra Hồng Liên Tiên Thành. Trần Tắc Bình tề quan Hoa hai người cũng sớm bị Thanh Vân chân nhân đánh vô cùng chật vật, thấy thế vội vàng chạy trốn. Ha ha ha, đạo trích trốn chỗ nào? Thanh Vân chân nhân cười to ba tiếng, một kiếm vung ra, kiếm khí khoáy động hơn 10 dặm, đánh vào Tề Quan Hoa hậu thông. Phụp. Tề Quan Hoa bản thân bị trọng thương miệng phun máu tươi, nhưng không dám dừng lại chút nào, tiếp tục đoạt mệnh mà chạy. Thanh Vân chân nhân còn nghi truy, lại nghe được Hồng Lan chân nhân thấp giọng nói, "Thanh Vân đạo hữu, giặc cùng đường chớ đời." Nói xong lời này, Hồng Lan chân nhân lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên gương mặt thanh bạch giao thoa, khí tức bất ổn, cũng là bị thương không nhẹ. Đây là bởi vì một mình nàng tự mình ngăn cản tiến công lúc Vì tận lực không để đối phương ảnh hưởng huyền thành tổ nhân, nàng một người ăn trận pháp tất cả lực phản chấn. Cách đó không xa, Thiên Chu Mộ Mộ nhìn xem bầu trời dần dần khôi phục ổn định kim hoàng vòng xoáy linh khí, cười nhẹ nói, "Từ Hiên Cốc lần này thế, nhưng là thua thiệt lớn. Cái kia Tử Vân chân nhân bản thân bị trọng thương, không có mười mấy năm dưỡng không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện. Mà huyền thành bên này, xem ra chịu ảnh hưởng không lớn, tối đa cũng chính là kết đan phẩm chất hơi kém chút, sẽ không ảnh hưởng đại cục." Trần Doanh Doanh gật đầu, ánh mắt lại sững sờ nhìn chằm chằm Tử Hiên Cốc ba người vị trí, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Thiên Chu mỗ mỗ cởi sở lên Trần Doanh doanh cái quát, nói: "Ngươi cái này tham ăn nhỏ con, ta đi một chút liền trở về." Hồng Liên Tiên Thành ngoài mấy chục dặm, Từ Yên Cốc ba người đang nhanh chóng bộ chạy. Từ Vân Chân Nhân ăn vào khỏa chữa thương đang rượi, lập tức nhìn phía sau Hồng Liên Tiên Thành, thật đến nghiến răng, nổi giận mắng: "Cái này Khâu Hồng Lan lúc nào gian trá như thế, để cho lão phu bị thiệt lớn. Muối thù này, lão phu nhớ kỹ." Hắn lại là quên, nếu là hắn không tới ngăn cản Huyền Thành thượng nhân cái đan, như thế nào lại chúng thế. Trần Tắc Bình chỉ giữ trơ mặc, trước đây hắn liền phản đối chuyện này, nhưng ngại tại Từ Vân Chân Nhân là hắn sư phó, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Bây giờ tốt, ba vị kim đan cũng là thụ thương không nhẹ, Từ Vân Chân Nhân càng là bản thân bị trọng thương, có thể nói là vô cùng thê thảm. Tề Quan Hoa thở dài, "Trưởng môn, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi về trước đi." Nói xong hắn lấy ra phi thuyền, trực tiếp đi lên. "Đi thôi, đi thôi." Từ Vân Chân Nhân giống con đấu bại gà trống, không còn tinh thần. Hắn đưa cánh tay trái, hướng phi thuyền mà đi. Tại mới vừa rời đấu pháp bên trong, ngoại trừ ngũ tạng lục phủ nội thương, cánh tay trái của hắn cũng gần như gãy, phía trên còn có kèm theo đen như mực pháp lực, không ngừng hủ thực ra thịt. Bất quá tại xuất huyết Còn có hắn chữa thương phía dưới, cánh tay trái cũng tại phục hồi từ từ. Đột nhiên, một thanh trắng như tuyết cự phủ trên không trung xé qua, nhanh như thiểm điện, tại hắn cánh tay trái chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, cánh tay trái liền tận gốc mà đoạn, bị cái này cự phủ mang đi. Nhìn thấy cái này tuyết trắng cự phủ, Từ Vân Chân Nhân sắc mặt đại biến, không kịp đau lòng cánh tay trái, lập tức lên phi thuyền, hô, là Tiên Chu lão yêu bà, chạy mau. Tiên Chu Mỗ Mỗ tu vi đã tiếp cận Kim Đan hậu kỳ, nếu là bình thường hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ ba người đều bị thương, chưa chắc là cái này lão yêu bà đối thủ. Mà một khi bị kéo ở, nếu là Thanh Vân lão đạo cùng Khâu Hồng Lan đuổi theo, bọn hắn nhưng là không còn mạng. Một lát sau, Thiên Chu mỗ mỗ về tới Trần Doanh Doanh bên cạnh, cương chiều sờ lên đối phương đầu người, đem Thanh Vân chân nhân cánh tay đưa cho đối phương. "Nhanh ăn đi." Đả tạm mỗ mỗ. Trần Doanh Doanh cũng nhịn không được nữa, bắt được cái kia mang huyết cánh tay, đưa đến bên miệng cắn một cái. Sau một hồi lâu, nàng liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt tươi cười, hai cái răng nanh rõ ràng dị thường. "Ăn ngon." Một năm sau, Huyền Thành thượng nhân thuận lợi kết thành trung phẩm kim đan. Từ Yên Cốc xem như, chính xác đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Ngược lại hắn vốn là vô vọng kết thành thượng phẩm kim đan phẩm chất tốt chút kém chút, kết dancer đều có thể bù đắp. Mà từ Yên Cốc tin tức truyền ra, trưởng môn tử vân chân nhân ra ngoài du lịch bản thân bị trọng thương, còn gãy một cánh tay. Trải qua chuyện này, hắn nản lòng phái trí, đem chức trưởng môn chuyển cho Kim Dancer Kỳ Trấn Tất Bình. Chính hắn thì trở thành thái thượng trưởng lão, chuyên tâm tu luyện, từ đây không hỏi thế sự. Bất quá cũng có tin tức nói, đối phương kinh mạch thụ trọng thương, đã đánh mất tiếp tục khả năng đột phá. Cái gọi là tu luyện, bất quá là một cái ngụy trang thôi. Lại một năm nữa sau, Hồng Liên tiên thành cử hành kim đan đại điển. Tưởng tiểu cầm đứng tại trên Hồng Liên sở bên trên, hoang nên lui tới khách mời. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đi tới, nàng liền vội vàng tiến lên hai bước, hưng phấn vô vô Diệp Cảnh Vân bà vai, nói: "Diệp huynh, ngươi cuối cùng tại tới, có thể để ta một trận đợi các loại." Tưởng Tiểu Cầm dùng sức không nhỏ, Diệp Cảnh Vân giả vờ bị chụp thân hình nghiêng một cái, làm bị đau hình dáng, "Ai, Tưởng cô đường, ngươi tu vi này nhiều bội a." Tưởng Tiểu Cầm thời khắc này khí tức, so với lần trước tại tỷ bà đạo gặp nàng lúc mạnh không thiếu. Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói: "May mắn may mắn, ta hộ vệ Huyền Thành sư thúc có công, sư phó thưởng ta một khóa tử cực ngưng nguyên ăn, 3 tháng trước vừa đột phá đến hậu kỳ." Hai người hàn huyên một hồi. Trưởng tiểu Cầm liền quá to, Mai Hoa Phượng tự phụ thượng nhân Diệp Cảnh Vân đến, kèm theo Hoàng Ngọc, Lễ Nhạc Cầm Thanh, Diệp Cảnh Vân tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, mười bậc mà lên. Trung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, đều không ngừng hâm mộ tán thưởng. Ai biết người kia là ai sao? Hắn chính là cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập to lớn Mai Hoa Phượng Diệp Cảnh Vân thượng nhân. Bây giờ luận thân phận địa vị, tại toàn bộ Tế Quốc đều phải tính đến, có thể cùng các đại tự phụ gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa, thậm chí còn hơi thắng nửa bậc. Dù sao Mai Hoa Phượng bên trong, Tam giai luyện khí sư, phụ sư, trận pháp sư, luyện đan sư khôi lỗi dư đầy đủ mọi thứ, liền linh thực phu đều có. Tề quốc những thứ này từ phủ thế lực, thế nhưng là tìm không ra thứ hai cái dạng này. Ai ai ai, các ngươi biết không? Trước đây Diệp Tiễn buổi bên trên Thanh Vân tông bái sư, còn không được tiền đâu. Cái gì ba? Trong đại điện là mỗi bàn dài, vị trí không nhiều, chỉ có tử phủ thượng nhân hoặc luyện thể tam giai trở lên tu sĩ mới có thể ngồi xuống. Đến tại cảnh giới thấp tiểu bối, cũng chỉ có thể xem như tùy tùng, ở một bên đứng hầu. Diệp Cảnh Vân vừa đến đại điện, rất nhanh liền có người liền đem hắn dẫn tới một bên ngồi xuống. Một bên là Triệu Như Vũ, một bên nhưng là Hồng Liên Tiên thành Hồng Vân tộc nhân. Tam giai thượng phẩm luyện đan sư, tại Hồng Liên Tiên Thành hết sức quan trọng. Triệu Nhược Vũ nháy mắt ra hiệu truyền âm nói, Diệp huynh, nhìn ngươi cái này số ghế, tựa hồ lập được đại công lao a. Để cho ta suy đoán, có phải hay không cho cái gì cao giải phụ lục, hoặc hỗ trợ luyện chế ra pháp khí? Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, cũng truyền âm nói, ngươi suy nghi nhiều. Hắn thầm nghĩ, cái này Triệu Nhược Vũ, cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Bên cạnh Hồng Vân thượng nhân cũng bu lại, lặng lẽ truyền âm nói, Diệp đạo hữu, đại điển đi qua, còn xin ngươi tại tiên thành chờ lâu mấy ngày, gia sư Hồng Lan chân nhân muốn đích thân thấy ngươi. Diệp Cảnh Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu. Một lát sau, Hồng Liên Tiên Thành thành chủ Hồng Lan Chân Nhân đi lên đại điện, nói: "Vốn định chờ Tử Yên Quốc đạo hữu, hiện tại xem ra là chờ không tới." Đại điện bắt đầu, Thần Huyền Thành Chân Nhân. Trên đại điện, một đóa hồng liên lặng yên nở rộ, Huyền Thành Chân Nhân thân hình từ trong xuất hiện. Hắn chiều cao tám thước, người mặc xanh nhạt chương bào, quanh thân theo lên tinh xảo trận pháp đường vân, bên hông buộc lấy một khối cổ pháp ngọc bội, đôi mắt thâm trầm, phảng phất không hề bận tâm. Mọi người dưới đại, nhao nhao đứng dậy chúc mừng, chúc mừng Huyền Thành Chân Nhân. Diệp cảnh vân hành lễ ngoài, thầm nghĩ: "Cái này Huyền Thành Chân Nhân vốn là Tam giai trận pháp sư, đã như thế, Hồng Liên Tiên Thành qua không được bao lâu?" liền có thể có tứ giai trận pháp sư. Ba ngày sau, Hồng Liên Sơn, mắt thấy Diệp Cảnh Vân đến, Huyền Thành Chân Nhân tự mình đem hắn đón vào. Diệp Tiểu Hữu, mau mời ngồi. Huyền Thành Chân Nhân thở dài, lão phu đã tạ Diệp Tiểu Hữu, nếu không phải là ngươi, ta bây giờ sợ là đã khó giữ được tính mạng. Đối mặt hai vị kim đan chân nhân, Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, chân nhân khách khí, vãn bối chỉ là hơi tận tâm ý thôi. Những cái kia xả thân ngăn cản tu sĩ mới thật sự là công thần. Huyền Thành Chân Nhân cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Tiểu Hữu ngược lại là khách khí. Hai người hàn huyên một hồi, hắn đã nói nói, nghe nói Ngươi tại tìm Địa Linh Thanh Lệ Trúc." Nói xong, hắn liền lấy ra một đoạn thanh sắc cây trúc, mặt ngoài ẩn ẩn có giọt giọt nước mắt nốt rồi. Chương 360 Hồng Liên Ngọc Lệnh, trong cánh tay Tà Ma, chương 360 Hồng Liên Ngọc Lệnh, trong cánh tay Tà Ma. Huyền Thành chân nhân lấy ra một đoạn thanh sắc cây trúc, mặt ngoài ẩn ẩn có tí tách giám sắc nước mắt nốt rồi. Tại chiếu sáng trận pháp kia sáng phía dưới, nước mắt nốt rồi phản xạ màu xanh đen quang huy, giống như như hồ sứ, trông rất đẹp mắt. Huyền Thành chân nhân nhìn thấy Diệp Cảnh Vân trên mặt vui mừng, khẽ gật đầu, nói, nhìn Diệp Tiểu Hữu biểu lộ, hẳn chính là Địa Linh Thanh Lệ Trúc không sai. Nói xong, Hắn liền đem cái này dài hơn một thước địa linh thanh lệ trúc phóng tới trong hộp ngọc, đem hắn đẩy tới Diệp Cảnh Vân trước mặt. "Diệp tiểu hữu, xin hãy nhận lấy a, xem như cá nhân ta đối ngươi nho nhỏ cảm dạ." Diệp Cảnh Vân không có chối từ, trực tiếp đem hộp ngọc thu hồi, nói: "Đạt hạ chân nhân." Huyền Thành chân nhân khoác tay áo, mỉm cười nói: "Không sao. Lần này có thể trọng thương cái kia Tử Vân lão gia hỏa, ngươi cái kia phụ lục thế nhưng là giá không nhỏ khí lực. Chuyện này ngươi ngàn vạn lần không cần hướng ra phía ngoài lộ ra, nếu không thì Tử Vân cái kia nhỏ mọn lão gia hỏa nói không chừng liền sẽ gây phiền phức cho ngươi." Đương nhiên, nếu có cơ hội Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lời của hắn mặc dù bình thản, nhưng trong đó cũng ẩn ẩn có ba phần hàm ý. Diệp Cảnh Vân biểu thị trầm mặc, không có nói nhiều. Bây giờ thế cục chiến lược đã cân bằng, loại này kim đan chân nhân ở giữa phân tranh, hay không lẫn vào trò thoả đáng. Huyền Thành chân nhân cười ha ha một tiếng, cũng không mảy may ngại nói, là ta làm muộn. Diệp Tiểu Hữu, về sau có việc tùy thời tới tìm ta, ta thế nhưng là thiếu ngươi cái đại nhân tình. Đúng, bảy trận cũng được, coi như là vì ta chính mình mời chào làm ăn. Hắn cười ha ha một tiếng, đưa cho Diệp Cảnh Vân một mặt lệnh bài. Lệnh bài từ nhị giai tài liệu hạo ngọc chế thành vào tay hữu nhuận, thậm chí có chút nóng lên. Chính diện khắc lấy niệm hỏa Hưng Liên, mà xóc nhưng là Huyền Thành hai chữ. Huyền Thành chân nhân dặn dò, đây là thân phận lệnh bài của ta, tên là Hồng Liên Mộc lệnh, nếu đang có chuyện, có thể cầm lệnh bài này tìm Hồng Liên Tiên Thành bất luận hung kẻ nào tìm kiếm trợ giúp, bọn hắn đều biết hỗ trợ. Nhớ kỹ chớ làm mất, tạo lệnh bài này vẫn rất tốn sức. Mặt này lệnh bài quang tài liệu liền phải hơn ngàn linh thạch, trong đó còn có Huyền Thành chân nhân đặc biệt tấn ký. Có thể nói, mỗi mặt lệnh bài cũng là độc nhất vô nhị tồn đại. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, biết lệnh bài này đại biểu cho Hồng Liên Tiên Thành đối với hắn cảm tạ và đầu tư, vội vàng nói: đà tạo viện thành tiên bối. Sau đó hắn liền cáo lui, bí mật từ cửa nhỏ rời đi. Chu Thu Phong thân mang một thân xanh nhạt váy dài, hướng Hồng Liên Sơn đi đến, dự định đi bái phòng Hồng Vân tông nhân, đối phương trước mắt đang tại chấp trưởng Hồng Liên Các, bên trong Hồng Liên Tiên Thành lớn nhất cửa hàng. Lần này nàng xem như Mai Hoa Phường đại biểu, cũng tham gia huyền thành chân nhân kim đang đại diện, còn dâng lên một phần lễ mọn, giá trị hơn ngàn linh thạch. Dù sao Mai Hoa Phường mặc dù không phải Hồng Liên Tiên Thành phụ thuộc, nhưng ngày bình thường cũng không thiếu cùng Hồng Liên Tiên Thành làm ăn, tỉ như mua sắm tài liệu, bán ra phụ lục trở. Cho nên Lần này nàng tới Hồng Liên Tiên Thành ngoại trừ mua tài nguyên, cũng nghĩ thuận đường bái phòng Hồng Vân tổng nhân, xem có thể hay không lấy thêm đến chút ưu đãi các loại. Nhìn thấy phía trước chen chúc dòng người, nàng lông mày hơi nhíu, thôi động pháp lực, trước mắt các tu sĩ liền không tự chủ hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Trần Doanh Doanh ngồi ở tới gần Hồng Liên Sơn Ngọc Xuyên trong tử lâu, một bên hưởng thụ tửu diệu, vừa dùng ánh mắt đảo qua chung quanh người đi đường. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Chu Thu Phong con mắt lập tức sáng lên. Cái này Chu Thu Phong như thế nào đẹp mắt như vậy? Loại mỹ nhân này, ăn cần phải rất mỹ vị a. Nàng lẹ lữa liếm môi một cái, tựa hồ thèm rất nhiều. Lúc này, nàng nhìn thấy Chu Thu Phong gặp Diệp Cảnh Vân, hai người hàn huyên một hồi, liền cùng nhau hướng Hồng Liên Sơn đi đến. Trấn Doanh Doanh nhíu lông mày lại, thầm nghĩ, suýt nữa quên mất, cái này Chu Thu Phong xuất từ Mai Hoa Phượng, cũng không phải không có chút nào vừa vặn tán tu. Nếu là đối bên dưới tay, còn phải bản bạc kia hơn. Dù sao ta cũng không phải mỗ mỗ như thế, ngoại trừ Ngô gia, Ngô Thiên Dương ai cũng không sợ, có thể bốn phía gây thù hằn, không hề cố kỵ. Nàng hơi có chút buồn bực cầm lấy một bình rượu mới, uống một hơi cạn sạch. Ai, rượu này như thế nào không có mùi. Nàng vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, "Tiểu nhị, ngươi rượu này có phải hay không chỗ nước?" Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong hai người liền đáp lấy phi thuyền, cùng nhau hướng Mai Hoa Phượng bay đi. Đồng thời phi thuyền bên trong, còn có Mai Hoa Phượng mấy tiểu bối. Chu Thu Phong vừa cười vừa nói, "Diệp huynh, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì Hồng Vân thượng nhân bên kia, sợ là còn không biết nhà ra. Chúng ta mua nhóm này tài liệu, cũng còn phải tốn thêm không thiếu linh thạch." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Sai, qua nhiều năm như vậy, ta Mai Hoa Phượng không biết tại Hồng Liên Tiên Thành mua bao nhiêu tài nguyên. Chỉ là một điểm giảm đi, kỳ thư Hồng Vân trong lòng thượng nhân đã sớm đồng ý, bất quá là bán ta cái mặt mũi thôi. Cho dù ngươi đi tìm nàng thương lượng, cũng có thể nói xuống. Chu Thu Phong lắc đầu nở nụ cười, nói, Diệp Minh Ngân ngược lại biết án đuổi người, bất quá những năm này, ta Mai Hoa Phượng Sinh y đúng là càng ngày càng lớn. Bất quá sinh ý làm lại lớn, xử lý nội bộ sự tình cũng là phiền phức chuyện. Nói xong nàng sững sờ nhìn chằm chằm phương xa, thần sắc có chút phức tạp. Diệp Cảnh Vân biết đối phương đang giở dĩ cái gì, 2 năm trước, Chu Thu Phong tại Khương quốc đập tới một cái Tử Dương Huyền Thần Đan. Trong 2 năm này, Chu gia nội bộ các phái hệ vì viên đan dược này, trong bóng tối làm trò tối ui. Thậm chí, Chu Vinh Tịnh còn ỷ vào cùng hắn có chút giao tình, cầu đến hắn ở đây. Bất quá Hắn đương nhiên sẽ không đụng tay Chu gia việc nhà. Hắn nói, người trong tộc nhiều lắm, bây giờ Chu gia quang chúc cơ hậu kỳ liền có bốn vị, chính xác không tốt lắm quẳng. Bất quá ngươi cùng Tống huynh thân là Chu gia duy hai tự phụ tu sĩ, tự nhiên có quyết đoán mới lạ. Chu Thu Phong than nhỏ một tiếng, nói, ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng chung quy là không nhẫn tâm được. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, hắn cùng Chu Thu Phong cùng tuổi, năm nay đã 314 tuổi. Nhưng nàng không có hậu đại, bây giờ còn sống Chu gia người ít nhất cũng là nàng tầng tôn đối, hơn nữa còn đều không phải là nàng trực hệ hậu đại đến đại Tống Trung Dương, năm nay cũng có 313 tuổi, nữ nhi duy nhất Chu Minh Nguyệt tại Thần Âm Cốc, khắc còn sống hầu bối, cũng đều ít nhất là đệ thất tôn. Hắn nói, Chu gia có thể tới bây giờ tình trạng này, hoàn toàn là toàn bộ nhờ ngươi cùng Tống huynh hai người tại chọn đại lương. Cho nên vô luận nội bộ phe phái như thế nào đấu tranh, ngươi phần lớn có thể cùng Tống huynh trực tiếp quyết định, các tộc nhân chắc chắn đều biết tôn nể. Dù sao Chu Thu Phong tu vi ở đó, tộc nhân không tuân theo, vậy cũng có thể hữu tri lấy động tình chi lấy lý, thậm chí trực tiếp trấn áp, điều kiện tiên quyết là nội tâm của nàng không có trở ngại. Hắn tiếp tục nói, nếu ngay cả ngươi cũng do dự bất quyết, phía dưới kia người chỉ có thể đem gây lợi hại hơn, thậm chí sẽ tới mức không thể vãn hồi. Loại này đại gia tộc, nhất định phải có người lãnh đạo mới được. Cái này chủ tâm cốt có thể là một cái phe phái, một chi tộc nhân, một vị cường giả, đương nhiên cũng có thể là tộc quy các loại vô hình sự vật. Chỉ có điều bởi vì Chu Thu Phong vị lão tổ này không có trực hệ hậu đại, thêm nữa có cái người ở rể tông trung ương bên ngoài, hai người lại rất thiếu vận dụng lôi đình thủ đoạn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tình huống lúng túng. Chu Thu Phong thở sâu, nói, đa tạ Diệp huynh khuyên bảo, ta hiểu rồi. Ba ngày sau, Chu gia tổ địa Minh đại sơn. Chu Thu Phong ngồi ở trước bàn, nhìn xem trong nhà người quàng, cuối cùng tại hạ quyết tâm. Bây giờ Chu gia liền toàn bộ nhờ ta cùng Tống huynh chèo chống, một khi chúng ta đều xảy ra chuyện, vậy thì nguy hiểm. Cho nên, phải tranh thủ nâng đỡ cái mới tự phụ đi ra. Xem khắp tất cả chi mạch, cũng chính là Chu Vĩnh Nghi ngờ thích hợp nhất. Chu gia nội bộ, bây giờ chia làm ba cái phe phái, Chu Thu Phong chỗ chủ mạch, Tống Trung Dương một mạch, cùng với còn lại các chi mạch. Trong đó Chu Vĩnh Nghi ngờ, chính là chủ mạch trúc cơ hậu kỳ, thượng phẩm kim linh căn, tinh thông khôi lỗi chi đạo, chính là Lâm Bình Hải đệ tử. Càng quan trọng chính là Người này trạch tâm nhân hậu, lòng mang gia tộc, mà Tống Trung Dương cũng thiên hướng người này. Lúc này, Chu Ngọc Sơ tới đến Chu Thu Phong nơi ở bên ngoài, cất cao giọng nói, "Hầu bối Chu Ngọc Sơ, cầu kiến Thu Phong lão tổ." Thanh âm này rất nhẹ, nhưng ở ánh trăng tĩnh mịch phía dưới, vẫn là xa xa đọng ra. "Vào đi." Chu Thu Phong nói. Nhìn thấy dàn mua Chu Ngọc Sơ, trong lòng Chu Thu Phong thầm than một tiếng, nói, "Ngọc Sơ, ngươi thế nhưng là tới vì người nhi tử Vĩnh Thịnh, cầu lấy Tử Dương Nguyên thần đan." "Trở về đi." Vịnh Thịnh hắn mặc dù thiên tư xuất sắc, nhưng ngươi cái này một chi vừa hồi đới xong những đan dược khác, còn thừa cống hiến xa xa không đủ, không thích hợp. Tư thực, nàng còn có một cái lý do không nói, đó chính là Chu Vịnh Thịnh tâm tính có thua thiệt. Chu gia dù sao cũng là một gia tộc mới, nội tình nông cạn, lại thêm Tống Trung Dương tu vi cũng đỉnh trệ ở tự phụ sơ kỳ, thì càng không thể mạo hiểm. Chu Ngọc Sơ trầm mặc thật lâu, nói, nhưng trước mắt mấy cái nhân tuyển, cũng liền Chu Vịnh nghi ngờ cống hiến còn nhiều chút, nhưng khoảng cách cần 15 vạn cống hiến, cũng còn kém 10 vạn cống hiến. 10 vạn cống hiến, cũng chính là ngoại giới 10 vạn linh thạch. Đối với tại chốc cơ hậu kỳ tới nói, Đây không thể nghi ngờ là cái Thiên Văn Sở tự. Chu Thu Phong từ tốn nói, chuyện này ta tự có an bài, ngươi đi về trước đi. Chu Ngọc Sơ ngửi lời, đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cáo từ rời đi. Ngày thứ 2, Chu Thu Phong tống Trung Dương hai người tại từ đường tuyên bố, hai người cùng cấp cho Chu Vĩnh Nghi ngờ 10 vạn công hiến, để cho hắn hối đoái Tử Dương ngẩn thần đan, chuẩn bị mở tự phủ. Mọi người dưới đại biểu lộ không giống nhau. Ban đêm hôm ấy, Chu Vĩnh Thịnh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vầng luân nguyệt, ánh mắt chế lấp. Chẳng lẽ ta tống mạch tại cái này Chu gia, liền như thế không được thích sao? Lúc này, một thanh âm truyền đến hắn bên tai. Các ngươi ngửi lão tổ kia Tống Trung Dương bên kia, chắc chắn là bị cái kia Chu Thu Phong bức bách. Chu Vĩnh Thịnh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, lẩm bẩm nói, có đạo lý. Hắn đột nhiên tỉnh lại, cả kinh nói, ai, ngươi là ai? Khách khách, ta bất quá là bên vực kẻ yếu người thôi. Trần Doanh Doanh tại Chu Vĩnh Thịnh xuất hiện sau lưng, ánh mắt bên trong thoáng qua quỷ dị tia sáng. Ha ha ha, Vĩnh Thịnh nhưng tại sao? Tống Trung Dương cái kia sáng sủa tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Trần Doanh Doanh không hoảng hốt chút nào, chậm rãi ném cho Chu Vĩnh Thịnh một cái ngọc bội, nói, nếu là có cặn, liền đi Hồng Liên Tiên Thành tìm ta. Ngươi có thể giúp ta cái gì? hai chữ, công bằng, Chu Thu Phong không cho được ngươi công bằng. Ha ha ha. Đang cái cười âm thanh bên trong, chấn doanh doanh thân ảnh dần dần hư hóa, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chu Vinh Thịnh sửng sợ, lập tức nhanh chóng chỉnh lý tốt biểu lộ, bước nhanh đi ra ngoài, mặt tươi cười nói: "Trung Dương lão tổ, sao ngươi lại tới đây?" Tỳ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, sửa sang lấy phân thân linh kiện, đem hắn lắp ráp thành một bộ hoàn hảo khôi lỗi. Bởi vì sen lẫn Long Văn hắc tinh thạch, cái này khôi lỗi dị thường óng ánh trong suốt, còn mơ hồ hiện ra Long Văn. Không tệ, cái kia Triệu Kim Long tay nghề, chính xác so với ta mạnh hơn một điểm. Hắn cái quát một tiếng, Trường Xuân pháp lực khởi động, đem hắn thâu nhập khôi lỗi bên trong. Sau một lát, khôi lỗi liền tự động trường ra máu thịt, dần dần đã biến thành phân thân nguyên bản bộ dáng. Hắn nhìn xem phân thân cái kia tuấn dật khuôn mặt, khẽ gật đầu, nói, "Không tệ. Cho ngươi pháp khí, phi thuyền, đi Trường Xuân giối a." "Cái này phi thuyền, ngay cả ta đều không nỡ dùng. Lần này đi, nhất định phải cầm tài nguyên trở về, đồng thời làm rõ ràng cái kia tương tự kiến mục lá cây tế phẩm lai lịch." Sau đó hắn cười một cái, đem phân thân giấu ở Hóa Thanh Bình bên trong đưa ra tỷ bà đảo. Trên bầu trời một diệp phi chu sượt qua, đứng tại tỷ bà đảo trận pháp bên ngoài. Hai đạo tịnh lệ thân ảnh, cùng nhau từ trên thuyền bãy xuống. Gắt Sếp trên lầu Diệp Cảnh Vân đầu lông mày nhướng một chút, Hoàng Thi vận trở về. Bên cạnh người này là Lỗ Thẩm A, hai người này là thế nào tụ cùng một chỗ. Lúc này, Hoàng Thi vận đối với Diệp Cảnh Vân truyền âm nói, "Diệp huynh, ta cùng Lô Cô Nương cùng nhau bái phỏng." Lỗ Thẩm cũng hướng Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Như thế nào, Diệp huynh không chào đón?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, đưa tay mở ra trận pháp, đem hai người đón vào. Lỗ Thẩm đây vẫn là lần đầu tiên tới cái này Tỳ Bà Đạo, nhìn thấy trên đạo cảnh cảnh, không khỏi rất là kinh ngạc, đôi mắt chừng cả lớn. Kim hoàng trời chiếu vậy vào trên mặt hồ, thì ý con cá ở trong nước du động, hai cái linh sủng tại đánh náo chơi đùa. Xa xa xanh biệt cây, gió thu thổi tới, đều là đậm đà mùi trái cây, làm cho người say mê. Nang tới tới lui lui đánh giá Diệp Cảnh Vân, thở dài, "Diệp huynh, ngươi cái này tỉ bà đạo, đơn giản so cộng thêm nghe đồn còn muốn lợi hại hơn. Hai cái tam giai linh sủng thêm một vị tử phụ trung kỳ phương cầm cô nương, lại thêm tốt như vậy cảnh sắc, ngay cả ta đều không ngừng hâm mộ a. Ta thậm chí đều nghĩ cầm ta cái này thân truyền đệ tử, tới cùng Diệp huynh người trao đổi." Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, "Lão cô nương Ngươi thật xa chạy tới, không phải là vì trêu chọc ta a." Lỗ Thẩm cười ha ha một tiếng, một tay lấy bên cạnh Hoàng Thi vận kéo tới, vỗ bả vai của đối phương nói, "Ta lần này tới, là vì buổi buổi Hoàng thị tỷ. Đoạn thời gian trước ta đi diệt trừ Ma tu, trên đường gặp Mai phụ, nếu không phải là Hoàng cô nương nương trợng nghĩa ra tay, ta sợ là liền khó giữ được tính mạng. Hoàng cô nương cùng ta cũng bởi vì thủ thường, bỏ lỡ thật tốt đột phá cơ hội, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, chưa khỏi vết thương thế lại đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Cũng may hai ta người cũng là trận pháp sư, liền ước hẹn tới đây, cùng nhau nghiên cứu trận pháp." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh gật đầu, nói Duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Vừa vặn nhanh buổi tối, cùng một chỗ dùng cơm như thế nào? Ta để cho Phương Cầm làm nhiều vài món thức ăn. Lỗ Thẩm không chút do dự đáp ứng nói, "Ha ha, ta liền đang chờ dịp huynh lời này của ngươi đâu." Sớm nghe Hoàng tỷ tỷ nói, "Phương tỷ tỷ tài nấu nướng thật tốt, ngươi cái kia linh ngư nhiều tươi đẹp, đem ta con sâu thèm ăn đều lập đến." Một tháng sau, trường xuân giới. Cơn phong gào thét không ngừng, tầng mây đen như mực, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bốn phía bay lả tả. Hạt mưa rơi vào đại địa bên trên, phát ra tí tách tiếng hủ thực. Phân thân đứng tại Tam giai thượng phẩm phi thuyền trên, nhìn phía xa Bắc Minh thành, trong lòng hơi trầm xuống. Bắc Minh thành trung ương, xuất hiện một cái đen như mực đất ảnh, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Bóng đen này cao hơn trăm trượng, sinh ra bất tí, mỗi cái cánh tay trung ương đều có một con con người đen nhánh, từ trong tán giật ra tiếng ăn mòn mê ngủ. Phồn hoa của ngày xưa đã không thấy, trong thành đều là kêu cha gọi mẹ thanh âm, mọi người hướng bên ngoài thành chạy tứ phía. Bắc Giới Minh chủ Vương thành võ thanh âm lo lắng truyền đến, là Tam giai thượng phẩm Bạch tí tà ma. Không thể địch lại, nhanh nghiệm hộ cấp thấp tu sĩ rút lui. Phân thân trực tiếp xuống phi thuyền, móc ra pháp khí, xông về cái kia Bạch tí tà ma, chương 361 chém giết tà ma, cải cách Bắc Giới Minh. Chương 361 Chém giết Tà Ma, cải cách Bắc giới Minh. Mau bỏ đi. Minh chủ Vương Thành Võ khẽ quát một tiếng, quanh thân phi kiếm vung vẩy kết thành kiếm trận, miễn cưỡng chặn Bạch Tí Tà Ma cơ ra cử trưởng. Phụp. Bằng bạc pháp lực từ thân kiếm truyền đến, phi kiếm bị đánh bốn phía tung bay. Lúc này cái kia Bạch Tí Tà Ma trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, cử trưởng tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, hung hăng đánh về phía Vương Thành Võ. Mệnh ta thôi rồi. Vương Thành Võ run lên trong lòng, hiện tại hắn thể nội pháp lực khối động, tạm thời bất lực chống chánh. Những thứ khác bốn vị tử phụ thượng nhân, cũng tất cả đều bị Bạch Tí Tà Ma khắc cánh tay của lấy, bất lực trợ giúp. Đột nhiên, một góc thanh liên tại trước mắt hắn nở rộng, hóa thành một mặt thanh sắc ngọc bích, chắn trước mặt hắn. Bạch Tử Trưởng hung hăng đập vào ngọc bích phía trên, đem hắn chụp tràn đầy với dạng, nhưng chúng quy là cản lại. Diệp Minh Chủ, ngươi trở về." Vương Thành võ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía xa xa đạo kia thanh ý thần ảnh. "Rõ." Bạch Tí Tà Ma nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái mắt đen cũng dẫn đến trong cánh tay con ngươi đen nhánh, cùng nhau nhìn về phía phân thân chỗ. Hắn trong con mắt cũng không trí tuệ chi sắc, chỉ có yêu ma bản năng, tựa hổ có chút đề phòng. So sánh tại quanh thân ông ông tiểu côn trùng, trước mặt người áo xanh này, để nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phần thân tử Tôn nói, "Bạch Tí Tà Ma, liền để ta nhìn ngươi bản sự a." Liên Hoa phá hiểu. Tại đông nịt trong tầng mây, thanh quang chợt sáng lên, hóa thành một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên, cho cái này đèn kịt một màu bạc minh thành, mang đến một tia ánh sáng. "Rống!" Bạch Tí Tà Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trước người mấy chục chi cánh tay, giống như giống như cuồn phong bạo vũ, hung hăng đánh về phía phần thân. Bất quá đối phương dường như e ngại thanh quang này, mỗi cái trên cánh tay cái kia con ngươi đen nhánh, đều thật chặt nắm lại. Phân thân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, môn này Thái Sơ Thanh Liên quyết ám hiệu thịnh hóa, có chút khắc chế tà ma. Thanh Liên vạch phá bầu trời, giống như sao băng đập về phía Bạch Tí tà ma. "Giống?" Nhìn thấy Thái Sơ Thanh Liên cảm thấy ý lực, Bạch Tí tà ma ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đùa cợt. Cánh tay hắn liên tục chấn vỗ, trên không trung ngưng tụ thành đèn kịt một màu bức tường ngăn cản, chặn Thanh Liên. "Phân thân bây giờ bản thể chỉ có tự phụ chu kỳ, thần thức cũng chỉ có thông thường tự phụ hậu kỳ trình độ, theo đúng cổ này tự phụ hậu kỳ phân thân có chút miễn cưỡng, cho nên cái này Thái Sơ Thanh Liên quyết ý lực cũng chỉ tương đương tại phổ thông tự phụ hậu kỳ bộc phát vượt pháp." chỉ có làm bạn thể chân chính đến tự phụ hậu kỳ mới có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Bất quá, hắn cũng không phải chính mình độc thân chiến đấu anh dũng. Mấy vị, còn chưa động thủ. Hắn khẽ quát. Sau khi các năm vị tự phụ gia nhập vào, Bạch Tí Tà Ma rất nhanh liền lâm vào hạ phong. Cuối cùng tại một khắc đồng hồ sau, theo một đạo thanh quang tại Bạch Tí Tà Ma trên đỉnh đầu độ tung, cái này Bạch Tí Tà Ma cuối cùng tại ầm vang ngã xuống đất, không còn khí tức. Bên trên Bạch Tí bàng bên trên con ngươi lên nháy, cũng theo đó đóng chặt, không còn tán dật cái kia tính ăn mòn mê ngủ. Tiếp tiếp, phân thân liền dừng thân hình, tùy ý vương thành võ bọn người giải quyết tốt hậu quả. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Minh trên thành khoảng không đã là đen kịt một màu, tiếng ăn mòn nước mưa không ngừng từ trên bầu trời nhỏ xuống, rơi vào tàn phá Bắc Minh nội thành. Tu sĩ còn tốt, có hộ thể linh khí ngăn cản, không đến tại thủ thương. Nhưng kiến trúc và đại địa liền không có vận tốt như vậy, nước mưa nhỏ xuống đi lên, phát ra không dứt tại tai tứ tứ âm thanh. Lại thêm chiến đấu dư âm ảnh hưởng, toàn bộ Bắc Minh thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Mặc dù mau chóng chém giết cái này Bạch Tí Tà Ma, nhưng đối phương tán giật khí tức, vẫn là tạo thành phương viên trăm rặm, dày hơn ngàn trượng mây mưa. Trận mưa này, ít nhất còn phải lại một ngày sau một đêm. Còn nếu là không thể mau chóng diệt trừ cái này Bạch Tí Tama, sau một khoảng thời gian, cái này phương viên ngàn dặm sợ là đều biết biến thành không có chút sinh cơ nào hoang vu đại địa, liền như là cái kia vô tướng sương mù yểm ở dạng. Mà một khi đến đó loại trình độ, cho dù mau chóng diệt trừ Tama, không có hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, phiến đại địa này cũng rất khó khôi phục. Cái này cửu lũ Tama, thật đúng là tà dị vô cùng. Đại trận, lên, lớn trưởng lão khẽ quát một tiếng, bắp minh trên thành khoảng không lập tức nhiều tí tí lũ lũ hỏa linh khí, cuối cùng tụ hợp vì hiện ra hồng quang hộ thành đại trận, đem tính ăn ngon mây mương ngăn ở bên ngoài tiếp lấy hộ thành đại trận toàn lực kích phát, vô số đạo hỏa quang từ bên trong bay ra, rơi xuống đất phía trên, đem những cái kia ăn mòn nước mưa đều mang đi. Bắc Giới Minh các tu sĩ, tại vương thành võ dưới mệnh lệnh, bắt đầu nhân viên vệ sinh làm. Thanh lý pha toái kiến trúc, vận chuyển thi thể chôn bên ngoài. Mã Nguyên Lai trong thành các tu sĩ, cũng lục tục từ ẩn nấp chỗ đi ra, ai về nhà đấy, trên mặt ngoại trừ sầu khổ bị thương, còn có sống sót sau hai nạn lạc quan cùng may mắn. Cái này lớn như vậy Bắc Minh thành, cuối cùng tại là khôi phục chút những ngày qua sinh cơ. Cái này Trường Xuân Giới tu sĩ, đối với tại Tà Ma tồn tại cũng không lạ lẫm cũng đã sớm nghĩ tới sẽ gặp phải Tà Ma, cho nên chỉ cần còn có thể xuống được, chính là cứ tốt. Ngày thứ hai, Phân Thân đi tới Vương Thành Võ nơi ở, cái sau đang ngồi ở phía trước cửa sổ, không được thờ giải, hai cây lông mày hung hăng hướng phía dưới rũ cụp lấy. Phân Thân không có cố ý ẩn tàng thân hình, cho nên rất nhanh liền bị Vương Thành Võ phát hiện. Cái sau lập tức đứng dậy, hơi có chút cung kính nói, "Diệp Minh chủ, ngài mau mời ngồi. Nếu là không người biết thấy cảnh này, còn tưởng rằng Phân Thân là cái kia đại minh chủ, mà Vương Thành Võ là phó minh chủ đâu." Phân Thân là cây mực cũng không có mảy may khách khí, trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hỏi Vương Minh Chủ, lần này thiệt hại như thế nào?" Vương Thành Vũ khán đến phân thân cử động, cũng không có mảy may sinh khí, hắn nói, "Căn kể con số vừa thống kê ra, tử phủ cường giả không có người hao tổn, nhưng hai trưởng lão bị thương nhẹ. Trúc cơ trung tầng là bởi vì né tránh không kiệm tổn tất ba vị, còn có năm người vết thương nhẹ. Luyện khí tu sĩ liền tử thương cá lớn, hết thảy hao tổn 305 vị, phần lớn là không thể trộn ra, bị chiến đấu dư ba liên lụy. Đến tại cái này Bắc Minh Thành, cũng hư hại một thành kiến trúc. May mắn ngài kịp thời trở về, bằng không thì lần này ít nhất cũng phải hao tổn một hai vị tử phủ. Cái này Bắc Minh Thành sợ là cũng không giữ được. Thời gian chiến đấu một dài, cho dù có thể diệt đi cái này Bạch Tí Tama, cái này Bắc Minh Thành cũng sẽ bị hòa mình phê tích. Phân thân khẽ gật đầu, nói, tổn thất này ngược lại là còn tốt, coi như là là đánh một hồi đại chiến a. Vương Minh Chủ, ta muốn đem cái này bắt giới Minh, dựa theo ta ý nghị hắn cải tạo một phen. Đệ nhất, diện rộng hạ thấp công pháp thu hoạch cánh cửa. Thứ hai, phái người chủ động xuất kích, đi các nơi đi săn Tama, thu thập tài nguyên. Đệ tam, giảm xuống đột phá đan dược các loại tư nguyên thu hoạch cánh cửa, cần thiết cống hiến, muốn lại bộ phận đến từ đi săn Tama chiến công. Cái này ba đầu ý nghĩ hắn đã sớm suy nghĩ xong, mục đích chỉ có một cái, mau chóng tăng cường Bắc giới Minh thực lực, dễ trừ đi biên giới tà ma. Tà ma một trừ, ít nhất có thể hơi giảm bớt chút cái này Trường Xuân giới suy bại tốc độ. Huấn nữa cứ như vậy, những cái kia không có bối cảnh tu sĩ, cũng có thể có lên cao thông đạo. Vương Thành võ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đây chính là tràng lớn cải cách, không muốn biết động bao nhiêu người bánh gà tổ. Khi nhìn đến vị này Diệp Minh chủ cường lực chém giết cái kia Bạch tí tà ma thời điểm, ta liền có cái này chuẩn bị. Chỉ có điều, một ngày này so với ta nghĩ nhanh hơn. Hắn không có phản đối ý nghĩ. Vị này Diệp Minh Chủ cho dù là tại tử phủ chung kỳ lúc, chiến lực cũng là không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân. Bây giờ đột phá, càng là đủ để một thân một mình đối kháng toàn bộ Bắc giới Minh tất cả tu sĩ khác. Huống chi, loại này cách cách cũng là hắn vẫn muốn làm, nhưng ngại tại khác tử phủ cản tay, một mực không có thể làm thành. Hắn đứng lên, thần sâu thi lễ một cái, nói: "Diệp Minh Chủ, tại hạ nguyện đem người Minh Chủ này chi vị dâng lên." Phân thân khẽ gật đầu, xem ra cái này Vương Thành Võ đã hiểu rồi hắn ý tứ, hơn nữa còn cam nguyện tận phục. Hắn liền vội vàng đem đối phương đỡ dậy, nói: "Ai, Vương Minh Chủ cớ gì nói ra lời ấy?" ta trời sinh ngu rốt, không am hiểu xử lý những thứ này tụ phụ. Hơn nữa Vương Minh chủ những năm này cần trọng, còn có một khoản nhân ái chi tâm, ta cũng là nhìn trong mắt. Cái này Bắp Giới Minh, vẫn là phải dựa vào ngươi tới chủ trì đại cuộc mới được. Vương Thành võ cười khổ một tiếng, lại ba khúc tử, mới cuối cùng tại xác định vị này Diệp Minh chủ không có làm minh chủ ý tứ. Gặp cái này Vương Thành võ bất điệu, Diệp Cảnh Vân cũng thả xuống tư thái, giọng ôn hòa khâu yết, nói: "Vương Minh chủ, ngươi nhìn ta cái này ba đầu ý kiến như thế nào?" Vương Minh chủ tại cái này Bắp Giới Minh thăm canh đã lâu, luật đối với cái này Bắp Giới Minh cấp phe hiểu rõ, không có người có thể vượt qua ngươi. Nếu là người khác nói lời này, Vương Thành Võ nói không chừng còn có thể không cao hứng. Nhưng đối với tại vị này, chiến lược xa cao tại chính mình Diệp Phó Minh Chủ khích lệ, Vương Thành Võ vẫn là trong lòng mừng thầm. Hắn nói, vẫn là Diệp Minh Chủ lòng dạ rộng lớn, cái này ba đầu nếu thật có thể thực hành, ta bắc giới minh chiến lực tất nhiên có thể tăng nhiều, những cái kia không có xuất thân cấp thấp tu sĩ cũng có thể được lợi, ta 10 phần đồng ý. Nhưng cái khác bốn vị tử phụ thượng nhân nơi đó, sợ là không dễ làm lắm. Phân thân không chút do dự nói, cái này dễ xử lý, ngày mai ngươi triệu tập tất cả tử phụ tuyên bố chuyện này, nếu là có không đồng ý, để ta giải quyết. Hai người cứ như vậy nhặt bạ thương lượng cả ngày, đợi cho phân thân lúc rời đi, sắc trời đã đến lại. Hắn trở lại phủ đệ, phát hiện hơn 10 vị Bắc Giới Minh đệ tử vẫn còn đang giúp hắn tu bổ phủ đệ. Hắn khoát tay áo, cho mỗi người 10 khối linh thạch, đồng thời nói, "Chư vị huynh đệ khổ cực, hôm nay sắc trời đã tối, phủ đệ ngày mai lại tu. Những linh thạch này, các vị huynh đệ giữ lại ăn cơm rau dưa a." Tu bổ phủ đệ cũng là luyện khí tu sĩ sơ kỳ, cái này 10 khối linh thạch đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Đa tạ Diệp minh chủ. Diệp minh chủ cao thượng. Sau đó, phân thân liền kêu tới Tôn Chí Hằng. Tôn Chí Hằng vừa vào phòng, liền quy một chân trên đất, chúc mừng nói: "Chúc mừng Diệp Minh Chủ tu vi tăng mạnh, đột phá đến tự phụ hậu kỳ." Bây giờ, ngài đã là cái này Trường Xuân giới trước ba cường giả. Hắn trên mặt tròn tràn đầy vui mừng, cười con mắt đều híp lại. Phân thân liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, lồng thời hỏi: "Nhanh ngồi đi, ngươi đây ý là, phái Tiêu giao chuyện ngươi hỏi thăm rõ ràng." Tôn Chí Hằng đáp: "Trở về Diệp Minh Chủ, ngài sau khi đi trong những năm này, văn bố một mực chưa quên thu thập phái Tiêu giao tin tức. Căn cứ vào tin tức, phái Tiêu giao trước mắt ít nhất nắm giữ ba vị tự phụ thượng nhân, theo thứ tự là tự phụ trung kỳ trưởng môn trưởng Minh động nhân." Hai vị tử phụ hậu kỳ thái thượng trưởng lão, Thanh Ngột thượng nhân, Nam Sơn thượng nhân. Văn Nối từng ngẫu nhiên đứng ngoài quan sát qua Nam Sơn thượng nhân động thủ trừ ma, hắn cũng là đem mấy môn pháp thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chiến lực cực kỳ cường hành. Trong lúc phất tay, thậm chí có thể dẫn động một tia thiên địa biến hóa, mọi cử động có thể ảnh hưởng ngoại giới, đây là trong ngoại thiên địa giao dụng, sắp kết đan biểu hiện. Phân thân khẽ gật đầu, trong lòng lưng trọng, nếu thật đến mức này, cổ này phân thân cũng không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào tứ giai pháp thuật. Bất quá từ tại thế giới này hạn chế, trong cơ thể hắn tứ giai pháp thuật, uy lực cũng là có hạn chỉ có thể đạt đến tình cảnh phía trên tử phủ đứng đầu nhất, không vượt qua nổi tầng kia giới hạn. Huống chi, hắn cái kia tứ giai pháp thuật số lượng cũng có hạn, chỉ có 4 môn, không còn còn phải trở về Thanh Dương giới tìm bản thể lấy. Tôn Chí Hằng tiếp tục nói, đến tại tử phủ sơ kỳ, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua, rất có thể không có. Phân thân hỏi, ngoại trừ những thứ này đâu? Tôn Chí Hằng đáp, phái tiêu giao chia làm nội viện cùng ngoại viện. Trong đó ngoại viện đệ tử tu luyện công pháp, cùng chúng ta trên lệnh không lớn, cũng không có gì chỗ đạt thủ, hơn nữa nghe nói chưa bao giờ có ngoại viện đệ tử mở qua tử phủ. Tất cả tử phụ thượng nhân đều là tới từ trong đó viện, đệ tử từ trước đến nay thần bí, chỉ có 2 3 cái, chúc cơ kỳ đều rất ít xuống núi. Bất quá nghe nói trong lúc này viện nơi trọng yếu, còn sót lại trước kia phái tiêu giao đời thứ nhất tổ sư phát hiện thế giới hiểm sơn động. Phân thân khẽ gật đầu, nếu sự tình đúng như cái này Tôn Chí Hằng nói tới, cái kia có thể tới cái tiên nội viện quan sát, sự tình cần phải liền được biết. Nhưng ngay cả bài trừ phái tiêu giao nội bộ trận pháp, có hai vị kia tử phụ hậu kỳ trưởng lão tại, hắn cũng không xông vào được. Chẳng lẽ, muốn chờ bản thể đột phá đến tử phụ hậu kỳ, thái sơ thanh liên quyết uy lực tăng mạnh thời điểm? Đương nhiên cũng không nhất định, có thể ngày nào hai vị kia tử phụ hậu kỳ trưởng lão liền thọ nguyên tiêu hao hết đâu. Tóm lại, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Phân thân tiếp tục hỏi, Địa Tâm Tử Dương Thảo, ngươi thu thập như thế nào? Tôn Chí Hằng nói, chờ về Diệp Minh Chủ, Vạn Bối hết thảy góp nhặt ba cây, những thứ khác hẳn là đều tán lạc tại các đại thế lực trong khu phòng. Cái này Địa Tâm Tử Dương Thảo có thể phụ trợ đột phá chuyện, Vạn Bối cũng chưa từng đối với người nói qua. Phân thân khẽ gật đầu, trầm ngĩ, cái này Tôn Chí Hằng ngược lại là nghe lời. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi khổ cực Tiếp tiếp cái này Bắc giới Minh hội lớn cải cách, cái này địa tâm tử dương thảo rất nhanh liền có tác dụng. Kế tiếp tiếp, ngươi vẫn là như cũ, một bên thu thập tài nguyên, một bên thu thập phái tiêu giao tin tức. Ngươi cái kia tử tiêu cùng lôi quyết tu luyện ra sao rồi? Đến cho ta biểu thị một phen, ta xem một chút có thể hay không có gì có thể cải tiến chỗ. Đối phương tận tâm làm việc, hắn cũng phải cho điểm chỗ tốt mới được. Tôn Chí Hằng đại hỉ, nói: "Đa tạ Diệp minh chủ." Tiếp lấy Tôn Chí Hằng liền tại đây tản phá trong phủ đệ, diễn luyện lên công pháp. Ngày mai, Vương thành võ triều tập bốn vị khác tự phụ, đồng thời tuyên bố phân thân chính sách. Mọi người dưới đại biểu lộ không giống nhau, Tôn Chí hẳn toàn lực ủng hộ, Phó minh chủ Trần Chí Vũ biểu lộ đương nhiên, tựa hồ không quan trọng, chỉ có lớn trưởng lão cùng hai trưởng lão sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lớn trưởng lão nhìn chung quanh một chút, tựa hồ muốn đứng dậy nói cái gì. Lúc này, một đạo cường hành thần niệm đảo qua đại đường, đứng tại lớn sau lưng trưởng lão. Lớn trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng lạnh sưu sưu, thầm nghĩ, cái này nguyên lai là cái tia diệp minh chủ ý nghĩ, ta thần độc. Đối với tại vị này tử phủ hậu kỳ, thậm chí có hy vọng kết đan tiên kiêu, tử phủ sơ kỳ hắn vạn vạn không dám đắc tội. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, lập tức đặt mông ngồi xuống. Vương Thành Vũ vấn đạo: "Lão trưởng lão, người đây là?" Lão trưởng lão ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Không có việc gì, trong phòng này hơi nóng." Hắn trầm ngĩ, nếu là chủ yếu rượi vào chiến công tới kiếm lợi công hiến, vậy ta tộc nhân tự nhiên có thể từ trong được lợi. Đương nhiên cùng trước đây Lũng Đoạn so sánh, còn hơi kém không ít, nhưng cũng không đáng vì như thế điểm một điểm tiểu lợi, gắt tội cái kia Diệp Minh chủ. Rất nhanh, phân thân chính sách thuận lợi phổ biến tiếp. Một năm sau, Thanh Dương giới, Chu gia truyền đến tin tốt, Chu Vĩnh Nghi ngờ thuận lợi mở tự phủ, Mai Hoa phường lại nhiều thêm một vị tự phủ tu sĩ. Ban đêm hôm ấy, bay một tiếng, Chu Vĩnh Tịnh hung hăng ngã nát trong tay bắt trà, trong mũi không ngừng thở ra khí tố. "U, Chu Tiểu Hữu, như thế nào nổi giận lớn như vậy khí?" Trần Doanh Doanh nhẹ âm thanh truyền đến. Chu Vĩnh Tịnh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Trần Doanh Doanh đang ngồi ở bên cửa sổ, hai chân lung tung đá đá lấy. Trên mặt tràn đầy nụ cười, hai quẻ răng nhanh hiện lộ bên ngoài, lại có mấy phần khả ái. Chương 362 Mai Phục, hôn mê bất tỉnh, chương 362 Mai Phục, hôn mê bất tỉnh. Một năm sau, Mai Hoa Phượng. Chu An nghi ngờ mở từ phủ một năm sau đó, tại Mai Hoa Phượng cử hành tử phủ lại điện, các phương thế lực đều đến đây chúc mừng. Trong đó tự phụ Trần Gia gia chủ Trần Đông Nghiễu, tự phụ Đỗ Gia gia chủ Đỗ Bạch cũng là tự mình đến đây chúc mừng. Hồng Liên Tiên Thành chấp pháp đường đường chủ Hồng Cẩm thượng nhân đến. Hồng Cẩm, chính là Tưởng Tiểu Cầm đạo hiệu, bất quá nàng sẽ rất ít nâng lên, ngược lại là dùng tên của mình dùng hơn. Tưởng Tiểu Cầm mặt tươi cười đi vào trong đại điện, cười ha ha một tiếng, hướng về phía trên đài chắp tay nói, Chu An Nghi ngờ lão hữu, chúc mừng mở tự phụ. Chu An Nghi ngờ liền vội vàng đứng lên cảm tạ, trên mặt có chút hưng phấn, đối phương thế nhưng là đại biểu Hồng Liên Tiên Thành, cũng không phải tất cả tự phụ thượng nhân đều có thể có đãi ngộ này. Sau đó Liên tự có người dẫn theo Tưởng Tiểu Cầm, ngồi xuống đại điện hai bên trên bàn tiệc. Thân là Hồng Liên Tiên Thành Tiên Sư, nàng ngồi ở phía bên phải thứ nhất ghế, dưới tay chính là Diệp Cảnh Vân. Tưởng Tiểu Cầm ngồi xuống, liền không chút khách khí hung hăng vỗ vỗ Diệp Cảnh Vân bả vai. "Chúc mừng Diệp huynh, cái này Mai Hoa Phường lại thêm một thành viên đại tướng a. Còn có, gia sư Hồng Lan chân nhân cùng sư thúc Huyền Thành chân nhân, để cho ta thay bọn họ vẫn ăn ngươi." Chậc chậc chậc, Diệp huynh ngươi đãi nộ này, nhưng ngay cả ta cũng không sánh nổi ú. Nghe Tưởng Tiểu Cầm trêu chọc, Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Đa tạ hai vị chân nhân." ra gần đây bận việc lấy tu luyện, liền không thể bái kiến hai vị chân nhân. Liền chờ ngươi sau khi trở về, liền hay ta hướng hai vị chân nhân hành lễ đi. Yên tâm yên tâm." Tưởng tiểu Cẩm không để ý nói. Hai người nói chuyện không có truyền âm che lấp, bởi vì không có thị hiếm tất yếu. Chúng quanh tử phủ ánh mắt nháo nháo ném đến trên thân diệp Cảnh Vân, hâm mộ, kinh nghi các loại cảm xúc cùng có đủ cả. Trần Tông Niệm, đổ bạch hai vị gia chủ ghế liên tiếp, hai người nhìn một chút diệp Cảnh Vân, lại đối xem một mắt, trong mắt tràn đầy cảm thán, truyền âm nói. Trần Tông Niệm cảm thán nói, cái này Mai Hoa Phượng, bây giờ tại cái này Tề Quốc đã là hết sức quan trọng a. Đỗ Bạch cười lắc đầu, chuyến âm nói, không chỉ có Đế quốc, cái này tại Mai Hoa Phượng, ta còn chứng kiến Hoa Vũ lâu chân truyền đệ tử lộ thấm. Nói không chừng, cái này Mai Hoa Phượng đã sớm liên lụy Hoa Vũ lâu tuyến. Trần Tông nghiêng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngưng trọng, cái này Mai Hoa Phượng thực lực mạnh mẽ như thế, đối với Trần gia tới nói, thật sự không tính là gì tin tức tốt. Đến tại Đỗ Bạch ngược lại là không quan trọng, Đỗ gia nghề chính là trồng trọt bán dư liệu, cùng Mai Hoa Phượng cơ bản chỉ có hợp tác, không có gì có thể lấy cạnh tranh chỗ. Thanh Vân Tông lớn trưởng lão Huyền Hải thượng nhân đến. Huyền Hải thượng nhân người mặc một bộ thải y y, lúc hành tẩu tay áo bồng bềnh giống như cầu vồng xẹt qua đồng dạng. Bên ngoài đại điện, đang bận rộn gọi những cái kia chúc cơ cấp độ khách nhân Chu Vĩnh Thịnh, nghe được viện thái thượng nhân chúc mừng âm thanh sau, trong đầu vang vọng lại là Trần Doanh Doanh lời nói. Những thứ này chúc mừng, những thứ này người bên ngoài ánh mắt hâm mộ, nhưng nguyên bản cũng là thuộc tại ngươi. Hoàn toàn là cái kia Chu Thu Phong Thiên vị đối phương, mới khiến cho ngươi đã mất đi đầy hết thảy. Nếu là đem đối phương cướp, trên người nàng tài nguyên, ít nhất cũng đủ ngươi mua hai quả Tử Dương vận thần đan. Chu Vĩnh Thịnh trong lòng, đoàn kia tên là ghen tị hỏa diễm càng ngày càng vượng, phảng phất muốn đem hắn thần trí đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng tại, hắn cắn răng tìm được lão phụ thân Chu Ngọc Sơ, nói: "Phụ thân, ta có cái gì quên mang theo, ngươi giúp ta trông nom một hồi." Nói xong, hắn cũng không đợi Chu Ngọc Sơ đáp lời, liền trực tiếp rời đi đại điện này. Chu Ngọc Sơ nhìn lấy nhi tử kinh hoàng động tác, bất đắc dĩ lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười cưng chiều, thầm nghĩ: "Đều người lớn như vậy, vẫn là tay chân vụng về như vậy." Điển lễ sau khi kết thúc, các tân khách rất nhanh liền riêng phần mình trở về. Chu Thu Phong, Chu Vịnh Thịnh hai người, cùng nhau đáp lấy tam giai hạ phẩm phi thuyền, hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi. Chu Thu Phong nói: Vĩnh Thịnh, Mai Hoa Phượng tại Đỏ Quân Thành khối kia lãnh thổ gần đây tựa như có yêu thú tập kích quái dối, Lâm Nguyên Dương nàng xử lý không được, chờ đến Hồng Liên Tiên Thành làm xong việc sau, ngươi trước hết tới đó thử xem a, xử lý tốt trở lại. Lâm Nguyên Dương Lâm Bình Hải hổ bối, bây giờ đã chúc cơ trung kỳ nhiều năm. Chu Vĩnh Thịnh vội vàng đáp ứng, bất quá vẫn là nói là, gia chủ. Bất quá nếu là Nguyên Dương nàng cái này chúc cơ trung kỳ đều xử lý không được, ta chưa hẳn cũng có thể đi. Chu Thu Phong cười cười, nói, không sao, thử xem liền biết. A, Tống huynh sao lại tới đây? Chu Thu Phong vội vàng mở ra phi thuyền vòng bảo hộ đem Tống Trung Dương đón vào. Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, "Là muốn đi Hồng Liên Tiên Thành à? Mang ta một cái, ta cũng muốn đi mua sắm chút tư cách." Chu Thu Phong tử không gì không thể, nếu là trước kia, bọn hắn hai vị này từ phủ tự nhiên không thể đồng thời rời đi chu ra, miễn cho bị Tả Tu tập kích quấy rối. Nhưng bây giờ Chu Vĩnh Nghi ngờ mở từ phủ sau, vậy cũng không cần lo lắng. Nghe được hai người trò chuyện, Chu Vĩnh Thịnh trong lòng căng thẳng, mắng thầm, "Trung Dương lão tổ như thế nào đi theo, không tốt, ta phải nhanh cho Trần Doanh Doanh đưa tin." Nói xong hắn đi đến phi thuyền bên cạnh, dạ vờ nhàm chán đứng nắm phong cảnh. Hai người đã sớm ước định cẩn thận, nếu như Chu Vinh Thịnh đứng, liền bãi bỏ hành động. Ba rạng bên ngoài Trần Duynh Duynh, nhìn thấy Chu Vinh Thịnh thân hình, lắc đầu nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra cái gì quá không được, thì ra chính là nhiều một cái tự phụ sơ kỳ. Vừa vận trong khoảng thời gian này đồ ăn thiếu, hai cái cùng một chỗ đưa tới cửa ngược lại tốt hơn. Cho dù là tự phụ trung kỳ Chu Thu Phong cùng tự phụ sơ kỳ Tống Trung Dương hợp lực, đối với tại tự phụ hậu kỳ nàng tới nói, cũng không có gì phân biệt. A, ngôi chỉ là một cái tam giai hạ phẩm phi thuyền, cái này Chu gia thật đúng là đù nghèo. Nói xong, bên cạnh nàng liền nhiều trôi cao cỡ một người cư phủ tiếp lấy cự phủ giun lên, bay về phía ba người trôi phi thuyền. Tống Trung Dương đang ngồi ở Chu Vĩnh Thịnh bên cạnh, cùng đối phương trò chuyện chuyện nhà. Bành! Một tiếng, phi thuyền trung bên vòng bảo hộ ầm vang phát toé, một cây búa to vượt qua bên cạnh hắn, hướng Chu Thu Phong bay đi. Là tam giai thượng phẩm pháp khí, Thu Phong cẩn thận. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt kích phát hộ thân phù lục. Phù lục hóa thành một đạo thanh sắc tường ánh sáng, miễn cưỡng ngăn cản cự phủ một cái trước mắt, liền ầm vang phát toé. Chu Thu Phong cũng mượn Tống Trung Dương sáng tạo cơ hội, né tránh đạo này công kích. Là tử phủ hộ kỳ Trần doanh doanh, chạy mau. Nàng không chút do dự nói Trần Doanh Doanh xem như Thiên Chu Mộ Mộ thân truyền đệ tử, tu vi càng là tử phủ hậu kỳ, cho dù là bọn họ hai người cộng lại cũng tuyệt không phải đối thủ. Tống Trung Dương cũng xuống phi thuyền, còn nhắc nhở Chu Vinh Thịnh nói: "Vĩnh Thịnh ngươi cùng chúng ta chia nhau chạy, người kia sẽ không làm có ngươi." Chu Vinh Thịnh đang hốt hoảng trốn tránh đấu pháp dư ba, nghe vậy cũng vội vàng xuống phi thuyền, tùy tiện tìm một cái phương hướng bay đi. Lúc này tại Trần Doanh Doanh dưới sự thao túng, tự phủ thân hình run lên, lại thay đổi phương hướng bay về phía Chu Thu Phong. Uy thế đáng sợ dị thường, ngay cả tầng mây cũng theo đó biến sắc. Chu Thu Phong sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng ném ra một tấm tam giai thượng phẩm phù lục ngăn cản. Đồng thời thi pháp ngăn cản, Tống Trung Dương cũng tại một bên cổ vũ hỗ trợ. Chờ lần nữa đem cự phủ đánh bay sau đó, Chu Thu Phong vội vàng nói, "Tống huynh, chạy mau." Nói xong, hai người riêng phần mình kích phát một tấm tam giai thượng phẩm bộ chạy phù lục, bay về phía Mai Hoa Phượng. Xa xa Trần Doanh Doanh lông mày nhíu một cái, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. "Hừ, cái này họ Tống thật là không biết tốt xấu, vốn định nhìn hắn có tốt hậu đại, dự định qua một thời gian ngắn lại động hắn." Nang thân thức khẽ nhúc nhích, một bên thao túng cự phủ công kích Chu Thu Phong một bên cong lên ngón tay trên không trung bắn liên tục mấy cái, mấy đạo huyết hồng gần đen thủy tiễn liền đánh về phía Tống Trung Dương. Tống Trung Dương sử dụng ra tất cả vô liếng, lại vẫn là bị thủy tiễn chọc lấy mấy cái trong suốt lỗ thủng. Trong đó một cái còn hung hăng đính vào đầu người bên trong, dường như nhanh đến trong nêm mà cùng. Phải chết sao? Tuổi thọ còn có hơn 300 năm, đáng tiếc. Tống Trung Dương chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến từng mảnh tiếng vỡ nát, nhếch miệng lên một cái chật vật nụ cười. Tiếp lấy liền không có ý thức, ngã hướng về phía mặt đất. Trần Doanh Doanh thấy cảnh này, lại là cao hứng nở nụ cười, hài lòng phủi tay, nói: "Uy lực khống chế không tệ, hẳn là còn có lưu một cái mạng. Nếu là chết, vậy coi như không mấy mẹ." Nàng lúc này dị thường vui vẻ, hai cái răng nanh đều lộ ra. Đói bụng rất lâu, cuối cùng tại lại có ăn. Sa Sa Chu Vinh Thịnh còn không có bay xa, hắn nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt. Lao tổ! Hắn con mắt nhất thời trở nên đỏ như máu, nhìn xem Trần Doanh Doanh cái kia hai quả răng nanh, liền phảng phất tác quỷ răng nanh đồng dạng. Hắn đối với Trần Doanh Doanh giận dữ hét: "Ngươi không phải nói, chỉ thương Chu Thu Phong một người sao?" Trần Doanh Doanh một bên công kích Chu Thu Phong vừa cười đối với Chu Vinh Thịnh nói: "Tiểu hữu ngươi quên, ta thích nhưng là Ma Tu a." Ma Tu nói lời, chính là không thể chấp nhận được. Lúc này Một đóa thải sắc tường vân đột nhiên xuất hiện, kéo lại Tống Trung Dương rơi xuống thân thể, giận dữ hét: "Ma nữ, dừng tay. Ngươi tới chính là Huyền thải thượng nhân, nàng từ Mai Hoa Phượng sau khi rời đi, lại đi Kim Đan Ngô gia một chuyến, kết quả lúc trở về vừa vặn gặp cảnh tượng này, vội vàng xuất thủ tương trợ." Mai Hoa Phượng, thế nhưng là Thanh Vân Tông trọng yếu minh hữu. Trấn Doanh Doanh nhìn một chút trước mắt Huyền thải thượng nhân, lại nhìn xem hôn mê Tống Trung Dương, con mắt lập tức cũng đỏ lên, cắn răng nghiến lợi quát: "Lão yêu bà, ngươi lại dám cướp ta đồ ăn, ta với ngươi liều mạng." Trên bầu trời tầng mây lập tức trở nên hoàn toàn động động, trong đó tràn đầy đủ loại tứ chi giống như là núi thây biển máu. Huyền Thái thượng nhân thần sắc nghiêm trọng, thầm nghĩ, cái này Trần Doanh Doanh vừa đột phá đến tự phủ hậu kỳ không lâu, thế mà đã đến loại này trình độ. Bực này yêu ma, nhất định phải nhanh chóng giết trừ. Nàng ống tay áo vung lên, thái sắc váy đón gió mà lớn ấn dần, vậy mà hóa thành đếm lý trường một đạo cầu vồng, đem Trần Doanh Doanh vây quanh ở trung ương. Mặc dù nàng kết đan thất bại, nhưng cũng không phải không có thu được mảy may chút tốt. Trần Doanh Doanh thấy cảnh này, biết mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Nàng trong ánh mắt huyết hồng trong nháy mắt rút đi, khôi phục lại sự trong sáng, nàng hung hăng cắn răng, giận dữ hét: "Lão yêu bà chưa từng người dám cấp ta đồ ăn, ngươi chờ ta." Nói xong nàng lập tức chụp ra một tấm tứ giai bọ chạy phù lục, trên bầu trời hiện lên một cái cự phù hư ảnh, đem hắn một quyền, bay về phía phương xa. Huyền Hải thượng nhân tở dài, không tiếp tục truy, đưa tay ra giáng vào trên thân tống trung giường, kiểm tra thương thế của hắn. Lúc này, Chu Thu Phong nắm nuốt một mặt tuyệt vọng, cuộc đời không còn gì đáng tiếp chu vĩnh thịnh, cũng tới đến bên cạnh Huyền Hải thượng nhân. Đa tạ Huyền Hải tiền bối xuất thủ cứu giúp, sống huynh hắn. Nàng xem thấy đầu người loẵm, trên tứ chi mấy cái trong suốt lỗ thủng tống trung giường, ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng. Huyền Hải thượng nhân đưa tay cầm trở về, Thở dài, tống đạo hữu là nhục thân trọng thương, thần hồn phá toái. Kỳ thực nàng là có chút ngập nhiên, cái kia Trần Doanh Doanh rõ ràng ở đầu trên một kích này lưu lại lực, cũng cố ý tránh ra ngũ tạm lục phủ, bằng không thì bây giờ Tống Trung Dương đã sớm chết không thể chết lại. Nàng nào biết được, Trần Doanh Doanh làm như vậy, hoàn toàn là vì giữ tươi. Chu Thu phóng ánh mắt run lên, âm thanh có chút run rẩy mà hỏi, có thể trị không? Huyền thái thượng nhân thở dài, nhục thân dễ trị, thần hồn không có thuốc nào cứu được, ít nhất ta thanh vân tông không có cách nào, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa, bất quá cho dù có thể may mắn còn sống, cuối cùng cũng rất có thể là cái người chết sống lại. Mai Hoa Phượng huyên hải thượng nhân than nhỏ một tiếng, hướng Chu Thu Phong chắp tay, nói: "Chu cô đường, ta trước hết cáo tử. Cái kia ma nữ Trần Doanh Doanh đã thành khí hầu, ta phải nhanh một chút chạy về tông môn, an bài nhân thủ chu sát này ma." Nói xong, nàng liền thân hình khẽ động, biến mất ở chân trời. Trong phủ thành chủ, Diệp Cảnh Vân ngồi ở bên giường, sắc mặt trầm ngưng, thể nội trưởng xuân công nhanh chóng bắt chuyện, giúp cái sau chữa thương đồng thời tan ra sức thuốc. Tống trung dương miệng vết thương sáng lên nhàn nhạt thay quang, tứ chỉ, đầu người chỗ thương thế, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đến tại nội tạ Tựa hồ cái kia Trần Doanh Doanh cố ý tránh ra nơi đó, cho nên không có thủ thương. Một ngày đi qua, Tống Trung Dương liền đã hết thảy khôi phục như thường, nhưng nằm ở trên giường hắn lại là không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Diệp Cảnh Vân thở dài, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tống Trung Dương gương mặt, tâm tình nặng dị thường. Hắn cái kia Trường Xuân công chỉ có thể trị liệu nhục thể thương thế, đối với tại thần hồn lại là không có biện pháp gì. Hắn cũng cho hắn đối phương một khỏa tam giai dưỡng phần đan, nhưng trước mắt đến xem, căn bản vô hiệu. Lúc này, lỗ chấm bước nhanh đến, Diệp Vinh, Tống huynh thương thế hắn như thế nào? Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, thượng đan điền phạt thoái thần hồn phá toái, lỗ thớ trong lòng cảm giác nặng nề, thần hồn đối với tại tự phủ tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu, nhất là mở tự phủ sau, tam hồn tất phách đều hợp thành thần hồn, cho dù là bị thương nhẹ, đều phải đem dưỡng rất lâu. Nan Quế Luân, chuyện này chưa hẳn không có chuyển cơ, sư tổ ta hàn môn chân quân liền nói qua cái này ví dụ. Nhục thân cùng thần hồn ở giữa liên hệ thần diệu vô biên, chỉ cần nhục thân hoàn hảo, thần hồn liền có thể chịu hắn tầm bổ, cuối cùng cũng có khôi phục lại đó. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đạo lý kia hắn làm sao không hiểu, nhưng cũng có khả năng là như thế này vĩnh viễn ngủ say đi. Lúc này, Chu Thu Phong đi đến, Nói, Tống huynh nữ Nhi Minh Nguyệt, còn tại thần âm cốc tu luyện. Bây giờ loại tình huống này, còn biết được sẽ nàng ngửi được, hơn nữa thần âm cốc nói không chừng còn có thể có biện pháp. Ta cái này liền đi trung âm sơn đưa tin. Lỗ Thẫm liền vội vàng đứng lên, nói, Chu tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi a. Vạn nhất cái kia Trần Doanh Doanh lại mai phủ ngươi, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Cũng tốt. Chu Thu phong gật đầu một cái, cùng Lỗ Thẫm cùng nhau rời đi. Một tháng sau, thần âm cốc. Chu Minh Nguyệt vẫn ngồi ở địa, trong đầu ẩn giấu một cái cổ cầm hư ảnh. Cái này cổ cầm mặc dù dị thường một mạc, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia sa sam phi tức. Lúc này, Thanh Phong chân nhân xuất hiện ở nàng bên cạnh, nói: "Minh Nguyệt, gia tộc của ngươi có tin, ngươi xem một chút a." Chu Minh Nguyệt mặt sắc đạm nhiên, thân thức bảo qua, thân thể lại là run lên. Sau một hồi lâu, nàng mới mang theo thanh âm run động hỏi: "Sư phó, cha ta loại tình huống này, có biện pháp không?" Thanh Phong chân nhân cười nhẹ một tiếng, nói: "Tự nhiên là có. Trưởng môn chân quân đã ban cho đan dược, mệnh ta đưa đi. Ngươi lại yên tâm tu luyện a, chờ ngươi phụ thân khôi phục, ta đem hắn mang đến cùng ngươi gặp mặt chính là. Ngươi là đã qua và năm, duy nhất có thể để cho cái này cựu tiêu vòng đan nhận chủ tu sĩ." Bây giờ trên tu vi thấp, còn không thể dễ dàng ra tông môn. Cửu Tiêu Vàng Đàn, thần âm cấp 2 thanh hoàn hảo tiên khí một tròng, chính là ngoài chân chính nội tình. Chương 363 Tiên âm Cảng Hồn Đan, Tầm Kim thử đột phá, 1. Chương 363 Tiên âm Cảng Hồn Đan, Tầm Kim thử đột phá, 1. Nghe được sư phó Thanh Phong chân nhân lời nói, Chu Minh Nguyệt khẽ miệng ngất máy, đôi mắt buông xuống, trong lòng mặc dù vẫn như cũ cực kỳ khó chịu, nhưng cũng hơi dễ chịu hơn một chút. Trà trọng thương hôn mê, thân là người nữ nàng lại không thể đi tới quan sát, dùng bất hiếu hai chữ để hình dung, không chút nào quá mức. Mặc dù sư phó nói có thể khôi phục, nhưng bây giờ tin tức truyền đến chỉ là vớ tự, tình huống thực tế lại có ai có thể biết đâu. Nhưng nàng cuối cùng cũng hơi dễ chịu hơn một chút, liền vội vàng đứng lên hành lễ nói: "Đa tạ trưởng môn, đa tạ sư phó." "Thông môn đại ân, Minh Nguyệt không thể báo đáp." Thanh Phong chân nhân sống mấy trăm năm, liếc mắt một cái thấy ngay Chu Minh Nguyệt tâm lý, nói: "Trưởng môn ban thượng chính là ngũ giai đan dược tiên âm càng hỗn đan, am hiểu nhất trị liệu thần hồn thương thế, ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng liền tốt." "Ha ha, Minh Nguyệt ngươi phải biết, đây chính là ta thần âm cốc độc môn đang dược, cực ít truyền ra ngoài." Chu Minh Nguyệt tâm bên trong an tâm một chút, Đội vàng lần nữa cảm tạ, biết nàng đây là dính tiên khí quang. Dưới tình huống bình thường, lấy nàng trong tông môn địa vị và công hiến, coi như tốn sức toàn bộ tài sản, đều hối đoán không đến ngũ giai đang dự. Hùng Chi, đây vẫn là bạn trò." Thanh Phong chân nhân tiếp tục giải thích nói, "Minh Nguyệt, phủ thân ngươi trên thân phát sinh loại đại sự này, tông môn cũng không nhường ngươi về nhà thăm, tuyệt đối không nên oán hận." Cửu Tiêu vòng đàn nhận ngươi làm chủ nhân tin tức một khi tiết lộ, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn trừ ngươi cho thông quái. Không có cường giả âm thầm bảo hộ, ngươi ra tông môn liền tương đương tại dê vào miệng cọp, không đợi về đến gia tộc liền vẫn lạc tại bên ngoài." chớ đem cha người cha cái đó, cha con các người lại đoàn tụ, há không tốt hơn. Trưởng môn còn nói, tốt nhất đem gia tộc của ngươi đem đến thần âm cấp phụ cận, tông môn hội cho bọn hắn một khối lãnh thổ. Tề quốc quá xa, ta thần âm cấp trung quy là ngoài tầm tay với. Ngươi bây giờ đãn độ này, ngay cả ta đều hâm mộ nhanh a. Không nói nhiều, hiện tại liền viết phong thư, ta lập tức sẽ lên đường. Thanh phong chân nhân vốn là trong trẹo lạnh lùng tính tình, bây giờ nguyện ý nói nhiều như vậy, thật sự là Chu Minh Nguyệt đối với thần âm cấp quá là quan trọng, chỉ sợ đối phương bởi vậy oán hận tông môn. Chu Minh Nguyệt vội vàng cảm tạ Trong lòng lại nói, sư phó nói tuy tốt, nhưng gia tộc chưa chắc sẽ nguyện ý tới này, bên ngoài ngàn tỷ giảm thần âm cốc. Cái này Thiên Âm thành phủ cận cường giả như mây, ta bây giờ chỉ là tử phủ hậu kỳ, căn bản không có năng lực che chở gia tộc. Huống chi, bây giờ bị tiên khí nhận chủ ta đã không còn tự do, không dễ dàng có thể rời đi tông môn. Đến tại sư phó Thanh Phong chân nhân, ngoại trừ bảo hộ ta, cũng rất khó nói có hay không dám thị thành phân tại. Nghĩ tới đây, một vòng chua xót liền dâng lên trong lòng. Mai Hoa Phượng, trong địa lao. Chu Vinh Thịnh núp ở nhà tù sói sỉnh, rũ lầy bảy nhìn xem trước mặt Diệp Cảnh Vân. Hoàng hôn đèn đuốc xuyên thấu qua hàng rào, chiếu vào Diệp Cảnh Vân trên gương mặt, lộ ra âm tình bất định, phảng phất đang nổi lên giống như cuồng phong bạo vũ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tại một mảnh trong chờ mặc, Diệp Cảnh Vân cuối cùng tại mở miệng, nói một chữ đi, cái kia Trần Doanh Doanh là chuyện gì xảy ra? Đồng thời hắn thần thức lan tràn ra, phối hợp với linh khí xung quanh, tạo thành giống như thực chất tâm lực, trọng trọng đặt ở Chu Vinh Thịnh thần thức phía trên. Tại này cổ trọng áp phía dưới, Chu Vinh Thịnh thống khổ dị thường. Hai tay của hắn ôm đầu, đầu đầy mồ hôi, giống như bị điên hay lớn. Lai yêu nữ kia, cũng là yêu nữ kia dẫn dụ ta. Nàng nói ra chủ xử lý bất công, nhất định phải giúp ta báo thù, ta cũng không chọn được. Ta là Oan Uổng, ta là Oan Uổng a." Lập tức hắn tựa hồ phản ứng lại, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi hình dáng, bên cạnh dập đầu vừa nói, "Diệp tiên bối, ngài thi nhìn tại ta 80 năm trước tại đó quân thành phụ tá qua ngài phân thượng, tha ta một mạng a." Diệp Cảnh vân âm thầm nhíu mày, tuần này Vĩnh Thịnh thần thức gần như sụp đổ, lâm vào hang tại chính mình bệnh trong ảo cảnh ra không được. Người này đạo tâm yếu đốt như thế, coi như cho hắn tự dương ngẩn thần đan, mở tử phủ hy vọng cũng không lớn. Tỉnh lại. Hắn quát khẽ một tiếng. Tỉnh lại, tỉnh lại. Phản phất một đạo kinh lôi trong đầu nổ tung, Chu Vĩnh Thịnh từ trong ảo cảnh tỉnh đi qua, chiếc đè tối đầu Không nói thêm lời nào nữa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt hỏi. La Ta Gen Get Vĩnh Nghi ngờ lại ca, tiếp đó cái kia ma nữ tìm tới ta. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân lắc đầu thở dài, thì ra hết thảy cũng là ghen tâm quái phá. Ngươi ngay ở chỗ này cỡ nào đợi, chờ xử lý a. Tuần này Vĩnh Thịnh là Chu gia người, tự nhiên muốn lưu cho Chu gia người xử trí. Người này rơi xuống đến nông nỗi này, mặc dù có Trần Doanh Doanh đầu độc nguyên nhân tại, nhưng chung quy là bởi vì tâm thuật bất chính, vậy mà nghĩ đối nhà mình người hạ thủ. Không, Diệp Tiền bối cứu ta. Chu Vĩnh Thịnh lệ rơi đầy mặt, hối hận không thôi. Diệp Cảnh Vân không còn lý tới tên phản đồ này, trực tiếp đi ra địa lao. Nhìn thấy bên ngoài kim hoàng trời chiều, hắn thở dài, thầm nghĩ, Trần Doanh Doanh, cái này ma nữ, ta tuyệt sẽ không tha đối phương. Bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao cái sau tu vi cao thâm, còn lường tự kim đan chân nhân, toàn bộ thể quốc có thể vững vàng áp chế đối phương, cũng không bao nhiêu tu sĩ. Tại dưới mắt có thể làm, chỉ có tận lực thu thập tin tức, hiệp trợ Thanh Vân Tông đội bắt đối phương. Sau 3 tháng, Mai Hoa Phượng, Thanh Phong chân nhân, An Chi Lan hai người, bí mật đạt tới Mai Hoa Phượng. An Chi Lan y theo dập quân đi theo Thanh Phong Chân Nhân Sao Lưng, nhìn thấy cái này người tới lui, lưu, phát hiện nơi đây vẫn là như vậy phồn hoa. Nàng cũng kính hỏi: "Sư phó, căn cứ vào ta dò xét tin tức, Diệp huynh bọn hắn cần phải đều tại phủ thành chủ, ngài xem chúng ta là?" Thanh Phong Chân Nhân thản nhiên nói: "Vậy thì trực tiếp đi phủ thành chủ a." Thân phận ta mẫn cảm, một hồi liền không hiện thân. Ký thực nàng là vì địa thấp, miễn cho bị người khác thông qua chuyện này tìm tòi ra Chu Minh nguyện thân phận. Nói xong, một cỗ Thanh Phong vô căn cứ thổi lên, thân ảnh của hai người cứ thế biến mất, không có nhắc lên bất kỳ gọn sóng nào. Hai tên Chu gia luyện khí tu sĩ đang canh giữ ở phủ thành chủ chỗ cửa lớn, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem lui tới người đi đường. Chu vệ quân đối với một vị khác tu sĩ chu vệ hổ truyền âm nói, "Ai, nghe nói tiếp qua hai ngày, Vĩnh Thịnh trưởng lão liền bị tử tử. Nghe nói ngươi cùng Vĩnh Thịnh trưởng lão còn có quan hệ thân thích, ngươi không đi thay hắn van nài sao?" Chu vệ hổ phiền não trong lòng vô cùng, hắn liếc một cái chu vệ quân, phi một tiếng nói, "Cầu tình, bây giờ ta hận không thể ăn thịt hắn, đạm kỳ cốt." Bởi vì tên khốn này, toàn bộ tống mạch đều trở thành chu gia trò cười, căn bản không ngẩng đầu được lên. Ta xem Thu phong nhã chủ vẫn là quá nhân từ, hắn đem ta tống mạch lão tổ hại thành bộ dáng này. Thế mà chỉ là chém đầu. Nếu là ta quyết định, cần phải đem hắn lăng trì không thể. Chu Vệ quân im lặng, trong lòng của hắn cũng là có chút bất bội. Chu gia thật vất vả nhiều vị tử phụ lão tổ Chu Vĩnh nghi ngờ, kết quả vừa quay đầu, tổng lão tổ liền bị người trong nhà cho đâm lưng. Một vị tử phụ, đối ngoại có thể tranh thủ bao nhiêu tài nguyên a? Coi như đầu to đều rơi xuống tử phụ thượng nhân trên tay, hắn xem như phụ tổng tổng nhân, cuối cùng là có thể uống đến giờ canh. Lúc này, một hồi thanh phong thổi qua, quét đi trong lòng hai người sốt ruột. Diệp Cảnh Vân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa sắc trời. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người này thân mang váy trắng, tràn đầy thánh khiết cảm giác, chính là Diệp Cảnh Vân rất tin tưởng An Chi Lan. An Chi Lan hướng về phía Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Diệp huynh, đã lâu không gặp." Diệp Cảnh Vân mắt liếc gan Chi Lan, vô ý thức cảm thấy có chút kỳ quái. Tại hắn trong ấn tượng, An Chi Lan ở trước mặt hắn, tựa hồ rất ít đứng đắn. Chẳng lẽ, là có người ở gián cơ? Lúc này, Chu Thu Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đình viện, nhìn xem An Chi Lan hỏi: "An cô nương, ngươi đây là?" An Chi Lan hướng về phía hai người khẽ gật đầu, đồng thời nói: "Hai vị, ta lần này là bí mật đến đây, không cần lộ ra, hai người các ngươi biết liền tốt." Minh Nguyệt là sư muội của ta, bây giờ nàng đang bế bộn tại bế quan đột phá, không thể phân thân, cố ý nhờ ta mang đến chữa thương đan dược chương 363 Tiên Âm Cảng Hồn Đan, tầm kim thử đột phá, hai, chương 363 Tiên Âm Cảng Hồn Đan, tầm kim thử đột phá, hai. Có sư muội thư nhà làm chứng. Cái này đan dược cực kỳ trân quý, là sư muội phí hết tâm huyết từ trong tông môn cầu tới. Ăn vào đan dược, trống huynh cần phải liền có thể thức tỉnh. Lập tức nàng liền đưa qua một cái ngọc giản. Chu Thu Phong bán tiến bán nghi tiếp nhận ngọc giản, tra xét sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, đan dược gì? Nàng đột nhiên phản ứng lại, Vỗ trán một cái nói, "Là ta đường đột, An cô nương mau mời tiến." An Chi Lan cùng Chu Minh Nguyệt trong phòng thư đều không có đề cập chuyện này, cái kia chắc là thần âm cốc bí truyền đã được, không thể dễ dàng nói cho ngoại nhân. Sau đó, ba người liền cùng nhau vào phòng bên trong. An Chi Lan nhìn thấy hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh trong giường, trong lòng than nhỏ một tiếng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc. Ma Diệp Cảnh Vân, Chu Thu phóng ánh mắt hai người, cũng đều thật chặt bỏ vào bình ngọc phía trên. Bình ngọc có chút tối nhuận, tại chiếu sáng trận pháp chiếu rọi xuống, phản xạ ra nhàn nhạt lục lẫy, nhìn cũng không bao nhiêu trò đặc thủ. Tại mở ra bình ngọc phía trước, An Chi Lan nói: "Chu cô đường, còn xin mở ra phủ thành chủ phòng hộ trận pháp, phòng bế này gian phòng, miễn cho có gian nhân nhìn trộm." Trờ trận pháp mở ra sau, An Chi Lan mới trân trọng đổ ra viên kia thuần bạch sắc viên đan dược, dị hương trong nháy mắt tràn ngập cả tòa gian phòng. Sau đó nàng không chút do dự, cong ngón đúng ra, viên đan dược tiến vào tổng trung dương trong miệng. Chỉ một thoáng, tổng trung dương đầu người chỗ bạch quang đại phóng, mê ngông linh khí tràn bao gian phòng. Trong mơ hồ, còn có tiên âm từ trong cơ thể của tổng trung dương vang lên. Mấy người chỉ là đón nhận một điểm tán dật dược lực, liền cảm giác thần hồn chỗ sâu 10 phần thoải mái, hết sức mỹ diệu. Một canh giờ sau, Tống Trung Dương ngón tay giật giật, mấy người cũng là vui mừng. Thần thức tìm kiếm sẽ phát hiện Tống Trung Dương thần hồn bên trong vết rách, vậy mà tại dần dần biến mất. Đồng thời cái kia hư hại thượng đan điền cũng tại trong dần dần khôi phục. Trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là phương nào đan dược? Loại hiệu quả này, tứ giai đan dược tuyệt đối làm không được, chẳng lẽ là ngũ giai đan dược? Người mang thanh liên đan kinh hắn, tự nhiên cũng có thể được biết thuốc cao cấp bộ phận hiệu quả. Vì cầm tới cái này đan dược, cũng không biết Chu Minh Nguyệt tại thần âm cốc đến cùng thanh toán giá bao nhiêu. Nàng này thực sự là hiếu thuận a. Cho dù là thông minh như hắn, cũng sẽ không hướng về tiên khí nhận chủ phương hướng suy nghĩ. An Chi Lan nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, xem ra, Tống huynh thần hồn thương thế cũng tại khôi phục, mấy ngày nữa liền có thể tỉnh lại. Bất quá dù là như thế, bởi vì thượng đan điền phá toái qua duyên cơ, khó mà lại độ mở rộng, sau đó sợ là không thể lại đột phá. Theo lý thuyết, Tống huynh đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại Tử phủ sơ kỳ. Nhìn thấy Tống Trung Dương dần dần chuyển tốt, Diệp Cảnh Vân trên mặt tươi cười, vui đùa nói, cái này không sao, ngược lại Tống huynh vốn là cũng không đột phá nổi. Mấy người cười ha ha một tiếng. Mai Hoa Phượng bên trong một chỗ tử lâu Suy đầu qua thần thức nhìn xem một màn này Thanh Phong chân nhân, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trải qua chuyện này, Minh Nguyệt nàng đối với tông môn, cần phải càng có quy chúc cảm á. Cái này Tống Trung Dương, sau đó vẫn là phải tận lực bảo vệ tốt mới được. Hắn hao phí điểm này tài nguyên, cùng Minh Nguyệt có thể sáng tạo giá trị so sánh, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Như chăng sáng có thể tu luyện tới hóa thần, đến lúc đó ta thần đâm cốc, tất nhiên có thể trở thành Thanh Dương giới tối cường tông môn. Ta cái này làm sư phó, cũng có thể dính chút ánh sáng. Ba ngày sau, Mai Hoa phường bên ngoài thành. An Chi Lan tối đầu, trên mặt hiện lên mấy phần không ổn, nói: "Sư phó Ngài muốn đi? Chi Lan cùng ngài phân biệt rất lâu, lần này ngắn ngủi gặp nhau, còn không có như thế nào lắng nghe dạy bảo của ngài đâu." Thanh Phong chân nhân cười nhẹ một tiếng, nói: "Đồ Nhi Ngoan, vi sư trong tông môn còn có chuyện quan trọng, không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi. Chờ Tống Trung Dương tỉnh lại tu dưỡng hậu sau, ngươi liền hộ tống hắn đi lộ thần ấp cấp, miễn cho lại bị người mai phục. Chờ ngươi đến thần ấp cấp, chúng ta sư đồ mới hảo hảo ôn chuyện." An Chi Lan hơi có chút nghi ngờ hỏi: "Sư phó, cái này Tống Trung Dương càng như thế trọng yếu, còn muốn ta tới hộ tống sao?" Thanh Phong chân nhân nở nụ cười, nói: "Coi như là giúp ngươi minh nguyệt sư muội chiếu cố a." Không nên suy nghĩ nhiều. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thanh Phong chân nhân liền muốn cáo từ. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói: "Đúng, ta xem cái kia Diệp cảnh vẫn không tệ, có tình có nghĩa, còn có thực lực." Kẻ từ Tống Trung Dương sau khi bị thương, hắn vẫn tại bên ngoài thủ hộ. Hơn nữa còn nhìn ra đan dược kia chỗ bất phàm, lời thuyết minh hắn hoặc là kiến thức rộng lớn, hoặc chính là người mang cao cấp luyện đan truyền thừa. Nói tóm lại, người này đáng giá phó thác, vi sư rất hài lòng. "Đỗ Ninh Oan, ngươi cần phải cố gắng nha." Nhìn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt An Chi Lan, Thanh Phong chân nhân khẽ miệng hơi hơi câu lên, quay người rời đi. Sau một hồi lâu, An Chi Lan trên gương mặt đỏ ửng dần dần rút đi, nàng xem thấy Mai Hoa Phượng Vương hướng thở dài. "Ai, sư phó không phải ta không muốn, nhưng thế, nhưng Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." Nửa tháng sau, Tống Trung Dương thức tỉnh, nhưng ký ức lúc nào cũng lúc đứt lúc nối, qua 1 tháng mới dần dần khôi phục. Sau đó không bao lâu, hắn liền theo An Chi Lan cùng một chỗ, đi thần âm cốc. Đến tại cái kia ma nữ Trần Doanh Doanh, bởi vì Thanh Vân Tông đội bắt nguyên nhân, trực tiếp từ đế quốc biến mất. Có người nói, từng tại Khương Quốc thấy qua cái này ma nữ. 3 năm sau, Thẩm Kim thử đột phá đến tam giai trung kỳ. Diệp Cảnh Vân vuốt ve nó cổ sau lông mềm, cười hiếp hắn nói: "Kim thử, ngươi cũng đã trưởng thành, nên chính mình đi tìm tỏi thăm dò. Chờ thêm đoạn thời gian ta thì đi lộ Hồng Liên Tiên Thành, ngươi thừa cơ đi cổ Đãng Sơn mạch, tìm cho ta điểm đồ tốt trở về." Tầm Kim thử nghe vậy, lập tức ôm lấy Diệp Cảnh Vân ủi, nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn, đồng thời cầu khẩn nói: "Chủ nhân." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Giả ngây thơ cũng vô dụng." Chi chi chi. Tầm Kim thử giơ hai tay hai chân kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Tỳ bà đạo bên trên, trong lúc nhất thời tràn đầy vui sướng phi tức. 10 năm sau, Trường Xuân giới bắt giỡn Minh cùng Trường Xuân giỡn biến giỡn. Vương trấn mục nhìn phía xa, sau lưng Ngọc lên lục giác, dị thường xấu xí si ám ảnh báo, phẫn nộ quát, xúc sinh, cho lão tử chết. Nói xong tay nắm cự truy, hướng về phía ám ảnh báo hung hăng vung lên, một đạo rộng mấy chục trượng kim sắc cự truy liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên thân ám ảnh báo. Cái này không ai bị nổi ám ảnh báo, lập tức oét một tiếng, không còn khí tức. Quét dọn xong chiến trường, Lý Tác hộ nhích lại gần, tiện hề hề nói, "Ai, đây vẫn là ta cái kia ăn ngon lười làm, nhát gan sợ phiền phức Vương Đường chủ sao? Những năm này ngươi đơn giản giống như biến thành người khác, nhiều lần đều xung kích tại phía trước." Vương Chấn Mục đang tở hỗn hện, nghe vậy mắt trợn trắng lên, một cái tát tới, lại bị cái sao nhẹ nhõm chánh thoát. "Tiểu tử ngươi liền bần a?" Lập tức hắn cảm thán nói, nếu không phải là Diệp Minh Chủ ban bố mới minh quy, để cho chúng ta xuất thân đệ tiện tu sĩ cũng có thể hội đối phá giai đàn quốc, lão tử đã sớm không đòi bắt giới minh những cái cái hôn trưởng trưởng lão chơi. "Hắc hắc, giết cái này ám ảnh báo, lão tử cũng góp đủ mợ tử phụ cống hiến, có thể đi xếp hạng. Ta khuyên tiểu tử ngươi cũng cố gắng chút, những năm này thế nhưng là có không ít lão huynh đệ nhỏm, đều dựa vào lấy Diệp Minh Chủ ân huệ phá cấp. Loại chuyện tốt này nhưng không biết có thể kéo dài bao lâu." Vạn nhất ngày nào đó Diệp Minh Chủ kết đan phi thăng, nói không chừng liền sẽ không có loại này chuyện tốt rồi. Lý Lam Hổ cười hắc hắc, nói, có thể phá giai cố như tốt, nhưng bởi vậy bỏ mình căn kinh nghệ, cũng không có chút nào tiêu à, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Lại nói, làm tiểu nhân vật rốt cuộc có bao nhiêu sảng khoái, vương đường chủ ngươi thế nhưng là không hiểu. Vương trấn mục lắc đầu, lửa nhác quên nữa. Lúc này, một đạo thanh ý thân ảnh từ phương xa rơi xuống. Diệp Minh Chủ. Diệp Minh Chủ tốt. Phân thân Diệp tử mặc nhìn xem chung quanh tu sĩ nóng bỏng ánh mắt, khẽ gật đầu đáp lễ, nói, chư vị khổ cực Những thứ này nhận đại phần lớn là tán tu xuất thân, đều nhận được hắn mới ban bố luật lệ chỗ tốt. Lúc này, phái tiêu giao trưởng môn trưởng Minh thượng nhận tới. Hắn tu vi vẫn là tu vi trung kỳ, ánh mắt vẫn là như vậy dàn mùa, như vậy không hề bất tâm, giống như là trải qua thiên niên tuyết nguyệt. Co như nhìn xem tu vi cao qua hắn phân thân diệp tử mặc, cũng vẫn là bình tĩnh như vậy, tựa hồ cũng không để trong mắt. Hắn từ tốn nói, Diệp Minh chủ, tâm sự vừa vặn rất tốt. Phân thân tới đây, chính là vì cái này trưởng Minh thượng nhân. Giày Minh đạo hữu thịnh. Đoạn thời gian trước, Bắc giới Minh lại có người mở tự phủ. Thường xuyên như thế mở tự phủ hấp dẫn phái tiêu giao chú ý. Cho nên trưởng minh thượng nhân mới hẹn hắn ở đây gặp một lần. Chương 364 tiêu giao thành, kiến một động tác, chương 364 tiêu giao thành, kiến một động tác. Phần thân mắt nhìn Bắc Giới Minh tu sĩ khác, nói: "Chư vị, các ngươi đều đi về trước đi." "Ừm." "Là, Phó minh chủ." Vương trấn mục chắp tay, trực tiếp rút lui hướng phía sau. Trưởng minh thượng nhân nhìn thấy trong mắt mọi người đối với vị này Diệp đạo hữu nóng bỏng cùng tôn trọng, không hề bận tâm ánh mắt khẽ run lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn từ từ nói: "Diệp đạo hữu, ngươi bộ dạng này minh chủ làm ngược lại là hảo." Cái này Bắc Giới Minh Sợ là có hơn nghìn năm không có xuất hiện qua có thể để cho thuộc hạng như thế quy tầm nhân vật. Phân thân hơi hơi nhíu mày, nói: "Không nghi tới, phái Tiêu Dao đối với ta Bắc Giới Minh lịch sử, thế mà ghi lại tình tưởng như thế. Bắc Giới Minh bởi vì nội bộ phe phái đông đảo, đấu tranh có chút kịch liệt, dẫn đến lưu truyền xuống lịch sử rất là hỗn loạn, hắn cũng thử nhìn qua, lại thường xuyên là tự mâu thuẫn, không cách nào được cái gì tin tức hữu dụng." Trưởng Minh Tượng nhân từ Tôn nói: "Ta phái Tiêu Dao từ trước đến nay xem trọng lịch sử, đã qua vạn năm cái này trưởng xuân giới bên trong đại sự, ta môn phái đều có ghi chép, mà bởi vì cái gọi là ngoại cuộc tình táo, trong cuộc khu mê, Rất nhiều chuyện ngoại nhân nhìn sẽ càng hiểu rõ. Phân Thân khẽ gật đầu, bất quá ngoại nhân hai chữ huyền chuẩn chút, đối thủ ngược lại là càng chuẩn sắt chút. Phái Tiêu giao cùng Bắc Giới Minh, tại tranh đoạt các loại tài nguyên lúc cũng là đối thủ, thậm chí gọi là địch nhân. Hắn hỏi, không biết Giả Minh đạo hữu ở đây định ngày hà ta, có chuyện gì quan trọng? Trương Minh thượng nhân nói, theo ta được biết, Bắc Giới Minh trong hơn 10 năm đã liên tục có 2 người mở tự phủ, mà căn cứ ta suy tính, Bắc Giới Minh hẳn là không mời tím hà lưu ly một thành tục. Chẳng lẽ, Diệp đạo hữu là tìm được cái gì hiệp trợ mở tự phủ tài nguyên mới? Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói, cũng không phải. Hai vị đạo hữu này cũng là mạo hiểm xung quan, mới may mắn đột phá. Quý phái nếu là thiếu khuyết nhân thủ, hai nhà có thể hợp tác đi săn yêu ma, hộ vệ cái này trưởng xuân giới một phương bình an. Trưởng Minh thượng nhân nhìn chằm chằm phân thân một mắt, biết bằng hỏi chắc chắn là hỏi không ra được, cười nhạt một tiếng, nói, hợp tác thì không cần, ta phái tiêu giao cũng không thiếu nhân thủ. Hắn thầm nghĩ, nếu như Bắc giới Minh phát hiện cái gì tại nguyên chân quý, vậy khẳng định có dấu vết mà lần theo, phái người điều tra một phen chính là. Thật sự không được, liền hối lộ nhất phiên tân tấn hai vị kia tự phụ. Động thủ coi như xong, giải thanh giới đã đến tồn vong thời khắc nguy cấp, không nên lại nội đấu. Hồng Tri, cái này Bắc Giới Minh Thực Lực so sánh với phía trước cũng cường thịnh rất nhiều. Phần thân biết đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ chính mình phái người lấy tay điều tra. Cho nên hắn cũng đã sớm làm phòng bị, những năm này một mực tại phái người thu thập đủ loại tam giai tài nguyên xem như làm sáo trộn, chủ yếu chính là Điệu Tâm Tử Dương Thảo cùng với Thanh Dương Giới cùng Trường Xuân Giới có giá kém tài nguyên. Đến đại mới lên cấp tự phụ thượng nhân bên kia, chỉ có Tôn Tri hàng biết Điệu Tâm Tử Dương Thảo sự tình, một vị khác nhưng là toàn trình cố ý bị hắn dùng phù lục che mắt nghe nhìn, không biết dùng là bực nào tài nguyên. Đương nhiên Loại tình huống này chắc chắn không dấu được lâu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lựa gạt thời gian bao lâu. Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng đúng, quý phái có hai vị tự phụ hậu kỳ thái thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ không thiếu quyết nhân thủ." Bất quá ta nghe nói hai vị này trưởng lão, đã mấy năm không nhị thân. Hắn đây là nói bóng nói gió, tìm hiểu tìm hiểu hai vị này thái thượng trưởng lão phải chăng còn khỏe mạnh. Trưởng Minh thượng nhân nhìn chằm chằm Phân Thân một mắt, ý vị không hiểu nói, hai vị thái thượng trưởng lão đang lúc bế quan đột phá, cũng không cần diệp đạo hữu hữu tông. Lập tức hắn hướng về phía Phân Thân khẽ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Nhưng thân thể vừa mới chuyển đến một nữa, Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến một dạng gì, nhắc nhở, "Diệp Minh chủ, có chuyện ta còn cần nhắc nhở ngươi. Mặc dù trừ ma vệ đạo là chuyên tốt, nhưng cũng không cần qua tại thường xuyên, nhất là biên cương những cái kia, càng là không nên tùy tiện trêu chọc. Bằng không một khi hấp dẫn tới chân chính tà ma, vậy thì khó bảo toàn tính mạng." Trường Xuân giới thật vất vả tới vị người tốt, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, sống lâu chút tuổi cho thỏa đáng. Nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp lách mình biến mất. Phần thân trong lòng hơi động, thầm nghĩ, nghe đối phương ý tứ này, tựa hồ biết cao giai cựu tà ma tồn tại. Còn có vừa mới dùng lại like chữ, cũng đáng được cân nhắc chẳng lẽ là biết cái gì vượt giới thông đạo không thành. Cái này phái Tiêu Dao, thật đúng là có mấy phần thần bí. Hắn lắc đầu, hướng sau lưng Hồng Sa Thành bay đi. Cái này Hồng Sa Thành, chính là phái Tiêu Dao, bắc giới Minh hai thế lực lớn biên giới thành trì, về bắc giới Minh khai quản. Hồng Sa Thành, trong phụ thành chủ, Tôn Chí hằng nhíu mày, nhìn xem phương xa trên bầu trời màu đỏ mênh mông, nói, nhìn sắc trời này, hậu thiên muốn lên Hồng Sa làm lộ. Lập tức hắn vừa quay đầu, hướng thủ hạ sau lưng nói, truyền mệnh lệnh của ta, bao cát sắp tới, ngày mai trước hoàng hôn, tất cả đội san yêu nhất thiết phải rút lui đến Hồng Sa Thành. Thuộc hạ tuệ lệnh. Lập tức, hắn liền nhanh như chớp biến mất ở trong phủ thành chủ. "Tu, Tôn trưởng lão ngược lại là Uy Phong." Nghe nói như thế, Tôn Chí Hằng tâm bên trong cả kinh, vội vàng quay đầu, phát hiện quả nhiên là Diệp Minh chủ. Hắn đại hỉ hành lễ nói: "Diệp Minh chủ." Phân thân khẽ gật đầu, nói: "Trưởng minh thượng nhân định ngày hả ta, ta trùng hợp tới xem một chút, như thế nào, cái này Hồng Sa thành gần đây như thế nào?" Tôn Chí Hằng chắp tay đáp, trở về Diệp Minh chủ, đi qua gần 5 năm quét sạch, cái này Hồng Sa thành phụ cận nhị giai trở lên yêu ma, cơ bản đều quét sạch hoàn tất. Vấn đề bây giờ là Phụ cận lãnh thổ sa mạc hóa nhật dần dần nghiêm trọng, liền hồng sa bạo cũng biến thành lợi hại, cho dù chút cơ tu sĩ lâm vào trong đó, không cẩn thận cũng biết mất tích. Phần thân khẽ nhíu mày, cái này sa mạc hóa cùng hồng sa bạo, chính là thế giới này đi đến cuối con đường biểu hiện, hắn cũng không có thể ra sức. Tôn Chí Hằng tiếp tục nói, ngoài ra, phái tiêu giao lãnh thổ bên trong thỉnh thoảng có yêu ma xâm phạm bên dưới, chúng ta chỉ có thể bị động ứng đối. Phần thân khẽ gật đầu, giải thích nói, phái tiêu giao hai vị kia tử phủ hậu kỳ thái thượng trưởng lão đều đang bế quan, thậm chí tà ma toàn bộ nhờ trưởng môn trưởng minh thượng nhân tự nhiên là không giúp được. Tôn Chí Hằng giật mình nói, Thế mà hai vị đều cùng một chỗ Bế Quan, cái này phái Tiêu Dao quy củ cũng quá cứng nhắc chút. Phần Phần hơi hơi nhíu mày, tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức, hắn nói, "Bế Quan, ngươi nói kỹ càng một chút." Tôn Chí Hằng giải thích nói, "Phái Tiêu Dao tử phủ thượng nhân, lúc nào cũng cách cái 3, 40 năm liền tới một lần thời gian dài bế quan, có thể đây là phái Tiêu Dao nội bộ môn quy a." Nghe nói như thế, Phần Phần như có điều suy nghĩ. Tuy nói Thanh Dương giới cũng có tình huống tương tự, tỉ như Tế Quốc Thanh Vân Tông quy định, mỗi vị đệ tử hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn, liền có thể liên tục 10 năm, thậm chí mấy chục năm không còn làm nhiệm vụ. Nhưng loại quy định này Từ trước đến nay chỉ là ướp thuốc tầng dưới chót thậm chí trung tầng, một khi đến cao tầng, liền cực ít sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất là phái tiêu dao bây giờ chính xử tại thời khắc nguy cơ, thì càng không nên dạng này. Kết hợp hôm nay trưởng minh thượng nhân ăn nói cùng biểu hiện, hắn đột nhiên có cái ý tưởng to gan. Hắn thầm nghĩ, phía trước cùng An Chi Lan thương thảo lúc, nói tới cái kia trưởng minh thượng nhân tình huống, An Chi Lan nói có lẽ là đối phương có đặc thù gì duyên thọ bí pháp. Chẳng lẽ, cái này mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn bế quan, chính là cái kia bí pháp tác dụng phụ? Đương nhiên cũng có khả năng cái khác, tỉ như một người bị thương, một người khác đang hướng đâm kim đàn các loại cơ hội khó được, vừa vặn thừa dịp bây giờ đi phái tiêu giao quan sát. Bây giờ Bắc Giới Minh bên trong, còn lại cũng là ổn định yêu ma, trừ yêu sự tình có thể tạm thời thả một chút. Cố này phân thân thực lực cũng đủ, mặc dù có thể còn không đánh lại hai vị kia thái thượng trưởng lão, nhưng chạy trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm, đối diện hắn phía trước Tôn Chí hằn nói, "Tôn Tiểu Hữu, ta có chuyện quan trọng nhặt bà mù ồ hiện tạm thời rời đi bắt Giới Minh, ít thì 1 năm, nhiều thì 3-5 năm, năm. Trong khoảng thời gian này, thay ta nhìn chằm chằm bắt Giới Minh bên trong mấy vị khác tự phụ thượng nhân." 3 ngày sau, phân thân dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ. Quan sát lấy phụ cận phong thổ, cuối cùng tại là đến Tiêu Diêu Thành ngàn rằm bên ngoài. Ân, đó là cái gì? Phía trước có cỗ mạo đen gió lốc, đang không ngừng xoay tròn tàn phá bừa bãi lấy, phạm vi chừng phương viên vài rằm. Những nơi đi qua đất đá bay mù trời, sinh linh khó khăn. Đột nhiên hắn thần thức khẽ động, lại từ cái kia mạo đen trong gió lốc, phát ra một cỗ uy hiếp cảm giác. Hắn không chút do dự, trực tiếp đi vòng gió xoáy này. Đây là phái Tiêu Dao lãnh thổ, có việc tự nhiên về phái Tiêu Dao quản. Sau 2 canh giờ, phân thân ra vẻ thừa ra, đi tới Tiêu Diêu Thành bên ngoài. Cửa thành xếp hàng tu sĩ trưởng gần trăm vị, mà lính gác cửa còn đang không ngừng hô hào. "Ai ai ai, phía sau tu sĩ, sớm chuẩn bị hảo lộ dẫn. Không có đường đưa tới liền tỉnh trở về a." Tiêu Diêu thành hoàn toàn không thu. Trong đội ngũ các tu sĩ hùng hùng hổ hổ lấy ra lộ dẫn, nói, "Cắt, nói là phái Tiêu Dao, lại không, có chút nào Tiêu Dao, đi nơi nào đều phải lộ dẫn." Cái này lộ dẫn ta cầu ra ra cáo mãi mãi mới cầm tới, hoa ta ước chừng ba khối linh thạch. Một người khác lắc đầu nói, "Ai, bất quá cử động lần này cũng không thể xem như chuyện xấu, ít nhất trong thành ác độ có thể ít hơn một chút. Xem những thứ khác thành trì, vô luận là Đông Hà thành, Bắc Minh Thành, đều so Tiêu Diêu Thành lớn nhiều. "Ai, ngươi tin tức này nhưng là không linh thông, ta nói với ngươi, bây giờ Bắc Giới Minh tới vị mới Diệp Minh chủ, khắp nơi phái người hàng yêu trừ ma, Bắc Giới Minh chỉ hạ tất cả thành trì, so sánh với phía trước đều an định không thiếu. Nghe nói a, so cái này phái tiêu giao mạnh hơn nhiều." Phân thân lắc đầu, đem Lộ dẫn đưa cho thủ vệ, đi theo tiến vào thành. Ngo nhỏ Lộ dẫn, tự nhiên không làm khó được hắn, tùy tiện huế Lộ một cái thành nhỏ thành chủ, liền lấy được Lộ dẫn. Tiêu Diêu Thành bên trong bài trí cùng Bắc Minh Thành tương tự, nhưng khắp nơi có thể thấy được cổ phong lộng các, nhiều một tia lịch sử lắng đọng cảm giác nghĩ đến là không chút gặp phải tà ma xâm lấn. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền tại một con phố khác thấy được ba nhà thanh lâu, bốn nhà tử quán. Quả nhiên, ở điểm này Trường Xuân Giới tất cả thành trì đều như thế, dưới thiên hai đều cần những vật này tới tê liệt chính mình. Đột nhiên, ngang rằng bên ngoài sắp trời tối lại, còn có giống như thực chất ma khí truyền tới. Phân thân lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, cố khí tức này, dường như là tam giai hậu kỳ bạch tí tà ma. Cái này phái tiêu dao, có thể ứng phó sao? Hơn nữa nơi này, dường như là vừa mới màu đen gió lốc tàn phá bừa bãi chỗ. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền ra khỏi thành. Cẩn thận hướng ngàn rẫm bên ngoài bay đi. Nếu như phái tiêu giao có thể ứng phó, vậy liền bí mật quan sát một phen. Nếu như ứng phó không được, ta liền ra tay đi. Trường Xuân Giới bây giờ cường giả thư tất, chịu không được lãng phí. Một lát sau, phân thân liền đến cách Bách Tí Tà Ma cách đó không xa. Lúc này, đã có hai vị tử phụ thượng nhân tại bốn phía du tụ, cùng hắn đối kháng. Đồng thời còn có chục cơ kỳ tu sĩ, tại giải tán trung quanh cư dân. Xem ra thế cục còn tốt. Lập tức hắn liền an ổn ở trung quanh nhìn lên hy kịch. Hai vị tử phụ, một vị trong đó là tử phụ trung kỳ Trường Minh thượng nhân, một vị khác lại là dung mạo gian mụ. Nếp nhăn rất nhiều, tu vi chỉ có tự phụ sơ kỳ. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua quan tại tin tức về người nọ. Mới tự phụ? Tính toán, có lẽ là cái gọi là nội đình a. Trưởng minh thượng nhân phiêu giật một trường gỗ ra, linh khí chung quanh đều hội tụ tới, tạo thành cái áo giải mấy trượng xanh tươi trừng lớn, cơ hồ không có tràn ra ngoài sóng linh khí. Phân thân nhíu mày, thầm nghĩ, lại là viên mãn pháp thuật, cái này trưởng minh thượng nhân luyện thế nào đi ra ngoài, chiến lực cơ hồ đã có thể sánh vai tự phụ hậu kỳ tu sĩ. Còn có một người khác cũng là Một chiêu một thức đều là viên mãn pháp thuật, hơn nữa đấu pháp tựa hồ so trưởng minh thượng nhân càng thêm lão đạo, chiến lực cũng có thể sánh vai tự phụ trung kỳ. Hai người này hợp lực, vậy mà có thể đè lên cái kia bách tỷ tà ma đánh. Thanh Hoa kiếm quyết hắn tu luyện hơn 200 năm, bây giờ cũng chỉ đến đại thành. Hắn thầm nghĩ, cái này phái tiêu dao, nhất định có vấn đề. Mà khác, ở đây chính xác chính là vừa mới cái kia mầu đen gió lốc xuất hiện địa điểm, chẳng lẽ gió xoáy này là yêu ma xuất hiện dị tượng? Sau đó nếu là có thể kịp thời giám sát dị tượng, tương hứa liền có thể đem yêu ma dập tắt tại trong trứng nước, chính hắn đối với Trường Xuân giới tồn hại Bất quá hắn cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, cái này trước mắt chỉ là một cái ngờ tới. Hơn nữa Trường Xuân giới cũng không nhỏ, Trường Phương Viên năm và dặm, căn bản không thấy qua tới. Thời gian dần dần trôi qua, mắt thấy phái Tiêu Dao chiếm được phòng, hắn liền trực tiếp chạy về Tiêu Diêu Thành. Thời gian một năm vội vàng mà qua. Phái Tiêu Dao hoạch tâm địa vực. Nơi đây là cái xưa cũng là điện, đại điện trung ương nhất là mặt lệ lõi vết tường, mà trưởng môn trưởng minh thượng nhân liền xếp bằng ở nơi đây. Lúc này một vị thanh ý lão giả lôi kéo một vị thiếu niên áo trắng tay, đi vào trong đại điện. Thiếu niên mặc áo trắng này ngủ giác đều bị phong bế, chỉ có thể bị cái này Thanh Ý lão giả kéo lấy hướng về phía trước. Trưởng minh thượng nhân mở to mắt nói: "Thanh mục trưởng lão, người đây là?" Thanh ý lão giả chính là phái Tiêu giao thái thượng lớn trưởng lão, tên là Thanh mục thượng nhân, người này dung mạo dị thường dàn vua, trên mặt nhăn nheo nhiều đến có thể kẹp chết con muỗi đồng dạng, ánh mắt càng lạ dàn vua vô cùng. Bất quá dưới mắt hắn tán phát khí tức chỉ có tự phụ trung kỳ trình độ, cũng không phải là cho người ngoài biết tự phụ hậu kỳ. Thanh mục thượng nhân khẽ gật đầu, nói: "Ta đệ tử mới, giận hắn đi thăm viếng thần diệp, thuận tiện nhìn công pháp có thể hay không đem thiên trưởng địa cũ bất lão công nhập môn." Trưởng minh thượng nhân vung tay lên, trong đại điện vách tường liền đột nhiên sáng lên, hóa thành một mặt thanh sắc truyền tống môn. Lập tức thanh mục thượng nhân liền dẫn đệ tử mới, tiến vào trong cổng truyền tống tiêu thất. Truyền tống môn tùy theo đóng lại, lại hóa thành một mặt xám xịt vách tường. Trưởng minh thượng nhân nhìn xem một màn này, chịu đựng đau lòng, thần sâu thở dài. Loại tình huống này, lại muốn kéo dài đến lúc nào đâu? Mắt thấy cái này trường xuân rối ngày càng khó khăn, hắn cũng không có thể ra sức. Để cho người khó chịu, hắn vẫn là trong đó người được lợi. Cùng ngày đồng thời, phái tiêu dao ngoại viện, phân thân tiểm phục tại ngoại viện số sảnh, quan sát đến lui tới người đi đường. Đột nhiên Trong đầu hắn khiến một trường sinh độ run lên, dường như bị đồ vật gì hấp dẫn đồng dạng. Phân thân thần sắc run lên, nhìn về phía nội viện phương hướng. Nhưng sau một lát, kiến mục trường sinh độ động tác lại biến mất. Chương 365 kiến mục lá cây, thiên trưởng địa cũ không láo công, chương 365 kiến mục lá cây, thiên trưởng địa cũ không láo công. Phân thân cảm nhận được trong đầu kiến mục động tác, hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, trong lúc này trong nội viện đến cùng có cái gì? Vậy mà dẫn tới kiến mục trường sinh độ kích động như thế. Phản ứng này, so trước đó phát hiện thế giới lối vào lúc, muốn kịch liệt nhiều. Kể từ hơi quen thuộc phía ngoài tiêu giao thành sau, Hắn liền nắm lấy cơ hội đi theo một vị luyện khí đệ tử sau lưng, tiến vào trong cái này trong phái tiêu giao, đến nay đã lén vào trong đó nửa năm. Trong nửa năm này, ta đã đem toàn bộ ngoại viện đều quấn một lần, không có phát hiện chỗ đặc tu gì, duy nhất có độ vật chính là nội viện. Bất quá, cái này phái tiêu giao nội viện cùng ngoại viện ở giữa, tựa hồ hoàn toàn ngăn cách. Ngoại viện đệ tử không thể tự tiện tiến nhập nội viện thì cũng thôi đi, nội viện đệ tử cũng cực ít đến ngoại viện tới, thậm chí cực ít ra tông môn, mấy vị kia tử phụ thượng nhân càng là rất ít đến cái này ngoại viện tới. Trừ cái đó ra, tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn lại ngẩng đầu lên, Nhìn về phía nội viện trên đỉnh bầu trời, nơi đó rõ ràng so cái này ngoại viện nhiều hơn mấy phần vĩ áp. Liên hộ sơn đại trận dùng đều không phải là một cái, trong nhiều năm như vậy, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy. Đã như thế, toàn bộ ngoại viện, tự hồ cũng chỉ là vì phục vụ nội viện mà tồn tại, mục đích là vì nội viện cung cấp tài nguyên cùng đệ tử. Theo lý thuyết, nội viện này nhất định ẩn dấu đại bí mật. Bất quá tất nhiên việc quan hệ kiến mục trường sinh đồ dù là nội viện lại như mật, ta cũng phải dò xét bên trên quan sát. Đến tại như thế nào dò xét, vậy vẫn là phải trông trước một phen, cẩn thận thu thập tình báo, làm tốt vạn toàn chuẩn bị bằng không thì một khi bị phát hiện sau đó, nội viện phòng thủ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, lại nghĩ đi vào liền phải mạnh mẽ xuống tới. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, nhìn xem lui tới đệ tử, có chú ý. Trước mắt có hai cái biện pháp, thứ nhất là tìm trong nội viện đệ tử, mượn cơ hội đem hắn chói lại, ép hỏi tin tức. Thứ hai nhưng là từ ngoại viện tìm chút tiềm lực, sớm đầu tư đối phương, chờ đối phương tấn thăng đến nội viện sau, bản lại cùng tin tức. Lúc này, trong đầu hắn khiến Mộc Trường Xuân đột lại truyền tới một hồi mãnh liệt rung động. Một khắc đồng hồ phía trước, Trường Xuân giới hạch tâm phụ cận. Phương Thiên địa này chỉ có một mảnh trắng xóa, tựa hồ căn bản không có trên dưới trái phải mà trong đó lơ lửng một mảnh kỳ dị lá cây, hắn kia làm sáu xiên, dài nhỏ sắc bén giống như tia sáng đồng dạng. Đồng thời, không ngừng có thanh sắc lưu quang từ đôi bộ chạy xuôi mà ra. Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, một mắt liền có thể nhìn ra đây là kiến mục lá cây. Tại lưu quang này phủ cận, đang có hai bóng người tham lam hấp thu khí tức, chính là phái Tiêu Giao Thái thượng lớn trưởng lao Thanh Mục Thượng Nhân cùng tân tân nội viện đệ tử Trang Vĩ Nhân. Trang Vĩ Nhân chiếu vào Thanh Mục Thượng Nhân dạy bảo, cẩn thận nhiếp thủ một tia thanh sắc lưu quang, đồng thời lại hấp thu một lớn sợi thế giới hạch tâm tán giật bạn nguyên chi khí, đồng thời cẩn thận khống chế tỉ lệ, tránh ngoài ý muốn nổi lên Hai người tại ngoại giới thủy hỏa bất dung, nhưng một khi tiến vào trong cơ thể kinh mạch, sau khi chu thiên vận chuyển, liền hóa thành dị thượng lưu hỏa pháp lực màu xanh. Trong cái này pháp lực này, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ. Trang Vĩ Nhân liền vội vàng đem cỗ này pháp lực dẫn vào trong đan điền, gặp hắn nguyên tính trong đan điền cảm dễ, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã như thế, cái này thiên trường điệu cựu bất lão công hắn liền đã thành công hơn phân nữa, kế tiếp chính là làm từng bước tu luyện. Trưởng lão, ta thành công." Thanh gỗ tượng nhân xếp bằng ở sau người, khẽ gật đầu, lại vẫn như cũng là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, nhìn Trang Vĩ Nhân không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên Nguyên bản trong đan điền yên tĩnh đợi cái tia sợi thanh sắc linh khí, đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, đem đan điền quấy long trời lở đất. Tiếp lấy, cái này linh khí liền từ trong đan điền tuôn ra, bay về phía cơ thể bốn phía, điên cuồng phá hư kinh mạch trong cơ thể. Phốc. Trang Vĩ Nhi phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Hắn vội vàng nhìn về phía Thanh Mộc thượng nhân, đưa tay ra chụp vào Thanh Mộc thượng nhân phương hướng, hấp hối kêu cứu, "Trưởng lão, cứu ta." Ai ngờ, Thanh Mộc thượng nhân chỉ là lãnh đạm lắc đầu, nói, "Yên tâm đi thôi, cái này thanh sắc lưu quang một khi cùng bản nguyên chi khí phối hợp thất bại, thì sẽ hoàn toàn bộc phát." Hắn tựa hồ đã thấy rất nhiều loại cảnh tượng này, hoàn toàn không có suất thủ tương trợ dự định. Lại nói cho dù tiêu phí giá thật lớn đem hắn cứu trở về, người này cũng kinh mạch đứt đoạn triệt để trở thành phế nhân, đối với phái tiêu giao không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn nhìn phía xa kiến mộc lá cây, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang, nói: "Lại thất bại. Lần đầu tổ sư kinh tài tuyệt diễm, vô căn cứ sáng chế ra cái này, tiền tài mã cựu bất lão công mượn nhờ trước mắt cái này kiến mộc lá cây cùng trưởng xuân giới bản nguyên chi khí, có thể vì tu sĩ duyên thọ gấp 10. Nhưng đại giới cũng không nhỏ, không chỉ tu luyện cực chậm, khó mà kết đan." Hơn nữa cách mỗi 30 năm liền sẽ mất hết tu vi, cần lại tu luyện từ đầu mới được. Mỗi tu luyện 1 năm tu vi, liền muốn tiêu phí 1 ngày thời gian tu luyện trở về. Lần thứ nhất tu sĩ hoàn toàn biến mất lúc là 30 năm, tu luyện trở về cần 30 ngày. Lần thứ hai liền muốn 60 ngày, lần thứ 3 90 ngày, cứ thế mà suy ra. Bây giờ hắn đã tu luyện 4500 năm, tu vi hoàn toàn biến mất lúc tu luyện trở về, cần ước chừng 4500 thiên, cũng chính là 12 năm. Nếu chỉ là những khuyết điểm này cũng là có tốt, nhưng còn có một cái vấn đề chí mạng, khó mà nhập môn. Truyện đại đa số tu sĩ chỉ cần hấp thu một tia khí tức, qua không được bao lâu liền sẽ linh khí bộc phát, kinh mạch đứt đoạn. Chỉ có số rất ít tu sĩ mới có thể miễn tại loại này ác nạn. Ta phái Tiêu Dao như thế tu luyện gần vạn năm, nhưng vẫn là làm không rõ ràng, đến cùng cỡ nào thể chất mới có thể an ổn tu luyện. Bây giờ phái Tiêu Dao đã gần trăm năm không có người nhập môn. Bạch Trang Vĩ Nhân nhìn xem không động tại trung thanh một thượng nhân, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng người bị thương nặng hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê. Thanh Ngụ thượng nhân ngắm Trang Vĩ Nhân một mắt, nhắm mắt ngồi sẽ bằng. Vận chuyển pháp lực, thanh sắc lưu quang cùng bản nguyên chi khí cùng nhau phối hợp, cùng nhau chui vào thành mục thượng nhân trong những núi. Theo bản nguyên chi khí dần dần giảm bớt, trường xuân giới ngoại bộ thiên địa lặng yên biến hóa, không gian bình chướng cũng biến thành yếu đối không thiếu. Sau một lát, thành mục thượng nhân liền mở to mắt, xé theo hôn mê trang vĩ nhân thông qua xa xa truyền tống trận, ra thế giới này hạch tâm chi địa. Phái tiêu giao nội viện, bên ngoài truyền tống trận. Trưởng minh thượng nhân nhìn xem hôn mê trang vĩ nhân khẽ lắc đầu, nói: "Xem ra lại thất bại. Đời thứ nhất tổ sư lưu lại công pháp, chúng ta lúc nào cũng tham không thấu a." Thành mục thượng nhân khẽ gật đầu, kêu lên một vị nội viện đệ tử nói: Trang Tiểu Hữu bản thân bị trọng thương, đã không cứu sống nổi, đem hắn phóng tới phía sau núi đi, về tại tự nhiên a. Trần Trúng tới, Trần Trúng đi, đây chính là chúng ta tu sĩ số mệnh. Phía sau núi, trong đó có không thiếu yêu thú. Thi thể này một khi đến phía sau núi, kết cục có thể tưởng tượng được. Nội viện đệ tử lạnh cả tim, Thanh Mục trưởng lão đối đãi mình đệ tử đều như vậy man độc. Nhưng hắn nào dám nói cái gì, vội vàng đáp ứng nói, đệ tử tuân mệnh. Trưởng Minh thượng nhân nhìn xem một màn này, ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn lộ ra một tia lo lắng. Nhưng Thanh Mục thượng nhân cực kỳ cương thế, đối với tại người này quyết định, hắn không dám tùy tiện xen vào. Nội viện trận pháp từ từ mở ra, một vị đệ tử mang theo Trang Vĩ Nhân đi đến phía sau núi, đem hắn tùy ý đặt ở trên một khối núi đá. Hắn nhìn xem thỏa thoát, máu me khắp người Trang Vĩ Nhân trong lòng không đành lòng, nói: "Trang sư đệ, đây đều là thái thượng trưởng lão quyết định, ngươi cũng không cần oán ta. Ngươi dưới xuôi vẫn biết, liền yên tâm đi thôi." Sau đó hắn liền cũng như chạy trốn đi. Sau một lát, Phân Phân xuất hiện ở nơi đây. Hắn nhìn xem người này, khẽ nhíu mày, cái này Trang Vĩ Nhân 3 tháng trước mới bị tuyển tiến nội viện, như thế nào nhanh như vậy liền thành bộ dáng này? Hắn dội ra một tia pháp lực thăm dò vào trong cơ thể, dò xét lấy người này thương thế. Nếu có thể đem người này cứu trở về, không nói những cái khác, ít nhất có thể đánh rõ xét điểm quan tại nội viện tin tức. Ánh mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ, người này khí tức không tệ, còn có thể cứu. Tay hắn vung lên, một cơn gió lớn thổi qua, hắn cùng cái này Trang Vĩ Nhân liền cùng nhau biến mất. Liền đá lớn này bên trên vết máu, cũng không thấy bóng dáng. Một lát sau, Trướng Minh thượng nhân ở chỗ này hiện thân. "Ân, ai đem cái kia Trang Vĩ Nhân cứu đi?" Hắn bốn phía dò xét, lại không thu hoạch được gì, thầm nghĩ, xử lý sạch sẽ như thế, đối phương ít nhất cũng là cùng là tự phụ trung kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là vị kia bắc giới minh địa minh chủ? Hắn tối nơi này làm gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên hắn thần sắc sáng lên, thầm nghĩ, có lẽ có thể lợi dụng vị này Diệp Minh Chủ, diệt trừ hai vị thái thượng trưởng lão. Dạng này, có thể liền có thể trì hoãn cái này Trường Xuân giới suy vong. Vĩ hậu thế kế, đây là biện pháp tốt nhất. Hắn tu luyện cũng là tiên trường địa cửu bất lão công cần chỉ có mượn nhờ thế giới nồng cốt bản nguyên chi khí, mới có thể không ngừng duy tồn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần biết công pháp đối với thế giới tổn hại. Nếu không phải hắn đánh không lại hai vị khác thái thượng trưởng lão, hắn sớm đã đem muôn công pháp này triệt để phế trừ. Gần vạn năm tới, Chưa bao giờ có người dựa vào môn này tiên trưởng điệu cửu bất lão công kết đan, tiếp tục tu luyện cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng dùng vừa chết, tới cứu cứu cái này trưởng xuân giới. Ánh mắt hắn nhìn xem phương xa, dị thường kiên quyết. Nếu chỉ có thể dựa vào ký sinh thế giới này mới có thể sống tạm, hắn cũng không muốn lại tham sống sợ chết. Thiêu Dao trong thành, phân phân chỗ ở khách sạn. Phân phân thần sắc nghiêm trọng, thể nội trường xuân pháp lực giống như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Trang Vĩ Nhân. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên toàn lực vì người khác chữa thương. Hắn cũng không biện pháp, cái này trang vĩ niên thân bị thương nặng, lại làm chế ngại thời gian rất lâu, không để toàn lực đối phương nhưng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trường Xuân công cũng không hộ vì Trường Xuân chi danh, vừa mới nửa ngày, đối phương Ngũ Tạng lục phủ thương thế liền dần dần khôi phục, cái kia thở hào hển cũng dần dần vững vàng xuống. Hô, xem ra là còn sống. Vì cứu người này, ta hao phí tới tận bốn thành pháp lực. Mà từ tại thân ở tiêu giao thành, hắn cũng không dám toàn lực hấp thu linh khí, miễn cho bị người khác chú ý tới. Bất quá cái này đứt gãy kinh mạch, ta cũng không có thể ra sức. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lại có thể bị thương thành dạng này. Chẳng lẽ tu luyện cái gì bá đạo cơ pháp? Thôi, chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Lập tức phân thân liền xếp bằng ở một bên, lặng lặng chờ đối phương tỉnh lại. Ân. Theo rên rỉ một tiếng, Trang Vĩ Nhiên ung dung tỉnh lại. Nhìn xem đỉnh đầu bằng gỗ chân nhà, hắn không khỏi sử sở, lẩm bẩm, "Ân, ta không phải là đã chết rồi sao? Đây là đâu, là địa phủ sao?" Hắn một chút cảm ứng, thể nội đau đớn đã tiêu thất, hắn mừng lớn nói, "Thương thế của ta tốt." Nhưng lập tức lại phản ứng lại, mình đã kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân bất lực, cũng đã không thể tu luyện. "Người đã tỉnh?" Phân thân đi đến bên giường, nhàn nhạt hỏi, Cũng coi như ngươi vận khí tốt, ta vừa vận đi ngang qua nơi đó, liền đem ngươi cứu được trở về. Trương Vĩ Nhiên nghe vậy, vội vàng giãy rủa ngồi xuống, nhìn thấy Phân Thân không khỏi cả kinh. Hắn thầm nghĩ, vị tiền bối này khí tức trên thân, tuyệt không thua tại Thanh Mục trưởng lão. Chẳng lẽ là thế lực khác tử phủ thượng nhân? Vị tiền bối này cứu ta chắc chắn không phải ý muốn nhất thời, nhất định có mưu đồ khác. Dưới mắt, hay là trước qua cửa này cho thỏa đáng. Hắn là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu tình cảnh của mình, vội vàng nói, "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu có van bối có thể giúp một tay chỗ, van bối nguyện liệu chết đi tới." Phân Thân gật đầu một cái, Đối với cái này Trang Vĩ Nhân thái độ rất hài lòng, nói: "Ta nhớ được ngươi mới vừa vào nội viện bất quá 3 tháng, làm sao lại trở thành bộ dáng này?" Trang Vĩ Nhân hận đến tắn răng, nói: "Cái này đều do Thanh Mục trưởng lão, còn có cổ quái kia thiên tài Mã Cựu bất lão công. Hơn nữa, hơn nữa ta tu luyện thất bại thời điểm, Thanh Mục trưởng lão thế mà ngay tại một bên nhìn xem." Phân thân trong lòng hơi động, công pháp này tên ngược lại là thú vị, công pháp này là? Trang Vĩ Nhân vội vàng nói: "Vãn bối chỉ có nhập môn công pháp, này liền viết cho tiền bối." Phân thân khẽ gật đầu, đưa cho đối phương bút mực. Nhìn thấy cái này bút mực, Trang Vĩ Nhân trong lòng buồn bã. Biết mình đang điên đã hủy, kinh mạch đứt từng khúc, đời này đã định trước là cái phàm nhân rồi. Dưới mắt, hắn trọng yếu nhất chỉ có hai chuyện, một là cảm tạ vị tiền bối này ân cứu mạng, từ vị tiền bối này thủ hạ trốn qua đi. Thứ hai là tìm một cái địa phương an toàn, trải qua quãng đời còn lại. Mặc dù tu vi không còn, nhưng cường kiện thể phách còn lại, vẫn là so phàm nhân muốn mạnh hơn quá nhiều, đến bất kỳ chỗ cũng không lo sinh tồn. Một lát sau, phân thân nhìn xem có ghi chép thiên tài mã cũ bất lão công trạng sách, trong lòng cả kinh. Cái này công pháp nhập môn chỉ có pháp môn tu luyện, không có công hiệu trợ. Nhưng dù là như thế, cũng đủ để khiến người giật mình. Cái này Trường Xuân Giới cho hội tâm, lại có một mảnh kiến mộc lá cây. Cái kia xóa khí màu trắng hơi thở, hẳn chính là thế giới nồng cốt bản nguyên chi khí. Công pháp này muốn hấp thu bản nguyên chi khí mới có thể tu luyện. Trường Xuân Giới cho tới hôm nay tỉnh chẳng này, là bởi vì phái Tiêu Dao. Không đúng, vạn năm trước cái này Trường Xuân Giới liền đã không được, nhưng phái Tiêu Dao môn công pháp này nhất định sẽ tăng tốc quá trình này. Người mang thái sơ thanh liên quyết hắn, đối với tại thế giới nồng cốt bản nguyên chi khí có càng hiểu rõ. Bất quá tất nhiên kiến mộc lá cây ở nơi đó, vậy thì phải nghĩ một chút biện pháp, đi vào nội viện. Không thể ám sát bằng không một khi gây nên chú ý, rất dễ dàng liền sẽ thất bại trong căng tốc. Chỉ có thể chờ đợi trong đó hai vị tử phủ lúc đi ra ngoài độc thủ. Dựa vào tứ giai pháp thuật, Thái Sơ thanh liên quyết hắn đối phó một vị tử phủ hậu kỳ vấn đề không lớn. Lúc này, một thanh âm truyền vào hắn bên tai. Thế nhưng là Diệp Đạo Hữu. Tại Hạ Giải Minh, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tối hôm nay giờ tí, tiêu giao bên ngoài thành trưởng phong độ, nếu là có ý định, ta ở đằng kia chờ ngươi. Phân thân lông mày nhíu một cái, hắn bại lộ, chương 366 hợp tác, mai phục, chương 366 hợp tác, mai phục. Ban đêm với ấy, trưởng phong độ Trưởng minh thượng nhân đứng tại bến đỏ, lặng lặng nhìn trước mắt Giang Hạ, bình tĩnh trên nét mặt, tích chứa một chút suy nghĩ phức tạp. Lúc này, linh khí chung quanh một cơn chấn động. Diệp minh chủ, người đã đến. Trưởng minh thượng nhân chỉ vào trước mặt đen kịt một màu, âm u đầy tử khí Giang Hạ, nữa khí lại cũng không còn bình thản, mà là hiếm thấy mang theo mấy phần tình cảm. 1500 năm, năm trước, ta một vị tiên tổ từng là này trong nước một vị đánh cá người. Khi đó nước sông thanh tỉnh thời đấy, tiên tổ mỗi ngày xuống sông uống nước, bắt cá bắt tôm, mặc dù không lắm giàu có, nhưng cũng là tự giải trí. Về sau tổ tiên phụ thân thân thân chết, bị phái Tiêu Dao cường giả cứu giúp, ta mạch này liền như vậy gia nhập phái Tiêu Dao. Mà lúc đó, giống ta tiên tổ dạng này dựa vào đại giang kiếm sống phẩm nhân, còn có mấy chục vạn. Thang đến 800 năm trước, phái Tiêu Dao thực lực đạt đến đỉnh phong, có hai vị tự phụ hậu kỳ thái thượng trưởng lão. Nhưng ngay tại khi đó, chín cốt tà ma tại trong nước này sinh hình ra, vẹn vẹn một ngày cơn vu, đầu này đại giang thượng hạ du liền bị đều ô nhiễm, không chỉ có tôn, cá đoạn truyện, liền cả giao giai yêu thú cũng không cách nào sinh tồn, chớ nói chi là quanh mình mắt tính. Cho dù cho đến ngày nay, tà ma ô nhiễm vẫn như cũ chưa từng trừ bỏ, vẫn là một đầm nước độc. Phân thân hơi nhíu mày, đối phương trong miệng cảm khái không giống là bộ. "Giả Minh đạo hữu, chắc hẳn trong miệng ngươi tiên tổ, liền là chính ngươi a. Cũng không biết ngươi dùng loại phương thức nào, mới có thể sống đến bây giờ. Cho dù đối phương thật có thể sống 1500 năm, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì tu luyện Trường Xuân cung hắn, Thọ Nguyên cũng là như thế. Bất quá nếu thật là 1500 năm, cái kia người này tu vi như thế nào mới đến tự phụ trung kỳ?" Trương Minh thượng nhân xoay người lại, ánh mắt lại khôi phục như vậy không hề bận tâm. Hắn tự tối nói, "Đạo hữu nói đùa, chúng ta tự phụ Thọ Nguyên 500, lại như thế nào có thể nghịch thiên mà đi?" Ta hôm nay tìm đạo hữu tới, là nghị cùng đạo hữu hợp tác." Phân thân hỏi, "Ngươi muốn làm sao hợp tác?" Trưởng Minh thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Rất đơn giản. Ta phái Tiêu Dao hai vị thái thượng trưởng lão lúc nào cũng đối với ta phái Tiêu Dao sự vụ khoa tay múa chân, ta chán ghét. Còn xin Diệp đạo hữu hiệp trợ tại ta chém giết hai vị thái thượng trưởng lão. Sau khi chuyện thành công, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về Diệp đạo hữu, như thế nào?" Hắn sống 1500 năm, đã sớm là nhân tinh bên trong nhân tinh, đương nhiên sẽ không trực tiếp đem chân thực lý do cáo tri. "Hùng Tri, nếu là đem sự tình hợp bản lôi ra, Hắn sợ vị này Thần Bí Diệp Đạo Hữu sẽ đối với Thiên Trưởng Địa Cựu bất lão công lòng sinh ấp ngé. Phân thân cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, bây giờ Trường Xuân giới chính sử tại hết sức trong nguy cơ, lúc này có thể nào tùy tiện chém giết cường giả. huống chi, bây giờ Bắc giới Minh cùng phái Tiêu Dao là quan hệ cạnh tranh, ngươi ăn không gian trắng, để cho ta như thế nào tin ngươi? Trưởng Minh tượng nhân từ tún nói, đạo hữu có chỗ không biết, phái Tiêu Dao sở dĩ phong bế như thế, tất cả đều là bởi vì hai vị thái thượng trưởng lão ngang ngược các trợ, chỉ làm cho nội viện đệ tử mở tử phủ. Bằng không bằng vào ta phái Tiêu Dao nắm giữ tài nguyên, Tự phụ số lượng ít nhất có thể so sánh bây giờ là hai lần, cho nên hai vị này thái thượng trưởng lão ngược lại là trừ ma trở ngại. Hơn nữa ta nếu là muốn hại Diệp Đạo Hưu, cái kia ở trong thành liền có thể liên hợp hai vị thái thượng trưởng lão cùng nhau động thủ. Ta ba người hợp lực, lại phối hợp hộ thành đại trận, Đạo Hưu tuyệt không còn sống lý lẽ. Trong lòng Vân Tân âm thầm lắc đầu, cái này Trường Minh thượng nhân thật đúng là tự tin. Dựa vào tiểu Na Di phủ, hắn toàn bộ Trường Xuân giới đều đều có thể đi, không chút nào sợ vây công. Bất quá mặc kệ cái này Trường Minh thượng nhân lý do có nhiều hướng đường, nếu như đối phương thật muốn đối với hai vị tự phụ hạ thủ, Hắn tự nhiên thì nguyện ý hỗ trợ, huống chi còn có chiến lợi phẩm. Dù sao, hắn còn muốn sông phái tiêu giao nội viện tìm kiếm kiến mục la cây. Hơn nữa khi biết tiên trưởng điệu Cửu Bất Lão công cần hấp thu thế giới bản nguyên chi khí lúc, phần này tiến nghiệm thì càng kiên định. Nếu có thể diệt trừ hai vị thái thượng trưởng lão, chỉ còn dư một vị tử phụ trung kỳ trưởng minh thượng nhân đối phương còn không phải mặc hắn nắm. Hắn hỏi, nghe nói quý phái hai vị thái thượng trưởng lão thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù lựa chọn đập tan từng cái, ta hai người hợp lực cũng chưa hẳn là đối thủ. Trưởng minh thượng nhân trong lòng hơi động, xem ra vị này Diệp đạo Hưu đáp ứng. Hắn dại thích nói, nếu là bình thường chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ hai vị trưởng lão đều bản thân bị trọng thương, chỉ có thể phát huy tương đương tại tự phủ trung kỳ chiến lực. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không tùy tiện đến tìm Diệp Đạo Hữu. Trong miệng hắn bản thân bị trọng thương, thực tế chính là còn ở vào lại tu luyện từ đầu quá trình bên trong, 3 năm 5 năm sau mới có thể khôi phục tới đỉnh phong. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau ít nhất cũng là mấy trăm năm sau. Đến lúc đó, lại bị hấp thu mấy trăm năm bản nguyên khí trưởng xuân giới, không biết sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Gặp phân thân gật đầu, Trưởng Minh thượng nhân tiếp tục nói, sau đó ta sẽ tìm thời cơ đem một vị thái thượng trưởng lão hẹn ra, đến lúc đó Diệp đạo Hưu theo ta cùng nhau diện trừ bọn hắn liền có thể. Phân thân đáp ứng, hai người liền muốn riêng phần mình rời đi, hắn cuối cùng hỏi, "Ta còn có một nghi ngờ chưa giải, ngươi là thế nào phát hiện ta vị trí?" Trưởng minh thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Cái này tiêu giao trong thành cường giả vốn cũng không nhiều, ta lại đối ở đây vô cùng quen thuộc, lần lượt tìm đi qua cũng được. Bằng không ta cũng không đến tại Hoa vài ngày, mới tìm được đạo Hưu." Phân thân bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt loại này biện pháp đàn độn, hắn thật đúng là không tốt lần tránh. Lúc này, một cái yêu điểu lặng lẽ rơi vào nơi xa, để mắt tới hai người. Phân thân tự dị bóng đêm, lặng lẽ lén về khách sạn. Tiếp đó hắn liền phát hiện, Trang Vĩ Nhân còn lơ mơ lo sợ ngồi ở bên giường, cái nào cũng không dám đi. "Trang Tiểu Hữu, ngươi còn chưa đi?" Trang Vĩ Nhân cời khổ nói, tiền bối không có lên tiếng, vạn bối không dám tự tiện làm quyết định. Hắn cùng tử phủ tranh lệch đâu chỉ ngàn lần, chỉ cần vị này thần bí tử phủ hơi thiết hạ điểm cấm chế, đã đuổi hắn chết một vài lần. Phân thân âm thầm nở nụ cười, cái này Trang Vĩ Nhân ngược lại lại nhạy bén. Hắn nói, "Đã như vậy, cái kia liền đem nội viện tình huống rồi nói sau nói đi. Nghe nói hai vị thái thượng trưởng lão, gần đây bị thương. Một đêm đi qua, Cái này Trang Vĩ Nhân triệt để không còn có thể ép giá trị. Lúc này, Trang Vĩ Nhân quỷ xuống nói, "Vạn Bối bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, mong rằng tiền bồi giúp ta chỉ còn đường sáng, Vạn Bối nguyện ra sức châu nợ." Tiêu Dao Thành chắc chắn là không thể chờ đợi, nếu để cho phái Tiêu Dao biết hắn không chết, vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Phân Thân ném cho đối phương một cái ngọc giản, đồng thời từ Tôn nói, "Đi ném Bắc Giới Minh A." Chờ Trang Vĩ Nhân rời đi, Phân Thân nhìn phía xa dần dần dâng lên đại nhật, trong lòng không ngừng tính toán trưởng minh thượng nhân ý tứ, lại luôn cảm thấy không thông. "Tôi thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Có tiểu Nazi phụ cùng Tung Địa Kim Quang phụ tại cho dù ba người này liên hợp thiết kế vây công ta, chạy trốn cuối cùng không là vấn đề. Một năm sau, Trưởng Minh thượng nhân mang theo Thanh Mục thượng nhân, cùng nhau thừa phi thuyền hướng phương Bắc bay đi. Bay đến khoảng cách tiêu giao thành 3000 dặm chỗ lúc, Trưởng Minh thượng nhân đem phi thuyền giao cho Thanh Mục thượng nhân, đồng thời nói: "Thanh Mục trưởng lão, lần này mới xuất hiện chín cốt tà ma thực lực không ít, có tử phủ hộ kỳ chiến lực. La Van đối vô năng, còn muốn làm phiền không có khôi phục lại đỉnh phong ngài cùng một chỗ hỗ trợ." Thanh Mục thượng nhân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị tia sáng, nhận lấy đôi vây phi thuyền thao túng, từ tốn nói: "Không sao, Trưởng Minh thượng nhân ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, một chỉ điểm ra, một đạo thanh quang bay về phía Thanh Mộc thượng nhân hậu tâm. Nơi đó là trái tim, tất cả tu sĩ yếu hại. Mắt thấy cách nó hậu tâm càng ngày càng gần, Thanh Mộc thượng nhân vẫn như cũ không có chút nào động tác, trong mắt Trưởng Minh thượng nhân buột lên vui mừng. Nếu sớm biết nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng không cần phải chờ vị kia Diệp Minh chủ. Song khi thanh quang tiếp xúc đến Thanh Mộc thượng nhân thân thể lúc, thân thể lại đột nhiên hư hóa, giống như là bọt biển tản ra. Ai? Một đạo sâu kiếm tiếng thở dài truyền đến. Cái gì? Trưởng Minh thượng nhân sắc mặt đại biến. Đội vàng ra phi thuyền, lại phát hiện Thanh mục thượng nhân xuất hiện ở không xa. Phần thân tùy theo hiện thân, Lang không đứng ở trường minh thượng nhân phụ cận. Thanh mục thượng nhân lại là không thấy phần thân, mà là chỉ nhìn chằm chằm trường minh thượng nhân ánh mắt lang lệ vô cùng. Hắn hung hăng nói, ngươi cũng dám xuống tay với ta. 1500 năm, năm trước cha ngươi đánh cá bỏ mình, nếu không phải là ta xuất thủ cứu giúp, ngươi đã sớm mất mạng. 1500 năm, năm dạy bảo, lại còn nuôi không sống một cái xúc sinh. Trường minh thượng nhân không hề bận tâm ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan lệ cửu hận. Vậy ngươi muốn hay không nói một chút, cha ta là thế nào chết? Để mạng lại Lúc này, một vị lão hầu thân hình từ tầng mây sâu xuất hiện. Trưởng Minh thượng nhân hơi biến sắc mặt, nói: "Nam Sơn trưởng lão, ngươi không phải tại trong tông môn thủ hộ truyền thống trận sao?" Nam Sơn thượng nhân than nhỏ một tiếng, nói: "Giả Minh, ngươi thực sự là hồ đồ a. Lúc đó Thanh Mục nói với ta chuyện này lúc, ta đều khó mà tin được. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta đối thủ." Trưởng Minh thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ các ngươi đều đang khôi phục bên trong, thực lực cũng liền cùng ta sàn sàn với nhau. Ta còn có diệp đạo hữu tương trợ, chưa chắc không thể thu được thắng." Phân thân nghe mấy người đối thoại, lông mày hùng hằng nhíu lại, Nghe ý tứ này, ba người này ít nhất đều sống 1500 năm. Cái này phái tiêu giao tiên trường địa cửu bất lão công đến cùng là thần thánh phương nào? Thôi, chờ đem hai người chết giết, cầm tới công pháp nhìn qua liền biết. Nam Sơn thượng nhân cười khẩy, nói móc nói, chỉ bằng bên cạnh ngươi tiểu oa nhi này. Giải Minh, ta nhìn ngươi thật là sống quá lâu, không biết trời cao đất rộng. Lập tức nàng nhìn về phía phân thân, lạnh lùng nói, Tiểu Hoa Nhi, ta còn muốn trở về tu luyện, mau tới chịu chết ta. Trên người nàng khí tức không ngừng kéo lên, vậy mà vượt qua tử phủ hậu kỳ giới hạn. Thì ra nàng tu vi đã sớm khôi phục hơn phân nữa, lại vẫn luôn chờ lấy, cho tới hôm nay. Phân thân lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, liền xông về Nam Sơn thượng nhân. Liên Hoa phá hiệu, một đạo thanh quang chợt sáng lên, trên không trung ngưng tụ ra một đạo cao mấy trượng thanh liên, giống như mặt trời mới mọc mới lên. Nhìn thấy gốc cây này thanh liên, Nam Sơn thượng nhân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là cái chiêu số gì, càng như thế tính diệu. Nàng thân sắc nghiêm trọng, một trường vỗ ra, trung quanh thiên địa nguyên khí lập tức bị hấp dẫn tới quanh thân nàng, mấy đạo thanh sắc trưởng ấn trên không trung không ngừng hiện lên. Trưởng ấn không ngừng trùng điệp, hắn thanh sắc cũng càng ngày càng nồng đậm thăm hậu, cuối cùng hợp hai làm một, hung hăng vồ về phía thanh liên. Hai người chạm vào nhau, Vậy mà trực tiếp tiêu diệt. Viên mãn pháp thuật. Phân thân nhíu mày, bản thể hắn tu vi quá thấp, thần thức không đủ mạnh mẽ, không thể toàn lực phát huy cái này thái sơ thanh liên quyết. Cuối cùng biểu hiện chính là cùng đối phương nhập môn tử phủ hậu kỳ thúc dục viên mãn pháp thuật không sai biệt lắm. Nam Sơn thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu Hoa Nhi, nếu là liền chút bạn lĩnh này, vẫn là khẩn trương về nhà bố sữa a." Phân thân lạnh rên một tiếng, phất tay kích phát một cái tam giai thượng phẩm phù lục, ném về đối phương. Chiến lực không đủ, phù lục tới góc. Nam Sơn thượng nhân hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, "Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cao giai phù lục?" Cái này Trường Xuân giới yêu thú phần lớn bị cửu U Tam a ô nhiễm, ký huyết dịch rất khó dùng tại vẽ phù. Cho nên cao giai phù lục kể từ vạn năm phía trước cũng rất ít tại cái này Trường Xuân giới xuất hiện. Cho nên, đối phương căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Nhưng Nam Sơn thượng nhân không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, vậy mà chống đỡ một lớp này công kích, chỉ là tóc thay rối bởi không biết. Nàng ánh mắt che lớp nhìn chằm chằm phân thân, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, không có phù lục đi." Phân thân nhếch miệng nở nụ cười, lại ném ra ba tấm công kích phù lục, trong đó còn có thanh liên đạo phù kinh bên trong cao giai phù lục. Thanh liên phá mê phù Trung quanh thiên địa linh khí gió nổi mây phù, chớp mắt ngay tại trên không tạo thành cao mấy chục trượng thanh liên. Cái này thanh liên khẽ rung lên, trung quanh vài giọt vận khí liền ẩm vàng phát toé. Lập tức thanh liên giống như sao băng, xông về Nam Sơn thượng nhân. Ngươi kẻ này, lại còn có phù lục. Nam Sơn thượng nhân sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Chờ lão thân tu vi khôi phục, lại đến phục hồi. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đợi nàng khôi phục toàn thịnh thời kỳ, đối phương một cái tiểu oa nhi, còn không phải dễ dàng nắm. Phân thân nhíu mày, cái này Nam Sơn thượng nhân dựa vào viên mãn đột pháp, tốc độ cực nhanh, hắn cho dù dùng phù lục đều đổi không kịp. Bất quá, hắn còn có át chủ bài tại, Tung Điệu Kim Quang Phủ. Một vệt kim quang trên không trung xẻ qua, tốc độ so Nam Sơn Thượng Nhân còn nhanh hơn không thiếu, cơ hồ đạt đến kim đan phía dưới cực hạn. Nam Sơn Thượng Nhân mao tóc liếc kình, liều mạng bỏ chạy, nhưng khoảng cách của song phương vẫn là càng ngày càng lớn. Cùng ngay đồng thời, Trương Minh Thượng Nhân lại là lâm vào trong nguy cơ. Mặc dù hai người tu vi giống nhau, nhưng hắn một chiêu một thức đều bị Thanh Mục Thượng Nhân phát chế, một mực chốt tại hạ phòng. Thanh Mục Thượng Nhân ánh mắt rất nhiều nghi ngờ, nói: "Giả Minh, ngươi quên, ngươi pháp thuật này cũng là ta dạy ngươi." Ánh mắt hắn mê liệt, nói: "Vừa vặn bây giờ đang ở đầu kia đại giang bầu trời, ngươi liền đi cùng ngươi cái kia vô năng cha a." Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện nam sơn thượng nhân vậy mà chạy. Kinh ngạc lúc, hắn cũng không chút do dự, xoay người chạy. Suống 4500 nhiều năm năm, đối với hắn mà nói, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Đến tại phàn đồ, ngay khác khôi phục đỉnh phong, tiện tay đánh giết chính là lui. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, vung ra vô số đạo lăng lệ kiếm khí, chém về phía Trưởng Minh thượng nhân. Trưởng Minh thượng nhân ánh mắt hung ác, không chỉ có không lùi, ngược lại lấn người hướng về phía trước, nên hướng kiếm khí. Đối mặt hung ác kiếm khí, Hắn lại không có phòng ngự, đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về phía phía trước xa xa một điểm, hung hăng điểm vào hắn trước ngực. "Ngươi điên rồi." Thanh Mộ thượng nhân nhất thời không cách nào tránh né, bị thương nhẹ. Nhưng Trường Minh thượng nhân cũng đã trước ngực nhuốm máu, bản thân bị trọng thương. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũng lăng lệ, gắt gao quấn lấy Thanh Mộ thượng nhân. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, chỉ cần diệp đạo hữu đi tới, liền có thể chém giết Thanh Mộ thượng nhân. Cứ như vậy, ta cái này 1500 năm qua hấp thu bản nguyên chi khí, bởi vì thế giới tổn hại tạo ra tội nghiệp, cũng liền có thể trục lại. Thanh Mộ thượng nhân sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Ngươi điên rồi." Ngươi còn có hơn 3000 năm tuổi tội đồ ba. Chương 367 phái tiêu giao diện, kiến mục lá cây quay về, chương 367 phái tiêu giao diện, kiến mục lá cây quay về. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thanh Ngục thượng nhân sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Từ trước đến nay hỉ nộ không hình tại sắc hắn, tại đối mặt lúc sinh tử, cuối cùng tại đã mất đi những ngày qua phần kia thông dong. Dù là Trường Minh thượng nhân toàn thân đẫm máu, nhìn thấy đối phương như thế bộ dáng, cuối cùng tại cười to lên, ha ha, Thanh Ngục lão quỷ, thì ra ngươi cũng có hốt hoàng thời điểm. Thanh Ngục thượng nhân cắn răng, biết tạm thời không bỏ rơi được Trường Minh thượng nhân liền đổi một mạch suy nghĩ. Tạm thời dừng tay cầu khẩn nói: "Giới Minh, xem ở hai ta làm bạn ngàn năm phấn thượng, ngươi liền tha ta một mạng như thế nào?" Giới bên ngoài sắc lạnh lẽo, nói: "Mơ tưởng, ngươi cái này trường xuân giới tai họa, liền yên tâm cùng ta cùng nhau chôn cùng a." Nghe được tai họa hai chữ, thanh hổ thượng nhân vừa định phản bác, lại đột nhiên trong lòng run lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, không khỏi con người có rụt lại. Đã thấy vị kia Diệp Minh chủ giống như sát thần đồng dạng, từ đằng xa bay trở về, trong tay còn cầm Nam Sơn thượng nhân đầu người. "Nam Sơn?" Hắn buồn quát một tiếng, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận bi thương, quay đầu nhìn hàm hàm quân lấy hắn trường minh thượng nhân. Ngay tại lúc Trưởng Minh thượng nhân cho là đối phương muốn liều mạng lúc, Thanh Ngọc thượng nhân lại đem đầu hất lên, miễn cưỡng ngăn Trưởng Minh thượng nhân một chưởng. Ngọn một chưởng này lực trùng kích, Thanh Ngọc thượng nhân tốc độ trong nháy mắt nhanh một vòng, trốn cũng một dạng hướng nơi xa bay đi. Lao quỷ chạy đâu? Trưởng Minh thượng nhân quát to, nhưng hắn vừa định truy kích, lại phát hiện mắt tối sầm lại, thể nội truyền đến từng trận cảm giác vô lực. Hắn tối đầu nhìn lại, lại phát hiện trên người mình đã tràn đầy vết động, trong đó lại không có máu tươi chảy ra, vậy mà đã chảy khô. Lúc này, một vệt kim quang từ trước mắt hắn xé qua, bay về phương xa, chính là phân thân. Vì gấp rút lên đường, hắn trực tiếp vận dụng Tung Điệu Kim Quang Phù. Phần thân mắt nhìn Trưởng Minh thượng nhân thương thế trên người, khẽ chau mày. Thầm nghĩ, cái này Giải Minh, thật đúng là không muốn sống a. Bây giờ bộ dáng này, nếu là không kịp thời chữa thương, ngay cả mạng cũng rất khó bảo trụ, hắn cứ như vậy tiến nhập ta. Hắn đối với Trưởng Minh thượng nhân truyền âm nói, Giải Minh đạo hữu ngươi lại ở đây nghỉ ngơi, ta đuổi theo cái kia thanh mục lão quỷ. Trưởng Minh thượng nhân nhẹ nhàng thở ra, thân thể nghiêng một cái, kém chút từ giữa không trung té xuống. Cũng may hắn pháp lực còn chưa dùng hết, cưỡng ép chống đỡ rơi xuống đất, ngồi xếp bằng điều tức. Có Tung Điệu Kim Quang Phù tại, Phân thân bất quá mấy tức liền đổi kịp thành một thượng nhân, cùng sử dụng Thái Sơ thanh liên quyết đem hắn chém giết. Cái này thanh mục thượng nhân không hổ là sống mấy ngàn năm lão quái vật, tu vi so với ta thấp tình huống phía dưới, lại còn có thể dựa vào viên mãn pháp thuật chống đỡ ba chiêu. Bất quá, cũng là như vậy. Sau đó, hắn liền thay đổi phương hướng, bay trở về đến bên cạnh trưởng minh thượng nhân. Chỉ thấy cái sau xếp bằng ngồi dưới đất, cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức cực kỳ yếu ớt, phảng phất nến tàn trong gió, thời tức diệt. Phân thân cau mày, thầm nghĩ, tình huống không tốt lắm. Cái kia thanh mục thượng nhân chiêu số có chút bá đạo. Cho nên trưởng Minh thượng nhân thương thế so với hắn cho là còn nặng hơn một chút, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, sợ là không còn sống lâu nữa. Mấu chốt hơn, vừa mới đối phương tự hồ ăn cái gì tiêu hao thân thể đan dược, thì càng là để cho thương thế tăng thêm. Xem ra, đối phương đã sớm trong lòng còn có tự trí, bằng không thì vừa mới cũng không cần thiết liều chết chặn lại thanh mục thượng nhân. Lúc này, trưởng Minh thượng nhân có chút chật vật mở to mắt, nhìn thấy phân thân trong tay hai cái đầu, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra. Đa Tạ Diệp đạo hữu. Đạo hữu không cần vì ta lo lắng, ta vẫn chịu được. A, a. Hắn chật vật thở dốc một hơi, mới tiếp tục nói. Bất quá, ta còn có sự kiện nghĩ phiền phước đạo hữu. Phân thân trong khẩu khí mang theo mấy phần bảo trọng, nói, có việc mới nói. Giáng Minh bây giờ không còn sống lâu nữa, xem ở hai người từng kề vai chiến đấu phấn thượng, một chút tiểu tình cầu hắn vẫn sẽ đáp ứng. Trưởng Minh thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói, còn xin Diệp đạo hữu mang ta trở về phái Tiêu Dao. Hảo, nửa ngày sau, phái Tiêu Dao. Phân thân dùng pháp lực đỡ lấy Trưởng Minh thượng nhân rơi xuống nội viện hạch tâm địa vực. Nơi đây dị thường trống trải, phương viên ba dạng bên trong, chỉ có một tòa đại điện, trong đại điện chỉ có chờ chủ một tòa tường đá. Phân thân nhìn chằm chằm cái này tường đá. Trong lòng hơi rung, đá này chớ tưởng, tựa hồ có một tí kiến mộc khí tức. Trưởng Minh thượng nhân chỉ vào tường đã nói, "Diệp đạo hữu, đây là ta phái tiêu giao truyền tông trận. Truyền tông trận thẳng tới Trường Xuân giới Hắc Tâm, nơi đó có một mảnh kiến mộc lá cây. Ta hy vọng Diệp huynh có thể thay ta, thay ta hủy đi cái kia cái lá cây. Nguyên nhân trong đó, chắc hẳn Diệp huynh cũng biết chứ. Tu luyện, tu luyện tiên trường điệu cửu bất lao công nhất định phải đồng thời hấp thu thế giới nồng cốt bản nguyên chi khí, cùng với kiến mộc lá cây tán phát khí tức. Cũng chính là bởi vậy, cái này Trường Xuân giới mới trở nên càng ngày càng tàn phá. Chỉ có đem cái kia phiến lá cây hủy đi," Loạn biệt thiên trưởng điệu cự bất lão công tu luyện con đường, ta trưởng xuân giới có lẽ liền có thể có thể khôi phục một chút. Phân phân bình tĩnh, hắn cuối cùng tại minh bạch cái này trưởng minh thượng nhân liệu mạng lý do. Không còn kiến mộc lá cây, đối phương cũng sống không được bao lâu, cho nên đã sớm trong lòng còn có từ trí. Đối với tại người này, trong lòng của hắn âm thầm bội phục. Bất quá hủy đi chắc chắn là không được, xem có biện pháp nào không lợi dụng a. Có kiến mộc trường sinh độ tại, hắn đối với cái này vẫn là có mấy phần chắc chắn. Nhìn thấy phân phân thật lâu không nói, trưởng minh thượng nhân cho là vị này Diệp đạo hữu đối với công pháp này thấy hứng thú. Trong lòng của hắn quấy lên Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Phân Thân, nói: "Diệp đạo hữu, ta biết lòng ngươi có chí lớn, chắc chắn chí tại kết đan. Môn này tiên trưởng điệu cựu bất lão công không kết nào. Không cách nào kết đan." "Hơn nữa, hơn nữa, ta nhìn ngươi bốn phía săn yêu, biết ngươi chắc chắn lòng mang thế giới này." Phân Thân vội vàng nói: "Giả minh đạo hữu ngươi yên tâm, ta nhất định theo ngươi lời nói, đoạn tuyệt tiên trưởng điệu cựu bất lão công truyền thừa." Trưởng minh thượng nhân trên mặt tươi cười, nói: "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ta sẽ thao túng truyền tống trận pháp môn, dạy tại ngươi." Sau một lát, theo phân thân nhẹ kết phá quyết, trước mắt bia đá đột nhiên rũ lên, tiếp lấy trong đó xuất hiện một cái vòng xoáy màu xanh, chính là truyền tống trận. Phân thân trong đầu Kiến Mộc Trưởng Sinh đồ lập tức nhẹ cất Hoan Hô đứng lên, không ngừng rung động, phản phất bên trong có tuyệt thế chân bảo. Hắn thầm nghĩ, xem ra trưởng minh thượng nhân không có gạt ta, cái kia kiến mộc lá cây quả nhiên ở bên trong. Hy vọng bên trong không có nguy hiểm, bất quá mặc dù có nguy hiểm, dựa vào át chủ bài cũng đủ để ứng phó. Hắn cắn răng, trực tiếp chui vào truyền tống trận bên trong. Phân thân dựa vào pháp lực, lơ lửng ở trong đó. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Phạm phất không có trên dưới trái phải phân chia, trung quanh nơi này, cần phải chính là thế giới nồng cốt bản nguyên khí. Bất quá, hắn lại không có mảy may hấp thu loại này bản nguyên khí ý nghĩ. Tiên nhân bên ngoài tu sĩ, một khi hấp thu loại này bản nguyên chi khí, cơ hồ ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Loại sự tình này, tại Thanh Dương giới bên trong cơ hồ là thường thức. Cũng chỉ có vị kia phái Tiêu Dao lão tổ không biết trời cao đất rộng, tăng thêm có kiến mục lá cây ở bên, hai người hỗn hợp vừa đúng, có lẽ còn có những thứ khác trùng hợp các loại, mới có thể mở trừ ra thiên tài mạc cựu bất lão công vực này kỳ hoa công pháp. Mà sợ Dĩ nói là trùng hợp, hắn cũng là từ trang vĩ niên nhập môn trong thất bại đoạt được. Bằng không thì ổn định công pháp, tối đa cũng chính là khó mà nhập môn, sẽ rất ít xuất hiện bạo thể mà chết tình trạng. Kiến Mộc Trường sinh đồ chỉ vị trí, chính là chỗ đó. Hắn nhìn về phía trước, cái này trắng xóa phân cuối, ẩn ẩn có mịt mờ lục quang phát ra. Hắn đi về phía trước mấy bước, liền thấy cái kia vô cùng quen thuộc kiến Mộc lá cây. Cây này diệp tinh tinh lơ lửng ở nơi đó, hắn phân có 6 xiên, mũi nhọn cực kỳ dài nhỏ, giống như tia sáng đủng dạng, mười phần rạng rỡ dị. Chỉ là không ngừng có thanh sắc lưu quang từ đôi bộ chạy xôi mà ra, tán dật ở xung quanh. Trong đầu ta kiến một trường sinh đồ càng ngày càng nhảy cẫng hoan hô. Bất quá nhìn miếng lá cây này, tựa hồ không có gì phản ứng a, ta nên làm cái gì? Phân thân có chút ngột, toàn lực suy tư, trung quanh bản nguyên chi khí không ngừng tại quanh người hắn quay chúng quanh, đều là một mảnh trắng xóa, phản phất đến tiên giới đồng dạng. Có, vé vượt giới tiểu Na Ji phù lục, có thể đem kiến một trường sinh đồ bên trong thanh sắc lưu quang dẫn ra. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, mặc niệm Trường Xuân Công nhập môn khẩu quyết, hướng hái đi về đồng tím, một uống nguyện hoa đồng. Huyền Quan Bảo Nguyên phòng thủ, Chu Tiên tự chúng tan. Trong đầu hắn kiến mục trường sinh độ dần dần ổn định lại, tiếp lấy, một tia thanh sắc lưu quang xuất hiện ở đầu ngón tay. Đối diện kiến mục lá cây khẽ run lên, dường như phát giác cái gì. Khắp trung quanh những cái kia lục sắc khí tức, cũng theo đó run rẩy lên, lập tức đều bay trở về kiến mục trong lá cây. Nguyên bản giản dị không màu mè kiến mục lá cây, toàn thân đều có thanh quang phun trào, trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Phái tiêu giao nội viện. Nội viện mấy vị đệ tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên, từng đạo thanh sắc lưu quang cũng dẫn đến bản nguyên chi khí, đều từ trên người bọn họ bay ra, bay vào trong truyền tống trận bay. Tu vi của ta, pháp lực của ta ba. Mấy vị này đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trưởng Minh thượng nhân nhìn thấy từ trong cơ thể mình bay ra thanh sắc lưu quang, vui mừng tở dại. Cùng ngay đồng thời, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên dàn mùa, râu tóc bạc phơ, da thịt tràn đầy nếp nhăn, thân hình dần dần co xuống. Càng lại trong chốc lát, hắn liền biến thành một vị gần đất xa trời lão nhân. Ngoài ra, chết đi hai vị thái thượng trưởng lão, phái tiêu giao phía sau núi mộ táng trong đám, cũng đều có từng sợi lưu quang từ trong bay ra. Trường Xuân giới khu vực hải tâm, đem toàn bộ tán dật lưu quang đều hấp thu xong thành, khiến một lá cây reo họ một tiếng, tràn đầy quay về vui sướng trực tiếp hướng Vân Thân, cái trán bay đi. Ngay tại kiến mục lá cây đầu nhập trong đầu hắn trong ngay mắt, Vân Thân trước mắt lóe lên một cái cảnh tượng kỳ dị. Cây cối cao vút trong mây, sơn nhạc nguy nga cao vút, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng cắn xé yêu thú, ngược thẳng lỗ hồng xưa, vòng eo ra thú nhân tộc. Những thứ này yêu thú, nhân tộc đều vây quanh như núi cao lớn nhỏ hỗn độn, không ngừng tranh đoạt, thân thể va chạm phía dưới, chúng quanh dãy núi cũng vì đó rung động. Nhưng cái màn này cảnh tượng chỉ là xuất hiện một cái trước mắt, lập tức liền biến mất. Vân Thân sững sờ, nói, đó là cái gì? Một cái thế giới khác? cái này kiến mục la cây, trong đó có thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Nhìn bộ dáng này, dường như là lấy luyện thể làm chủ thế giới. Hắn vội vàng thần thức chìm vào trong đầu, lại phát hiện kiến mục đỉnh cái kia nguyên bản hư ảo la cây, có một mảnh trở nên ngưng tụ. Nếu là dùng thần thức điều tra liền sẽ phát hiện, hắn tựa hồ thông hướng vô tận nơi xa. Nhưng chẳng biết tại sao, thần trí của hắn lại là gây khó dễ. Xem ra, như thế nào cũng nhận được kim đan sau đó, kiến mục hóa hư làm thật mới được. Hắn thần thức ra khỏi náo hải, lại độ vẫn ngắm nhìn xung quanh. Nơi này còn là cái kia một mảnh trắng xóa, cùng phía trước so sánh không có biến hóa chút nào. Bất quá, trung quanh bản nguyên chi khí tựa hồ nhiều hơn một kia. Đồng thời, trung quanh bản nguyên khí áp lực lớn không ít, tại này cổ dưới áp lực, trước mặt truyền tống trận lại có không vững chắc cảm giác. Thế thế, hắn không do dự nữa, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Mới ra truyền tống trận, hắn liền thấy trước mặt một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân đang nằm trên mặt đất, thoi thóp. Người là? Cẩn thận phân biệt phía dưới, phát hiện lại là Trưởng Minh thượng nhân. Không chỉ có trở nên cao tuổi, liền tu vi cũng mất. Trưởng Minh thượng nhân đã mắt mở, nhìn xem trước mặt thêm ra mơ hồ bóng người, vội vàng dùng khản khản tiếng nói nói, "Thế nhưng là Diệp Đạo Hữu? Ta là" Phân thân liền vội vàng tiến lên, ngồi xổm tại Trường Minh thượng nhân bên cạnh. Đối với tại vị này vì Trường Xuân giới, mà dám tại hy sinh chính mình tu sĩ, hắn có chút bội phục. Trường Minh thượng nhân nhếch miệng nở nụ cười, run run đưa tay ra, kéo lại phân thân, trong đó đã không còn mấy may lực đạo. Hắn chậm rãi nói, cái tiêu kiến một lá cây đã không còn a, cứ như vậy, ta Trường Xuân giới có thể thì sẽ càng tới càng tốt. Diệp đạo hữu, tiêu dao, phái tiêu dao ta liền giao phó cho ngươi, công pháp này chỉ có nội viện đệ tử biết, ngoại viện đệ tử cũng là vô tội. Mong rằng Diệp đạo hữu nể tình ta, tiếp nhận bọn hắn. Không có tự phụ thủ hộ. Bọn hắn ứng đối không được tà ma." Hạo, Phân Phân chậm chậm gật đầu. Bực này việc nhỏ với hắn mà nói, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Vậy ta an tâm." Giáng Minh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. "Vậy thì chờ ta chuyển thế sau đó, lại đến xem cái này tốt đẹp." Non sông. Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt phân thân tay cũng biến thành bất lực. Phân Phân thật lâu không nói gì. Nửa ngày sau, Phân Phân nhìn xem trước mặt trống không một địa, trầm mặc thật lâu, cuối cùng hóa chỉ vì đau. Bỏ mình đạo mất hồn bất diệt, Bích Lạc hoàng quyền chí chúng tồn. Trương Minh thượng nhân chí mộ. Lập tức Phân thân liền đến trong nội viện, xử lý lên chuyện đầu đội. Đầu tiên là đem nội viện nơi trọng yếu truyền thống trận điệt để phá hủy, tiếp đó đem nơi đây vĩnh cửu phong tồn. Đến tại mấy vị kia nội viện đệ tử, bọn hắn tại kiến mục khí hơi thở lý thể sau đó, toàn bộ đều mất đi tu vi, thọ chung mà chết, ngược lại cũng không cần hắn lại khó khăn. Mà tự tại trong phái tiêu giao ngoại viện ở giữa gần như hoàn toàn ngăn cách, cho nên ngoại viện đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức, Phân thân liền xông về phái tiêu giao tàng bà khố, trưởng minh thượng nhân trước khi chết, đã đem mở ra pháp môn giao cho hắn. Theo phân thân tay kết pháp quyết, kẹt kẹt một tiếng, tảng bảo khố đại môn lững thênh mở ra. Vừa mở cửa, đầm đà bảo quang liền chiếu vào tầm mắt của hắn. Ân, cái này phế tiêu giao gần vạn năm tích lũy, thật đúng là không thiếu. Pháp khí, pháp trận, tam giai tài nguyên tu luyện. Hắn một bên nhìn xem, một bên khẽ lắc đầu. Mặc dù đều có giá trị không nhỏ, nhưng đối hắn tới nói, tác dụng không lớn như vậy. Hắn bay thẳng hướng về phía trọng yếu nhất chỗ, nơi đó tựa hồ có cái gì trọng yếu tài nguyên. Phần cuối tựa hồ dị thường nóng bỏng, phản phất một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Đây là, tứ giai tài nguyên tử diệp kim tăng mục. Thế giới nhỏ như thế này, Chỉ có cực kỳ hạch tâm chi địa mới có thể sinh ra kim đan cấp độ tài nguyên. Vị phái Tiêu giao lão tổ, thật đúng là mảnh khế thông thiên a. Chương 368 trở về thanh dương giới, Tử phủ Hậu Kỳ, chương 368 trở về thanh dương giới, Tử phủ Hậu Kỳ. Gốc cây này tự diệp kim tang mục dài ước chừng năm trượng, mang theo nồng đậm hỏa linh khí, đến gần thậm chí có thể cảm giác được một cô nóng bỏng đập vào mặt. Truyền ngôn là trong thần thoại kim ấu nghĩ lại cây phù tang mầm non lớn lên mà thành. Đương nhiên phân thân biết, đây bất quá là nghe nhầm đồn thổi thôi. Bất quá, này ngược lại là một loại cực tốt luyện khí tài liệu, có thể luyện chế rất nhiều hỏa thuộc tính pháp khí thế mà cứ như vậy lấy được Tử Diệp Kim đan mục, chờ về đầu liền đem nó đưa đến Triệu gia nơi đó. Dĩ nhiên không phải cho không, hắn tính toán để cho Triệu gia dùng tứ giai tài liệu trao đổi. Đồng thời ngoài định mức sách điều kiện, chờ khôi lỗi luyện chế hoàn thành sau, hắn cũng có thể dùng tới mấy lần. Bực này tứ giai khôi lỗi là cực tốt công cụ, tại tử phủ hậu kỳ cường giả thao tung dưới, có thể phát huy ra gần một nửa cái kim đan chân nhân chiến lực, kim đan phía dưới, cơ bản không ai có thể ngăn cản. Hắn không chút do dự, đem hắn thu đến trong nhận chứa đồ. Ân. Bên cạnh ngọc giản này là, hắn đem một cái ngọc giản nhặt lên lại phát hiện trong đó ghi lại có liên quan thiên linh tương nước mắt trúc manh mối. Cái này thiên linh tương nước mắt trúc chính là tầm kim thử đột phá đến tam giai hậu kỳ tất yếu tài nguyên. Một lát sau, hắn thả xuống Ngọc Giản, như có điều suy nghĩ nói, Thanh Ngộ Thượng Nhân ở thế giới biên giới phát hiện một gốc thiên linh tương nước mắt trúc, dự tính 300 năm trước liền đã thành thụ. Bất quá chờ hắn đi tìm kiếm thời điểm, đường đi đã bị vết nứt không gian cách trở, căn bản không qua được, đành phải tạm thời từ bỏ. Bất quá Thanh Ngộ Thượng Nhân gây khó dễ, ta chưa hẳn không được, quay đầu liền đi nhìn một chút. Có tiểu Na Di phù tại người, chỉ cần vết nứt không gian không quá rộng, hắn đều có biện pháp. Ánh mắt của hắn đảo qua bạ khố, tiếp tục quét dọn đứng lên. Sau một hồi lâu, hắn mới hài lòng nhìn một chút chính mình nhận chữ vật, gật đầu nói: "Phái tiêu giao quả nhiên giàu có, những vật này cộng lại, sợ là có 200 vạn linh thạch trở lên." 200 vạn linh thạch, nếu là vận phí tốt, thậm chí có thể tại Khương Quốc Hoa Vũ thành đập tới một khóa cửu chuyển kim đan. Trong đó giá trị cao nhất chính là hai gốc Địa Tâm Tử Dương Thảo cùng một gốc Tử Vân Phụ Nguyên Thảo. Tử Vân Phụ Nguyên Thảo là tam giai trung phẩm đan dược tự vân đột phá đang chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ đột phá đến tự phụ trung kỳ. Đến tại những cái kia một nhị giai tài liệu, hắn căn bản không có cẩm, nhận chữ vật không có chỗ hơn nữa cộng lại cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Tiếp đấy, hắn liền thay đổi phương hướng đi tàng thư các. Nội viện này tàng thư các cũng không lớn, cũng liền hai tầng. Huyền băng kiếm điển bí lạc không mê chỉ. Có, thiên trưởng điệu cựu bất lão công. Hắn cầm lấy trước mặt ngọc giản, đọc. Sau một hồi lâu, hắn hạ xuống ngọc giản, thầm than một tiếng nói, vị kia phái tiêu giao lão tổ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, có thể tại không thể năng lĩnh vực, sinh sinh bước ra một đầu đường mới tới. Bất quá nhận hạn chế tại tầm mắt, công pháp trình độ cũng không cao. Huân nữa nhìn công pháp này giới thiệu, chính xác cũng rất khó kết đan, dù sao không có khả năng dùng kiến mộc khí tức cùng bản nguyên chi khí tới ngưng kết kim đan. Chỗ chết người nhất chính là, hắn nhập môn thất bại giá quá lớn, một khi kinh mạch đứt đoạn thì sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân. Đương nhiên cho dù bài trừ những khuyết điểm này, bây giờ không còn kiến mộc lá cây, công pháp này cũng không cách nào tu luyện. Hắn tâm thần hơi động một chút, chiếc mặt ngọc giản liền hóa thành bột mịn, theo gió tiêu tan. Môn này thiên trường địa cũ bất lão công liền như vậy hoàn toàn biến mất. Đã như thế, cái này phái tiêu giao hành trình cũng liền cơ bản viên mãn. Một ngày sau, Bắc Giới Minh, A ba Nghe Đỗ Phân Thân lời nói, Vương Thành Võ há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thậm chí hắn còn 10 phần bất nhã ngóc ngóc lỗ tai của mình, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Diệp Minh Chủ, ý của ngài là, ngài ngay tại phái Tiêu Dao chờ đợi 1 năm, liền đem toàn bộ phái Tiêu Dao cao tầng che giấu. Phân thân khoác tay áo, nói, nguyên do trong đó phức tạp dị thường, ngươi trước tiên phái người đi nắm lấy phái Tiêu Dao a. Nhớ kỹ, muốn đối phái Tiêu Dao đệ tử đối xử như nhau, ta đã đáp ứng phái Tiêu Dao giải mình trưởng môn. Vương Thành Võ ngâm một tiếng lại mười phần khiếp sợ liếc phân thân một cái, đối với vị này Diệp Minh chủ vừa kính nể lại sợ hãi, còn có một tia may mắn. Đối với tại phái tiêu giao những cái kia mạnh đến gần như biến thái tử phụ thượng nhân, hắn liền hai ba chiêu đều không chịu đựng được. Mà vị này Diệp Minh chủ, lại là bất quá thời gian 1 năm, liền đem 3 vị tử phụ diện tất cả. Phải biết, trong đó thế nhưng là có 2 vị tử phụ hậu kỳ a. Giời đi Vương Thành Võ, trong đầu chỉ quanh quẩn một cái ý nghĩ. May mắn, may mắn ta lúc đó rất sung sướng thần phục. Bằng không thì đem hắn cho tới, ta có 10 cái mạng đều không đủ chết. Phân thân tự nhiên không biết Vương Thành Võ ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn đối phương hơi có chút còng xuống thân hình, thầm nghĩ, vị này Vương Minh Chủ, năm nay đã 500 tuổi a. Tại ta trước khi rời đi, phải đem cái này bắt giới Minh Tân nhiệm Minh Chủ cho tốt, đồng thời bảo đảm thi hành chính sách ổn định kéo dài tiếp. Hắn có một loại dự cảm, thế giới nồng cốt bản nguyên chi khí nhận được sau khi khôi phục, bộ phận vết nứt không gian chẳng mấy chốc sẽ lắng lại, thế giới bức tường ngăn cản cũng biết hoàn chỉnh chút, rất nhiều cựu Utama liền không cách nào nhúng tay. Mà thanh dương giới bên trong chỉ cần có người phát hiện chuyện này, liền sẽ có cường giả thử mở thông hướng giới này chuyển tông trận mà vì tránh hắn có thể vượt qua thế giới sự tình bại lộ, tại truyền tống trận mở ra phía trước, hắn nhất thiết phải rời đi nơi đây. Lập tức, hắn rời đi phái tiêu dao, đi đến tiên linh tương nước mắt chúc vị trí. Phần thân mày nhăn lại, nhìn xem lục sắc quang môn đối diện, trong đó vừa có bể tan cảnh sân hạ, lại có không bao giờ ngừng nghỉ đen như mực phong bạo. Đối diện cũng là tán toé vết nứt không gian, da tùy tiện đi qua chỉ có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá nơi đây khoảng cách tiên linh tương nước mắt chúc vị trí còn có mấy trăm dặm, chỉ mong cái kia phiến lục địa còn hoàn hảo a. Lúc này ánh mắt của hắn ngừng lại, lại phát hiện xa xa vết nứt không gian đang chậm rãi thu nhỏ. Thậm chí có khói nhỏ bề tan tành lục địa đã liền tại cùng một chỗ. Cảnh tượng này có chút rung động. Vết nứt không gian quả nhiên đang thu nhỏ lại, có lẽ tiếp qua cái 10 năm trên dưới 8 năm, nơi này không gian liền sẽ ổn định. Mà nhiều nhất thời gian 3 năm, thanh dương giới phụ cận vùng không gian kia liền sẽ ổn định lại. Theo lý thuyết, sớm nhất 3 năm sau, liền sẽ có cường giả thử mở vượt giới truyền thống trận. Ở trước đó, ta nhất thiết phải rời đi. Thời gian phi tốc trôi qua, thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Bên trong đại điện, càng ngày càng dàn oai. Zhou Tóc Bạc Phơ Vương thành Vũ khán lấy bên người Tôn Chí hằng lại nhìn một chút dưới đài bảy vị tử phụ cùng rất nhiều chư tu sĩ, trong lòng cảm khái không thôi. Đến đại vị kia trọng yếu nhất Diệp Phó Minh Chủ, bây giờ đang ngồi ở dưới tay, cười chúm chím nhìn xem hai người. Hắn hắng giọng một cái, nói: "Ta đã cao tuổi, không cách nào lại có thể gánh vác vị trí Minh Chủ. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là nghĩ thương nghị tân Minh Chủ sự tình." Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sớm đã có đón trước, ánh mắt đồng loạt nhìn phía dưới đài phân thân. Kể từ vị này Diệp Minh Chủ đơn thương độc mã diệt phái tiêu dao sau, bắt giới Minh, hoặc có lẽ là toàn bộ trưởng xuân giới liền sẽ không ai dám phản bác vị này diệp minh chủ. Phân thân động tác không thay đổi, vẫn như cũ nhìn xem trên đại vương thành võ hai người. Vương Thành Võ bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình người minh chủ này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn tiếp tục nói, tôn chí hằng tôn trưởng lão kể từ mở tự phủ đến nay, bốn phía săn giết yêu ma, chưa bao giờ ngừng, vì ta Bắc Giới Minh lập được công lao hắn mã, lại tại nửa năm trước đột phá đến tự phủ trung kỳ. Bây giờ, hắn là ta Bắc Giới Minh duy hai tự phủ trung kỳ một trong. Cho nên ta đề nghị, thừa tôn trưởng lão tiếp nhận vị trí minh chủ. Dưới đại hoàn hoàn yên tĩnh, đều nhìn phân thân, chờ nó biểu thái. Phân thân cười nhạt một tiếng, Nói, ta đồng ý, Tôn trưởng lão lòng mang Bắc Giới Minh chính là tiếp nhận mình chủ có 102 nhân tuyển. Chuyện này, tự nhiên là phân thân đồng ý đi qua, Vương Thành Vũ tại giám nói, mà sợ dĩ tuyển Tôn Chí hằng ngoại trừ tu vi và cống hiến, cũng là bởi vì người này xuất thân tán tu, làm việc công bằng, có người này tại, có thể bảo đảm phân thân lập hạ chính sách tiếp tục thi hành theo. Lại nói dựa vào thu thập địa tâm tử dương thảo, Bắc Giới Minh trong những năm này đã có 3 vị tự phụ trợ nhân. Ba người này cũng là tán tu, là dựa vào chiến công cùng phân thân chính sách mới có thể đi đến một bước này, tự nhiên liền sẽ giữ gìn phân thân chính sách Cho nên, hắn cũng không lo lắng Tôn Chí Hằng ngồi không yên người minh chủ này chi vị. Gặp phân thân tỏ thái độ, đám người vội vàng biểu thị đồng ý. Lúc này, một vị tử phụ thượng nhân đề nghị, "Ta bác giới Minh bây giờ cường giả như mây, sao không thừa này chiếm đoạt Đông Hà thành, nhất thống trường xuân giới?" Tân minh chủ Tôn Chí Hằng mắt nhìn phân thân, nhận được hắn chắc chắn sau, mới lên tiếng, "Bây giờ ta trưởng xuân giới chính sự tại trong lúc nguy nan, không nên lại khẽ mở chiến sự. Huống chi, ta bác giới Minh từ trước đến nay cùng Đông Hà thành giao hảo, ta còn kế hoạch cùng hắn liên hợp." Phân thân khẽ gật đầu, kỳ thực còn có một cái lý do Nếu là Trường Xuân giới chỉ có cái này Bắc giới Minh, nói không chừng Bắc giới Minh liền sẽ rất nhanh hủy hóa sa đoạ, lại biến thành bộ dáng lúc trước. Tôn Chí Hằng nói lần nữa, ngoài ra, Diệp Minh chủ quyết định đem điệu tâm tử dương thảo sự tình công tri tại chúng. Ít ngày nữa ta liền sẽ dẫn đội đi tới Đông Hà thành, lấy chuyện này vì thẻ đánh bạc, cùng Đông Hà thành liên thủ trừ ma. 1 năm sau, Bắc Minh thành. Phân thân lại cầm cống hiến đội trong một nhóm thế giới này, thiết giá rõ ràng thấp tại Thanh Dương giới tài nguyên. Sau đó, hắn liền làm cho người đem hồi báo ghi chép cho Triệt để tiêu hủy. Hắn kế hoạch lập tức trở về, Thanh Dương giới đồng thời lưu lại cho Tôn Chí Hằng tin. Lúc này, Tôn Chí Hằng thở hổn hộc chạy tới. "Diệp Minh Chủ, vẫn xin đợi." Nhìn thấy Phân Thân còn không có rời đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghĩ tới điều gì, vành mắt đỏ lên nói: "Diệp Minh Chủ, ngài là cái này Bách Giới Minh Chủ cột. Nếu là ngài rời đi, cái này phái tiêu giao Đông Đạo tu sĩ, nên làm thế nào cho phải a?" Phân Thân nhìn đối phương lo lắng gương mặt, cười nhạt một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, Bách Giới Minh không phải còn có ngươi, còn có Đông Đạo tử phụ trợ nhân sao?" "Cái này..." Tôn Chí Hằng muốn nói lại thôi. Phân Thân tiếp tục nói: "Ta bất quá là cái khách qua đường thôi, thế giới này lịch sử cuối cùng còn phải dựa vào các ngươi đi đáp nạn. Đương nhiên, sau đó có lẽ sẽ tới rất nhiều tu sĩ khác. Chỉ cần cường giả đủ nhiều, có thể kịp thời thanh trừ tà ma, thế giới này còn có thể trường tồn ngàn vạn năm. Khách qua đường, Tôn Chí hằng sững sờ. Phân thân không có giảng giải, mà là khoát tay nào nói, cỡ nào quản lý Bắc giới minh, không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Lập tức, hắn không lưu luyến chút nào leo lên phi thuyền, rồi đi nơi đây. Hắn còn có thể trở về lấy thiên linh tương nước mắt chút, nhưng không phải là lấy cái này phân thân là cây mực thân phận. Tôn Chí hằng nhìn xem phi thuyền rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Một năm sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân mở to mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang. Trên người hắn khí tức, so sánh với phía trước cường thịnh không thiếu, từ phủ hậu kỳ, từ phủ trung kỳ đến tự phủ hậu kỳ, một bước này ta chỉ đi hơn 60 năm, so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Mà có thể tu luyện nhanh như vậy, tự nhiên là may mắn mà có hắn những năm này tại giải thành giới lịch luyện. Dựa vào cốt kia phần thân, ta căn bản không sợ tụ thường, tự nhiên cũng liền có thể tùy ý săn giết tà ma, tích lũy số lớn kinh nghiệm chiến đấu. Mà ngoại trừ bên ngoài những kinh nghiệm chiến đấu này, còn có rất nhiều càng quan trọng hơn tu hành cảm ngộ, càng là lấy được kiến mục một, một chiếc lá. Đương nhiên Còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lập tức hắn thần thức khẽ nhúc nhích, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, rất nhanh vượt qua tỷ bà đạo bình giới, vượt qua bạch đạo hồ ma hồ, thẳng đến bao trùm hoàng thị vận non nửa hoàn đảo. Bây giờ, Hoàng thị vận cùng Lô Thẩm hai người đang tại cùng nghiên cứu Chân Pháp, thảo luận quên cả trời đất. Phi lễ chớ nhìn, hắn liền vội vàng đem thần thức thu hồi. Bây giờ thần trí của ta cũng cực lớn tăng cường, Trừng Phương Viên mười dặm, cùng Kim Đan Sơ kỳ không sai biệt lắm. Đương nhiên luận thần thức cường độ, cùng chân chính Kim Đan chân nhân so sánh, vẫn là trên lệch rất xa. Tiếp lấy hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiếp tục củng cố tự thân cảnh giới. Một năm sau, Tiếp tiếp, sẽ nhìn một chút kiến mộc trường sinh độ sẽ cho cái gì tại Nguyên A. Lúc này kiến mộc trường sinh độ bên trong kiến mộc đã bị toàn bộ nhiễm lục, lộ ra sinh độ như thật. Đương nhiên, cuối cùng vẫn chỉ là một bộ bức họa. Thanh Hoa Vạn Thọ Đan. Lần này cho, lại là một cái đan vương. Tiếp lấy, hắn liền hồi tưởng lại trong đầu đối với thuốc này giới thiệu. Duyên Thọ Đan, có thể thay tự phụ tu sĩ duyên thọ trăm năm. Hắn có chút thất vọng, cái này đan dược mặc dù hiệu quả bất phàm, nhưng cũng không tính được quá mạnh. Ân. Hiệu quả không cùng những thứ khác duyên thọ đan tương quan liên quan. T. Hắn nhẹ hết hơi. Đã như thế, Cái này đan dược nhưng là bất phàm. Thông thường duyên thọ đan, ăn nhiều chắc chắn sẽ có một cái giới hạn. Giới hạn này, đại khái chính là bình thường thọ nguyên hai thành. Theo lý thuyết, 500 năm thọ nguyên tự phụ thụ nhận, cho dù ăn nhiều hơn nữa tam giai duyên thọ đan, tối đa cũng chính là duyên thọ đến 600 tuổi. Bất quá phần lớn tu sĩ không nỡ xài nhiều linh thạch như vậy, dù sao càng ăn đến đằng sau, hiệu quả càng kém. Trừ phi ngươi ăn tứ giai thậm chí ngũ giai đan dược, mới có thể đánh vỡ giới hạn này, lại duyên thọ chút năm đến. Mà viên đan dược này, có thể trực tiếp duyên thọ trăm năm. Nếu là phối hợp những thứ khác tam giai duyên thọ đan, Liên có thể duyên thọ 200 năm. Đã như thế, thuốc này giá trị rất cao, cơ hồ tương đương tại tứ giai duyên thọ đan, mà sử dụng tài liệu mặc dù chân quý, nhưng cũng không có một cái tứ giai đan dược trình độ. Cái này tác dụng liền lớn, dù sao tử phụ thượng nhân tại rất nhiều nơi, đó là đủ để đánh vỡ cân bằng chiến lực. Ngoài ra, cũng có thể để dùng cho người thân cận duyên thọ, tăng thêm bọn hắn kết đan tỉ lệ. Trong đầu của hắn lóe lên mấy vị hảo hữu thân ảnh. Đến tại hắn chính mình, dù tới sát suất ngược lại không có lớn như vậy, dù sao hắn chừng 1500 năm vọng nguyên. Tiếp tiếp, hắn liền bắt đầu tính toán kế hoạch bước kế tiếp. Đầu tiên, Muốn đem từ trường xuân giới ở bên trong lấy được tài nguyên ra tay, bất quá tốc độ không thể quá nhanh, miễn cho dẫn tới chú ý. Trong đó một gốc địa tâm tử dương thảo cùng một gốc tự vân phụ nguyên thảo, cần tự mình luyện chế thành đan thuốc giữ. Loại này phá giai đan thuốc mặc kệ ở nơi nào cũng là đồng tiên mạnh, hơn nữa so linh thạch cứng rắn nhiều. Chương 369 tương lai kế hoạch, bảo nguyên gió núi mây, chương 369 tương lai kế hoạch, bảo nguyên gió núi mây. Bất quá, cái này tam giai trung phẩm tự vân đột phá đan ta còn không có luyện chế qua, tùy tiện luyện chế, xác suất thành công chắc chắn cao không được. Cho nên chuyện này còn phải cẩn thận chút mới được thậm chí có thể đợi luyện đan thuật đột phá đến tam giai thượng phẩm lại nói, bất quá bằng vào ta luyện đan tiên tư, một bước này không muốn biết đi bao lâu. Cũng may hắn cũng không gấp, hắn vừa đột phá đến tự phủ hậu kỳ, còn cần không thiếu thời gian tới củng cố cảnh giới. Đến tại Tử Dương Huyền Thần Đan, cái này đan dược ta cũng luyện chế qua 2 lần, có bảy thành chắc chắn có thể một lò thành đan hai khoa. Nếu là có thích hợp thủ hạ, có thể để bọn hắn dùng tài nguyên tới hối đoái. Đúng, phương gia phương vi quyết lâm gia lâm nguyên xương tư chất cũng không tệ. Loại này phá giai đan dược, hắn là sẽ không dễ dàng lấy đi ra ngoài trao đổi tài nguyên, còn không bằng dùng để tăng cường thủ hạ thực lực. Tuổi hạ thực lực mạnh, rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không cần tự thân đi làm. Cũng tỷ như Mai Hoa Phượng kinh doanh, hắn bây giờ rất ít đi quản. Có chút nhỏ phiền phức, liền đều do Lâm Bình Hải cùng Phương Cầm hai người liên thủ xử lý. Hắn còn muốn giữ lại nhiều thời gian hơn tới tu luyện, cùng với hưởng thụ nhàn hạ. Tiếp tiếp, liền lên đến phiên trường thanh kiếm, Hóa Thanh Bình cùng Chấn Hồn Thanh đăng cái này ba loại pháp khí, đều phải thăng cấp đến tam giai thượng phẩm mới là. Dù sao tử tử phủ hộ kỳ đến cái đan, ở giữa không biết phải hao phí bao nhiêu tuế nguyệt, 100 năm, 200 năm, thậm chí 5 600 năm cũng có thể, không, có hộ thân pháp khí không thể được. Ví dụ điển hình nhất chính là Thanh Vân Tông Linh Nguyệt thượng nhân, đối phương đột phá đến từ phủ hậu kỳ đã hơn 100 năm, càng là tại 60 năm trước liền có kết đan điều kiện, vẫn còn đến nay bên ngoài du lịch không thể kết đan. Hạch tâm tài liệu có thể từ trong Thanh Vân Tông lấy một dạng, dù sao Thanh Vân Tông còn thiếu phân thân lưu thần một kiện tam giai hậu kỳ tài nguyên. Đến tại những thứ khác chủ tài cùng phụ tài, cũng chỉ có thể đi hoa vũ thành thử vận khí một chút. Chờ đem cái này ba môn pháp khí luyện chế xong, lại phối hợp Thanh Hoa kiếm quyết cùng Thái Sơ thanh liên quyết, chiến lực liền có thể tăng nhiều, đối mặt Kim Đan phía dưới đối thủ lúc, cũng sẽ không chô tại hạ phòng. Bất Quá không biết, so sánh tại Hoàng Bảng bên trên những cường giả kia, ta chiến lực đến tụt cùng như thế nào. Trước đây hắn nhìn Bất Lao Tông không dương thượng nhân, vị này Hoàng Bảng 70 tên cường giả ra tay lúc, cũng chỉ cảm thấy sợ hãi thán phục vô cùng. Bất Quá vẫn là không cùng bọn hắn giao thủ nào, bằng không thì bị Tiên Cơ Bảng biết tin tức, chuyện kia liền phiền toái. Vô luận là bại lộ ta tự thân chiến lực, vẫn là phân thân, đều biết dẫn tới các đại thế lực nhìn chăm chú. Nếu là những đại thế lực kia còn tốt, có hóa thần đạo quân có thể ra tay nhiều loại tiên cơ, hỗ trợ che lấp. Hắn một cái không môn không phái tán tu, đi cái nào tìm loại này chỗ dựa a. Hắn bắt đầu tiếp tục tính toán kế hoạch tương lai. Ngoài ra, còn phải tìm kiếm Chu Tước Long Vũ, Nam Minh Ly Hỏa Thạch các loại tài liệu, tới tu luyện cuối cùng một môn tứ giai pháp thuật Tâm Dương Xích Viêm Chân Hỏa. Trong đó Chu Tước Long Vũ chính là lục giai yêu thú Chu Tước trước ngực Long Vũ mới được, bất quá theo ta được biết, Thanh Dương giới bây giờ tựa hồ không có lục giai Chu Tước. Đương nhiên, mặc dù có lục giai Chu Tước, đối phương cũng sẽ không đem Long Vũ cho ta chính là. Đối vị trí suy xét, nếu hắn là lục giai Chu Tước, có nhân loại tìm nó muốn trước ngực Long Vũ, nó không giống nhau cây đuốc đem hắn đốt thành tro bụi, liền đã xem như tính khí tốt. Có lẽ có thể thử xem tìm xem Nam Minh Ly Hỏa tinh túy. Bất quá thứ này xem như tứ giai tài liệu, cũng không phải dễ tìm như vậy, Hoa Vũ Thành cũng chưa chắc có thể được gặp. Còn có Tầm Kim Thử cùng Thanh Vũ, Tầm Kim Thử không cần quan tâm, đột phá đến tam giai thượng phẩm cần thiên linh tương nước mắt chút, cần phải có thể tại Trường Xuân giới tìm được. Trở về đầu lượng giới liên thông, lại nghĩ biện pháp chính là, thậm chí có thể để phân thân cùng Tầm Kim Thử cùng nhau tiến đến. Đến tại Thanh Vũ cần xanh lam thiên quỷ mục, ta trước mắt cũng không đầu mối, từ từ tìm đi, ngược lại tam giai Thanh Vũ chừng ngàn năm phàm nguyên, không lo lắng tuổi thọ không đủ. Cuối cùng, chính là tứ giai phụ lục. Ta bây giờ thần thức tăng mạnh, Mặc dù không có kim đan pháp lực, nhưng cũng có thể thử luyện chế Tứ giai phù lục. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải cầm tới Tứ giai phù lục truyền thừa. Qua một thời gian ngắn liền đi một chuyến nữa cổ đãng sơn mạch, theo sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn nơi đó, cầm tới Tứ giai trở lên phù lục truyền thừa. Tuy nói sư phó Thanh Liên Tiên Tôn yêu cầu hắn kết đan sau đó lại đến muốn công pháp, nhưng chưa hẳn không thể châm trước một chút. Sau đó chính là Tứ giai lá bùa, phù bút, mực phù. Trong đó Tứ giai lá bùa, phải lấy tài liệu tại Tứ giai gia thú hoạch linh thực ra. Gia, gia thú cũng không cần suy nghĩ, bây giờ yêu tộc cùng nhân tộc đối diện lẫn nhau hòa bình, Tứ giai trở lên yêu tộc rất ít vốn lạc. Các đại tông môn đoán chừng đều không có nhiều gia thú hàn tổn. Mặc dù có, cũng chỉ sẽ cầm lấy đi luyện chế càng quan trọng hơn tài nguyên. Linh thực gia còn có mấy phần có thể thu được, phàm là kim đan trở lên thế lực, cần phải đều có chút tứ giai linh thực, chỉ cần chết, chắc chắn là muốn kịp thời lột ra lấy tài liệu. Ngoài ra còn có phù bút cùng mật phụ, loại này tứ giai tài nguyên, cũng đều phải đi Hoa Vũ lâu mới có hy vọng cập tới. Nghĩ như vậy, cái này tệ quốc đối với hắn mà nói, đúng là hơi nhỏ. Chẳng thể trách nhiệm như vậy có chí kim đan tu sĩ, chọn ra ngoài du lịch. Cuối cùng, chính là kết đan liên quan. Tôi ưu lựa chọn Đương nhiên là trực tiếp kết thành thượng phẩm Kim Đan, dạng này không chỉ có Kim Đan chiến lực cường hành, về sau ngưng kết nguyên anh cũng sẽ không có quá lớn trở ngại. Nhưng ngưng kết thượng phẩm Kim Đan, cần hư vô mở mịt cơ gen và tâm cảnh. Thứ này ai cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được, có lẽ ta sau đó cũng biết lựa chọn ra ngoài du lịch, đương nhiên là dưới tình huống bảo đảm an toàn. Cho nên như bây giờ không có hy vọng, vậy cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác, mượn nhờ cựu truyền Kim Đan ngưng kết trung phẩm Kim Đan. Dù sao Kim Đan sau đó, còn có thể từng bước một rèn luyện Kim Đan, đạt tới thượng phẩm. Cho nên nếu như gặp phải cựu truyền Kim Đan chỉ cần có điều kiện, vẫn là phải đem hắn vào tay. Đương nhiên, Tề quốc chắc chắn là không gặp được, chỉ có thể đi các quốc độ. Đến tại hạ phẩm kim đan, coi như xong đi. Hạ phẩm kim đan tu luyện cực chậm, cũng không cách nào ngưng kết nguyên anh, tương đương tại đoạn tuyệt con đường, hắn tuyệt đối không thể nào lựa chọn. Bảo Nguyên Sơn, vô biên vô tận trong sương mù, Lỗ Thẩm đang cùng sư phó Khói Hà chân nhân bốn phía dò xét lấy. Khói Hà chân nhân ném cho Lỗ Thẩm vài mặt trận kỳ, trên viết huyền ảo văn tự. "Thẩm Nhi, đi đem cái này trận kỳ bố tại phương viên trong vòng trăm dặm." Lỗ Thẩm chỉ là liếc mắt nhìn, liền từng đợt quấn mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại đem trận kỳ cầm tới một bên, mới mở to mắt hỏi: "Sư phó, đây là?" Khói Hà chân nhân khẽ quát một tiếng, nói: "Không nên nhìn. Đây đều là cùng không gian có liên quan tứ giai trận văn, ngươi bây giờ tu vi vẫn chưa đến nơi để lên chốn, cưỡng ép ký ức chỉ có thể thần hồn bị hao tổn, thậm chí sinh sôi tâm ma." Đến lúc đó, liền hối hận thì đã muộn. Lỗ Thẩm Mắt Phượng không khỏi run rẩy, liền vội vàng đem hắn giợi đến sau lưng, nhắm mắt làm ngơ. Sư phó Khói Hà chân nhân chính là Hoa Vũ lâu trận pháp tạo nghệ tối cường trận pháp sư, nhiều năm trước liền đã tứ giai thượng phẩm, bây giờ trận pháp trình độ càng là thăm bất khả trắc. Cái cái này phương viên hơn 2 triệu giảm thuế quốc, nàng cũng liền chỉ thua Thiên kiếm phái mưa kiếm chân quân một bậc. Cối Hà chân nhân một bên bày trận, một bên giải thích nói, cái này bảo nguyên sơn rất lâu không có vết nứt không gian bạt phát, trưởng môn chân quân mệnh ta đến đây dò xét, xem phải chăng đang nổi lên cái gì đại nguy cơ. Nếu thật có cái gì, còn phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Một lát sau, Cối Hà chân nhân nhìn xem trận pháp kết quả dò xét, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, thì ra đối diện cái kia tiểu thế giới không gian đã củng cố, nếu có thể mau chóng đem nơi đây phong tỏa, đồng thời thiết lập chuyển thông trận, ta hoa vũ lâu nhưng là có vạn thế cơ nghiệp. Thẩm nhi nhanh chóng theo ta trở về tông môn, đêm này đại sự bẩm báo trưởng môn chân quân. Lỗ thấm hai người rời đi không bao lâu, Thiên Kiếm phái tứ giai trận pháp sư cũng tới. Cái này bảo nguyên sơn mà chỗ hai đại nguyên anh thế lực chỗ giao giới, đều ở nơi này lưu lại không thiếu nhân tuyến, tự nhiên đều biết nơi này là thủ. Nửa tháng sau, Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái hai đại nguyên anh thế lực tại nơi nào đó gặp mặt, đặt tới nhất trí, quyết định hợp lực khai phát vùng thế giới nhỏ này. Bước đầu tiên, chính là trước tiên thanh trừ xung quanh, đồng thời cùng nhau đổ nhập ngàn vạn linh hạch, thiết lập vượt giới truyền tống trận. Nhưng động tác lớn như vậy, tin tức rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Đế quốc, Triệu gia Triệu Nhược Vũ tay trái chống cằm, tay phải cầm bút vẽ, buồn bực ngán ngẩm vẽ lấy một bộ sơn thủy. Hoa bên trong làm một phương hồ nước, trong đó hòn đảo chi chít khắp nơi, chừng trên trăm cái, còn có 4 cái cỡ lớn hơn đảo. Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, chắc chắn phát hiện, đây chính là hắn chỗ ở Bạch Đảo Hồ. Mà trong cái này Bạch Đảo Hồ bên trong khắc họa tốt nhất chính là vịnh tỷ bà bên trong cái kia đếm đôi linh ngư. Nàng một bên vẽ, một bên tự lẩm bẩm, "Ai, Diệp huynh, cái kia trên đảo cái kia xích viêm giao ngư hương vị cũng thực không tồi, cho ta triệu ra ngọc xuyên tiểu lâu mang đến không thiếu khách hàng." Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng điên cuồng bại tiết nước bọt. Nàng có chút thèm linh ngư. Cái này xích viêm giao ngư thực sự là không tiện nghi, đáng tiếc ta triệu ra cùng hắn có hiếm nghi, không thể tự động nuôi dưỡng. Đương nhiên, ta cũng không đáng vị như thế điểm linh hạch, đắc tội Diệp huynh. Nàng một ngón tay thị vệ bên cạnh, nói: "Ngươi đi phân phó trong tộc linh chủ, buổi trưa hôm nay thêm một đạo trao dầu trưng giao ngư." Nghĩ tới đây, nàng hơi có chút đáng tiếc nói: "Đáng tiếc, ta triệu ra không có như vậy xa xỉ, có thể có tự phụ tu sĩ xem như linh chủ, làm ra hương vị lúc nào cũng phải kém hơn một chút. Lần sau đi tỷ bà đạo, cần phải chặt đẹp Diệp huynh một trận không thể." Lúc này, một thị vệ ở ngoài cửa xa xa thông báo nói: "Nhược Vũ lão tổ, Mai Hoa Phượng Diệp Cảnh Vân tiền bối cầu kiến, mau mời đến hội phòng khách. Triệu Nhược Vũ liền nói gấp, lập tức nàng cũng sẽ không ngó cá, trong tay bút vẽ không ngừng vung dậy, một bộ trông rất sống động bức tranh rất nhanh tại nàng dưới ngòi bút lộ ra, chính là một bộ Bạch Đảo Hồ cảnh đồ. Nhận được thông truyền, Diệp Cảnh Vân chậm rãi tiến vào phòng tiếp khách, Triệu Nhược Vũ đã đợi ở bên trong. Triệu Nhược Vũ nói, Diệp huynh, ngươi tới ngược lại là xảo, ta có một bức họa muốn tiến đưa ngươi. Vẽ? Chính là? Lập tức nàng cong ngón bút ra, Bạch Đảo Hồ cảnh đồ liền hóa thành một vết sáng, xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Cảnh Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hồ nước sóng nước lấp loáng, tôm cá chơi đùa trong đó, liền thành vô cùng tẩm kim thử đều bị vẽ lên đi vào, giống như lúc hào một bộ cảnh đẹp. Hắn nở nụ cười, nói: "Đa tạ Triệu cô nương, ta lần này đến đây, cũng là có cái gì muốn tiến đưa ngươi." Nói xong, hắn mắt liếc thị vệ chung quanh. Triệu Nhược Vũ giây hiểu, lập tức phất tay bẩm lui thị vệ, lập tức mở ra nơi này phòng hộ trận pháp. Nàng gái kia mặt trứng ngõng bàng bên trên tràn đầy hiếu kỳ, thân thể đều nghiêng về phía trước không ít, hỏi: "Diệp huynh, ngươi mang đến cái gì?" "Đây là..." Từ Diệp Kim tăng mục. Triệu Nhược Vũ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Liên âm thanh đột nhiên tăng lên không ít. Nàng mặc dù đối với Diệp Cảnh Vân nói qua chuyện này, nhưng cũng chỉ là đơn giản nói chuyện, chưa từng nghĩ qua đối phương có thể cầm tới loại này tứ giai tài nguyên. Một lát sau, nàng cuối cùng tại khôi phục trấn định, nhưng trong giọng nói vui sướng vẫn là dấu giếm cũng được. "Diệp huynh, ngươi đây thật là phần đại lễ a. Không biết, ngươi muốn cái gì xem như trao đổi?" Nàng cũng không phải 18, 19 tuổi hoài xuân thiếu nữ, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là đối phương sẽ đem tài nguyên này đưa cho nàng, tất nhiên là có điều kiện môn sách. "Trừ phi, Diệp huynh muốn theo đuổi nàng." Nhưng này liền càng không có thể Nàng và Diệp Cảnh Vân hai người cũng là lấy tu luyện làm đầu, cũng không có tìm đạo lữ dự định. Hơn nữa nghe nói vị này Diệp huynh, không biết cự tuyệt nhiều thiếu nữ tu truy cầu. Trong đầu của nàng trong nháy mắt lóe lên phân cẩm, Chu Thu Phong An Chi Lan tấn ảnh, ba người này đều có phong thái, vị này Diệp huynh lại một cái đều không tuyển. Thậm chí bên ngoài có người bợ đỡ vậy truyền luôn, vị này Diệp huynh đối với nữ nhân không có hứng thú. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi âm thầm cười trộm, ánh mắt đều nhấp lại. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không biết Triệu Nhược Vũ đang cười cái gì, kỳ quái nhìn đối phương một mắt, nói, "Hai điều kiện. Một là giúp ta tìm một kiện tứ giai tài liệu, tỉ như Chu Tức Lăng Vũ." Hò Nam Minh Ly Hỏa tinh thùy, hoặc là những thứ khác từ giai tài liệu, danh sách sau đó cho ngươi. Hai là nếu như các ngươi triệu ra cái kia tứ giai khôi lỗi có thể tu bổ hoàn thành, tương lai của ta cũng nghĩ mượn dùng mấy lần. Kỳ thực, thứ nhất tài liệu cần thiết giá trị, liền cùng Tử Diệp Kim Tang mục không sai biệt lắm. Nhưng nếu là triệu ra nhu cầu cấp bách, hắn lại mở điều kiện cũng không vấn đề gì. Triệu Nhược Vũ lập tức liền phải đáp ứng, cái này đều không phải là việc khó gì, mà là còn không cần bây giờ hối đoán. Nhưng lời này đã đến bên miệng, lại bị nàng nuốt xuống. Nàng nói, chuyện này can hệ trọng đại, đợi ta cùng trong tộc hai vị tự phụ lão tổ thương lượng một phen lại cho Diệp Vinh ngươi trả lời chắc chắn. Diệp Vinh còn xin tu hồi tử Diệp Kim tăng mục, ở đây ngồi tạm một hồi. Diệp Cảnh Vân tử không gì không thể, lấy ra bộ kia bạch đạo hồ cảnh độ nhìn kỹ. Quả nhiên không bao lâu, Triệu Nhược Vũ, Triệu Kim Long, Triệu Trản Trễ ba vị tử phủ liền cùng đi vào, đáp ứng chuyện này. Diệp Cảnh Vân hướng ba người chắp tay, nói, đã tạ ba vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Giờ đi Triệu ra sau, hắn nhớ tới Triệu Kim Long cái kia giản mua gương mặt, thầm nghĩ, nghe nói Triệu Kim Long năm nay đã hơn 500 tuổi, nhìn hắn khí tức cũng có chút viên mãn. Dưới tình huống thọ nguyên không nhiều, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ thử cái đan. Bất quá hắn có loại dự cảm, Triệu Kim Long kết đan hi vọng không lớn. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này, thẳng đến cổ đạm trong dãy núi gốc địa thái sở thanh liên. Cùng ngay đồng thời, Bạo Nguyên Sơn, Mên Mông vô biên trong Hắc Vũ, Hoa Vũ lâu khói hà chân nhân, Thiên kiếm phái mưa kiếm chân quân hai người, đang bận rộn bố trí trận pháp, xung quanh còn có rất nhiều hai đại tông môn đệ tử đề phòng. Đột nhiên nơi đây một mảnh rung động, một cỗ cường hoành pháp lực đánh tới. Cái này khói đen giống như hồ nước đồng dạng, từ trung ương chia làm hai nửa, phi tốc lui hướng hai bên, lộ ra nơi đây kinh hoàng đám người. Giữa không trung phía trên, một bóng người đứng chắp tay, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Thiên kiếm phái trưởng môn Mưa Kiếm Trần Quân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khiếp sợ bên trong còn mơ hồ có mấy phần e ngại. Nguyên lai là Vân Tiêu phái Vân Hồng đạo quân, vãn bối Mưa Kiếm hữu lễ. Vân Tiêu phái, thanh dương giới một trong thập đại tông môn. Vân Hồng đạo quân, càng là Tây Châu phải tính đến hóa thần đạo quân. Chương 370 phụ lục truyện thừa, Trường Xuân giới mở ra, 1. Chương 370 phụ lục truyện thừa, Trường Xuân giới mở ra, 1. Vân Hồng đạo quân đứng chắp tay, lãnh đạm ánh mắt nhìn đám người, không người dám cùng chi đối mặt cho các ngươi thời gian bà cái hô hấp, nhanh chóng tối lui. Thanh âm này giống như là biển động, tại Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái trong thai mọi người vang lên. Mưa kiếm chân quân không chút do dự, đội vàng chắp tay nói, "Vạn bố tuân mệnh." Thiên Kiếm phái đệ tử nghe lệnh, thu thập chân pháp, theo ta rút lui. Vân Hồng đạo quân từ trước đến nay làm việc bá đạo, nếu như không lùi, hậu quả khó mà lường được. "Ha ha, Vân Hồng đạo hữu, cấp bách cái gì đi?" Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Khói đen cuộn cuộn, một cái khuôn mặt hiện lạnh mập mạp lão giả từ trong đi ra, trên mặt cười hiếm mắt. Mưa kiếm chân quân thần sắc vi kinh, thầm nghĩ: Cố tông Ngô gia gia chủ Ngô Khải Nguyên, lại một vị hóa thần đạo quân. Vân Hồng đạo quân nhíu mày, trực tiếp trách cứ, "Khải Nguyên, ngươi Ngô gia còn chưa đủ tư cách nhúng tay chuyện này." Vậy ta thần âm cấp đầu. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Nước suối len keng âm thanh vang lên, một mặt cho tuyệt mỹ, người mặc đồ trắng nữ tu tùy theo hiện thân, chính là thần âm cốc trưởng môn Vũ Thường đạo quân. Nếu nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện Vũ Thường đạo quân sau lưng còn có nhiều vị tu sĩ. Liên Thanh Phong chân nhân, An Chi Lan cũng thỉnh lình xuất hiện, chắc là vì trưởng môn Vũ Thường đạo quân dẫn đường. Dù sao toàn bộ thần âm gốc cũng liền thanh phong chân nhân mạch này tham gia cùng trước đây Bạo Nguyên Sơn sự tình. Mưa Kiếm chân quân thấy cảnh này, trong lòng ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là khổ tâm. Liên tục tới 3 cái hóa thần thế lực lớn, xem ra vùng thế giới nhỏ này là cùng Tiên Kiếm phái không có hệ, mà lại nói không chắc còn lớn hơn ra máu Bảo Đảm Bình An. Vân Hồng đạo quân nhìn thấy Vũ Thường đạo quân tới sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc, nhưng đó là lặng lẽ lui về phía sau vài dặm, chắc hẳn ngày bình thường không ăn ít đối phương thì thôi. Hắn nói: "Vũ Thường, ngươi muốn làm cái gì? Cái này nhưng ta Vân Tiêu phái phát hiện trước." Vũ Thường đạo quân thản nhiên nói, "Vân Hồng, trăm năm không thấy, ngươi vẫn là bá đạo như vậy." Nơi đây, thế nhưng là Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái tiểu Hữu phát hiện trước. Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái người mặc dù không dám nói lời nào, nhưng nghe đến lời này, trong lòng vẫn không khỏi âm thầm kính nể. Nhao nhau thầm nghĩ, thần âm cốc không hổ là chính đạo khôi thủ, so Vân Tiêu phái nhưng mạnh hơn nhiều. Đương nhiên là có Vân Hồng đạo quân ở đây, ý tưởng này chắc chắn không ai dám nói ra. Vũ Thường đạo quân ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, "Mưa kiếm tiểu Hữu, khói hà tiểu Hữu, đi lên thương nghị một chút a." Lập tức nàng lại nhìn về phía Vân Hồng đạo quân, nói Vân Hồng Minh, nơi đây liên lụy tới Cửu U Tà Ma. Phía dưới Lô Thẩm nhìn xem một màn này, trong lòng hô to náo nhiệt. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hóa Thần Đạo Quân, hơn nữa duy nhất một lần chứng ba vị hiền thân. Xem ra cái này phương tiểu thế giới tầm quan trọng, so với nàng cho là quan trọng hơn nhiều. Đáng tiếc trên trời rất nhanh liền bị mây mù bao phủ, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì. Cũng không lâu lắm, tựa hồ nói ra kết quả, ba vị Hóa Thần Đạo Quân liền riêng phần mình rời đi, chỉ để lại bộ phận cường giả. Lô Thẩm nhìn về phía sư phụ của mình Khối Hạ Chân Nhân, hỏi dò: "Sư phụ, vậy cái này trận pháp chúng ta hoàn thành?" Khói Hà chân nhân trầm giọng nói, đương nhiên là tiếp tục bảy trận, hơn nữa là từ Thần Âm cốc, Vân Tiêu phái, Lô gia, còn có Ta Hoa Vũ lâu, Thiên Kiếm phái cùng bảy trận. Trơ trận pháp bày xong, liền khai phóng cho tất cả tu sĩ, chúng ta chỉ lấy lấy truyền thống phí tổn. Lộ Thẩm Nghiêm ngờ nói, đây là vì cái gì? Khói Hà chân nhân trầm mặc thật lâu, phun ra mấy chữ to nói, "Chín, tu, tà, ma." Lập tức nàng giải thích nói, đối diện bên trong thế giới nhỏ kia, có cựu u tà ma tồn tại. Vũ Thường đạo quân lo nghĩ, ta thanh dương giới một ngày kia cũng sẽ bị cựu u tà ma xâm lấn, liền nghĩ tiên phái đệ tử thi đến, thu thập tư liệu lấy ứng đối tương lai. Tin tức này một khi truyền đi, các hóa thần thế lực cũng tất nhiên sẽ tạo áp lực, còn không bằng trực tiếp đem hắn khai phóng." Ân Lô Thẩm Nghi hoặc không hiểu. "Cửu U Tam A, đó là cái gì?" Cổ Đảng sơn mạch chót sâu. Thiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bí, ánh nhật hạ hoa biệt dạng hồng. Từng cây thanh liên đứng sừng sững phương viên trăm rậm trong hồ nước, tại trong sóng biết theo gió dạo dư. Những thứ này thanh liên phảng phất vòng tròn đồng tâm vòng đồng dạng, thân cảnh hướng vào phía trong khẽ nghiêng, vây quanh trong mặt hồ đảo nhỏ. Diệp Cảnh Vân cảm thán nói, cảnh tượng này, thật đúng là đẹp. Hắn đi tới trên đảo nhỏ, đối mặt trong cái đảo hương gốc kia thanh liên, Con mình hành lễ nói, "Ký danh đệ tử Diệp Cảnh Vân, cầu kiến sư tôn." Tiếng nói vừa ra, trước mặt hắn liền hiện ra một cái vòng xoáy, đem hắn cuốn về. Sư phủ trong gian phòng, Diệp Cảnh Vân không người bái tạ nói, vãn ngồi bái kiến Vân bá. "Đừng khách sáo, ngồi một chút ngồi." Vân bá vút vút dao rịa, ánh mắt bên trong tràn đầy trừng kinh. Hắn nói, "Diệp tiểu tử, ngươi cái này thần thức là chuyện gì xảy ra?" Lão phu sống vài phần năm, thân thức cường hành giả cũng đã gặp khốc ý, càng là có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm chí sĩ, chuyển thế trùng tu càng là gặp qua khốc ý, nhưng cũng chưa từng thấy có thể tại tự phủ hậu kỳ, liền nắm giữ tiếp cận kim đan cường độ thần thức. Bình thường mà nói, chuyển thế tu sĩ, thần thức lại so với cùng giai cường đại một chút, nhưng cũng xa xa không đến được Diệp Cảnh Vân loại trình độ này. Diệp Cảnh Vân 읍 đúng nói, cái này, có lẽ là ta tiên phú dị bẩm a. Vân Ba thấy thế lắc đầu một cái, hậm hừ tức giận nói, không muốn nói coi như xong, còn biên loại này nói dối gạt ta. Hắn âm thầm tự an ủi mình nói, không có việc gì không có việc gì, có đại cơ duyên tu sĩ ta thấy cũng nhiều. Huống hồ luận cơ duyên, có ai có thể so sánh được với tuổi nhỏ lúc liền đạt được tiên khí phôi thai thành liên tiên tôn đâu. Bất quá, tiểu tử này cơ duyên cũng là không thể Hơn nữa còn có cái kia kỳ quái khối lỗi, lại được tiên tôn truyền thừa. Chỉ cần không vớ lạc, sau này thành tựu chắc chắn nhỏ không được. Không tự chủ, hắn đã cầm Diệp Cảnh Vân, tới cùng lúc còn trẻ thanh liên tiên tôn đem so sánh. Hắn cười híp mắt hỏi, "Diệp tiểu tử, đến nơi đây, chắc hẳn không phải chuyên môn vì nhìn lão già ta a?" Diệp Cảnh Vân ôn quyến nói, "Để cho Vân bá đã nhìn ra. Văn Bối tới đây, là muốn mời sư tôn ban thưởng kim đan sau đó phụ lục truyền thừa, Văn Bối nghĩ thử vẽ phụ." Vân bá mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Cái này, không quá hợp quy củ a, ngươi dù sao còn không có cái đan, cũng không có có thể trở thành thân truyền đệ tử." Ngươi có chỗ không biết, cái kia Thái Sơ Thanh Liên những năm này mặc dù khôi phục chút, nhưng cũng còn máy móc vô cùng, chưa hẳn chịu cho ngươi. Cho dù cho, tối đa cũng chính là tứ giai Sơ Kỳ phù lục truyền thừa. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, nói, có tứ giai Sơ Kỳ truyền thừa cũng đủ rồi. Vân Bái Nhãn Châu xoay động, có ý nghĩ, đối với Diệp Cảnh Vân nói, đi cùng không được, thử một lần liền biết. Đi theo ta a. Diệp Cảnh Vân quỳ rạp xuống đất, kiểm chế thần thức, hành đại lễ lễ tham viếng nói, ký danh đệ tử Diệp Cảnh Vân, tham kiến Thanh Liên tiên tôn, mời tiên tôn ban thưởng pháp. Lúc này, thanh liên bầu trời xuất hiện một tia khói xanh, màu ở về Diệp Cảnh Vân, lại thật lâu không động tác. Vân Bá đứng tại Thái Sơ Thanh Liên hậu phương, thấy cảnh này, hắn thầm nghĩ, không tốt, Thái Sơ Thanh Liên gia hỏa này không muốn cho. Thanh Liên Tiên Tôn đã sớm phi thăng tiên giới, rất khó cùng phương thế giới này liên hệ, cho nên cái này truyền đạo sự tình, liền đều giao cho Thái Sơ Thanh Liên ký linh. Hắn vén tay áo lên, toàn lực một cước hung hăng đá vào Thái Sơ Thanh Liên bên dưới, phát ra bành một tiếng vang trầm. Đồng thời mắng hẩm, Thái Sơ Thanh Liên, cho ta tỉnh, người này trước mặt thế nhưng là vạn năm khó gặp đệ tử giỏi. Hắn tôn kính chỉ là chủ nhân Thanh Liên Tiên Tôn cũng không phải cái này, bồi hắn mấy vạn năm Thái Sơ Thanh Liên. Dường như bị một cước đá tỉnh, Thái Sơ Thanh Liên khẽ run lên, tản ra thanh quang lồng nặng rất nhiều, đầu nhập vào Diệp Cảnh Vân trong đầu. "Này mới đúng mà, tốt xấu cho chút thể diện." Vân Bá thầm nghĩ. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân trong đầu đã nhiều thanh liên đạo phù kinh tứ giai hạ phẩm truyền thừa. Hắn lần nữa bái tạ nói, "Đa tạ tiên tôn truyền pháp." Hắn đứng lên, đối với Vân Bá hỏi, "Vừa mới ta giống như nghe được một tiếng vang trầm, có phải hay không cái này Thái Sơ Thanh Liên thức tỉnh?" Vừa mới hắn thần thức hoàn toàn kiểm chế, đối với ngoại giới cỡ trưởng 370 phụ lục truyền thừa, trường xuân giới mở ra, Hai, chương 370 phụ lục truyền thừa, trưởng xuân giới mở ra. Hai. Hồ không còn bất kỳ cảm giác gì, Vân Bá mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói, có lẽ vậy. Cổ phát trong gian phòng. Diệp Cảnh Vân nói, "Vân Bá, Vạn Bối còn có sự kiện muốn hướng tiền bối lĩnh giáo, ngươi nói đi." Vạn Bối trước đây 5 năm, dường như gặp La giáo vong ưu đại pháp. Tiếp đấy, hắn liền đem tại Trần Quốc gặp phải chuyện êm hai nói. Vân Bá mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghe, cuối cùng nói, "Chính xác có thể là La giáo, nói không chừng bọn hắn đang tại cấp giật đệ tử, mở rộng thực lực, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ngoài ra, ngươi sau đó nếu như vô sự cũng không cần tới nơi này, miễn cho đem La giáo người dẫn tới. Lao phu cái này thân thể, nhưng gánh không được bằng hắn. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ gật đầu, vị này Vân Bá thật đúng là tiếc mạng, chẳng lẽ cũng là người trong cầu đạo. Bất quá hắn cũng mười phần lý giải, dù sao việc quan hệ tiên khí, cẩn thận hơn cũng không đủ. 3 ngày sau, Thanh Vân tông, Nhậm Ngộng trúc ngồi ở trước bàn đá, nhìn phía xa mồ hôi đổ như mưa một đạo tịch lệ thân ảnh, thỉnh phảng chỉ điểm hắn sai lầm. Diệp Cảnh Vân thân hình rơi vào trên hòn đảo, vừa cười vừa nói, Nhậm cô nương, đã lâu không gặp. Xem ra ngươi cái này du lịch cũng là rất có hiệu quả, thế mà đã đến tự phủ hậu kỳ. Đoạn thời gian trước, hắn dùng phân thân lưu thần tại Thanh Vân Tông đỗ trưởng thành kiếm tài liệu chính, nửa đường biết được Nhậm Ngộng Trúc đã du lịch trở về. Vừa vận hắn cổ đãng sơn mạch trở về, liền thuận đường đến xem đối phương. Nhậm Ngộng Trúc lắc đầu nở nụ cười, nói: "Vẫn là không bằng Diệp huynh ngươi à, coi như quanh năm tại tỷ bà đạo bế quan, tốc độ tu luyện thế mà cũng không thể so với ta chưởng." Diệp Cảnh Vân ngồi ở Nhậm Ngộng Trúc đối diện, nói: "Ta đây bất quá là vận khí tốt thôi, nào giống Nhậm, cô nương ngươi, cũng là từng kiếm một chém giết đi ra ngoài, sau này kết đan sát xuất thành công cao hơn ta nhiều." Nhậm Ngộng Trúc cười ha ha một tiếng, lại hàn huyên một hồi. Liên đối với Sa Sa Tịnh Lệ thân ảnh vẫy vẫy tay, nói: "Hải Liên, mau tới đây. Diệp huynh, ta giới thiệu cho ngươi một phen, đây là đệ tử của ta Lưu Hải Liên, Thượng phẩm Thủy Linh căn, năm nay luyện khí tầng 4, Thiên Phú kiếm đạo không tệ." Diệp Cảnh Vân dương mắt nhìn lên, cái này Lưu Hải Liên năm nay bất quá 17, 18 tuổi, mặt trái xoan, người mặc một bộ hỏa hổ quần áo, lộ ra hoạt bát đáng yêu, triều khí phồn thịnh. Chúc mừng nhậm cô nương, lại phải một cao độ. Nhậm Mộng chốc cười ha ha một tiếng, nói: "Càng quan trọng chính là, nàng vẫn là Lưu Khánh Nghiên cùng Phương Ánh Hà nữa nhi." "Hải Liên, còn không mau bái kiến Diệp thúc thúc?" "Ai?" Chớ đã, nàng làm như thế nào xưng hô ngươi tới? Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, nói, cái này bối phận đều rối loạn, nếu là từ nhậm cô nương ngươi cái này luận, đó chính là thúc thúc. Bất quá nếu là từ Khánh Nghiên cái kia, chính là gia gia. Nếu là từ Phương Ánh Hà cái kia, thì càng là không biết bao nhiêu bối. Tính toán, liên tục thúc, thúc ca cùng ngươi sư phụ tới. Lưu Hải Liên có chút ngượng, nhưng vẫn là dùng ngọt ngào tiếng nói, nói nói, Hải Liên tham kiến Diệp thúc thúc. Nhậm ngậm chúc vỗ vỗ Lưu Hải Liên bà vai, ôn tồn nói, "Nhanh, đi mời cha mẹ ngươi tới đây." A. Lưu Hải Liên sắc mặt hoàn hốt, chẳng lẽ mình vừa mới nơi nào làm không đúng? lại muốn bị thỉnh phụ huynh sao? Mâu thân chúc tiên tư vị cũng không phải dễ chịu. huống chi còn có ngoại nhân tại đó ở đây. Nàng nhìn về phía Nhậm Mộng Trúc, mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng nói: "Sư phó, ngài liền trừ cho ta chút mặt mũi đi." Nhậm Mộng Trúc lắc đầu nở nụ cười, nói: "Ngươi nghĩ đến đi nơi nào, Diệp Túc Túc cũng là cha mẹ ngươi trưởng bối, để cho bọn họ chạy tới uống rượu." Lưu Hải Liên hơi đỏ mặt, vội vàng chạy ra. Nhậm Mộng Trúc nhìn xem Lưu Hải Liên bóng lưng, cảm thán nói: "Hải Liên có thể bái ta làm thầy, khách nhiên thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Bằng không thì Lưu Hải Liên liền xem như nội môn đệ tử." cũng rất không có khả năng trực tiếp bị nhậm ngộng chốc vị này từ phủ hậu kỳ tu đô. Diệp Cảnh Vân cũng cảm thán nói, Hải Liên bực này điều kiện, đúng là chúng ta khi đó chớ không kịp. Hắn đã nghĩ tới trước đây bái nhập Thanh Vân Tông không được trọng chuyện. Nhậm Ngộng Chốc dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng đều lộ ra ý cười. Diệp huynh ngươi cũng đừng nói, trước đây không có thể đem ngươi thu vào tông môn, bây giờ Thanh Vân trưởng môn ruột đều nhanh hối hận thành. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, ngươi cũng sắp chuẩn bị kết đan đi, kế tiếp định làm như thế nào? Nhậm Ngộng Chốc thở dài, chúng ta trung phẩm linh căn, kết đan so thượng phẩm linh căn muốn khó khăn một chút. Ta sơ bộ dự định, tại tông môn tu luyện một đoạn thời gian. Đồng thời đem Hải Liên dạy dỗ hậu sau, liền tiếp tục ra ngoài du lịch. Ta dự định tuân theo sư phó du lịch con đường, một đường hướng về Đông, thẳng đến ra biển đến Trung Châu, nơi đó là thanh dương giới hội tâm, phồn hoa nhất, cũng có nhiều nhất tiên tài nhân tuyển. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện tìm xem sư phó, nàng du lịch mấy chục năm đến nay chưa về, ta có chút bận tâm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, này ngược lại là đổi hảo con đường. Nếu hắn tương lai thật lâu không cách nào kết đan, cũng có thể tham khảo một phen. Lư Khánh Nghiên phương cánh hạ, Hả, Lư Hải Liên một nhà này ba ngụm rất mong tới đến. Lư Khánh Nghiên chúc mừng nói, Diệp Túc Túc, chúc mừng ngài tu vi lại có bổ ích. Trong lòng của hắn không nói gì, mình đã mở tự phủ gần trăm năm, vẫn còn dừng lại ở tự phủ sơ kỳ, so sánh với Diệp Thúc Túc, chính mình thật sự là quá phế vật chút. Phương Ánh Hà cũng thản nhiên hành lễ, đồng thời nói, "Triêu Hà những năm này nhiều lần trở về phủ gia, lại đều vô duyên nhìn thấy Diệp Tiên Bối, bây giờ cuối cùng tại phải gặp." Diệp Tiên Bối, đây là ta cùng Khánh Nghiên Nữ Nhi. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Đã giới thiệu qua." Lưu Hải Liên gật đúng, cấp bạch đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám mở miệng, nàng thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào vị này Diệp Tiên Bối. Rất nhanh, liền có người bưng lên tửu rượu, đám người ôn chuyện. Liêu Khánh liền nói, "Diệp thúc thúc, Hải Liên nàng ở Lâu Tô Môn, đối với ngoại giới tình huống biết rất ít, cho nên ta muốn cho nàng đi ra ngoài lịch luyện một phen. Ta càng nghĩ, dự định để cho nàng đi Mai Hoa Phượng, Thanh Vân Tông ở nơi đó cùng Mai Hoa Phượng có hợp tác, ngài thấy thế nào?" Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Vậy dĩ nhiên là hảo, bất quá ta xem Hải Liên như thế thông minh, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không tiểu, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ai, ta nhớ được trước kia nhậm cô nương, còn có ngươi phụ thân Liêu Lạc Niêu, cũng đều đi Mai Hoa Phượng từng chấp hành nhiệm vụ. Lúc đó ta còn bị Khô Cốt Tông Ma tu tập kích, cho nhậm cô nương đưa quả công lao." Cái này nhoáng một cái, chính là 300 năm đi qua, liền cánh nghiên con của ngươi đều 17 tuổi. Có thể nghĩ muốn làm lúc cảnh tượng, còn giống như đang hôm qua. Đám người nhao nhao cảm thán thời gian trôi qua nhanh. Chỉ có Lưu Hải Liên nghe ngậm ngụm mê mê, đối với 17 tuổi nàng tới nói, 300 năm trước giống như là một hồi xa không với tới mộng, chỉ tồn tại tại chưởng bối trong miệng. Sau đó trong vài năm, Diệp Cảnh Vân liền khắp nơi sưu tập tài nguyên, dùng để luyện chế pháp khí trường thanh kiếm, hóa thành bình cùng với trấn hồn thanh đăng. Ngoài ra, còn tại thuận tiện ma luyện luyện đan thuật, vì luyện chế Tử Dương ngẩn tần đan, Tử Vân đột phá đan làm chủ. Mà tứ giai phù lục thì một mực không có gì tiến triển, dù sao lá đũa cùng phù bút đều không có cầm tới. 3 năm sau, Bảo Nguyên Sơn vượt giới truyền thống trận chính thức hoàn thành, các phương thế lực đã sớm lấy được tin tức, tràn vào trong đó. Những cái kia chính đạo đại tông môn đệ tử, ngoại trừ vì tìm tòi thế giới, chủ yếu là vì săn giết Cửu Vũ Tà Ma, dù sao loại vật này tại Thanh Dương giới có thể thấy được không đến. Ngoài ra, còn lại tới nữa không thiếu tà tu. Bảo Nguyên Sơn chót sâu. Đây là thứ giai yêu thú liệt vân trấn địa hổ, chạy mau. Hoảng sợ tiếng két chói tai quanh quẩn tại trong cõi đen. Rống. Đinh hai nhấc góc tiếng hổ gầm vang lên. Lợi trảo phá không mà qua, đem vị này tự phủ hộ kỳ tu sĩ xé thành hai nửa. Một mặt cho Dương Quang tu sĩ từ trong khói đen đi ra, người này chính là Vô Thường Tông thân truyền đệ tử Lệ Hiên Thượng Nhân, Hoàng bảng xếp hạng thứ 80. Hắn nhìn xem trước mặt chia hai nửa thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ai, Hồ Nhi, ngươi hạ thủ lúc nào cũng nặng như vậy. Thật vất vả tìm được cái thượng cổ dị chủng, kết quả trở thành hai nửa, ta cái này đều không cách nào cất chứa." Vô Thường Tông am hiểu nhất lợi dụng thi thể tới luyện chế khối lõi, mà người này lớn nhất đam mê chính là cất giữ đủ loại thi thể. Cho nên hắn cũng là nổi tiếng xấu, bị rất nhiều tông môn chĩa nạ nhưng hắn vẫn có thể một mឺn sống sót, từ trong có thể dòm nó hắn thực lực. Đến tại hắn bên cạnh cái kia thứ giai liệt vân trấn địa hổ, chiều cao trường hơn một trượng, nhưng để cho người kinh hãi, lại là nửa người trên của nó chỉ còn dư từng chồng bạch cốt, chỉ có nửa người dưới còn bị huyết nục bao trùm lấy, lộ ra đáng sợ dị tượng. Đi thôi. Nghe nói mới xuất hiện một cái tiểu thế giới, xem ở trong đó có cái gì tốt đồ vật. Cái này hổ yêu một cái nhạy vọ, liền chui vào hắn trong nhận chứa đồ. Cùng ngay đồng thời, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm Nghe nói Bảo Nguyên Sơn truyền tống trận đã mở ra, tính toán thời gian, cái kia thông hướng tiên linh tương nước mắt trúc vết nứt không gian, hơn phân nửa cũng sắp biến mất. Lần này tiền đến, vẫn là mang lên tầm kim thử cho thỏa đáng. Một lát sau, Phân thân Lưu Thần liền ngồi ở tầng 3 trên gác xếp, tự mình nâng chén uống lấy. Mà giờ khắc này hồn đạo hậu phương, Diệp Cảnh Vân đang cùng tầm kim thử thương lượng cái gì? Kim thử, ta có vị hảo hữu Lưu Thần, nghĩ cùng ngươi cùng dò xét trường xuân giới, đạt được thu hoạch, ngươi cùng Lưu Thần đều một nửa, kiểu gì? Chương 371 tiên linh tương nước mắt trúc, vậy giết Lệ Hiên, chương 371 tiên linh tương nước mắt trúc, vậy giết Lệ Hiên. Tầm Kim Thử mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ngón đuốt nhỏ ôm Diệp Cảnh Vân chân, nước mắt lưng tròng nói, "Chủ nhân, chủ nhân ngươi không cần ta nữa sao?" Diệp Cảnh Vân nâng chán thở dài, cái này Tầm Kim Thử thật đúng là am hiểu nữ nhu, kia đáng thương ánh mắt hắn đều kém chút nhịn không được. Hắn vuốt ve Tầm Kim Thử mềm mại cổ, tiếp tục khuyên, "Ta cũng không phải bắn tên không đích, mà là nghe Lưu Đạo Hựu nói nơi đó có Thiên Linh Tương nước mắt trúc, có thể giúp ngươi đột phá đến tam giai hậu kỳ. Nhưng ta gần nhất còn muốn lực khí, căn bản chẳng có thời gian, chỉ có thể từ ngươi đi. Nếu không phải như thế, ta nơi nào cam lòng phóng ngươi đi?" Tầm Kim thử ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn bên cạnh Thanh Vũ một mắt, do dự nói, "Cái kia, cũng không phải không được, thế nhưng người ấy phải cam đoan an toàn của ta." Diệp Cảnh vẫn nở nụ cười, nói, "Điểm ấy ngươi yên tâm, trong tay Lưu Hinh có cái không gian pháp khí, gặp phải nguy hiểm ngươi trốn vào là được. Bất quá ngươi đã đến Tam giai trung kỳ, sớm nên chính mình ra ngoài xông xáo một phen." Cái này pháp khí tên là Càn Nguyên Tráo, là Tam giai thượng phẩm pháp khí bên trong cực kỳ hiếm thấy không gian pháp khí, chuyên môn dùng để cho phân thân nợ rộ tài nguyên. Mà bình thường tới nói, ngũ giai thậm chí cao hơn pháp khí mới có thể có mở không gian chi năng. Bản thiết kế là hắn chuyên môn từ Thái Sơ Thanh Liên bên trong văn bản nơi đó mò tới, dù sao văn bá bản thân liền là không gian pháp khí khí linh, lại theo thanh liên tiên tôn một đường trưởng thành, tự nhiên biết chút ít đồ tốt. Bất quá cái này cần nguyên cái lồng không gian không lớn, chỉ có phương viên khoảng bá trượng, cùng hóa thanh bình tém xa. Nhưng vị để tránh cho có người sẽ đem văn thân cùng bản thể hắn liên hệ với nhau, hắn vẫn là lựa chọn mặt khác luyện chế pháp khí. Nghe được không gian pháp khí mấy chữ này, Tầm Kim thử nhẹ nhàng tựa ra, dường như yên tâm không thiếu. Nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, còn có ta rời đi trong khoảng thời gian này, chủ nhân nhưng không cho cho thành vũ khai tiểu táo. Cô cô cô Thành Vũ hung hắc trợn mắt nhìn Tầm Kim Thử một mắt. "Tốt, tốt, tốt." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng. "Vị này Lưu huynh cùng ta quan hệ rất tốt, nhân phẩm cũng rất đáng tin, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Một lát sau, hắn liền phất tay đưa tiễn Lưu Thần cùng Tầm Kim Thử. Tầm Kim Thử đứng tại trên thuyền bay, mặt mũi tràn đầy không thôi hướng Diệp Cảnh Vân phất tay, đồng thời hô, "Chủ nhân, ta rất nhanh trở về, ngươi cũng không nên quên ta nha." Nhìn xem một người một chuột triệt để không thấy bóng dáng, Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, "Cái này Trường Xuân Giới là cái tiểu thế giới, chỉ có Kim Đan hoặc luyện thể tứ giai trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập. Cho nên ta phải tại kết đan phía trước" mau chóng sưu tập bên trong thế giới nhỏ này tài nguyên. Đương nhiên đây là tình huống bình thường, sau đó nếu như mượn nhờ Kiến Mộc Trường Sinh đổ cái kia có thể còn có chút cái khác khả năng. Tầm Kim Thử lưu luyến không rời nhìn xem Tỷ Bà Đạo, chờ đi xa sau, nó đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Phân Thân Lưu Thận, rũa ra móng vuốt, mười phần trấn định nói: "Lưu huynh, nhận thức lại một chút, ta gọi Kim Thử, chúng ta sau đó trong khoảng thời gian này sẽ phải sống nương tựa lẫn nhau." Phân Thân nhíu mày, trong cái này Tầm Kim Thử tại trong Tỷ Bà Đạo bên trong, chỉ biết ăn uống vui đùa, lười biếng dùng mành lưỡi, không nghĩ tới còn có thể có như thế thành thục chứng trạng một mặt. Hắn tận lực biểu hiện ra cùng bản thể khác biệt ngữ khí, ho nhẹ hai tiếng nói, "Khô khụ, Chuột huynh, lần đầu nhận biết, đây là ta lễ gặp mặt." Nói xong, hắn lấy ra ba viên cam lộ quả đưa cho đối phương, "Đây là Tầm Kim thử thích nhất quả, thịt quả đầy đặn, nước vị ngọt đẹp." Cái này cam lộ quả 10 năm thành thục một lần, thì ba đạo trưởng đều không thành thục, mà trước đây sớm đã bị Tầm Kim thử gặm xong. "Dễ nói dễ nói." Tầm Kim thử ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là 10 phần mất tự nhiên gật đầu một cái, chậm rãi nhận lấy. Đã kiểm tra không có vấn đề sau, nó cũng lại không còn phần kia thật trọng, trực tiếp ôm mạnh được gặm, gặm đầy miệng lưu chiết. Phân Phân cười nhạt một tiếng, nói: "Chu huynh, tại trong Trường Xuân giới, còn muốn làm phiền ngươi tìm giúp Tài Nguyên, ta vì ngươi cùng cấp bảo hộ. Tìm được Tài Nguyên, hai ta chơi đôi." Tầm Kim thử điên cuồng gật đầu, nói: "Ngươi người này, thật sự là rất biết điều, ta thích." Bất quá liền dựa vào điểm ấy cam lộ quả, cũng đừng muốn thu mua ta, không đúng, ngươi cho cái gì đều mua chuột không được ta. Chờ tìmỏi xong, ngươi phải lập tức đem ta đưa về chủ nhân bên ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết nghiêm túc giúp ngươi đảm bảo, dù sao còn có một nửa của ta. Nó sợ dĩ yên tâm như vậy, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân cam đoan, cũng là nghe nói Phân Thân tại Diệp Cảnh Vân cái kia áp một kiện giá trị cực cao bảo vật. Tẩm Kim Thử ăn xong một quả cam lộ quả, liền thận trọng đem còn lại hai quả thu vào, trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Phân Thân cười gật đầu, hắn nguyên lai like như thế nào không có phát hiện, cái này Tẩm Kim Thử lại còn có điểm lắm mồm. Trở tiến vào Hồng Liên Tiên Thành, Phân Thân liền đem Tẩm Kim Thử thu vào trong linh sủng đùi bên trong, để cho nhìn nhìn trong thành này phồn hoa. Tiếp lấy một người vừa trột liền thông qua truyền tống trận đã đến Bảo Nguyên Sơn Trường Xuân Giới lối vào bên ngoài, tại nộp ba vạn linh thạch truyền tống phía sau, hắn liền lại một lần nữa bước lên Trường Xuân Giới thổ địa. Vài ngày sau, Trường Xuân giới biến rồi. Cần phải chính là chỗ này." Phân Thân lẩm bẩm, phái tiêu giao trong ngọc giản nói tới Thiên Linh Tương nước mắt chúc, cần phải cách này không xa. Nhưng trước mặt hắn, lại có cái lớn như vậy vết nứt không gian vắt ngang ở chỗ này. Tầm Kim thử tử trong linh sủng đại bên trong chui ra, chợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. "Oan oán, đây chính là vết nứt không gian sao?" Phân Thân khẽ gật đầu, so sánh tại lần trước hắn tới đây, những cái kia nhỏ vết nứt không gian cơ bản biến mất, chỉ còn lại một cái lớn còn ở chỗ này chỗ. Vết nứt không gian xé rách đại địa cùng tương khung, bên trong là sâu không thấy đáy há cám, tiến tính mà đáng sợ. Thẩm Kim Thử nhìn về phía Phân Thân, hỏi: "Lưu Minh, nhìn ngươi dạng như vậy, chắc chắn là biết một chút đồ vật, có biện pháp đi qua sao?" Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói: "Tự nhiên là có, bất quá chỉ có thể ta tự mình đi, Chuột Hinh tiến Càn Nguyên Tráo a." Lập tức tay phải hắn vỗ nhấc, trong tay liền có thêm một cái ba cấp phương viên cái lồng, phía trên sông núi đường vân lấp nhấp nháy. Thẩm Kim Thử âm thầm niết miệng, trực tiếp chui vào Càn Nguyên trong lồng. Càn Nguyên Tráo chỉ có ba trượng phương viên, bên trong bị chia cắt trở thành từng gian phòng nhỏ, Thẩm Kim Thử liền chờ ở trong đó một gian trên ghế nằm, thoải mái nằm. Từ tại Càn Nguyên Tráo đối với thần thức cách chờ, Thời khắc này nó căn bản quan sát không đến tình huống bên ngoài. Tầm Kim thử ngắm nhìn một phía, miệng môi khinh thường, lẩm bẩm, lại là cái này phá cái lồng, so chủ nhân nhà ta cái kia hóa thanh bình có thể kèm xa. Tính toán, ngủ một giấc thật ngon a. Nói xong, nó liền duỗi lưng một cái, mập lùn thân thể hướng về bên cạnh một bên, hô hô đại thủy. Một lát sau, Phân thân đem một gốc rải hơn ba thước, phía trên tràn đầy nước mắt lấm tấm cây trúc, ném tới Tầm Kim thử trước người. Chuột huynh, xem đây có phải hay không là thiên linh tương nước mắt trúc. Bất kể có phải hay không là, cái này cây trúc liền đều thuộc về Chuột huynh. Tầm Kim Thử nhìn xem trước mặt Triệu Tư Mộ tượng cây trúc, trong lòng cũng hỉ, chi chi chi kêu lên. Nó nhìn xem trước mặt phân thân, lập tức cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Nó tuy là yêu thú, nhưng cũng biết loại này tam giai thượng phẩm đột phá tại nguyên có bao nhiêu quý giá. Nó thầm nghĩ, cái này họ Lưu thật đúng là sảng khoái, chuột chuột đã quyết định, Lưu huynh tại trong lòng ta đứng hàng đệ tứ, gần như chỉ ở chủ nhân, Phương Cầm tỷ tỷ, cùng với Thanh Vũ phía dưới. Tiếp tiếp, Tầm Kim Thử tìm kiếm tại mỗi lúc, rõ ràng tò mò không thiếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong vòng 3 tháng lặng yên sẽ qua, một người một chuột đã đem cái này trưởng xuân giới đi dạo nó nữa, thu hoạch cũng tương đối khá. Tầm Kim Thử nằm rạp trên mặt đất, hai cái móng vuốt giao nhau, dùng sức cắm vào trong đất. Đông một tiếng, chuyến ra kim thiết giao kích thanh âm. Đào được. Tầm Kim Thử ánh mắt sáng lên. Phân Thân nhìn xem trước mặt tử kim chiếu ảnh thạch, khẽ lắc đầu, nói: "Cái này tử kim chiếu ảnh thạch là thường dùng nhị giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, tại trong Trường Xuân giới còn nhiều, giá trị không cao, bất quá nghe nói Trường Xuân giới bên trong tương đối thiếu loại này tài nguyên. Vừa vận phía trước chính là Bắc giới Minh Bắc Minh thành, nghe nói đó là Trường Xuân giới thành trì lớn nhất, chúng ta đi xem một chút như thế nào, thuận tiện đổi điểm cần tài nguyên." "Tốt tốt." Tầm Kim Thử không được đáp ứng. Đối với tại dị thế giới thành trì, nó đầy lòng hiếu kỳ. Vậy thì đi thôi. Phân thân đem tầm kim thử bắt lại phóng tới trên thuyền bay, lâu này không gặp hướng Bắc Minh thành bay đi. 8 năm không có đi Bắc Minh thành, cũng không biết cái kia Tôn Chí Hằng đem Bắc Minh thành xử lý như thế nào, thanh dương giới những đại thế lực kia đối với Bắc Minh thành lại có gì ảnh hưởng. Cùng này đồng thời, Trường Xuân giới biến đổi. Vô Thưởng Tông lệ hiên thượng nhân đang núp ở nơi xa, theo túm khôi lỗi chiến đấu. Rõng. Theo một cái cự hình lợi trảo xẹt qua. Đối mặt ba con khôi lỗi vây cùng vô tướng xương mù hiểm cuối cùng tại bị đánh trúng hạ tâm, té ngã trên đất, xung quanh khói đen cùng theo đó phai nhạt không thiếu. Lệ Hiên thượng nhân cười khẩy, nói: "Đường đường cửu hữu tà ma, liền tại ngụy này. Bất quá thi thể này ngược lại là khẩu lộ, vừa vặn cho ta thêm kiếm nhận dấu." Trên thực tế, hắn đây là chiếm khôi lỗi tiện nghi. Những thứ này khôi lỗi hung hãn không sợ chết, cũng không sợ thủ thường, thậm chí sẽ không bên trong nào rác. Còn chân chính luận thực lực, hắn còn không bằng phía trước bất lão tông không dương thượng nhân. Tiếp tiếp, liền nên đi đi Bắc Minh thành nhìn một chút. Ta cất giữ bên trong, như thế nào cũng phải có một cái tu sĩ dị giới a. Cái kia Bắc giới Minh tôn chí hẳn tựa như là cái người tốt tuyển. Bất quá bây giờ Bắc giới Minh, tựa hồ bị thần âm cốc khống chế, làm việc hay là muốn cẩn thận một chút. T, bây giờ cũng có thể bắt cái thần âm cốc nữ đệ tử làm thị nữ, thần âm cốc nữ tu mỗi đều tinh thông âm luật, có tri thức hiểu lẽ nghĩa, khi thị nữ không còn gì tốt hơn. Hơn nữa tiểu thế giới này, nhưng không có kim đan chân nhân vì bọn nàng hộ pháp, chính là cơ hội tuyệt vời. Ân. Hoa Vũ lâu cũng tấu hoạt, chính là tính tình cương liệt một chút, lần trước bắt một cái, không cẩn thận cho hành hạ chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếm môi một cái trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Bắc Minh nội thành. Tôn Chí Hằng nhìn xem trước mặt thi thể, sắc mặt ưng trọng. Hắn nhìn về phía bên cạnh thần âm cốc nữ tu Liêu Vân Nghiên, không người hỏi, "Liêu tiên sư, không biết sát hại năm trưởng lão hung thủ là?" Trường Xuân giới vừa mở ra, các phương thế lực liền nhanh chóng tràn vào, khống chế bạn tổ hai thế lực lớn, Bắc Giới Minh cùng Đông Hà Thành. Trong đó Bắc Giới Minh, bây giờ từ thần âm cốc, cô tông lão gia, Hoa Vũ lâu cùng Tiên kiếm phái tứ đại thế lực khống chế, đương nhiên chủ yếu là thần âm cốc. Mà Đông Hà Thành, nhưng là bị Vân Tiêu phái độc chiếm. Thần Âm Cốc Liêu Vân Yến nguyên bản chủ đóng ở Tề Quốc Trung Âm Sơn, tại Trường Xuân Giới mở ra sau, liền bị phái đến nơi đây. Liêu Vân Yến nói, nhìn nơi này đổ đen, hẳn chính là Khôi lỗi ra tay, hơn phân nửa là Vô Thượng Tông Tà tu. Chút đoạn thời gian có tin tức truyền đến, Vô Thượng Tông thân chuyển đệ tử lệ hiên cấp nhân, tựa hồ đến nơi này. Tôn Chí hằng nhíu mày, đối với tại thượng giới tình huống, hắn cũng không phải hết sức rõ ràng. Hắn nói, cái kia tiên sứ ngài nhìn, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Liêu Vân Yến nói, không sao, bây giờ trong thành có chừng mấy vị tử phụ hộ kỳ, ta cái này liền đi thuyết phục bọn hắn, cùng nhau truy kích cái này tà tu. Nói xong, nàng liền đi người liên hệ tay đi. Phần Phần mang theo Tầm Kim Thử, cùng nhau bước vào thành trì. Cái này thành trì so với ban đầu ít nhất cao một nửa, hộ thành đại trận so sánh với phía trước cũng thăng cấp không thiếu. Cái này trận pháp, giống như là thần âm cốc thủ bút, quả nhiên như ngoại giới lời nói, thần âm cốc đã triệt để tiếp quản cái này Bắc Minh thành. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao chỉ dựa vào Bắc giới Minh chính mình, cũng ứng phó không được nhiều như vậy tà ma, mà chỉ cần thần âm cốc nguyện ý, tùy tiện phái mấy chục vị tự phụ, tiền tay là có thể đem những cái kia tà ma xử lý. Tầm Kim Thử trốn ở trong linh sủng lũy bên trong, nhìn xem ngoại giới, không ngừng tinh hô. Nơi này dị giới phong tình, để nó rất là đã nghiền. Lưu Vinh, chúng ta tìm tụ lâu, có một bữa cơm no đủ như thế nào? Ta phải đem mùi ngon dễ nhớ xuống, đợi sau khi trở về thèm chết Thanh Vũ. Phân thân mỉm cười, Tầm Kim Thử cùng Thanh Vũ thật đúng là đáng tin huynh đệ. Cái kia liền đi, Thiên Hương lâu. Đối với tại trong thành tụ lâu, hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Thiên Hương lâu tầng cao nhất, Lưu Vân Diễn, Lỗ Thẩm, cùng với Ngô gia cùng Thiên Kiếm phái hai vị tử phủ hậu kỳ, đang tụ ở chung một chỗ thương lượng cái gì? Lưu Vân Diễn đặt chén rượu xuống, nói, ba vị đã hữu, sự tình ta đều đã nói rõ. Cái này lệ hiên thượng nhân tuy là hoàng bạo cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Cho dù đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng chúng ta hai người hợp lực, chắc là có thể đánh cái ngang tay, chớ nói chi là chúng ta bốn cái. Lỗ Thẩm vẫn như cũ người mặc minh hoàng y bảo, lộ ra ung dung hòa quý. Nghe được lệ hiên thượng nhân mấy cái kia chữ, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Liêu tỷ tỷ, ta mấy đại tông môn tại cái này Trường Xuân giới có không ít người tay, chỉ là đều tại ngoại địa trừ ma về đạo. Sao không đem bọn hắn triệu hồi tới chút, cùng gây công, ngoài ra còn có không ít tán tu tới đây, cũng có thể mời bọn họ liên thủ." Lưu Vân Yến khẽ gật đầu, nói: "Ta đã phái người đi liên lạc, 3 năm ngày liền có thể trở về. Nhưng ta sợ đối phương sẽ ở trong mấy ngày này độc thủ, cho nên mới muốn mời mấy vị nhiều để phòng." Lô Thẩm chắp tay, nói: "Chuyện này còn xin Liễu tỷ tỷ yên tâm." Nàng đột nhiên thần thức khẽ động, nói: "À, có vị hảo hữu của ta cũng tới đến nơi này Trường Xuân Giới. Người này tên là Lưu Thần, là cái tán tu, tu vi cũng là từ phủ hậu kỳ, chiến lực không kém tại ta, ta xem có thể hay không mời hắn cùng một chỗ trừ ma." Lưu Vân Yến ánh mắt sáng lên, cũng nói: "Quan tại cái này Lưu Thần, ta cũng có biết một hai." Người này tại Tề Quốc rất có danh khí, am hiểu nhu lượng, đấu pháp cũng là một tay hảo thủ. Thiên Hương lâu tầng dưới chốt trong dạng. Phân Phân nghe Lỗ Thấm lời nói, trong lòng thầm nhỏ, đồng thời dâng lên từng trận sát khí. Cái này Bắc Giới Minh hết thảy mới sáu vị tử phụ, bây giờ cư nhiên bị một cái tà tu ám sát một vị. Hơn nữa hắn tại Bắc Giới Minh cũng ở mấy chục năm, vị tiên năm trưởng lão hay là hắn nhìn xem lớn lên, mở tử phụ, tự nhiên có mấy phần cảm tình tại. Lỗ Thấm nói, cái kia người lãnh thủ, bây giờ hơn phân nửa còn tại trong thành, cho nên ta muốn mời lưu huynh cùng một chỗ vây giết cái kia lại hiên, như thế nào? Đạt được thu hoạch Chúng ta mấy người căn cứ vào cống hiến phân phối, cho dù không thành, cũng có một phần lễ vật dâng lên, sẽ không để cho Lưu Vinh ăn tiệt tỏi. Chương 372 kế hoạch, trận chiến mở màn vàng bàng cường giả, chương 372 kế hoạch, trận chiến mở màn vàng bàng cường giả. Nghe được hợp tác hai chữ, Phân thân Lưu Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Tất nhiên Lô Cô nương thành ý mời, ta há lại có khác biệt ý lý lẽ. Kỳ thực hắn là nghĩ nhân cơ hội này, ước lượng một chút vị này hoàng bàng cường giả thực lực, xem chính mình cùng Thanh Dương giới đỉnh tiệm tử phụ chênh lệch bao nhiêu. Cho dù đánh cống lại, chốn cuối cùng là có thể trốn." Lô thấm nhẹ nhàng tỏ ra, nói: Như thế thì tốt. Cái này Lệ Hiên thượng nhân là Hoàng Bảng 80 tên cường giả, hơn nữa kỳ xuất thân vô thượng tông, trên thân không biết có bao nhiêu khối lỗi, chiến lực tất nhiên hơn xa chúng ta. Cho nên đối mặt cái kia Lệ Hiên thượng nhân lúc, tốt nhất vẫn là hai người hợp tác ứng đối, Lưu huynh ngươi có nhân tuyển sao? Phân thân giang tay ra, nói, ta chỉ có một người. Hắn đúng là lẻ loi một mình, còn nếu là tùy tiện tìm đồng bạn, hắn cũng chưa chắc có thể tin được. Đến tại tầm kim thử, đối phương nhát gan tiếc mạng rất nhiều, hắn đối phó đối phó cấp thấp tu sĩ vẫn được, trông đợi vào kỳ diện đối với Hoàng Bảng cường giả, cái kia quên đi thôi. Lỗ thấm lây tay chống cằm, nhíu mày suy xét. Lưu Huynh là nàng mời đến ứng đối cái kia lệ hiên tổ nhân, nếu là xảy ra chuyện, nàng cũng không quá hào giao đại. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta hai người hợp lực như thế nào? Chúng ta mặc dù cùng một chỗ chiến đấu số lần không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Phân Thân khẽ gật đầu, đồng ý xuống. Cái này Lô Thấm nói không sai, nàng và Cố này Phân Thân quan hệ chính xác đồng dạng, cũng liền cùng chiến đấu qua một hai lần, có tối thiểu tín nhiệm. Nhưng Lô Thấm cùng bản thể dịp cảnh Vân quan hệ cũng không tệ rồi, không chỉ có cùng đối mặt qua nguy cơ sinh tử, bản thể còn hướng Lô Thấm cung cấp quá nặng muốn tình báo. Hai tướng tổng kết xuống, hắn đối với tại lỗ thấm còn có thể tín nhiệm. Lỗ thấm tiếp tục nói, tất nhiên Lưu Minh đồng ý, vậy bọn ta liền cùng nhau đi tiên hương lâu tầng cao nhất, thương nghị kế hoạch a. Cũng tốt." Phân Thân nói, đến đại tầm kim thử, bây giờ đang ôm lấy cả bản thịt rượu, tại Càn Nguyên trong lồng ăn uống thả cửa, quên cả trời đất. Phân Thân đi theo lỗ thấm mười bậc mà lên, đến trong tiên hương các tầng cao nhất phòng. Hắn vừa vào cửa, đám người liền nhao nhao đứng dậy, Ôn Quyền Hành lên nói, Lưu Đạo Hữu, tính đã lâu, tính đã lâu. Nhưng mà xem bọn hắn tùy ý ánh mắt, liền biết bất quá là xem ở lỗ thấm mặt mũi, nói lời khách sáo thôi. Thiên kiếm phái thân truyền đệ tử Minh kiếm thượng nhân thần nghĩ, phía trước chưa từng nghe qua cái này tán tu tên, làm được hả? Tôi, có lô thâm vị hắn bảo đảm, cũng không đáng bác đối phương mặt mũi, dù nói thế nào cũng là tự phụ hậu kỳ, đối mặt lệ hiên thượng nhân như thế nào cũng có thể chống đỡ cái mười hơi tám hơi thở. Phân thân đối với thái độ của mọi người không để ý, hoàn lễ sau liền kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Bác Giới Minh chủ Tôn Chí Hằng cũng đến nơi đây. Vừa vào cửa, hắn liền vẻ mặt tươi cười, có chút nún nhường hành lễ nói, thì ra tiên sư nhóm đều ở nơi này, van bố lưu lễ. Phân thân cũng nhìn về phía Tôn Chí hàng so sánh tại 5 năm trước, gò má của đối phương ngợt mà chút, càng thêm tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng càng thêm phi tốn. Cũng đúng, so sánh tại lần này tiến vào trường xuân giới mấy thế lực lớn, Bác Giới Minh chỉ có thể coi là cái con tốt nhỏ, tại những này trong thế lực gián tiếp xê dịch, nhất định không dễ. Bất quá, có lẽ là các phương thế lực đã đạt thành một chút cân bằng, cũng có thể là là những thứ này thế lực lớn chướng mắt cái này nhỏ nhỏ Bác Giới Minh, lười nhắc chính mình quản lý, Bác Giới Minh lại còn bảo lưu lại nhất định quyền tự chủ, coi là không tệ kết quả. Tôn Minh chủ mau mời ngồi. Thần âm cốc Liêu Vân Yến khách khí nói: Đạt tạ Liêu tiên sứ. Tôn Chí Hằng khiêm tốn nở nụ cười, kéo qua một cái, cái ghế ngồi xuống, cái mông chỉ đem đem sát bên cái ghế bên dưới, tùy thời có thể đứng lên. Lỗ thấm hỏi, chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng gặp nhau, có thể hay không để cho cái kia lệ hiên thượng nhân cảnh giác? Phân Thân cười nhạt một tiếng, nói, chỉ sợ Liêu đạo hữu ý tứ, chính là muốn để cái kia lệ hiên thượng nhân không dám động thủ, biết khó mà lui. Liêu Vân Hiến nhìn về phía Phân Thân Lưu Thần, ánh mắt hơi sáng, nói, đúng là như thế. Nghe qua Liêu đạo hữu tốt tại mưu lược, không biết có gì cao kiến. Phân Thân vội vàng chắp tay, nói, không dám không dám. Ta liền nói một chút kiến giải vụ việc, tới tung gạch nhượng họ a. Cái kia lệ hiện tượng nhân tuy là tà tu, nhưng cũng sẽ không tùy tiện động thủ giết người, mà bách giới minh năm trưởng lão trời sinh tính trung thực, cũng không khả năng cùng hắn kết thủ, cho nên cái kia lệ hiện tượng nhân tất nhiên là cóưu đồ khác. Chư vị cũng là đại tông môn hạch tâm đệ tử, tình báo khẳng định so với ta cái này tàn tu hơn rất nhiều, có biết người này có gì yêu thích. Tất cả mọi người lá thần sắc sáng lên, này cũng coi như là một điều tra phương hướng. Cái này tàn tu, thật là có mấy cái bàn trại. Liêu Vân nhíu đôi mày, nói, phía trước có truyền ngôn, nói người này ưa thích thu thập đủ loại thi thể. Còn nữa thích thu thập xinh đẹp nữ tu làm thị nữ, tiếp đó dạy võ đến chết. Lỗ thấm con mắt hơi trừng, máng thầm, thực sự là cầm thú. Liêu Vân Yến cười khổ nói bổ sung, lỗ muội muội cũng không cần kinh ngạc, vô thưởng tông phàm là nói đến nổi danh số đệ tử, cơ bản đều có chút điên cuồng. Ta ngẫu nhiên nghe trưởng bối nói qua, dường như là kỳ tông môn hạch tâm công pháp ngũ truyền luyện khôi thuật trời sinh có thiếu hụt, mới có thể như thế. Phân thân hơi nhíu mày, thần âm cốc không hổ là một trong thập đại tông môn, truyền thừa đã có vài phần và năm, đệ tử tùy tiện một câu nói cũng là trọng yếu tin tức. Lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Lô gia hạch tâm đệ tử Ngô Tĩnh xuyên như có điều suy nghĩ nói, lập tức hắn lời nói xoè chuyện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, muốn thật triều Liễu đạo hưu thuyết pháp, kỳ thực cái này lệ hiên thượng nhân ngược lại là phe thiểu số. Mọi người đều biết, vô thượng tông tà tu nhóm, mỗi cái đều là ưa thích thi thể càng hơn tại người sống. Đám người cười ha ha, không khí khẩn trương hơi hòa dịu. Bác giới Minh Minh chủ Tôn Chí Hằng cũng đi theo miễn cưỡng vui cười, trong lòng lại lo nghĩ không thôi. Phân thân nhìn về phía Tôn Chí Hằng hỏi, Tôn Minh chủ, cái kiết lệ hiên thượng nhân tất nhiên ưa thích thu thập các loại thi thể, vậy ngươi người, người Minh chủ này thân phận đặc thủ, gặp chuyện khả năng tính chất sẽ không nhỏ. Ngoài ra, còn có chút tu vi tương đối cao, khuôn mặt mỹ lệ nữ tu, cũng có thể là làm mục tiêu. Tôn Minh chủ có thể chọn 3 cái có khả năng nhất người, chúng ta cái này có 6 người, 2 2 thành tổ, có thể giúp cho bảo hộ. Tôn Chí Hằng cân nhắc một lúc lâu sau, nói ra 3 người ứng cử viên, thứ nhất chính là chính hắn. Đám người thương nghị một lúc lâu sau, trong mọi người ở đây địa vị cao nhất Liêu Vân Hiến hạ quyết định, nói, vậy thì hai chúng ta hai thành tổ, thủ hộ ở trong thành ba chỗ. Dạng này vừa có thể bảo hộ Tôn Minh chủ nói 3 người, cũng có thể đề phòng lệ hiên thượng nhân công kích tu sĩ khác. Luyện yên trong tay thượng nhân có không ít khối lỗi, có thể sẽ chịu nhiều công kích, chú ý không nên bị điệu hộ Lý Sơn. Nếu như chống đỡ không nổi, lập tức cầu viện. Cái này Bắc Minh thành cũng liền phương viên 50 dặm, hơn 10 hơi thở liền có thể chạy tới. Đám người nhao nhao đáp ứng, nếu thật dựa theo Liễu Vân Yến nói tới, bọn họ đích xác không có gì nguy hiểm. Phân thân cùng Lô Thẩm hai người phụ trách bảo hộ minh chủ Tôn Chí hàng ba người dọc theo đường đi, cùng nhau hướng bắc giới Minh tổng đường đi đến. Một tóc trắng tu sĩ ngồi ngay ngắn ở trên tử lâu, nhìn xem ba người. Ánh mắt của hắn đảo qua, lại không tự chủ được tại Lô Thẩm trước ngực cùng sau lưng dừng lại một cái chớp mắt. Hắn liếm môi một cái, Thầm nghĩ, rất không tệ. Ngày thứ hai, Tôn Chí Hằng đang ngồi ở trong phòng, xử lý Bắc Giới Minh bên trong sự vụ. Lộ Thấm Thỳ cầm cái ngọc giản, hiểu rõ lấy Bắc Giới Minh cùng trưởng Xuân Giới. Đột nhiên, nàng thân sắc sáng lên, hỏi: "Tôn Minh chủ, tự hồi ngươi trong cái này Bắc Giới Minh này, từng có vị tự phụ hộ kỳ phó minh chủ, gọi là cái mực." Nghe nói như thế, phân thân đang để phòng ngoài, lập tức phân một bộ phận thần thức, chú ý hai người nói chuyện. Tôn Chí Hằng thả ra trong tay văn thư, thở dài: "Đúng vậy a. Chính là Diệp Tiền Bối Lao nhân ra ông ta, cải tạo cái này Bắc Giới Minh" Nhường ra thân hẳn vi tu sĩ cũng có thể hồi đoán đang được, từ đó đặt bây giờ Bắc giới minh căn cơ. Nói đến ta có thể lên làm minh chủ, vẫn là may mắn mà có Diệp Tiền Bối dạy bảo cùng ủng hộ. Nhưng Diệp Tiền Bối tại che diện phái tiêu giao sau đó không lâu, rời đi ta Bắc giới minh, bây giờ có lẽ đã kết đan phi thằng a. Lỗ thần ánh mắt hơi sáng, nói, vị này Diệp Tiền Bối thế mà như thế lòng mang đại nghĩa, để cho ta bồi phụ. Nàng ban đầu ở Trần Quốc lúc, cũng nghĩ cải cách Trần Quốc tệ nạn kéo dài lâu ngày, nhưng Trần Quốc lại không chịu tới lúc kia. Trong lòng Vân Thân âm thầm gật đầu, xem ra hắn không nhìn lầm người. Cái này Tôn Chí Hằng xem như không có vong ân phụ nghĩa, khích lệ ngoài cũng không nhiều lời cái khác. Trên thực tế, hắn đã để Tôn Chí Hằng tiêu hủy đại bộ phận quan tài liệu, miễn cho căn cứ vào phương thức hành động suy đoán ra cái gì. Đột nhiên, phân thân thần thức căng thẳng. Lỗ cô nương cẩn thận. Dựa vào siêu cường thần thức, hắn dò so lỗ thấm sớm một bước phát giác người đánh tới. Vanh một tiếng, hai người đỉnh đầu sàn gác cứng thanh màn nát. Nhận được nhắc nhở lỗ thấm, sớm liền lóe lên ở đây, cùng Tôn Chí Hằng cùng một chỗ bay đến giữa không trung. Tại chỗ thì hiện ra ba đạo nhân ảnh, đều là sắc mặt thất thần, không sinh khí chút nào, trên thân tàn gia ngập trời tà khí. Phân thân con ngươi hơi co lại, ba con tam giai thượng phẩm khối lỗi, cái này lệ hiên thượng nhân thực sự là cường hành. Đây tuyệt đối là cái kia lệ hiên thượng nhân chủ lực, nhanh cầu viện. Đối với tại tử phủ hậu kỳ tới nói, dù là ngươi thần thức lại mạnh, có thể đồng thời điều khiển ba bốn tử phủ hậu kỳ khối lỗi, cũng đã là cực hạn. Đương nhiên, nếu là hắn tới điều khiển, có thể còn có thể nhiều điều khiển một hai cái. Trong cái này trong ba cái khối lỗi, một cái vóc người cao lớn, một cái vóc người nhỏ gầy, một cái mặt đầy đẹo, dị thường dữ tợn. Bây giờ, bọn hắn đều chết chết nhìn chằm chằm phân thân ba người, tiếp lấy thân hình khẽ động, hướng phân thân ba người vọt tới. Phân thân nhìn xem trước mặt nhỏ gầy khối lỗi, mặt không đổi sắc. Hắn thầm nghĩ, đây cũng chính là thông thường tam giai thượng phẩm luyện thể tu sĩ, được luyện chế thành khối lỗi, chiến lực còn có điều hao tổn. Cái này khối lỗi là trong ba cái khối lỗi yếu nhất cái kia. Bản thân hắn là luyện thể tu sĩ, dễ dàng liền có thể nhìn ra trước mặt cái này khối lỗi có bao nhiêu chất lượng. Nếu là bản thể không có đột phá đến tự phụ hậu kỳ phía trước, có thể hắn còn phải cùng đối phương trò hỏi rất lâu. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Tại trước mặt cường hành thần thức, cái này khối lỗi mọi cử động giống như là động tắc chậm, căn bản uy hiếp không được hắn mảy may. Liên Hoa phá hiểu, hắn cong ngón tay gảy nhẹ, một đạo thanh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, trong đó mơ hồ là một đạo cao mấy trượng thanh liên, đánh về phía nhỏ gầy khôi lỗi. Cái này nhỏ gầy khôi lỗi ánh mắt hơi hơi trợn to, dường như kinh ngạc tại tên này điệu chưa biết tán tu, có thể nào có như thế sắc chiêu. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gầy xuống khôi lỗi lật người đi, tránh đi thanh quang, nhưng cũng bị thanh quang kia thôn phệ một đầu cánh tay. Đáng tiếc kém một chút, phân thân khẽ lắc đầu. "Giống, họ Tôn, làm bằng đi." Cao lớn khôi lỗi một cái lắc mình, đã đến Tôn Chí hàng trước mặt, quát hương bổ một dạng đại thủ vồ xuống. Một trưởng này trợn nhìn bình thường, lại phong tỏa cái này Tôn Chí Hằng tất cả đường lui. Tiên sứ cứu mạng. Tử phủ trung kỳ Tôn Chí Hằng không hề có lực ngẩng thủ, không chút giơ dự cầu cứu. Đến tại lỗ thấm, cung nàng đấu pháp vết xẹo đao kia khôi lỗi tựa hổ tối cường, đem nàng kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Phân thân con nhỏ đứng ra, một đạo thanh quang hóa thành dây thừng, trong ngáy mắt đem Tôn Chí Hằng kéo hướng một bên. Một gốc tham thiên thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chằng cái kia cao lớn khôi lỗi trước người. Phân thân tử Tôn nói, Tôn minh chủ chớ hoàng, chúng ta chỉ cần lại chống đỡ bảy hơi thở, liền có thể chống đến viện quân. Lúc này Cái kia cao lớn khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, cùng cái kia gậy xuống khôi lỗi cùng nhau, xông về Phân Thân chỗ, xem ra là muốn trước đem hắn giải quyết. Phân Thân mặt không đổi sắc, loại này cấp thấp nhất khối lỗi, dựa vào tiếp cận kim đan cấp độ thần thức cùng đại thành thái sơ thanh liên quyết hắn ít nhất có thể đồng thời ứng đối 4 cái, thậm chí nhiều hơn. Tại là hắn liền một bên che chở tôn chí hằng một bên ứng phó 2 cái này khối lỗi, đồng thời còn có thừa lực quan tâm lỗ thổng bên kia. Lệ Yên thượng nhân xuyên thấu qua con mắt khối lỗi, hận hận nhìn xem Phân Thân. Cái này tán tu là chuyện gì xảy ra, chiến lực mạnh như vậy? Lại có ba hơi khác tự phụ liền nên chạy đến, là lúc này rồi. Ba con khôi lỗi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời gia tăng tiến công, càng thêm hung hãn không sợ chết. Marcel khôi lỗi điều khiển vài thanh phi đao, tại hắn quanh thân không ngừng vung dậy, dệt thành gió thổi không loạn phòng tuyến. Hắn cười gần nói, "Lỗ cô nương, ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không đem cái này xinh đẹp khuôn mặt quẹt làm bị thương, liền đăng tiếp. Chết cho ta." Lỗ thấm hai mắt hơi mở, cả giận nói, nàng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, quần thân xương mù tím mở mịt bốc lên. Hóa thành vô số đạo màu tím mưa bụi, ba phủ phương viên mấy chục trượng, bay về phía vết xẻo đao kia khối lõi, chính là Hoa Vũ lâu trấn phái công pháp Tam Hỏa Tam Vũ quyết bên trong tự hạ yên vũ. Lúc này, một đạo đen như mực thân ảnh bạch phá thưa cùng, bốn tập hướng lỗ thấm. Phân thân đối phó trước mặt hai cái khối lõi thành tạo điêu luyện, một mực quan sát bốn phía, thấy thế vội vàng nhắc nhở, Tam giai thượng phẩm yêu thú khối lõi, lỗ cô đường, cẩn thận. Lỗ thấm sắc mặt đạm nhiên, tựa hồ đối với này sớm đã có đôi trước. Trước mặt nàng màu tím mưa bụi du lên, bức lên ra đậm đà màu tím sương ngủ, chẳng quanh thân nàng. Với xẻo đao kia khơi lòi ánh mắt bên trong lộ ra một tia đột ngột, tốc độ kia đột nhiên đề thăng, không còn ngăn cản công kích, trong nháy mắt đến lỗ thâm trước người, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Thứ nhất trưởng trụ ra, lòng bàn tay tím xanh đan xen, tựa hồ có cử động. Bảnh! Một đạo thanh liên đột nhiên tại lỗ thâm trước người nở rộ, chặn vết xẻo đao kia khơi lòi. Cái gì? Marcell khơi lòi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái này tán tu ứng đối hai cái khối lõi, lại còn có thể rảnh tay giúp cái này lỗ thâm. Đây là cạm bẫy, chạy mau. Marcell khơi lòi thân hình lượn lên, trong tay cầm một cái phụ lục, trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Bảnh! Một tia chớp trong nháy mắt kích phát, đỉnh đầu đại trận ứng thanh màn ác. Trước khi đi lúc, Marcelo khôi lỗi còn thẳng ngân thoại. Lỗ Cô Dương, ngươi nếu là có thể chủ động làm thị nữ của ta, ta liền phóng hoa vũ lâu những người khác một ngựa. Bằng không, ha ha. Lỗ Thẩm mắt điếc hai ngờ, chỉ chuyên tâm cuốn lấy trước mắt yêu thú khôi lỗi. Phân thân trước mặt hai cái khôi lỗi cũng nghĩ lắc đầu, phân thân khẽ lắc đầu, tới đều tới rồi, còn muốn đi. Thanh Liên giã tiên. Hắn thần thức khẽ động, thanh liên trong nháy mắt nượ̣, đem hai cái khôi lỗi cuốn ở trong đó. Đồng thời Lỗ Thẩm cùng anh dung hướng về phía trước, ngăn cản cái kia tam giai thượng phẩm yêu thú khôi lỗi. Bốn cái tam giai thượng phẩm khôi lỗi, chỉ chạy đi một cái tối cường mật sẹo khôi lỗi. Bác Minh ngoài thành trong sân động. Lệ Hiên thượng nhân sắc mặt xanh xám, hai tay cầm chi trì vân dọi, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng. Thán thúc kia, rốt cuộc là ai? Luận chiến lực, cơ hồ solo thâm mạnh hơn. Vốn cho rằng lần này có thể thừa cơ bắt đi lô thâm, cho ta thêm chút thênh dành, lại tính sai. Hơn nửa ngày, hắn mới tỉnh táo lại, sờ lên bên cạnh tứ giai khôi lỗi, nhẹ nhàng tỏ ra. Có cái này khôi lỗi tại, không coi là thương cân độc cốt. Bác Minh trong thành. Phân thân nhìn xem trước mặt hai cái tổn hại khôi lỗi, trong lòng hơi có nghi hoặc. Tùngy, cái kia lệ hiện tượng nhân tốt xấu là Hoàng Bảng Cường giả, khẳng định không chỉ chút thủ đoạn này, nói không chừng còn có kế hoạch khác. Chương 373 bảy trận, tái chiến lệ hiện tượng nhân, chương 373 bảy trận, tái chiến lệ hiện tượng nhân. Đám người vội vàng chạy đến, Thần Âm Cốc Liêu Vân Niên liếc nhìn một mắt, phát hiện không có người bị thương nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cong ngón tay khẽ búng, liền có 3 hạt đan dược bay đến phân thân ba người trước người. Đây là ta Thần Âm Cốc bí chế linh đan, nhị giai trung phẩm Bạch Hoa Ngọc lộ đan cực tốt chữa thương, còn xin trừ vị thu cất đi. Nàng không cho Tam giai chữa thương đang dược, dù sao ba người trước mặt thương thế cũng không nặng, dùng Tam giai đan dược quá lãng phí. Phân thân khẽ gật đầu, không chút khách khí nắm lấy tới, thu vào trong túi trữ vật. Hắn vì để tránh cho bị người cảm thấy quá dễ dàng, cố ý thụ chút bị thương ngoài da. Bất quá thân là khôi lỗi hắn, tất cả bị thương ngoài da đều biết tùy thời gian trôi qua tự động khôi phục. Hắn hỏi, cái này khôi lỗi nên làm thế nào cho phải? Hắn lần này lưu lại hai cái có hình người khôi lỗi, cũng là dùng Tam giai thượng phẩm luyện thể tu sĩ thi thể luyện chế mà thành, hắn giữ lại không dùng được. Đến tại lỗ thấm nơi đó Tam giai thượng phẩm yêu thú khôi lỗi, cũng nói chung như thế. Loại này thôi lỗi đều bị vô thượng tông thủ pháp đặc biệt luyện chế qua, chỉ có yêu thú làn da còn có thể dùng để luyện chế lá bùa, tài liệu khác cũng bị mất tác dụng, lấy ra ăn đều biết chúng độc. Liêu Vân Hiến hơi trầm ngâm rồi nói ra, nếu là đạo hữu giữ lại vô dụng, vậy thì giao cho chúng ta a. Ta thần âm cốc có thể hóa giải cái này khôi lỗi bên trong á khí, đến lúc đó liền sẽ không có người có thể lợi dụng cái này khôi lỗi. Chờ hết thảy hoàn thành, ta thần âm cốc hội thiết pháp tìm được hắn sở thuộc thế lực, đem thi thể trả lại, nếu là thực sự tìm không thấy, liền vì đó nhặt xác chôn cất. Nước khí của nàng hơi có chút thổ tức, nói: "Cái kia cao lớn khôi lỗi ta còn nhận biết, là cái nào đó Nguyên Anh tông môn đệ tử, luyện thể thiên tư rất tốt, nghe nói chết ở trong tay vô thượng tông lệ hiên tổ nhân." Xem ra, động thủ thật đúng là cái kia hoàng bảng xếp hạng thứ 80 lệ hiên tổ nhân. Chờ cẩn thận tra xét khôi lỗi sau, Liễu Vân Yến hơi có chút sợ hai thánh phục, thầm nghĩ, hai cái này khôi lỗi một mạnh một yếu, cộng lại tương đương tại hai vị tam giai hậu kỳ bình thường tu sĩ. Mà cái này tán tu lưu thần, đối phó hai người này thế mà thành thạo điêu luyện như thế, người này so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn mấy phần chí lực ít nhất tương đương tại Kim Đan tông môn hạch tâm đệ tử. Thiên kiếm phái cùng Ngô gia hai vị tu sĩ cũng tới đến xem nhìn, sau đó bọn hắn nhìn về phía Phân Phân trong ánh mắt, liền đều nhiều hơn một tia xem trọng. Lỗ Thẩm đi tới, được lợi tại Liễu Vân Niên cho chữa thương đã được, thương thế của nàng đã cơ bản khôi phục. Nàng chắp tay nói, "Đa Tạ Lưu Huynh làm giúp đỡ, bằng không thì ta khẳng định cái kia khôi lỗi nói." Phân Phân khoát tay nói, "Tiện tay mà thôi, gì làm nói đến." Nàng lắc đầu nở nụ cười, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được, nói, "Cái kia ngược lại là ta khách khí, như vậy đi, để tỏ lòng cảm ta, yêu thú này khôi lỗi, hai người chúng ta như thế nào?" Đương nhiên, nói là chưa đều, kỳ thực cũng liền ra thú có thể cầm tới làm lá bữa. Đạo Hưu nếu là không dùng được, ta có thể đem hắn quy ra thành linh thạch. Phân Phân cười cười, nói, linh thạch thì không cần, trực tiếp cho ta một nửa thi thể a. Lúc này, Liêu Vân hiền nói, cái kia lệ liên thượng nhân ăn thua thiệt, lần sau nếu là đến đây, hơn phân nửa cũng chỉ có thể dựa vào bản thể. Cho nên ta cảm thấy, trong thời gian ngắn đối phương chắc chắn sẽ không trở lại, nhưng cũng muốn cẩn thận hắn mai phục phệ ta đệ tử cấp thấp. Bàn giao sự tình xong sau, nàng lại nhìn về phía trốn ở trong đám người, ánh mắt hơi có chút chênh lệch Tôn Chí hằng nghiêm mặt nói, "Tôn Minh chủ, cái này Bác Giới Minh hộ thành trận pháp phẩm giai quá thấp, cũng quá mức cũ kỹ. Nếu là bày ra ta thần âm cốc tam giai thượng phẩm trận pháp, ta có thể bảo đảm, vừa mới vết xẻo đao kia khôi lỗi tuyệt đối không trốn thoát được, không biết Tôn Minh chủ có thể cho phép chúng ta ở đây bày trận." Lại tiếp tục xuống, sợ là sẽ phải có càng nhiều tu sĩ bị loại độc này tay. Tôn Chí hằng cười khổ một tiếng, biết chắc là chạy không khỏi chuyện này. Hắn thầm nghĩ, ta Bác Giới Minh chỉ có tam giai hạ phẩm trận pháp sư, nếu là tùy ý thần âm cốc bày trận Cái này Bắc Giới Minh nhưng là bị đối phương hoàn toàn nắm trong tay. Đã như thế, trước kia Diệp Tiền Bối lưu lại tâm huyết, liền triệt để thua ở trong tay của ta. Ta không thể có lỗi với Diệp Tiền Bối a. Nhưng Bắc Giới Minh tu sĩ gặp phải uy hiếp, cũng nhất định phải cân nhắc mới được. Hắn lâm vào trong hai cái khó này, sắc mặt âm tình bất định, thật lâu không nói. Phân thân cùng Tôn Chí hàng sống chúng mấy chục năm, nhìn thấy đối phương trên mặt xoắn xuýt, trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Hắn đem hắn kéo đến chỗ không người, khuyên lơn, "Tôn đạo hữu, nếu ta đoán không lầm mà nói, thế nhưng lại đang lo lắng có lỗi với Bắc Giới Minh tiền bối." Tôn Chí hàng nhìn về phía phân thân, không nghĩ tới cái này tán tu, một chút liền nghĩ đến trong tâm khảm của hắn. Đúng vậy à, Diệp Minh chủ trước đây lo lắng hết lòng, bốn phía săn yêu, vừa mới đặt xuống cái này lớn như vậy Bắc Giới Minh, ta thật sự là không muốn để cho tâm huyết của hắn chạy vô ích. Phân thân cười cười, nói, vị này Diệp tiền bối ta cũng có nghe thấy, to lớn mở công pháp chi môn, để cho Bắc Giới Minh bên trong Hàn Sĩ cũng có thể có lên cao chi lộ, có thể nói lòng mang người trong thiên hạ. Hắn mặt không đổi sắc khen lấy chính mình. Nghe nói như thế, Tôn Chí Hằng sắc mặt kích động, liền vội vàng gật đầu, cho là gặp tri kỷ. Phân thân nở nụ cười, tiếp tục nói, đại trận này hưu hích tại tất cả tu sĩ, dịp tiền bối bước mực này hào kiệt như biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không vì vậy trách tội tại Tôn đạo hữu. Lại nói, Thần Âm Cốc tại Thanh Dương giới danh tiếng vô cùng tốt, hơn nữa trong mấy năm này, Thần Âm Cốc hẳn rất ít nhúng tay bắc giới minh vận hành a, càng cung cấp giật qua bắc giới minh tài nguyên. Thần Âm Cốc gia đại nghiệp đại, lãnh thổ đâu chỉ hữu rộng, tự nhiên chướng mắt bắc giới minh điểm ấy gia sản. Cái này cũng là ý tưởng chân thật của hắn, bắc giới minh thực lực không đầy đủ, căn bản không có cách nào ứng đối càng ngày càng nhiều tà ma, vẫn là phải dựa vào Thần Âm Cốc cùng Thanh Dương giới thế lực khác mới được. Tôn Chí Hằng thở dài một tiếng, nói: "Đạo Hữu lời nói, câu câu đều có lý. Vị Đạo Hữu này từng tiếng câu câu, đều nói đến trong tâm khảm của hắn. Nếu không phải hai người lần đầu gặp mặt, hắn thậm chí hoài nghi hai người đã làm quen mấy chục năm." Phân Thân nở nụ cười, quay người cùng Tôn Chí Hằng cùng nhau tìm được Liêu Vân Yến. Tôn Chí Hằng hướng đám người chắp tay, thật sâu thi lễ một cái, nói: "Cái này Bắc Minh thành trấn pháp, liền nhờ cậy trừ vị tiền bối." Liêu Vân Yến nhẹ nhàng thở ra, đầu cho Phân Thân một cái ánh mắt cảm kích. Thần Âm Cốc thân là chính đạo khôi thủ, bận tâm danh tiếng, thật sự là không thật mạnh đi bước bắc. Phân Phân cười nhạt một tiếng, nói: "Các vị lão hữu, ta còn có chuyện quan trọng tại người, liền như vậy cáo từ." Lưu huynh đi thong thả, đám người rối rít nói đừng. Lời của mọi người, so sánh lần đầu gặp mặt lúc, chân thành rất nhiều. Tu tiên giới cường giả vi tôn, có thực lực liền có thể để cho người ta tôn trọng. Phân Phân ra khỏi thành trì, thẳng đến thành đông. Vận chuyển thái sơ thanh liên quyết hắn cảm ứng được một tia thanh sắc khí tức, một mực kéo dài hướng nơi xa. Vừa mới mượn giao thủ cơ hội, hắn tại vết sẹo đao kiếm trên thân khơi lỗi lưu lại một đạo ân khí. Đây là thái sơ thanh liên quyết bên trong một đạo pháp môn, tên là thanh liên ấn, cực kỳ không thấy được, cho nên mới có thể tránh thoát đối phương dò xét. Khuyết điểm chính là cảm ứng phạm vi ngắn, thời gian kéo dài cũng không dài, cho nên hắn mới muốn vội vội vàng vàng đi ra. Cái kết lệ hiện tượng nhân thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại còn không đi xa. Đã như vậy, vậy liền để ta ước lượng một chút, ngươi cái này hoàng bạo cường giả, đến cùng có mấy phần thực lực a. Hắn có cường hãn thần thức cùng cảnh giới đại thành thái sơ thanh liên quyết, nhưng vẫn không có thể ra tay toàn lực, không biết mình thực lực đến tuột cùng là cỡ nào trình độ. Đã có cơ hội cùng cường giả giao thủ, tự nhiên muốn thử một lần. Nếu là ở Thanh Dương giới, hắn hơn phân nửa không dám, ai biết loại tu sĩ này trên người có cái gì kinh khủng áp chủ bài. Nhưng ở trong Trường Xuân giới thế giới nhỏ như thế này, lợi hại hơn nửa áp chủ bài, uy lực cũng sẽ bị hạn chế tại tự phụ cực hạn, càng không quá phần hào. Đã như thế, cho dù đánh không lại, chạy lúc nào cũng không có vấn đề. Bác Minh thành 300 dặm chỗ trong sân động. Hô. Lệ Yên thượng nhân mở to mắt, phun ra một ngụm màu đen trọc khí. Vừa mới một lần hao tổn ba cái tam giai thượng phẩm côi lỗi, để cho hắn cũng tụ điểm vết thương nhẹ. Đã như thế, thương thế liền không có vấn đề. Đáng giận. Cái kia Lỗ Thâm thật là có có chút tài năng, mấy người đem hắn chụp tới, ta cần phải thật tốt điều giáo điều giáo, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trên mặt của hắn, không tự chủ được lộ ra một tia nhếch răng cười. Táng Tu Kỳ cũng là có chút quái dị, vốn cho rằng là quả hờm mềm, không nghĩ tới vẫn là tảng đá, có chút tài năng. Hừ, chờ ta bắt Lỗ Thâm sau đó, thứ nhất liền giở ngươi. Tính toán, trước tiên chào hai vị Hoa Vũ lâu đệ tử nếm thử. Hắn phi thân mà ra, phải đi tìm vết xẻo đao kia khôi lỗi hội hợp. Để bảo đảm an toàn, mà xẻo khôi lỗi chạy ra thành sau cũng không có tới hắn ở đây, mà là tại ngoài 10 dặm ẩn nốt. Sau một lát, Hắn liền bay đến vết xẹo dao kia khôi lỗi bên cạnh, khoát tay liền muốn đem hắn thu vào nhận chữ vật. Đột nhiên hắn con người co rụt lại, phát hiện mặt xẹo khôi lỗi trước ngực mơ hồ có một đạo thanh sắc khí tức. Truy tung ấn ký, nhất định là tán tu kia. Dám tính toán ta, lòng can đảm cũng không nhỏ. Hắn một chưởng vỗ ra, đạo kia thanh sắc khí tức liền tan theo gió, hoàn toàn biến mất. Hắn cười gần nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu căn lượng. Thân là hoàng bảng cường giả, hắn có tuyệt đối tự tin. Thanh quang chợt sáng lên, hóa thành một đạo cao mấy trượng thanh liên, tuấn hắn bay tới. Cái gì? Hắn không chút do dự, lập tức từ trong nhận chứa đồ triệu hoán ra cái kia tứ giai liệt vân chấn địa hồ khối lỗi, chầm trước người hắn. "Oanh!" Một tiếng, Thanh Liên bị tứ giai khôi lỗi một mực ngăn trở, chỉ ở đối phương bên ngoài thân lưu lại một đạo lõm, nhưng lại khôi phục rất nhanh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa đạo kia thanh bảo thân ảnh, ánh mắt âm trầm. "Thật can đảm, lại dám mai phục ta. Đã ngươi tự đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Hồ Nhi, cho ta đem người này sẽ thành hai nửa." "Dũng." Liệt Vân chấn địa hồ ngựa mặt lên chơi thấp dài, sóng âm tùy theo đẩy ra, trên không trung tạo thành giống như thực chất gợn sóng. Nửa người trên của nó chỉ còn dư từng chùng bạch cốt, chỉ có nửa người dưới còn bị huyết nhục bao trùm lấy, lộ ra đáng sợ dị thường. Phân thân con ngươi hơi co lại, cả kinh nói: "Tứ giai yêu thú liệt vân trấn địa hổ? Không đúng, là tứ giai khôi lỗi." Lúc này, hổ yêu khôi lỗi thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở phân thân trước người, sắc bén hổ chảo nhô ra, vạch về phía hắn lu sườn. Thật nhanh, cơ hồ đạt đến tam giai yêu thú mức cực hạn. Phân thân chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, cũng may hắn thần thức cường hành, có thể miễn cưỡng phản ứng lại, gian khổ tránh thoát hổ yêu công kích. Thanh hoa đầy trời, Đầy trời khắp nơi quả cầu ánh sáng màu xanh, tại hồ yêu khôi lỗi trước người nổ tung, nhưng lại phản phất như cú lét, căn bản không ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Phân thân cả kinh. Không hổ là tứ giai yêu thú luyện chế khối lỗi, thật mạnh lực phòng ngự. Cứ như vậy, ta trừ phi vận dụng tứ giai pháp thuật, bằng không căn bản không đả thương được đối phương a. Không đúng, tứ giai pháp thuật cũng chưa chắc có thể thực hiện được, có thế giới này hạn chế, pháp lực uy lực căn bản không đến được kim đan cấp độ. Bất quá hắn không hoảng hốt chút nào, có tung điệu kim quang phủ cùng tiểu Nazi phụ tại, chạy trốn vấn đề không lớn. Rõng. Hồ yêu khôi lỗi tiếp tục tiến công, phân thân ở chúng quanh du tàu Thỉnh thoảng dùng Thái Sơ Thanh Liên quyết phản kích một hai cái, lại chỉ là cho đối phương cùi lét. Thời gian dần dần trôi qua, phân thân ngược lại quen thuộc công kích của đối phương thiết đấu. Hắn thầm nghĩ, mặc dù cái này hồ yêu khôi hơi lỗi tốc độ nhanh, nhưng chung quy là cái kia lệ hiện tượng nhân tao túng. Đối phương thần thức không bằng ta, cho nên tốc độ phản ứng muốn so ta chậm hơn một. Hơn nữa cái này hồ yêu chỉ còn lại nửa người còn có hết độ, cho nên căn bản không cách nào dùng tiên phú pháp thuật, chỉ có thể dựa vào nhục thể công kích. Thang thêm có Trường Xuân công tại, pháp lực hồi phục cũng nhanh. Ta chỉ cần dựa vào cường hành thần thức liệu địch tại trước tiên, cũng sẽ không thủ thương. Bất quá Dạng này tiếp tục kéo dài cũng không phải biện pháp, nhất thiết phải tìm kiếm phá cục chi đạo." Lệ Yên Thượng nhân mày nhăn lại, cái trán đầy tràn mồ hôi. Rõ ràng, thao túng cái này tứ giai khôi lỗi với hắn mà nói, thần thức tiêu hao 10 phần cực lớn. Hắn nổi giận mắng, cái này tán tu đến cùng là lai lịch gì, thần mạnh thần thức, thật là nhạy cảm phản ứng. Cho dù là ta, cũng rất khó tại Liệt Vân trấn địa hổ công kích đến, kiên trì lâu như vậy. Hắn đã từng dùng khôi lỗi chiến đấu, bản thân chiến lực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Không thể lâu kéo, ngươi cũng đi." Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, bên cạnh mặt xẻo khôi lỗi liền cười gần song tới. Nguyên điều khiển một cái tam giai thượng phẩm khối lõi, trên trán hắn gân xanh từng chiếc bốc lên, mồ hôi rơi như mưa, lộ ra cực kỳ phi sức. Phân thân nhíu mày, biết vết xẻo đao kia khôi lõi ra nhập chiến cuộc. Hắn cong ngón tay quan sát, vô số mai quạ cầu ánh sáng màu xanh đánh phía sau lưng, chặn công kích của đối phương, tại cơ thể bảy tỏ lưu lại từng đạo lõm. Bá. Một chút, một đạo móng vuốt tại bên cạnh hắn xuất hiện, mang theo ngàn quân chi lực, đập về phía eo của hắn đột. Nếu là bị đập trúng, cốt này phân thân cần phải tại chỗ xé thành hai nửa không thể Cũng may hắn thần thức đã sớm bắt được hồ yêu khôi lỗi động tác, chụp ra một tấm tam giai thượng phẩm phòng ngự phù lục ngăn cản một cái chớp mắt, liền thân hình tránh về một bên. Hắn mày nhăn lại, thầm nghĩ, không được, cản một cái tứ giai khôi lỗi đã là cực hạn, nhiều hơn nữa chỉ có thể tiêu hao phù lục. Lệ Hiên thượng nhân thấy thế, con ngươi hơi co lại, hắn đến tụt cùng là người nào, nếu là có môn viên mãn pháp thuật, cơ hồ liền có thể đứng hàng hòa bảng. Ở đây quá mức nguy hiểm, vẫn là đi nơi xa thao túng khôi lỗi an toàn chút. Vô thượng tông công pháp đặc thụ, tại vài rặng bên ngoài như cũng có thể thao túng khôi lỗi. Thân hình hắn khẽ động, giống như phương xa bay đi. Nhưng từ tại hắn dùng toàn bộ thần thức điều khiển khối lỗi, hơi chút phân tâm, hai cái khối lỗi công kích tốc độ cũng chậm chút. Phân thân tránh né công kích lúc, lông mày khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cũng không biết cái kia lệ hiện tượng nhân chiến lực như thế nào. Bất quá dù thế nào mạnh, cũng sẽ không so cái này tứ giai khối lỗi càng mạnh hơn. Tất nhiên đối phương không còn hộ thể khối lỗi, thử một lần lại như thế nào? Tung điệu kim quang phù xuất hiện trong tay hắn, tiếp lấy liền bốc cháy lên. Hắn hóa thành một vệt kim quang, phát sau mà đến trước, rất nhanh liền đuổi kịp cái kia lệ hiện tượng nhân. Tốc độ kia, thậm chí còn thắng tại tứ giai yếu tố khối lỗi. Đây là pháp trò gì? Lệ Hiên thượng nhân hơi biến sắc mặt, một bên chạy trốn, một bên điều động khôi lỗi trở về thủ. Với hắn mà nói, có khôi lỗi không cần, trực tiếp cùng đối phương chiến đấu quá bị thua thiệt. Phần thân bây giờ khoảng cách đối phương không hơn châm chượng, gặp sắc mặt hốt hoảng, liền biết vị này Lệ Hiên thượng nhân kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Thượng Thủy Thái thanh kiếm khí, tận dụng thời cơ, hắn trực tiếp vận dụng tứ giai pháp thuật. Chương 374 chém giết Lệ Hiên, phong phú thu hoạch, chương 374 chém giết Lệ Hiên, phong phú thu hoạch. Thượng Thủy Thái thanh kiếm khí. Màu xanh nhạt kiếm khí giữa thiên địa dạo rực mà ra, tạo ra một cỗ kỳ dị ba động, phong tỏa Lệ Hiên thượng nhân. Lệ Yên Thượng Nhân chỉ cảm thấy thân thể chợt cứng ngắc, không thể động đậy. Thứ giai pháp thuật. Lệ Yên Thượng Nhân con người khinh bỉ. Cho dù tại cái này Trường Xuân giới, uy lực pháp thuật nhận hạn chế, nhưng môn này pháp thuật ý lực cũng gần như đạt đến kim đan cấp độ. Một khi bị đánh trúng, ít nhất cũng là bản thân bị trọng thương. Cảm nhận được uy lực pháp thuật, trước ngực hắn khối kia ngón cái hình dáng ngọc bội ẩm vàng phát toái, hóa thành một mặt lồng ánh sáng màu đen, đem hắn bao ở trong đó. Lệ Yên Thượng Nhân đau lòng không thôi, ta đây chính là tứ giai thượng phẩm hộ thân bí bảo, tại cái này Trường Xuân giới hoàn toàn lãng phí. Từ tại trường xuân giới hạn chế, cái này bí bảo uy lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến kim đan cấp độ. Còn nếu là tại thanh dương giới, hắn cái này bí bảo đủ để cản mấy chục lần tứ giai hạ phẩm pháp thuật. Kiếm khí cùng vòng bảo hộ chạm vào nhau, hai người lẫn nhau chôn vùi, nhấc lên xanh đen nhị sắc linh khí phong bạo, chằm tầm mắt của hai người. Từ tại linh khí dị thường cuồng bạo, Lệ Hiên Thượng Nhân thần thức cũng không thể không tạm thời né tránh, đã mất đi đối với linh khí trong bão cảm ứng. Lệ Hiên Thượng Nhân thi pháp ngăn cản công kích dư ba, trong lòng lóe lên một chuỗi ý niệm. Cái này tán tu thế mà luyện thành tứ giai pháp thuật, đây chính là hoàng bảng hàng đầu cường giả mới có thể làm được. Trên người người này, tất nhiên người mang tiên cấp truyền thừa. Vừa mới hắn nhìn hết sức rõ ràng, người này là từ trong miệng thoát ra pháp thuật, cũng chỉ có tiên cấp truyền thừa mới có thể để cho tu sĩ tại Kim Đan phía trước học được tứ giai pháp thuật, hơn nữa còn không phải tất cả tiên cấp truyền thừa đều có. Trong mắt của hắn lộ ra một tia tham lam, thầm nghĩ, ta phải lập tức đem tin tức này truyền cho tông môn, để cho tông môn an bài nhân thủ chào cái này tàn tu. Vô Thường Tông chỉ là mấy ngàn năm qua mới quật khởi tông môn, còn không có đi ra tiên nhân, tự nhiên cũng không có bậc này pháp thuật. Mà những cái kia đại tông môn, đối với bực này pháp thuật nhất định sẽ có cấm chế, cho dù bắt người cũng lấy không được, càng là sẽ dẫn tới đả kích. Bây giờ đã cơ bản an toàn, người này lợi hại hơn nữa, tối đa cũng liền có thể tu thành một môn tứ giai pháp thuật, không, có khả năng càng nhiều. Mặc dù có, tại cái này linh khí phong bạo trở ngại phía dưới, cũng căn bản không có cách nào khóa chặt hắn vị trí. Mà tứ giai công kích phụ lục, lấy từ phủ tu sĩ thần thức mà nói, rất khó thao túng. Bất quá hắn vẫn một bên lui lại, một bên để phòng đối phương tiến công. Đột nhiên, một đạo kim tử sen nhao kiếm khí xuyên qua mầu đen linh khí phong bạo xuất hiện ở trước người hắn, cách biệt bất quá 10 trượng. Lệ Hiên thượng nhân sắc mặt đại biến, cả kinh nói, còn có tứ giai pháp thuật, người này như thế nào tọa định ta? Hắn đội vàng kích phát tứ giai phòng ngự phụ lục, nhưng mà đã quá muộn. Thái nhất tử kim kiếm khí bên trên kim sắc đường vân không ngừng lưu chuyển, hấp dẫn Lệ Hiên thượng nhân toàn bộ ánh mắt. "Ông." Một tiếng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm khí đâm vào Lệ Hiên thượng nhân mi tâm. Cái sau lập tức đã mất đi ý thức, hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Lúc này, một đạo màu đen đặc tâm chấn mới tại trước người hắn chậm rãi rời ra. Phân thân thần thức lảo qua, khẽ nhíu mày. Lại còn không chết? Hắn chố mi tâm, hẳn chính là có đặc thủ phòng ngự bí bảo, giúp hắn chặn một kích chí mạng. Nhưng cái sau thần hồn, cũng chắc chắn bị thái nhất tử kim kiếm khí trọng thương. Đột nhiên, một đạo đen như mực sương mù từ Lệ Hiên trong cơ thể của thượng nhân bay ra, không ngừng dãy dụa biến hóa, tựa hồ muốn ngưng kết thành một đạo hư ảo thân ảnh. Cái này hư ảo thân ảnh tựa hồ cảnh giới cực cao, phân thân chỉ cảm thấy trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn. Thừa dịp thân ảnh này còn chưa hình thành, hắn lập tức thao tung pháp thuật, chém về phía đạo kia thân thức. Pháp thuật còn chưa tới, đạo kia khói đen liền ầm vang phát toái, tan theo gió. Đạo kia pháp thuật, ngược lại thành cho Lệ Hiên thượng nhân bổ đạo. Đường đường hoàng bảng 80 tên cường giả, cứ như vậy chết ở cái này trường sơn giới. Sa sa hai cái khôi lỗi cũng mất khí tức, từ không trung hùng hăng ném xuống đất. Phân thân còn cảm thấy không an toàn, tiếp tục dùng pháp thuật bổ đao, cho tới khi hắn nghiền xương thành tro mới hoàn toàn yên tâm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện phía sau lưng ướt nhẹp, tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới đạo kia khói đen tựa hồ dị thường đáng sợ, là cao giai cường giả tại Lệ Hiên trên thân thượng nhân lưu lại tiêu ký. Nhưng bởi vì đây là tiểu thế giới, cái kia thần thức căn bản vào không được, cho nên mới tiêu tán. Có thể làm được loại trình độ này, hẳn chính là hóa thần cường giả. A. Loại này đại tông môn hoạch tâm đệ tử, quả nhiên đều không dễ chọc. Tại trong thanh dương giới, vẫn là rời cái này loại người ra một chút hảo. Bất quá cho dù thật có cường giả thông qua đạo kia tiêu ký buông xuống, ta bằng vào tiểu Nazi phù cùng tung điệu kim qua phù, cũng chưa chắc không thể trộn đi. Đương nhiên, hắn cũng không muốn nếm thử. Cho dù nếm thử cũng chỉ có thể dùng phân thân, dạng này một khi bị phát hiện, còn có vứt bỏ phân thân con đường này có thể đi, không đến tại lâm vào tuyệt cảnh. Phân thân trốn ở một cái không người trong sân động, phân tích trận chiến đấu này lực mất. Không thể không nói Cái này lại hiện thượng nhân xem như vô thượng tông hoạch tâm đệ tử, cơ bản có thể nói là không có chút điểm yếu nào, cực kỳ đáng sợ. Pháp thuật, khối lỗi, hộ thân bí bảo mọi thứ đều đủ, còn có cường giả hộ đạo, cũng chính là dùng bản thể đấu pháp kinh nghiệm ít một chút. Liên loại người này, lại còn chỉ là hoàng bảng người thứ 80, cũng không biết bại danh phía trên các thiên kiêu đáng sợ đến mức nào. Ta lần này có thể thắng, vẫn là dựa vào thần thức cường hành, cùng với phương tiên địa này hạn chế, tăng thêm đối phương tại Bắc Minh thành tổn thất ba cái khối lỗi, còn có kinh nghiệm chiến đấu cũng so với đối phương nhiều một ít. Do vậy, ta cũng bị đối phương khôi lỗi ép đỡ trái hở phải. Cuối cùng dựa vào tứ giai pháp thuật mới may mắn chém giết đối phương. Nếu là ở trong thanh dương giới, đối phương trạng thái hoàn hảo, khôi lỗi phong phú, ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của người nọ. Bất quá nếu là luận đấu pháp, cái này lệ hiên thượng nhân tựa hồ còn không bằng ta. Ít nhất dưới toàn bộ hành trình, không gặp đối phương dùng quá mức lợi hại pháp thuật, hắn ngũ truyền luyện khôi thuật bên trong pháp thuật, tựa hồ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng cũng chỉ là cùng cảnh giới đại thành thái sơ thanh liên quyết không sai biệt lắm. Tương lai nếu như ta đem thái sơ thanh liên quyết luyện đến viên mãn, thậm chí có thể vượt qua đối phương. Theo lý thuyết, công pháp của ta so với đối phương hơi mạnh, đương nhiên cũng có thể là lạ bởi vì ngũ truyền luyện khôi thuật không am hiểu đấu pháp. Dù sao nghe tên liền biết, công pháp này am hiểu là luyện chế khối lỗi. Mà khác, người này càng là không thể luyện thành tứ giai pháp thuật. Can Từ An Chi Lan nói tới, thanh dương giới 10 đại tông môn bên trong, đều có có thể để cho đệ tử tại kim đan phía trước, liền tu thành tứ giai pháp thuật biện pháp, nhưng thường thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến, có thể luyện thành thì càng ít. Đến tại vô thượng tông có hay không, cũng không biết. Tổng hợp đến xem, ta hẳn chính là so với đối phương hơi kém chút, cũng không biết có thể hay không đứng hàng hoàn bảng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đừng lên cái kia hòa bảng, đối với ta thuần túy là gánh vác. Tiếp tiếp, vẫn là phải tiếp tục tu hành thái sơ thanh liên quyết cùng thanh hoa kiếm quyết, cố gắng đề cao thực lực mới được. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là chỉnh lý thu hoạch. Tiếp tiếp, hắn liền mặt tươi cười nhìn về phía xung quanh. Đầu tiên hai cái khối lõi, một bộ tam giai hậu kỳ nhân loại khối lõi, không có tác dụng gì, xử lý chính là. Tiếp lấy, chính là cái kia tứ giai yêu thú khối lõi liệt vân trấn địa hổ. Cái này hổ yêu khối lõi nửa người trên trị còn dư từng chồng bạch cốt, chỉ có nửa người dưới còn bị huyết nục bao trùm lấy, lộ ra đáng sợ dị thường. Bất quá trong mắt hắn, cái này hổ yêu khôi hồi lỗi lại là sáng long lanh linh thạch, 10 phần hấp dẫn người. Những thứ này ra thú, hoàn toàn có thể cầm lấy đi chế tác thành tứ giai lá bùa. Cho dù chỉ còn dư một nửa bị huyết nục bao trùm, cũng đủ để cắt ra 20 tấm lá bùa. Đã như thế, ta cái kia tứ giai phù lục, chung quy là có chút rơi xuống. Sau đó nếu là có thể tìm được tứ giai phù bút cùng một phù, liền có thể lấy tay luyện chế tứ giai phù lục. Đối với tại tứ giai phù lục, hắn nhưng lại rất thấy thèm. Dù sao đối với tại tử phủ hậu kỳ tu sĩ mà nói, có thể lấy ra một hai trường tứ giai phù lục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, như vậy hắn nhiều khi cũng không cần bất chấp nguy hiểm sử dụng tứ giai pháp thuật. Đáng tiếc là, huyết nục cùng xương cốt đều bị độ cao luyện chế qua, không có cách nào lại dùng. Đúng, yêu thú nội đan, cái này thôi lỗi còn có yêu đan sao? Tứ giai yêu thú nội đan, đây chính là có thể khiến người ta đột phá hạ phẩm kim đan vô giới chi bảo, hơn nữa xác suất thành công gần như 100%. Cho dù được luyện chế qua không có thể lấy ra đột phá, cuối cùng sẽ có chút tác dụng khác a. Hắn liền vội vàng đem thần thức dò vào, lại phát hiện yêu đan chỗ trái tim vị trí đã biến thành một khối xám xịt màu đen hắc tâm. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, yêu đan quả nhiên bị cầm đi. Đoán chừng cũng chính là bởi vậy, cái này tứ giai yêu thú chiến lực mới lại giảm, bằng không thì nhất cử nhất động đều có thể đạt đến gần như kim đan cấp độ. Cứ như vậy, ta cũng không phải cái này không dương thượng nhân đối thủ, cũng coi như là may mắn a. Từ đó có thể biết, cho dù là vô thượng tông bậc này hóa thần tông môn, cũng không nỡ lãng phí tứ giai yêu thú nội đan, có thể thấy được nó trân quý. Ngoài ra, ta tựa hồ nghe An Chi Lan nhắc qua, có loại ngoại đan luyện chế pháp môn, có thể lợi dụng tứ giai yêu thú nội đan luyện chế ngoại đan, có thể để cho tu sĩ mượn nhờ ngoại đan nắm giữ nửa cái kim đan chiến lực. Bất quá tự tại yêu thú nội đan cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tác dụng cực lớn. Cho nên rất nhiều năm cũng không có suất hiệu quả. Cho dù là tại thần âm cấp loại này đỉnh tiêm tông môn, cũng không ít tu sĩ cấp cao sẽ vì không cách nào kết đan tân hiếu, mà tranh đoạt yêu thú nội đan. Hắn khẽ lắc đầu, không tiếp tục nghĩ bực này chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình, tiếp tục sửa sang lại thu mạch. Tam giai thượng phẩm huyết ma kiếm, dùng tài rất không tệ, đáng tiếc là ma đạo pháp khí, không dùng đến cũng không cách nào bán ra, chỉ có thể thu về rút ra tài liệu. Bất quan rút ra tài liệu, giá trị liền giảm mạnh, tối đa chỉ có thể tính toán 3 vạn linh thạch. Tam giai thượng phẩm hộ thân pháp bảo, đồng dạng là tà đạo pháp khí, chỉ có vô thượng tông công pháp mới có thể thôi động, chỉ có thể thu về tài liệu, định giá tính toán 5 vạn linh ta. Ân. Tam giai thượng phẩm trấn hồn lưu ly tháp. Trong lòng bàn tay của hắn, như một cái cao 3 tầng bậc tháp, hắn lưu quang rực rỡ, có chút bất phàm. Đáng tiếc là, trung tâm phá cái lỗ lớn. Vừa mới hẳn là cái này trấn hồn lưu ly tháp, tại thời khắc mấu chốt thay đối phương ngăn cản một cái công kích, bằng không thì cái kia thái nhất tử kim kiếm khí đủ để đem hắn chém giết. Loại này có thể thần hộ mệnh hồn bí bảo cực kỳ trân quý, mặc dù hắn đã có trấn hồn thanh đăng, nhưng cũng không chút nào ngã nhiều. Chờ trở lại tỷ bà đạo liền mua chút tài liệu, đem hắn tu bổ hoàn hảo. Cái này rất trân quý, liền định giá 10 vạn linh thạch a. Sau đó, hắn thì nhìn hướng về phía nhẫn trữ vật xo sảnh, từng cái kiểm lại. Đủ loại khôi lỗi tài liệu luân chế, có thể đem ra lực khí, định giá 5 vạn linh thạch. Ân, vô thượng sinh linh đan. Tựa hồ vô thượng tông bí chế đan dược, công hiệu không biết. Hắn nhìn xem bình ngọc trong tay, khẽ lắc đầu. Thành phần không biết, đang độc không biết, phục dụng phương pháp cùng tác dụng phụ lại càng không biết. Loại này không rõ lai lịch đan dược, hắn cũng không dám ăn, vốn chi là xuất từ Tà đạo tông môn. Hắn tiện tay đem hắn ném tới càn nguyên cái lồng sắt sỉ, "Thích buổi đi." Những thứ khác rải rác tài liệu, cộng lại 2 vạn linh thạch tả hữu. Cuối cùng, hắn liền mở ra một cái khắc nhận chữ vật, bị lệ hiên thượng nhân trân trọng thu ở trong miệng, dường như là cái gì chất bảo. "Cái gì?" Trong nhận chứa đồ này, rậm rạp chẳng chịt cũng là đủ loại nhân loại thi thể, chừng trên trăm cố. Nam nữ già trẻ, gầy béo đẹp xấu toàn bộ đều có, người mặc đủ loại trang phục, bên cạnh còn có thân phận và bài. Hoa Vũ lâu chu diễn đỉnh, Vân Tiêu phái không linh tử. Phân thân lông mày gắt gao nhíu lại, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn hơi vung tay, liền đem nó ném qua một bên. Cái này lệ hiên thượng nhân, thật là có cất giữ thi thể rợn hơi. Nhưng sau một lát, hắn lại thở dài một tiếng, lẩm bẩm, đây đều là có danh tiếng tu sĩ, có chút còn bốn phía chạm yêu trừ ma, làm qua không thiếu chuyện tốt. Liền đem nó giao cho thần âm cốc, để cho bọn hắn xử lý a. Ngược lại lệ hiên thượng nhân vị tại hoàng bảng bên trong, thứ nhất sáng bỏ mình, hoàng bảng ngay lập tức sẽ có biến hóa, căn bản không có cần thiết dấu giếm. Còn có cốt kia tam giai thượng phẩm mặt xẹo tu sĩ khối lỗi, cũng giao cho thần âm cốc a, bọn hắn có biện pháp xử lý. Ngược lại cũng không phiền phức, chờ thêm đoạn thời gian đi ngang qua Bắc giới Minh thành chi nhỏ, nệm tới phủ thành chủ chính là Một lát sau, hắn thần thức đảo qua trung tâm, hơi tính toán, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này lệ hiện tượng nhân quả nhiên giàu có, dù là trước tiên ở Bắc Minh trong thành hao tổn ba cái khối lõi, ta lần này thu hoạch cũng chừng 20 vạn linh thạch, còn có gia thú có thể chế thành 20 tấm tứ giai hạ phẩm lá bùa. Sau một tháng, Bắc Minh thành. Thần âm cốc Liễu Vân Yến, Lỗ Thẩm, Nô gia Nô Tĩnh Xuyên, Thiên Kiếm phái Minh kiếm thượng nhân, nhìn xem trước mặt gần trăm bộ thi thể, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Một lúc sau, Liễu Vân Yến mới thở dài nói, xem ra cái kia lệ hiện tượng nhân đã chết, hơn nữa chết ở trong Trường Xuân giới này cũng không biết là vị nào hoàng bảng cường giả ra tay, vì bọn ta ngoại trừ cái này tai họa. Kim đang trở lên tu sĩ căn bản không cách nào tiến vào cái này trường sơn giới, chỉ có thể là từ phụ thượng nhân ra tay. Lỗ Thẩm cũng thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, cùng là tu sĩ, chênh lệch như thế nào to lớn như thế. Một tháng trước, ta cùng Lưu huynh hai người hợp lực, đối phó người này thôi lỗi đều miễn cưỡng. Kết quả, đối phương cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết, liền một tia bọt nước đều không tóe lên tới. Lô Tĩnh xuyên khệ miệng giật giật, mười phần hâm mộ nói, nếu là ta lợi hại như vậy, liền tốt. Hắn có vị bà con xa biểu ca Trợ thành liên hoàng bang 82 tên, là gia tộc trọng điểm đối dưỡng đối tượng. Hắn năm ngoái còn cùng đối phương giao thủ qua, nhưng căn bản sức không qua 10 triệu. Mà lúc này, mấy người kia trong miệng hoàng bang cử giả, đang cùng Thẩm Kim Thử trong lòng đất đào hang. Một người một chuột đã ước chừng hướng phía dưới móc ngàn trượng, phương viên càng là trượng hơn 10 trượng, lại không chút nào tài nguyên vết tích. Phân thân bất đắc dĩ hỏi, ngươi xác định là cái này sao? Thẩm Kim Thử cảm ứng, cũng tưởng xuyên sẽ sai lầm. Chi chi chi. Thẩm Kim Thử mặt người, khuôn mặt khó mà nhận ra đỏ hồng. Lập tức nó như không có chuyện gì xảy ra dừng lại, ôm một góc linh dược liền đạp. Chương 375 quét sạch bảo nguyên núi, Kim Đan Ma Tu, chương 375 quét sạch bảo nguyên núi, Kim Đan Ma Tu. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, phân thân cùng Tẩm Kim Thử tiếp tục ở đây Trường Xuân giới thu thập tài nguyên, thu hoạch tương đối khá. Mà cùng này đồng thời, các phương thế lực trưởng môn, gia chủ Tế Tụ Hoa Vũ Lâu tông môn đại điện. Tuy là Hoa Vũ Lâu đại điện, lại là thần âm cốc Vũ Thường đạo quân, Vân Tiêu phái Vân Hồng đạo quân, cô tông Ngô gia Ngô Khải Nguyên ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Mã Hoa Vũ Lâu Hàn Mộng chân quân, cùng với Thiên Kiếm phái Mưa Kiếm chân quân hai vị này ngày xưa cao cao tại thượng nguyên anh chân quân, lại chỉ có thể hầu hạ ở phía dưới. Vũ Thường đạo quân người mặc đồ trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng gái kia con ngươi trong trẹo lạnh lùng vẫn ngắm nhìn xung quanh, nói: "Hôm nay sợ Dĩ đem hai vị đạo hữu mời đến ở đây, là có chuyện quan trọng thương lượng." Nàng xem Hàn Ngộng chân quân một mắt, từ tốn nói: "Hàn Ngộng tiểu hữu, cái kia Trường Xuân giới bên trong Cửu Cựu U Tà Ma sự tình, còn muốn làm phiền ngươi đến nói một chút." Hàn Ngộng chân quân chấp tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, trả lời quân: "Kể từ Trường Xuân giới mở ra ngày lên, ta Hoa Vũ lâu liền liên hợp Thiên Kiếm phái, tổ chức đệ tử đối với Trường Xuân giới tiến hành chiến để loại bỏ. Kết luận cũng không tốt, cái kia Cửu Cựu U Tà Ma đối với Trường Xuân giới xâm nhập rất sâu." Hơn nữa còn có cao cấp cựu U Tama ở một bên nhìn chằm chằm, thậm chí ngẫu nhiên có thể đem sức mạnh thăm dò qua tới. Vũ Thường Đạo nhìn về phía Vân Hồng đạo quân cùng Lô Khải Nguyên nói, "Ta thần âm cốc kết quả điều tra, cùng Hàn Mộng Tiểu Hữu nói tới không khác nhau chút nào. Tình huống cụ thể, chắc hẳn hai vị đều có chỗ hiểu rõ a. Ta thanh dương giới khoảng cách Trường Xuân giới quá gần, cái cấp cựu U Tama rất có thể sẽ mượn cơ hội này, đưa tay cắm vào ta thanh dương giới tới. Tuy nói chuyện này liên quan đến toàn bộ thanh dương giới, nhưng nếu là quy mô lớn xâm lấn, thứ nhất gặp họa chính là chúng ta ba nhà." Lô gia gia chủ Lô Khải Nguyên nghe vậy, cũng là có chút ngưng trọng gật đầu một cái. Vân Hồng đạo quân khẽ miệng giật giật, nói: "Vũ Thường, ngươi cũng đừng cho ta chơi bộ này, ta Vân Tiêu phái chỗ Tây Châu Tây bộ, cùng cái này Trường Xuân giới Trư Ngức giam sa, như thế nào cũng liên lụy không đến ta Vân Tiêu phái. Toàn bộ Tây Châu, chính đạo hóa thần thế lực chung ba cái, cũng chính là thần âm cốc, nô gia cùng Vân Tiêu phái. Trong đó thần âm cốc vị tại tối phía đông, Vân Tiêu phái nhưng là tối phía tây, nô gia thì chỗ tại hai phải ở giữa. Mà cái này Khương Quốc, kỳ thực trở thành tại thần âm cốc, nô gia ở giữa, Bảo Nguyên Sơn thì vị tại bên trong Khương Quốc, hương, chia nhỏ Hoa Vũ lâu cùng Tiên Tiên phái. Cho nên cái này Trường Xuân giới lôi vào." liền chỗ tại ở giữa ở giữa, đến tại Tây Quốc, nhưng là tại lại ngô ra một bên kia. Đến tại ta đạo hóa thần thế lực nhưng là bốn cái, thích khách tổ chức Thiên Ngoại Lâu, Hoan Hỉ Giáo, Bất Lao Tông cùng Vô Thường Tông, hắn cứ điểm đến nay không ngừng. Trong đó Thiên Ngoại Lâu đứng hàng một trong thập đại tông môn, trong lịch sử đi ra tiên nhân, nhưng bởi vì làm việc khoa trương, đã từng ám sát các đại thế lực trọng yếu đệ tử, cho nên trong lịch sử mấy lần bị giết vong, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian lại có thể một lần nữa quật khởi. Đến tại Hoan Hỉ Giáo, Bất Lao Tông cùng Vô Thường Tông lịch sử thì tương đối ngắn ngủi rất nhiều. Ân Vũ Thường đạo quân nghiêng qua Vân Hồng đạo quân một mắt, ánh mắt bên trong thoáng qua nguy hiểm tia sáng. Vân Hồng ngươi ý tứ là không muốn quản. Nhìn thấy cái kia có phần chứa ánh mắt cảnh cáo, Vân Hồng đạo quân giật mình trong lòng, thân thể hơi lui về phía sau ba tấc, mắng thầm, "Vũ Thường, cái này nữ nhân điên, đều thành trưởng môn còn tới bộ này." Hai người tuổi không sai biệt nhiều, tăng thêm thần âm cấp cùng Bần Tiêu phái quan hệ không tệ, cho nên hai người không ít giao thủ luật bạn. Bất quá, lúc nào cũng Vân Hồng đạo quân hơi thua một bậc, bị đánh có phần thảm, thậm chí có bóng ma tâm lý. Phía dưới Hàn Ngộng chân quân, Mưa Kiếm chân quân nghe vậy, đều không khỏi trong lòng cười thầm không nghĩ tới từ trước đến nay lấy làm việc bá đạo, Tắc Phong cường ngạnh chữ danh Vân Hồng đạo quân, đã vậy còn quá sợ Vũ Thường đạo quân. Vân Hồng đạo quân ho nhẹ một tiếng nói, "Vũ Thường, ngươi hiểu lầm. Ta vừa rồi ý tứ, là ta Vân Tiêu phái cách này qua xa, điều động tu sĩ không dễ, trên đường còn phải nô đạo hữu giúp đỡ chút." Kỳ thực hắn vừa mới nói như vậy, bất quá là suy nghĩ nhiều lấy điểm chỗ cho tôi. Cao giai cửu u tà ma sản xuất tài nguyên, có thật nhiều cũng là hóa thần tu sĩ cần. Phong tới phía trước, những tương nguyên này có thể còn muốn phí sức tranh đoạt, hoặc mạo hiểm đi tinh không tìm kiếm, bây giờ có thể trực tiếp tiếp xúc đến, hắn làm sao lại buông tay bất kể. Vũ Thường đạo quân lúc này mới lộ ra nụ cười, nói, như thế thì tốt. Vậy bọn ta phải chuẩn bị sớm, đây phong cừu út tà ma xâm chiếm. Vì thế, đầu tiên phải đem cái này bảo nguyên sơn rõ ràng lý sạch sẽ, bằng không thì ở đây khắp nơi khói đen, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta kịp thời phát giác. Vân Hồng đạo quân khẽ gật đầu, nói, Vũ Thường ngươi nói có lý, chính xác không thể bỏ mặc cái này khói đen mặc kệ. Vũ Thường đạo quân nở nụ cười, nói, tất nhiên Vân Hồng ngươi cũng nói như vậy, vậy chuyện này liền dựa vào ngươi. Cái này bảo nguyên sơn phương viên vạn dặm, quy mô cũng không tính là nhỏ, phải dựa vào ngươi món kia lục giai pháp bảo. Ngọc Hoa Vân Thiên Bình mới có thể xử lý khói đen kia. Việc rất nhỏ, cái này khói đen có chút là tụ, vừa vận hấp thu lấy ra lực khí, có cái 10 năm 8 năm còn kém không nhiều lắm. Vân Hồng Đạo Quân đáp ứng xuống. Phía dưới Hoa Vũ lâu trưởng môn Hàn Mộng Chân Quân đột nhiên nói, ba vị tiền bối, vãn bối còn có một chuyện bẩm báo. Nói. Vân Hồng Đạo Quân thống khái đáp. Trong cái này bên trong Bảo Nguyên Sơn chiếm cứ rất nhiều ma tu, trong đó có nguyên anh lão quái, còn có mấy chục vị kim đan ma tu. Nếu là hấp thu khói đen, đối phương nói không chừng sẽ thừa cơ làm loạn. Vũ Thường Đạo Quân chớp mắt, từ Tô nói, a. Vậy thì phải người giữ đi miễn cho làm hại thiên hạ. Hai người các ngươi tông môn phái thêm chút đệ tử, ta thần nông cốc cũng biết phái người hỗ trợ." Nàng lời nói bình thản, phảng phất một vị nguyên anh chân quân căn bản vốn không đáng giá nàng để ở trong lòng. Ừm. Hàn Mộng chân quân cùng Mộ Kiếm chân quân trên mặt, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bảo Nguyên Sơn mảnh đất này quả thực là khương quốc cú á tính, trong đó không biết có bao nhiêu ma tu làm loạn, bọn hắn vẫn muốn diệt trừ mà không thể. Nửa năm sau, tháng lợi trở về, làm rất tốt. Phân thân nhìn xem trong nhẫn chứa đồ tài nguyên, cười vô vô tầm kim từ đầu. Tầm Kim thử đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng, hai quẻ màu vàng răng cửa hiện lộ ra bất mãn kêu lên, "Chi chi chi, Hạo Lưu, ngươi chụp đầu ta làm gì? Ta đầu này, ngoại trừ chủ nhân ai cũng không thể đột vào. Ngạch, còn có Phương Cầm Tỷ Tỷ, Thanh Vũ cũng coi như nửa cái. Tóm lại, ngươi chắc chắn không được." Phân Thân cười lắc đầu, "Cái này Thẩm Kim Thử vẻ mặt nhỏ, vẫn là rất minh. Ngươi cười cái gì? Ta thế nhưng là nghiêm túc." Thẩm Kim Thử bất mãn nói, "Tốt tốt tốt, lần này là ta sai rồi, xin lỗi ngươi có hay không hảo." Phân Thân vừa cười vừa nói, "Cam lộ quả, ta cho ngươi bồi tội." Nói xong, hắn đưa tới ba viên như nước trong veo cam lộ quả. Tầm kim thử trên mặt hung tướng lập tức tiêu thất, một cái ôm qua cam lộ quả, hai con mắt cao hứng híp lại, nói, cái này còn tạm được, chuột chuột ta tha thứ ngươi." Phân thân nở nụ cười, cái này tầm kim thử phẩm tính quả thật không tệ. Hắn nói, ngươi tiến càn nguyên tráo mang theo a, ta muốn đổi đường." Chờ tầm kim thử tiến vào liên vận trạm, hắn liền thừa phi thuyền, hướng trưởng xuân giới cửa ra vào bay đi. Một đường bay qua, nhìn xem so ngày xưa phồn hoa rất nhiều thành trì, hắn khẽ gật đầu, nói, cái này tôn chí hàng quản lý chỗ, cũng là một tay thao thủ. Xem ra trước đây ta tuyển hắn làm minh chủ, là không chọn lầm người. Bây giờ có những thế lực lớn khác nhúng tay trừ ma, Cái này trường xuân giới tình trạng, nhất định sẽ so trước đó muốn tốt không biết. Hy vọng phương thiên địa này cứ như vậy ổn định xuống đi thôi. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Phương thế giới này chạy tới cuối cùng rồi, chỉ có thể càng ngày càng kém. Nhưng ngàn vạn năm sau, khi thế giới này gặp phải hủy diệt, trong đó sinh linh cũng có thể di chuyển đến thanh dương giới. Nửa ngày sau, Phân Phân tiến về phía trước một bước, bước vào vực giới trong truyền thống trận. Trước mắt của hắn, chỉ còn dư một vùng tám tối. Cỗ này hắc ám dị thường thâm thúy, chỗ càng sâu tựa hồ có nhìn chăm chú con tới, nhìn thấy người trong lòng hoảng sợ. Hắn vội vàng tập trung ý chí không còn dám nhìn. Nghe đồn cái kia nhìn chăm chú đến từ trong tinh không ma vật, bản thể dị thường đáng sợ. Mặc dù bị không gian truyền tống trận ngăn cách, nhưng nếu là đã thấy nhiều, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Ngay mắt sau đó, trước mắt hắn lần nữa khôi phục ánh sáng và màu ánh, có chút chói mắt. Dương Quang, Phân thân hơi nhíu mày. Lúc đầu khói đen đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều tu sĩ lui tới, tại trung quanh nơi này bố trí phức tạp trận pháp, lấy hắn tạo nghệ, căn bản nhìn không ra là cái gì. Đưa mắt trông về phía xa, phát hiện trung quanh hơn 10 dặm khói đen cũng đã đều tiêu thất, nhưng càng xa xôi, vẫn là bị mênh mông khói đen che phủ. Có một thanh sắc bình hình dáng pháp khí đứng lơ lửng trên không, miệng bình chừng vài dặm. Phương viên mấy trăm dặm khói đen tạo thành kinh khủng phong bạo, chen lấn tuấn hướng nhẹ bình. Nhưng trên đất núi đá, thậm chí các đất lại đều cùng làm định thân pháp thuật đồng dạng, không chút nào chịu ảnh hưởng. Tại cái này pháp khí bên cạnh, còn mơ hồ có một bóng người ngồi xếp bằng. Đây chính là Vân Tiêu phái Vân Hồng đạo quân, đang điều khiển Ngọc Hoa Vân Thiên bình hấp thu khói đen. Thấy cảnh này, phân thân miệng hơi hơi mở ra, thầm nghĩ, cái này, đây là Hóa Thần đạo quân không thành. Uy thế như thế, thực sự là đáng sợ. Khốn nhiễu cương quốc hai đại tông môn mấy vạn năm khói đen, cứ như vậy biến mất cũng không biết lúc nào, ta mới có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Hắn chém giết Hoàng Bảng Cường giả so sinh ra cái kia một tia tự ngạo chi tâm, lập tức phai mở tại vô hình, chuyển thành động lực vút lên. Từ nơi sâu xa, pháp lực của hắn tựa hồ so trước đó ngưng thật mấy phần. Hắn thở sâu, lẩm bẩm, con đường tu luyện còn dài mà. Đế quốc, Triệu gia tổ địa. Triệu Nhược Vũ thần sắc nghiêm túc, trước mặt nàng là cái cao hơn một trượng cự hình khối lõi, toàn thân lộ ra kim hồng nhị sắc, uy thế bất phàm. Nàng cong ngón đũa ra, cuối cùng một khối linh kiện liền lõm vào khối lõi cánh tay bên trong. Làm xong một bước này, Cái này khôi lỗi trong nháy mắt trở vẹn, khí tức trở nên hòa hợp như một. Nàng ngắt ngâm ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cười to không thôi. Sau một hồi lâu, nàng mới ngừng cười trò, tràn đầy cảm khái nói, "500 năm, đi qua ta triệu ra hai đời người cố gắng, cuối cùng tại đem cái này tứ giai khôi lỗi đã sửa xong." Trong đó, Diệp huynh không thể bỏ qua công lao, nếu là không có Lâm Bình Hải nhắc nhở, tăng thêm Diệp huynh cung cấp tự diệp kim tăng mục, sợ là tiếp qua trăm năm cũng không sửa được. Nàng vừa định đem cái này tin tức tốt nói cho lão tổ Triệu Kim Long, lại nghĩ đến cái sau đang lúc bế quan chữa thương. Mấy tháng trước Triệu Kim Long bởi vì thọ nguyên cần tới, liền đi nơi khác nếm thử tự động kết đan, không hề nghi ngờ thất bại, bây giờ đang tại dưỡng thương. Nàng vừa đi ra mà thất, liền thấy một vị người mặc kim bào hơi mập thân ảnh hướng nàng đi tới. Nàng kinh ngạc nói: "Kim Long lão tổ, người xuất quan?" Triệu Kim Long cười ha ha, nói: "Nắm hồng liên chân nhân ban thượng chữa thương đang dưỡng dược, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn không thiếu. Ta lần này kết đan mặc dù thất bại, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, pháp lực so trước đó hòa hợp hơn biết, chiến lực cũng mạnh mấy phần, xem như vạn hạnh trong bất hạnh." Bất quá lão phu cũng nhận thức đến lấy lão phu tư chất cùng pháp lực, đời này là kết đan vô vọng. Thất bại kinh nghiệm ta cũng viết xuống, ngươi sau này kết đan lúc cũng có thể xem như tham khảo. Triệu Nhược Vũ vui lớn, "Lão tổ, ngươi còn có hơn 50 năm tuổi thọ, lại nếm thử một hai lần chưa hẳn không thể thành công. Còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, cái kia tứ giai khôi lỗi sửa lại thành công." Triệu Kim Long lông mày run lên hai run, trên mặt cũng đầy là vui mừng, nói, "Như thế thì tốt. Đúng, nhớ kỹ đem tin tức này thông báo Diệp đạo hữu, hắn bỏ bao nhiêu công sức. Hơn nữa, chúng ta còn thiếu hắn một phần tứ giai tài liệu đâu, phải tranh thủ tìm được mới được." Ta triệu ra lời hứa ngàn vàng cũng không thể cứ như vậy lỡ nhận tình. Triệu Nhược Vũ trọng trọng gật đầu, nói: "Lão tổ yên tâm, ta một mực nhớ kỹ đâu." Sau một tháng, Tỷ bà đạo. Phân thân đối với Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Đa tạ Diệp đạo hữu cho mượn cái này linh sủng, cái này tầm kim thử thế nhưng là giúp ta bận rộn. Trước đây ước định tài nguyên riêng phần mình năm thành, đã đều giao cho Chuẩn huynh. Cái kia thiên linh tương nước mắt trúc cũng thuộc về Chuẩn huynh. Đúng không, Chuẩn huynh?" Hắn nhìn xem Tầm Kim thử, cười híp mắt nói: "Thẩm Kim thử vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói: "Lưu huynh nói không sai." Phân thân nở nụ cười, nói: "Diệp đạo hữu, Chuẩn huynh ta còn có việc tại người, trước hết cáo từ. Cáo từ? Diệp Cảnh Vân hướng Vân Thần khoát tay áo. Tầm Kim thử thấy đối phương đi xa, cũng tiến tới Diệp Cảnh Vân bên cạnh, ngoắc ra chính mình nhẫn chứa vừa nói, "Chủ nhân, đây là thu hoạch của ta, đều giao cho ngài a. Ngài chiếu cố ta lâu như vậy, bây giờ cuối cùng tại có có thể báo lại cơ hội." Nói xong, nó liền không ngừng ra bên ngoài lấy ra đồ vật, liên đột phá đến tam giai hậu kỳ dùng thiên linh tương nước mắt trúc cũng lấy ra. Sau đó nó liền đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý. Diệp Cảnh Vân không có cư tuyệt, cười vớt vẻ Tầm Kim thử đỉnh đầu, nói, "Làm rất tốt." Hắn chỉ vào một đống linh quả nói: "Những linh dược này ngươi liền tự mình giữ lại ăn đi, cái này Thiên Linh Tương Nước Mắt Chúc cũng là, ngươi đột phá đến Tam giai hậu kỳ còn muốn dùng." Tâm Kim Tử bị sờ hết sức thoải mái, ngay cả con mắt đều híp lại, không ngừng cầm đầu hướng Diệp Cảnh Vân bàn tay. Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng, cho dù khấu trừ Thiên Linh Tương Nước Mắt Chúc cùng linh quả, cộng lại cũng chừng gần 10 vạn linh thạch, không phải một số lượng nhỏ. Mà phân thân bên kia cũng còn có 30 vạn linh thạch đầu, chớ nói chi là còn có chém giết lệ hiên tượng nhân tu mạch. Đã như thế, trường xuân giới bên trong những cái kia dễ dàng phát hiện tài nguyên, liền cơ bản đều bị lấy ánh sáng Thanh Vũ trơ mắt nhìn những cái kia linh quả, khắp khuôn mặt là ước ao kẹn thị. "Chủ nhân." Thanh Vũ cầu khẩn nói. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Thanh Vũ, nhìn ta không cẩn, vẫn là cầu kim thử a." Tại Diệp Cảnh Vân sau khi rời đi, Thanh Vũ tiến tới bên cạnh Kim thử, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói: "Kim thử, lần này bên ngoài bảo hiểm, cảm giác thế nào?" Tâm Kim thử cười hắc hắc, ném đi qua mấy quả linh quả, lập tức đem Thanh Vũ lây qua một bên, nói: "Chi chi chi, đừng quay rời ta, ta muốn bắt đầu tu luyện." Nó vừa đột phá đến Tam giai trung kỳ không bao lâu, tu vi còn thấp, mặc dù có đột phá tài liệu cũng không cách nào đột phá. Tây Quốc, cổ Đãng Sơn mạch phía tây. Gió lốc đã qua, một đạo đen như mực bóng người mang theo ma khí, từ mênh mông trong rừng rậm chui ra. Người này là Bảo Nguyên Sơn Tả Tu Thương Thùng thượng nhân, hắn mặt như giấy vàng, cánh tay phải rũ cục lấy, khí tức lúc cao lúc thấp, cực kỳ bất ổn, rõ ràng là bản thân bị trọng thương, cứ thế tại ngay cả pháp lực đều không thể khống chế. Hắn phi phun ra một búng máu, nội giận mắng, Hoa Vũ lâu đám kia bà nương chết tiệt, hạ thủ thật là đen. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tính mạng của ta khó đảm bảo. Nhất định phải tìm một chút đan dược dược thảo, chữa thương mới được. Hắn bị Hoa Vũ lâu đổi rết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trên người phù lục, đan dược toàn bộ đều dùng hết, chỉ còn dư một cây phù bút. Hắn tuy là phù sư, nhưng chỉ có phù bút, không có lá bùa, cũng là không bột đố gột nên hồ. Để cho ta suy nghĩ một chút, cái này tề quốc giống như có cái tên là Triệu gia tử phủ thế lực, cách cổ Đãng Sơn mạch rất gần, đi vườn thuốc của bọn họ xem. Chương 376 Kim Long vẫn lạc, tứ giai phù bút, chương 376 Kim Long vẫn lạc, tứ giai phù bút. Ngọc xuyên phường bên ngoài, Triệu gia tổ điệm. Đâm đà gió đen cuốn tới, hiện ra một đạo đen như mực bóng người, chính là cái kia tà tu thương trùng tổng nhân. Người nào? Sơn môn chỗ thủ vệ thấy cảnh này, không gọi tín hãi, một đạo gió đen của tới, lập tức đem hắn thôn vệ. Tiếp lấy, hắn liền tràn vào Triệu Gia hộ sơn đại trận bên trong. Hắn không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến vườn linh dược, trong đó đang có mấy tên tu sĩ ở trong đó bận rộn. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xông ta Triệu Gia dự viên. Cầm đầu chúc cơ hậu kỳ lão giả cầm trong tay pháp khí, hướng hắn lao đến. Châu Châu da xe. Thương Tùng thượng nhân cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, cái kia chúc cơ hậu kỳ lão giả lập tức bể thành một đám mưa máu. Các tu sĩ khác thấy thế kinh hãi không thôi, riêng phần mình bỏ lại pháp khí, liều mạng chạy trốn. Dương tay, Triệu Kim long quắc chói thay một tiếng. Một đạo kim long từ trên người hắn nổi lên, hóa thành một vệt kỳ quang, đánh phía cái kia Thương Tùng thượng nhân. Đồng thời, đỉnh đầu hộ sơn đại trận bắt đầu toàn lực khởi động, giống như là mây đen áp đỉnh, nổi lên công kích. Thương Tùng thượng nhân cười lạnh một tiếng, con ngón tay bắn ra một đạo đen như mực bao quang, liền đem cái kia kim long đánh tan. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng kim đan cũng tự phủ ở giữa khoảng cách, vẫn khó mà vượt qua. Bằng không thì, hắn cũng không dám trực tiếp như vậy xông vào Triệu gia. Thấy mình tuyệt kỹ một chiêu bị phá, Triệu Kim Long ngược lại vui mừng. Từ đối phương chiêu mới vừa rồi đó, hắn cảm nhận được đối phương pháp lực trống rỗng cùng bất ổn. Tại là Hắn dứt khoát bay tới đằng trước. Cái kia vườn linh dược hạch tâm là vài gốc tứ giai linh dược, tuyệt không cho phép còn có. Hắn lập tức lấy ra tứ giai khối lõi, cái này tứ giai khối lõi cao tới một trượng, tản ra uy áp kinh khủng, để hướng cái kia thương tổn chân nhân Ma Tu nhanh chóng tồi lui. Nhìn thấy cái kia khối lõi, thương tổn chân nhân con ngươi hơi co lại, cái này nho nhỏ chịu già, lại còn có tứ giai khối lõi. Tình huống có ổn, rút lui trước là hơn, ngược lại cái kia ba cây tứ giai linh dược đều phải tay. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng cũng có thể chữa thương. Cái này tứ giai khối lõi là đồ tốt, chờ ta chữa khỏi vết thương lại tới lấy. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, đại bộ phận pháp lực đều đi áp chế thương thế, tối đa chỉ có thể phát huy 2, 3 thành thực lực, chưa chắc là cái này tứ giai khôi lỗi đối thủ. Hắn không còn cùng đối phương chiến đấu, trực tiếp thân hình lượn lên, thoát đi nơi đây. Nhưng mà, cái kia tứ giai khôi lỗi lại như cũ theo đuổi không bỏ. Triệu Kim Long phẫn nộ quát, "Tiền bối, lưu lại giữ thảo." Thương Tùng chân nhân toàn lực một trượng đem cái kia tứ giai khôi lỗi đánh bay, cổ họng không khỏi nọn nọ, cưỡng ép đem hắn nuốt xuống sau cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta để mắt tới Triệu gia là để mắt ngươi, cũng đừng không biết tốt xấu." Nói xong, hắn tiếp tục hướng bên ngoài bay đi. Đột nhiên, một đạo lôi đỉnh tử hộ sơn đại trận phía trên đánh xuống, là Triệu Nhược Vũ thao túng đại trận, ở phía xa hiệp trợ công kích. Nàng mặc dù là tử phủ hậu kỳ, nhưng ở cái này kim đang cấp cái khác trong chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp hỗ trợ. Thương Tùng chân nhân hơi biến sắc mặt, biết nhất định phải giải quyết một cái mới được. Khói đen hóa thành một cái đại thủ, chụp vào Triệu Kim Long, nhu cầu tốc chiến tốc thắng. Triệu Kim Long thấy thế, thân thể lại trực tiếp chui vào khâu hối lỗi bên trong, lập tức vung tay lên, đem khói đen đập tan. Thương Tùng chân nhân thầm mắng vô sỉ, vừa định đánh trả, thân hình lại một hồi run rẩy. Không tốt, thương thế muốn không đè ép được. Hắn lại không ham chiến, dù là Liều mạng chịu hộ sơn đại trận nhất kích, cũng muốn thoát đi nơi đây. Ầm ầm. Hộ sơn đại trận một đạo lôi đình đánh xuống, đánh cho hắn thân thể cháy đen, thân hình vì đó mà ngưng lại. Lúc này, Triệu Kim Long lại không sợ chết vọt lên, đồng thời nói, lưu lại dược thảo, lập tức phóng tiền bối rời đi. Kỳ thực hắn là nhìn đối phương bản thân bị trọng thương, mới dám bức bách như vậy, bằng không thì đã sớm trốn đến một bên, tùy ý đối phương cướp. Thương tùng chân nhân tự nhiên không chịu, một người một khôi lỗi cứ như vậy đấu. Trong lúc nhất thời, sơn hà phà toái, nhật nguyệt vô quang. Một lát sau, Trương Tùng Chân Nhân miệng phun máu tươi, dừng tay ngừng chiến, dừng tay. Mắt thấy khí tức đối phương càng ngày càng nguy bại, Triệu Kim Long cũng không dám đem đối phương bức đến tuyệt cảnh, ngừng tay. Vâng không thì vạn nhất đối phương một tự bạo, cái này triệu ra hơn phân nửa đều phải hôi phi yên diệt. Trên thực tế, khôi lỗi bên trong Triệu Kim Long cũng bị lực phản chấn đánh bản thân bị trọng thương, bây giờ bất quá là đang miễn cưỡng gượng chống thôi. Nhưng hắn dù sao thì 3050 năm tuổi thọ, một cái mạng tuổi, chết cũng không vấn đề gì. Nhưng có khôi lỗi cất trợ, Thương Tùng Chân Nhân cũng không phát hiện được Triệu Kim Long chân thực tình huống. Hướng chi, nơi xa còn có cái nhìn chằm chằm tự phụ hậu kỳ. Thấy đối phương thật sự dừng tay, Thừng Tủn chân nhân trong lòng vui mừng, vận chuyển bí pháp, hóa thành màu đen lưu quang, trực tiếp chọc thủng đỉnh đầu đại trận. Dừng lại. Triệu Kim Long gầm thét một tiếng, đuổi theo. Triệu Nhược Vũ từ đằng xa xuất hiện, mắng thầm, Kim Long lão tổ, ngươi làm cái gì vậy? Nàng do dự một chút, cũng dậm chân, đuổi theo. Ngoài trong rằm một cái hố to bên trong, một cái cự hình khôi lỗi nằm trên mặt đất không có động tĩnh, hắn chỉnh thể đã phá toái hơn phân nửa, hạch tâm hiện lộ bên ngoài, xung quanh là một đống thịt nát. Chờ Triệu Nhược Vũ thấy cảnh này, toàn bộ tâm đều nhấc lên, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ, không đúng, nếu là lão tổ bọn mình cái kia tà tu nào có không lấy đi khôi lỗi đạo lý. Cho nên, nàng liền đánh bạo vào tới, mới phát hiện đống kia thịt nát liều mạng cùng một chỗ, chính là thương tụng chân nhân bộ dạng. Thì ra cái sau chạy trốn tới nơi đây, lại cùng Triệu Kim Long giao thủ một phen sau, cũng lại áp chế không nổi thương thế, tại chỗ bỏ mình. Đợi nàng mở ra khôi lỗi mới phát hiện, Triệu Kim Long đang nằm tại trong khôi lỗi, cùng phía trước so sánh, phảng phất già mấy chục năm một dạng, thân thể cũng kia năm xẻ bảy. Kim Long lão tổ, Triệu Nhược Vũ bi thiết một tiếng, vội vàng giúp đối phương chữa thương. Triệu Kim Long liếc Triệu Nhược Vũ một cái, miệng mỉm nở nụ cười, gian khổ nói: Ta xem ra đối phương đã đến nọ mạnh hết đả, mới dám đuổi theo. Đáng tiếc cái này khôi lỗi, lại muốn một lần nữa tu. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu, ngất đi. 3 ngày sau, Triệu gia tổ điện. Triệu Kim Long nằm ở trên giường, nhìn xem nước mắt lá chrá Triệu Như Vũ, nếp miệng mỉm nở nụ cười, gian khổ nói: "Như Vũ ngươi không cần khổ sở, ta vốn là tọ nguyên cần tới, trước khi chết có thể vì gia tộc để dành như thế một bút tài nguyên, đã rất đáng được. Đừng khóc, ta sau khi đi, Triệu gia phải nhờ vào ngươi, dựa vào ngươi tới chống đỡ." Triệu Như Vũ gật đầu liên tục không ngừng, yên lặng nghe lão tổ giải bảo, nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy ra. Mấy trăm năm qua, nàng một mực chịu Triệu Kim Long dày bạo, bây giờ đối phương chợt qua đời, nàng tất nhiên là thương tâm gần chết. Nàng nghẹn ngào nói, "Lão tổ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xem, xem trọng Triệu gia." Triệu Kim Long chợt vặn chút đầu, tiếp tục dặn dò, "Cái kia Mai Hoa Phượng là tốt minh hữu, tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng, nhất định muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Còn có, ta Triệu gia còn thiếu Diệp Đạo hữu nhân tình." Nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên đã mất đi tiêu cự. Nguyên bản ngưng kết tại quanh thân linh khí, bắt đầu dần dần tán giạt ra. "Lão tổ." Trần Lịch đứng người trong đại điện, tiếng khóc liên tiếp. Ba ngày sau, tỷ bà đạo Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay tang án, than nhỏ khẩu khí, nghĩ không ra, Kim Long đạo hữu thế mà vẫn lạc. Lâm Bình Hải đứng ở một bên, trên mặt cũng đầy lạ bí thương. Cái sau trước đây lâm vào trong tâm ma, vẫn là Triệu Kim Long tay nắm tay đem hắn từ trong tâm ma giải cứu ra. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, đi thôi, cùng nhau đi tham gia tang lễ. Triệu gia cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, bây giờ đối phương tất nhiên đặc biệt thông trì hắn, hắn há lại có không tham gia lý lẽ. Nửa tháng sau, Triệu gia tổ điện. Diệp Cảnh Vân sắc mặt trang nghiêm, tiếp nhận Triệu Nhược Vũ đưa tới một nén nhang, ở bên cạnh ngọn nến thượng tưởng hắn n้อม lựa. Hai tay của hắn phép lại Tuấn về phía Triệu Kim Long lĩnh vị túi đầu ba cái, sau đó đem hương dâng lên. Lập tức hắn liền thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Rất nhanh có Triệu gia người đem hắn lĩnh đến một cái tiểu viện, cung kính nói: "Diệp tiên bối, còn xin ngài ở đây hơi ở hai ngày, gia chủ còn cùng ngài có chuyện quan trọng thương lượng." Ba ngày sau, toàn thân áo trắng Triệu Nhược Vũ đi tới trong khu nhà nhỏ này. Diệp Cảnh vẫn ngẩng đầu nhìn lại, cái này Triệu Nhược Vũ vành mắt như cũng đỏ lên, xem ra mấy ngày nay không ít rơi lệ. Hắn quy luyến, Triệu cô nương không cần tương tâm. Kim Long tiền bối đã sống qua 500 tuổi, đối với tại chúng ta tu sĩ tới nói, tính là đám cưới đám tang. Tu sĩ hàng năm ở bên ngoài buồn bã, có thể bình yên sống đến thọ nguyên hao hết không có bao nhiêu. Triệu Nhược Vũ ngồi ở một bên, dạ vở không thèm để ý khoát tay áo, nói: "Đa Tạ Diệp huynh, ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, chỉ là, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi." Lập tức nàng niết miệng nở nụ cười, nói: "Ta hôm nay gọi Diệp huynh tới, cũng là bởi vì ta Triệu gia có chút thu hoạch mới, ngươi nhìn có cái gì mong muốn, tới chống đỡ cái kia tử diệp kim tang mục." Đối với tại Triệu Kim Long lão tổ lâm trung gia phó, nàng chỉ muốn mau sớm hoàn thành. Nói xong, nàng liền phất ống tay áo một cái, trước mặt xuất hiện ba cái hòm ngọc. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, tại Triệu Nhược Vũ nói lời này trong mắt, hắn liền nghĩ đến Triệu gia phía sau núi cái kia phương viên vải rậm hồ to. Xem ra ban đầu ở nơi đó giao thủ, hơn phân nửa là Triệu Kim Long cùng một vị Kim Đan chân nhân. Bất quá, Triệu Kim Long tiền bối lợi hại như thế, vậy mà có thể liều chết một vị Kim Đan. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân nghi ngờ trên mặt, Triệu Nhược Vũ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem tứ giai khối lỗi, trọng thương mà tu chuyện đều nói. Dù sao trước đây Diệp Cảnh Vân cho tử Diệp Kim Tang một lúc, liền từng đề cập qua điều kiện, nếu như khối lỗi có thể sửa chữa tốt, hắn cũng muốn sử dụng ba lần. Hơn nữa, nàng cũng có ý mượn cơ hội này kéo vào Triệu gia cùng Mai Hoa Phượng tình hữu nghị. Triệu Kim Long trước khi chết đã nói, nàng một mực ghi tạc đáy lòng. Cuối cùng nàng nói, cái thiết tứ giai khôi lỗi vừa sửa chữa tốt không bao lâu, vốn định thông tri Diệp Vinh, nhưng đó là có việc chậm trễ. Chẳng qua hiện nay khôi lỗi lại hỏng, may mắn không có làm bị thương hải tâm, lại tu bổ một phen liền có thể dùng. Có kinh nghiệm lần trước, lần này đoán chừng có cái 10 năm 8 năm liền có thể sửa chữa tốt, Diệp Vinh ngươi nếu là muốn dùng, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, xem ra cái này khôi lỗi uy lực so với hắn nghĩ còn lớn hơn chút. Đã tại Triệu cô nương cáo tri, chuyện này ta sẽ bảo mật. Cái này thôi lỗi là áp chủ bài triệu ra, tất nhiên Triệu Nhược Vũ đem việc này nói cho hắn biết, hắn tự nhiên không thể nói lung tung. Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, ống tay áo vung lên, đem trước mặt mấy cái hộp ngọc mở ra, nói: "Diệp huynh, nơi này có một chi tứ giai phù bút, hai loại tứ giai tài liệu, ngươi nhìn ngươi muốn cái nào?" Tài liệu này, theo thứ tự là, "Diệp huynh ngươi tùy ý tuyển một dạng liền có thể." Diệp Cảnh Vân chậm rãi nghe, cái này ba loại giá trị đều tại tự Diệp Kim Tang một phía trên, xem giá trịu Kim Long lần này mà hiểm, vẫn là rất đáng giá, vì Triệu gia tích góp lại hùng hậu nội tình. Liên tứ giai phù bút a. Khác hai loại tài liệu cũng đều không tệ, nhưng hắn căn bản không dùng được. Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều, trực tiếp đem phù bút chỗ hộ ngọc giao cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân vuốt ve trong tay màu đen nhạt phù bút, hỏi, "Đúng, có tứ giai mực phù sao? Ta có thể tốn giá cao thu mua." Hắn nói bổ sung, "Nếu là dùng tứ giai phù bút, mực phù vết tam giai phù lục, xác suất thành công có thể cao hơn không thiếu." Triệu Nhược Vũ nở nụ cười, không có truy đến cùng lý do, nàng biết rõ mỗi người đều có bí mật đạo lý. Nàng chỉ nói, "Có một chút, giá cao không cần, liền theo giá thị trường a." Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền hoa một vạn linh thạch mua một chút dược phụ. Nhìn số lượng kia, nhiều nhất chỉ đủ với 20 tấm phụ lục. Bất quá này cũng vừa vặn, ngược lại hắn cố kia tứ giai khôi lộ yêu thú, cũng chỉ có thể cắt 20 tấm lá bùa đi ra. Một lát sau, Triệu Đức Vũ liền đứng dậy cáo từ, nói: "Diệp huynh, ta liền đi trước, Hồng Liên Tiên Thành tiên sư vẫn chờ ta đây." Cái này ta tu dường như là từ Bảo Nguyên Sơn bên ngoài tràn ra tới, Hồng Liên Tiên Thành còn có tìm hiểu tình hình. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, xem ra Triệu gia là nhận lấy Bảo Nguyên Sơn sự tình phong ba a. Quả nhiên, đại tông môn làm việc một điểm dư ba, đối với thế lực nhỏ liền có thể là tai họa ngập đầu. Hắn tin tưởng, nếu không phải Triệu gia có tứ giai khối lỗi, lần này chắc chắn khó thoát một kiếp. Trở về tỳ bà đảo trên thuyền bay, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lâm Minh Hải, hỏi: "Minh Hải, ta mới được một gốc địa tâm tử dương thảo, dự định luyện chế một lọ tử dương ngẩn thần đan, ít nhất có thể thành đan một khóa, thậm chí là hai khóa, ngươi Lâm gia có cần sao?" Lâm Hồng Cốc lông mày vui mừng, nói: "Đương nhiên là có, nguyên xương nàng là thượng phẩm linh căn, bây giờ đang vì tử dương ngẩn thần đan phát sầu. Nàng khối lỗi thiên phú cũng không tệ, ta còn trông cậy vào nàng kế thừa y bát của ta." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Vậy ngươi quay đầu liền chuẩn bị chuẩn bị tài nguyên, chờ lấy từ ta cái này Hối Bái Tử Dương Ngần Thần Đan a." Tử Dương Ngần Thần Đan giá trị là thượng, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp cho, nhiều nhất ưu đãi một điểm. Lại nói, Lâm Bình Hải thân là Khôi Lỗi sư, cũng không thể nào thiếu linh thạch. Lâm Bình Hải lớn vui nói: "Đa tạ Diệp bà bá." 3 năm sau, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay bốn quả màu tím viên đan dược, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Trong 3 năm này, hắn tiêu phí tinh lực, không chỉ có luyện thành hai quả Tử Dương Ngần Thần Đan, liền tam giai chúng phẩm Tử Vân Độn Phá Đan, đều thành đan hai quả. Quả nhiên, ta cái này thần thức tăng nhiều về sau, luyện đan thuật cũng theo đó tăng trưởng không thiếu. Đặt ở phía trước, ta lần thứ nhất luyện chế Tử Vân Đột Phá Đan, tuyệt không có khả năng một lần thành đan hai quả. Bây giờ ta đây, tại trong Tam giai trung phẩm luyện đan sư, cũng có thể coi là là cao thủ, nói không chừng so quan đan sư còn mạnh hơn một chút. Tử Dương Ngận thần đan, hắn cho Lâm Nguyên Dương lưu lại một quả, một viên khác thì tại Mai Hoa Phượng bên trong thả ra tin tức. Mà Tử Vân Đột Phá Đan hắn lại không có lộ ra, dù sao Mai Hoa Phượng trước mắt cũng không có nhân tuyển thích hợp. Nói lại lần nữa tinh chất thả ra nhiều đan dược như vậy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng, Chu Thu Phong quan đan sư hai người đồng thời tìm được Diệp Cảnh Vân. Chu Thu Phong hơi có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Diệp huynh, cái kia Tử Dương ngẩn thần đan." Diệp Cảnh Vân nhìn xem hai người, khoát tay áo, nói: "Đan dược chỉ có một khỏa, hai người các ngươi làm sao chia? Không bằng dạng này, tất cả mọi người cùng thuộc Mai Hoa Phượng, cái này đan dược cũng không thể lãng phí, các ngươi chọn một cái nhân tuyển thích hợp đi ra, lại tới tìm ta như thế nào?" Chu Thu Phong quan đan sư hai người cũng là mặt lộ vẻ khó xử, các nàng hai nhà trước mắt thật đúng là không có thích hợp thượng phẩm linh căn tổng nhân. Lần này tới tìm Diệp Cảnh Vân mua đan dược, đều chỉ là vì sớm làm chuẩn bị. Diệp Cảnh Vân gặp hai người yên lặng, liền đều biết không có thí sinh thích hợp, liền đề nghị, Mai Hoa Phường đấu giá hội mở bà trăm năm, lực ảnh hưởng lúc nào cũng kém chút. Nếu đều không có nhân tuyển, không bằng chúng ta đem cái này đan dược bán đấu giá ra, tất nhiên khả năng hấp dẫn toàn bộ thế quốc ánh mắt. Chương 377 Nguyên Sương Tử Phủ, đấu giá hội, chương 377 Nguyên Sương Tử Phủ, đấu giá hội. Quan Đan sư cùng Chu Thu Phong hai người lép nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười. Bây giờ hai người, tạm thời đều không bỏ ra nổi thích hợp tài nguyên tới trao đổi Tử Dương Ngẩn thần đan. Dù sao loại này có thể phụ trợ mở tử phủ đàn dược, cầm linh thạch mua hơn giá quá cao, tốt nhất là dùng tài liệu trao đổi." Chu Thu Phong nói, "Vậy thì theo Diệp huynh nói đi. Hơn nữa ta Mai Hoa Phượng bây giờ thực lực đã có chút cường hành, thậm chí tại Tề quốc đều tính là đỉnh tiêm thế lực, nhưng luật lực ảnh hưởng vẫn là cùng tự phủ Chu gia cách biệt quá xa. Vừa tận mượn cơ hội này, để cao ta Mai Hoa Phượng lực ảnh hưởng." Quan Đan sư ở một bên gật đầu không ngừng, rõ ràng rất tán đồng Chu Thu Phong thuyết pháp, nói, "Chính xác như thế, thực lực chúng ta đã sa mạnh tại Khâu Hối Lỗi triệu gia, nhưng Mai Hoa Phượng người lưu lượng cũng liền cùng Triệu gia Ngọc Xuyên Phượng tương tự." Có thể thấy được lực ảnh hưởng vẫn là kém xa. Mai Hoa Phường bây giờ đã có 8 vị tự phụ tu sĩ, trong đó bao quát tự phụ hậu kỳ Diệp Cảnh Vân, tự phụ trung kỳ Lâm Bình Hải, Phương Cầm, Hoàng Thi Vận, Quan Đan Sư, Chu Thu Phong cùng với tự phụ sơ kỳ Tống Trung Dương, Chu An Ninh Ngở. Chớ nói chi là, Diệp Cảnh Vân còn có 2 cái tam giai trung phẩm lĩnh sủng. Mà Lâm Bình Hải vị này khôi lỗi sư, còn tại Mai Hoa Phường thả mấy cố tam giai khôi lỗi, có chút cơ hậu kỳ tu sĩ thao túng, liền còn có thể tương đương tại nửa cái tự phụ thượng nhân. Những thứ này chiến lược cộng lại, thực lực không thể khinh thường. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười. Xem ra quan đàn sư còn không biết tứ giai khôi lỗi tồn tại, bằng không thì chắc chắn sẽ không nói như vậy. Dù sao một cái tứ giai khôi lỗi, tại tự phủ hậu kỳ dưới sự thao túng, tương đương tại trung phẩm kim đan sơ kỳ 2 3 thành chiến lực, xa mạnh tại tự phủ hậu kỳ. Bất quá, hắn cũng không có nhắc nhở dự định, dù sao đây là Triệu gia cơ mật. Hắn vừa cười vừa nói, đã như vậy, năm năm kia sau cỡ lớn đấu giá hội, liền làm một vụ lớn a. Quan huynh, ngươi thế nhưng là mấu chốt trong đó a, đan dược càng tốt, khả năng hấp dẫn tới tu sĩ mới càng nhiều. Quan đàn sư bất đắc dĩ nở nụ cười, vung tay nói: "Đạo lý kia ta làm sao không biết, nhưng không bột đũa gột nên hồ, không có tài liệu, ta cũng luyện không ra đồ vật gì tới. Hơn nữa Diệp huynh ngươi đừng quên, ngươi nhưng cũng là tam giai chúng phẩm luyện đan sư a, hơn nữa ngươi tu vi cao hơn, nói không chừng đều so với ta mạnh hơn nữa nha. Vừa vặn có thời gian, một hồi chúng ta trao đổi tâm đắc." Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, đồng thời biểu thị hắn mới được chút tài liệu, có thể liên hợp lại xem, có cái gì có thể luyện chế đang được. Lập tức hắn đối với Chu Thu Phong nói: "Thu phòng, vậy cái này đấu giá hội chuẩn bị, liền giao cho ngươi cùng Tống huynh." Chu gia người tay dư dạ tinh hợp nhất làm loại sự tình này. Chu Thu Phong gật đầu một cái, nói, Diệp huynh yên tâm chính là. Gặp hai người nói xong, quan đàn sư liền lôi kéo Diệp Cảnh Vân, hướng luyện khí phòng đi đến. Đi đi đi, Diệp huynh, kể từ ta từ Khương quốc trở về, chúng ta liền không có trao đổi qua tâm đắc rồi. Tại Khương quốc Hoa Vũ thành mấy thập niên này, ta cũng không phải chẳng đợi, thế nhưng là lớn không thiếu kinh nghiệm, thậm chí từ trong Hoa Vũ lâu bên trong học được không thiếu đồ tốt. Nghe nói có chút thủ pháp, vẫn là Hoa Vũ lâu Hàn Mộng Chân Quân độc môn truyền thừa. Diệp Cảnh Vân hứng thú, nói, a. Vị kia ngũ giai luyện đàn sư. Vậy ta nên thật tốt nghe một chút. Bị nói hắn bây giờ người mang chân chính tiên cấp luyện đan truyền thừa, thế nhưng dù sao cũng là thượng cổ thời đại truyền thừa, trong mấy trăm ngàn năm này, luyện đan thuật nhất định là có không thiếu tiến bộ. Chu Thu Phong mỉm cười nhìn xem hai người, lập tức lấy ra một góc linh dược, hướng về phía Sa Sa Thanh Vũ vẫy vẫy tay. Nàng vừa cười vừa nói, "Thanh Vũ, tới." Thanh Vũ nhìn thấy cái kia linh dược, lập tức hai mắt tỏa sáng, vỗ cánh phành phạch liền bay tới. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, vuốt ve Thanh Vũ cổ. Trước đây dịp cảnh vân tại Chu gia đợi, nàng liền không có thiếu làm như vậy, cùng Thanh Vũ đã sớm vô cùng quen thuộc. Nàng ngắm nhìn một phía, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ta Mai Hoa Phượng tu sĩ có thể vĩnh viễn như thế lưu ai a. Dưới cái nhìn của nàng, Mai Hoa Phường lực ảnh hưởng cùng thực lực không hợp nguyên nhân còn có một cái, nhưng mọi người đều an ý không có nói ra. Đó chính là Mai Hoa Phường dù sao cũng là các phương thế lực liên minh, có thể đoàn kết đến bây giờ, toàn bộ nhờ xem như nồng cốt Diệp Cảnh Vân. Nhưng cái này liên minh có cái thiên nhiên huyết điểm, đó chính là một khi đời thứ nhất tu sĩ vẫn lạc, những người thừa kế cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vậy sụp đổ giả không phải số ít. Bất quá nếu là hạch tâm tu sĩ một một tại, đó cũng không có loại phiền não này. Một năm sau, Tỳ Bà Đạo. Gió nhẹ phơ phất, côn trùng kêu vang từng trận. Hoàn thành tiểu ngự không ngừng từ trên Gastep truyền đến. Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm, Lâm Bình Hải, Lâm Nguyên Dương bốn người cùng một chỗ dùng đến bữa tối. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Lâm Nguyên Dương nói, "Nguyên Dương, sau ngày hôm nay, ngươi liền muốn bế quan xung kích tự phụ, ta trước tiên cầu chúc ngươi đột phá thành công." Một năm trước, Lâm Bình Hải liền cầm một cái luyện thể tài liệu, cùng hắn trao đổi Tử Dương Ngận Trần Đan. Lúc đó lấy ra tài liệu này, liền Diệp Cảnh Vân đều có chút giật mình, kia đối tại hắn Bạch Ngọc đoán cốt quyết rất có ích lợi, nhưng ở cái này Tây Châu cơ hội không thấy được. Diệp Cảnh Vân chỉ có thể cảm thán, cái này Lâm Bình Hải không hổ là Khôi Lôi sư. Vì tìm hắn luyện chế khối lõi, những người kia thực sự là cái gì đều cầm ra được. Lâm Nguyên Sương người mặc một bộ màu đỏ quần áo, có chút sinh động, thậm chí có mấy phần thanh xuân cảm giác. Nàng năm nay bất quá 147 tuổi, đối với tại trúc cơ hậu kỳ, chuẩn bị mở tự phụ tu sĩ tới nói, tuổi đời này chính xác rất nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù cùng là thượng phẩm linh căn, nhưng nàng linh căn rõ ràng so thông thường thượng phẩm linh căn muốn tốt một chút. Đương nhiên, cái này cũng là may mắn mà có Lâm Bình Hải toàn lực ủng hộ, miễn đi Lâm Nguyên Sương gò gò đan dược thời gian. Bằng không thì nếu là cái không có tài sản bối cảnh tán tu, muốn cầm đến Tử Dương Ngẩn Thần đan ít nhất phải 20 30 năm, thậm chí càng lâu. Lâm Nguyên Sương đang đem Tầm Kim Thử ôm vào trong ngực, giờ chọ, chơi quên cả trời đất. Mà cái kia Tầm Kim Thử cũng là bình nhiên ghé vào Lâm Nguyên Sương trong ngực, mắt nhỏ thoải mái híp lại. Nghe được Diệp Cảnh Vân chúc phúc, nàng cười hắc hắc, nói, "Đa tạ Diệp tiền bối." Sương Nhi có một thỉnh cầu, không biết Diệp tiền bối có thể đáp ứng hay không. Diệp Cảnh Vân nói, "A, nói một chút." Lâm Nguyên Sương nhãn châu xoay động, nói, "Ta mở tử phủ lúc, nghỉ tại tỷ bà đạo bế quan, Diệp tiền bối ngài cảm thấy thế nào?" Nói xong, nàng liền mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Đối với nàng mà nói, Diệp Cảnh Vân giống như là một quan tâm hậu bối trưởng bối, không ít cho nàng cung cấp tài nguyên, nàng đối với vị này Diệp Tiễn Bối rất là thân cận. Bằng không thì, nàng cũng không khả năng nói như vậy. Lâm Bình Hải sắc mặt trầm xuống, trách cứ, hồ nháo. Diệp Tiễn Bối rất bận rộn, làm sao có thời giờ hộ pháp cho ngươi? Lâm Nguyên Sương tối đầu, khó miệng nói lẩm bẩm, ta cũng không nói để cho Diệp Tiễn Bối giúp ta hộ pháp a. Chỉ là, cái này tỉ bà đạo phong cảnh tốt hơn thôi, nồng độ linh khí cao hơn thôi. Hơn nữa, hải gia gia ngại còn không phải nói. Tại trước mặt Diệp Tiễn Bối có thể không cần giữ lễ tiết sao?" Lâm Bình Hải bị nói á khẩu không trả lời được. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, cái này Lâm Nguyên Dương tính cách, có chút giống thường nhân nói tới xích tự tri tâm. Loại tính cách này, cũng chỉ có những cái kia xuất thân thế lực lớn, không cần lo lắng tài nguyên đệ tử mới có thể nắm giữ. Nếu có thể tiếp tục giữ vững, đối với tu luyện cũng có chút ích lợi. Hơn nữa cử động lần này cũng nói đối phương cùng hắn thân cận, đây là chuyện tốt. Cho dù Lâm gia là thủ hạ của hắn, quan hệ này cũng là cần không ngừng duy trì mới được. Bằng không thì Lâm Bình Hải đời này còn dễ nói, bọn hậu bối liền khó tránh khỏi hội xuất vấn đề. Hắn phất tay ngăn lại Lâm Bình Hải, nói: "Ta ngược lại cảm thấy Dương Nhi đề nghị không tệ. Cái này Tỳ Bà Đạo là Tam giai thượng phẩm linh mạch, so Lâm gia cao hơn nhiều, càng có lợi hơn tại đột phá. Bất quá hộ pháp đi, ta đúng là không có thời gian." Hắn đột phá đến từ phụ hộ kỳ sau đó, liền ngươi bị thác đem linh mạch lên tới Tam giai thượng phẩm. Lâm Nguyên Xương mừng lớn nói: "Đã tạ diệp tiền đối." Lập tức nàng thì nhìn hướng về phía Phương Cầm, làm bộ đáng thương nói: "Phương tỷ tỷ." Phương Cầm trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền, vừa cười vừa nói: "Tốt lắm. Bình Hải ngươi cũng yên tâm, cái này Tỳ Bà Đạo có trận pháp thủ hộ, sẽ không ra ngoài ý muốn gì." Hai năm sau, Lâm Nguyên Dương không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi mở tử phủ. Lâm Bình Hải thở dài, lần này ta có thể yên tâm, Nguyên Dương khôi lỗi Thiên Phú so ta còn xuất sắc, ta cũng không cần lo lắng khôi lỗi quý nghệ đoạn tuyệt. Bên cạnh Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, lời này của ngươi nói, như thế nào giống như nhanh đến đại nạn lao đầu tử. Lâm Bình Hải lắc đầu thở dài, ta tại tử phủ trung kỳ đều ngừng lưu lại gần trăm năm, này Thiên Phú thật sự là không gọi được hạng, hơn phân nửa là vô vọng tử phủ hậu kỳ. Diệp ba ba, ta có lỗi với ngài, phụ lòng kỳ vọng của ngài a. Lâm Bình Hải cũng coi như là thiếu niên thiên tài thậm chí so Lâm Nguyên Dương tốt hơn, sớm tại 140 tuổi lúc liền mở ra tự phụ. Nhưng đột phá đến tự phụ trung kỳ sau, lại bị tâm ma vây khốn, kẹt dòng giá trăm năm mới đột phá đến tự phụ trung kỳ. Hơn nữa đột phá tới này, tu vi cũng là tiến triển chậm chạp, hắn tự giác tiền đồ ảm đạm vô cùng. Diệp Cảnh vân hung hăng vỗ đối phương bả vai, đem Lâm Bình Hải thân thể đều chụp cái lão đạo, nói: "Ngươi có thể tính đi. Ngươi năm nay mới 270 tuổi, cũng đã tự phụ trung kỳ, ở đâu đều có thể xưng một câu thiên tài, tu luyện về sau chi lộ còn dài mà." Tu vi tiến triển chậm, bất quá là bị bởi vì kẹt ở gia tộc, không cách nào dù lui tôi. Chờ thêm chút năm nguyên dương có thể tự mình ủng hộ gia tộc lúc, ngươi liền ra ngoài du lịch mạo hiểm đi thôi. Nhớ kỹ đi xa một chút a, không cần lo lắng gia tộc. Hắn chia sẻ lấy tu hành kinh nghiệm. Lâm Bình Hải lắc đầu nói, cùng cái này không việc gì, Diệp Tiên bối ngải nhìn chính ngải, dù là quanh năm ở trên đạo bế quan, tu luyện cũng một điểm không rơi xuống. Chúng ta không giống nhau, nghe ta chính là. Diệp Cảnh Vân giải thích nói, nguyên nhân lại không thể nói. Kỳ thực hắn những năm này tu vi tiến triển tăng tốc, cũng là bởi vì có thêm một cái phân thân bốn phía du đãng, kiến thức cùng tâm cảnh đều nhanh tốc tăng trưởng. Bàng Không Thể cuối cùng giấu ở một chỗ ngoại trừ những cái kia vốn là dị bẩm thiên phú quái vật, những người khác đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp phải vấn đề. Kỳ thực hắn mới vừa nói tới, cũng là tiểu gia tộc, thế lực nhỏ bệnh chung. Dưới tình huống chỉ có một cái tử phủ lão tổ, tử phủ thượng nhân bị vây ở trong gia tộc, tu vi tiến triển chính xác so bên ngoài du lịch muốn chậm một chút. Đương nhiên, dạng này xảy ra ngoài ý muốn khả năng tính chất, cũng so bên ngoài du lịch thấp hơn nhiều. Hồng Liên tiên thành, hoa mai quán rượu. Những năm này, theo mai hoa phường thế lực ngày càng tăng cường, mai hoa phường liền cũng học triệu ra nhóm thế lực, bên ngoài kinh doanh tiểu lâu các loại làm ăn, tiện thể còn có thể thu thập tin báo. Dù sao tiểu lâu người đến người đi, là thích hợp nhất thu thập tình báo nơi trốn, nhân tiện còn có thể tản tin tức. Người qua đường giáp hưng phấn thấp giọng nói, "Nghe nói không? 2 năm sau Mai Hoa Phường muốn cử hành đấu giá hội, nghe nói sẽ có một khóa Tử Dương ấn thần đan." Người qua đường ngất mặt không đổi sắc, hờ hững nói, "Đã sớm biết." Người qua đường giáp nhìn thấy người qua đường ngất bộ dạng này sắp mặt, lập tức không còn nói chuyện trời đất hứng thú. Nhìn vẻ mặt đó, không biết còn tưởng rằng chính mình là tin tức bế tắc đồ nhà quê. Hắn nhếch miệng, tự mình ăn củ lạc, thỉnh thoảng quát mạnh một ngụm hoa mai kết. "Hắc, cái này hoa mai kết thật đúng là không tệ, hơn nữa còn tiện nghi." một khối linh thạch liền một luân ấm. Người qua đường ắt cười hắc hắc, nói, "Như thế nào, này liền tức giận. Ta có thể nói cho ngươi, lần này còn có tam giai hạ phẩm ngọc thanh đan đâu. Trước ngươi mở tự phụ không phải thất bại sao? Can cơ tổn hao nhiều, vừa vận cái này ngọc thanh đan, có thể phụ trợ chữa trị can cơ." Người qua đường giáp kinh hãi nói, "Cái gì? Vậy chúng ta nhanh đi Mai Hoa Phượng. Ai, còn có thời gian 2 năm đâu, gấp cái gì?" Lần này Mai Hoa Phượng đấu giá hội trọng đầu hí chính là đủ loại đan dược, là Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư hai người lựa chế. Trong đó rất nhiều tài liệu đều đến từ tại diệp cảnh vân tại trường xuân giới thu hoạch, những vật này nếu là tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ sự chú ý của những thế lực khác. Luyện thành đan dược, liền có thể không thiếu thiếu nhìn chăm chú ánh mắt. Ngoài ra, còn có đông đảo pháp khí, khối lỗi, phù lục bán. Hoa Mai quán rượu trưởng Quý Chu thuận sao thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Hắn trung quy là không phí công công phu, thuận lợi hoàn thành ra chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cùng ngay đồng thời, cảnh tượng này cũng tại Thanh Vân Tông thanh vân hành, Lô Gia Bình Giang thành, thậm chí là Triệu Gia Ngọc Xuyên Phường diễn ra. Mai Hoa Phường đấu giá hội tin tức, cũng thuận lợi lan truyền ra ngoài. 2 năm sau, Mai Hoa Phường Xem như Mai Hoa Phượng thiết lập đến nay, quy mô lớn nhất một hội đấu giá hội, các phương thế lực ùn ùn kéo đến. Tề Quốc tứ đại kim đan thế lực, ngoại trừ Tử Hiên Quốc bên ngoài cũng đều tới. Tử phủ thế lực thì càng nhiều, Khôi Lỗi triệu ra, Lữ Gia, Lữ thú cổ gia, Trần gia, độc quyền bán hàng dược thảo đô ra, thậm chí ngay cả Tề Quốc tối cường tự phủ thế lực, cùng Mai Hoa Phượng còn có Thù ghét Chu gia đều tới. Để bảo đảm an toàn, Lâm Bình Hải, Chu Thu Phong, Hoàng Thiên Vận, Quan Đan Sư bốn vị này tử phủ trung kỳ, tại Mai Hoa Phượng các nơi tuần tra. Mà tu vi cao nhất Diệp Cảnh Vân, thì tại trong phủ thành chủ tọa trấn, chính phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao Tử Dương Huyền Thần đan loại đan dược này từ trước đến nay trân quý, tất nhiên sẽ có tà tu để mắt tới, chuẩn bị sẵn sàng mới là trọng yếu nhất. Lưu Khánh Nghiên phương ánh Hà hai người, mang theo bọn hắn thiên tư xuất sắc nhất nữ nhi tóc cắt ngang tràn liền, cùng nhau tiến vào phụ thành chủ. Vừa thấy được Diệp Cảnh Vân, ba người liền đồng thời hành lễ nói, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Cảnh Vân vung lên ống tay áo, đem ba người dìu dắt đứng lên, mỉm cười nói, rất lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Đồng thời cảnh tượng này, còn tại Mai Hoa Phượng các nơi không ngừng diễn ra. Loại thịnh hội này liền như là ngày lễ đồng dạng đều sẽ có đông đảo tu sĩ tụ tập, cho nên còn nhiều tu sĩ nhân cơ hội này tẩu thân phóng hưu, hoan uống suốt đêm. Tiếp đó chờ đấu giá hội kết thúc, mọi người liền cũng đều gió lưu vân tán, tất cả phó tiền ai. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mai Hoa Phường bên trong tử lâu, khách sạn các loại làm ăn cũng là phát triển không ngừng. Bất quá Mai Hoa Phường quan phương có nghiêm lệnh, cấm cửa hàng tựa cơ tăng giá, miễn cho bởi vậy đập Mai Hoa Phường chư bảy áp danh tiếng. Đến tại những cái kia ngày bình thường đánh gãy, loại thời điểm này khôi phục giá gốc cửa hàng, càng là không lưu tình chút nào. Một bộ kim bảo lỗ thấm vừa vào cửa thành, thì thấy dòng người như dệt, chen vai thích cánh. Tiếng dao hàng không dứt tại thai. "U, mấy năm không thấy, cái này Mai Hoa Phượng ngược lại là náo nhiệt." Lúc này, nàng thần thức đột nhiên cảnh báo, nhìn về phía xa xa khách sạn, chân mày cau lại. "Nơi đó có cái gì?" Trong khách sạn, Ngọc Minh thượng nhân vừa thả ra huyết ngọc cổ, muốn nguôn ấm, đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi báo động. Tiếp lấy hắn không chút do dự đem huyết ngọc cổ thu hồi, lập tức lui khách sạn ra phòng, ra Mai Hoa Phượng. Tiếp đó cũng không lâu lắm, hắn liền đổi một bộ ăn mặc, một lần nữa đi đến. Hắn thầm nghĩ, "Ai, buổi đấu giá này có loại tài liệu, đối với ta cái này huyết ngọc cổ rất có chỗ tốt, không thể không đến a." Chương 378 tương lai kế hoạch, phu thê tỉnh thâm, chương 378 tương lai kế hoạch, phu thê tỉnh thâm. Thư vận, có phát hiện sao? Lỗ Thẩm hỏi. Nàng tại phát hiện cái kia khách sạn mơ hồ có vấn đề sao, không có sơ suất, lập tức tìm tới tại phủ cận tuần tra hoàng thị vận. Hoàng thị vận đang cùng lỗ Thẩm cùng một chỗ, cẩn thận dò xét lấy khách sạn, lần lượt xem xét mỗi cái gian phòng. Nàng khẽ lắc đầu, nói, không có gì. Có lẽ là đi ngang qua tà tu, không cẩn thận hiển lộ ra một tia tà khí, bị người sau khi phát hiện, hơn phân nửa liền đã trốn. Lỗ Thẩm khẽ gật đầu, nàng cũng tán thành thuyết pháp này. Hoàng thị vẫn bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh loại sự tình này. Những thứ này Tà tu đầu đôi đều xử lý rất nhiều sạch sẽ, căn bản không cách nào truy tra, chỉ cần không náo chuyện liền bạn sự thuận lợi." Vì lần hội đấu giá này, Mai Hoa Phượng đã đem phòng hộ trận pháp thăng cấp đến tam giai thượng phẩm, chắc hẳn không có mắt không mở Tà tu náo sự. Lỗ Thẩm nói: "Đã như vậy, vậy liền nhanh trở về đi, ta còn từ tông môn mang theo lễ vật cho ngươi." "A? Đó là cái gì? Ngươi đoán một chút thôi." Lỗ Thẩm trong giọng nói ẩn chứa một nụ cười. "Hoàng thị vẫn mơ hồ nghĩ tới điều gì, thử thăm dò nói: "Là ta nắm ngươi mua được?" Lỗ Thẩm bất đắc dĩ nở nụ cười, làm bộ thất vọng thở dài nói, như thế nào một chút liền đoán được, thật là không có ý tứ. Hoàn Thiên vận đại hỉ. Nang phía trước từng ngụy thác Lỗ Thẩm hỗ trợ lưu ý từ cực ngưng nguyên đan, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Nam, nửa tháng sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trong hội trường, ngồi đầy trúc cơ cùng tự phụ tu sĩ nhóm, liếc nhìn lại, có chút hồng vĩ. Ngồi ở xó sảnh diệp cảnh vân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chỉ tự phụ tu sĩ liền đến hơn 70 vị, thậm chí còn có từ các quốc độ, tỷ như Khương quốc, Lô quốc, Tuấn quốc đến đây tu sĩ. Xem ra chu gia tuyên truyền làm rất không tệ đi, đương nhiên, cũng là bởi vì Tử Dương Ngận Thần Đan cùng các tài nguyên lực hấp dẫn. Hy vọng lần hội đấu giá này, đừng ra chuyện rắc rối gì. Lần hội đấu giá này tại Nguyên Đông Đạo, ngoại trừ Mai Hoa Phượng các phương cái này 20 năm tích lũy, hắn còn lấy ra một bộ phận từ Trường Xuân Giới ở bên trong lấy được tài nguyên, thông qua lực khí, luyện đan các phương thức ra công sau, bỏ vào trong bán đấu giá hàng hóa tiên kỳ. Mai Hoa Phượng còn vận dụng những năm này hình thành nhân mạch, để cho quen nhau mấy cái thế lực cũng cung cấp vật đấu giá, tỷ như Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên Thành, còn có Khâu Lỗi Triệu gia, linh vực Đỗ gia mấy người. Ngoài ra Còn có muốn nhân cơ hội lấy lòng mãi hoa phường đủ loại thế lực nhỏ, thừa cơ bán tài nguyên xung quanh tiểu gia tộc các loại. Chu Thu Phong đứng ở trên này, cất cao giọng nói, "Tiện thứ nhất vật đấu giá, đến từ Hồng Liên Tiên thành tự tượng tiểu cầm đường chủ ngàn năm linh dược, Hồng Liên Huyền băng cất một vỏ. Cái này Hồng Liên Huyền băng cất lấy trăm năm mới chín sen hồng tử làm dẫn, ta lấy viền băng mãn não, sản xuất trăm năm mà thành, bây giờ lại đi qua ngàn năm cất vào hầm, không chỉ có mỹ vị vô cùng, uống chi càng có thể duyên thọ 10 năm. Giá khởi điểm, 5000 linh thạch. Loại này đẳng cấp linh dược đã có cùng đan dược tương tự hiệu quả. 1 vạn linh thạch. Ngàn năm linh dược." Thông Liên Tiên Thành có thể nhìn nhanh rất nhiều, sẽ không tùy tiện lấy ra. Duyên tọ công hiệu ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là hương vị, yêu thích đạo này lão tham ăn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. 1 vạn 2000. Cuối cùng, linh thủ này lấy 15000 linh thạch thành giao. Thanh Vân Tông nhưng là từ Lưu Khánh Nghiên đứng ra, đấu giá một khối Tam giai hạ phẩm Thanh Tâm Lộc bội. Khối này Thanh Tâm Lộc bội, xuất từ tại Thanh Vân Tông trong lịch sử nổi danh tứ giai luyện khí sư chính sơn chân nhân chi thủ, có thể trợ giúp tu sĩ bảo trì thanh tịnh, áp chế tâm ma. Bậc này pháp khí, đối với tự phụ tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng nếu là đưa cho trúc cơ tiểu bối, vậy coi như ý nghĩa phi phàm cho nên cũng là một hồi tranh đoạt, cuối cùng lấy 7 vạn linh thạch thành giao. Cái giá tiền này, thậm chí đều có thể mua đem tam giai thượng phẩm pháp khí. Đến tại áp chụp vật đấu giá tử dương ngân thần đan, nhưng lại bị một thần bí tu sĩ lấy 5 vạn linh thạch thêm một bình tím hạ ngưng lộ chụp đi. Đấu giá hội rất nhanh kết thúc, nhưng Diệp Cảnh Vân cùng Mai Hoa Phượng đám người cũng không có bương lòng, tương lai trong một khoảng thời gian, tất nhiên sẽ có không ít tà tu cơ bóc. Bất quá lấy Mai Hoa Phượng thực lực mà nói, chỉ cần không phải kim đan chân nhân ra tay, liền không cần lo lắng. May mắn chính là, kể từ Mai Hoa Phượng chém vị tự phụ trung kỳ tà tu sau, liền sẽ không có tà tu lộ diện. Ngọc Minh đạo nhân đáp lấy phi thuyền, hướng lũa gia tổ địa bay đi. Lần này thuận lợi lấy được 9 chủng bảy hoa quả, đã như thế, ta cái này huyết ngọc cổ liền có thể viên mãn. Phương gia tổ địa. Phương Ánh Hà cùng nữ nhi Lưu Hải Liên song song ngồi cùng một chỗ, nói xong mẫu nữ ở giữa thì thầm. Phương Ánh Hà mỉm cười hỏi, Liên Nhi, nhậm mộng trúc tiền bối đã ra ngoài du lịch, ngươi nếu là ở trong tu hành gặp phải hoa mang, đừng quên nói cho mẫu thân biết. Lưu Hải Liên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, nói, sư phó nàng trước khi đi lưu cho ta một quyển sách, ta mỗi lần lĩnh hội đều sẽ có khác biệt cảm ngộ. Sư phó tu vi của nàng, thực sự là thâm bất khả trắc a. Phương Ánh Hà cười gật đầu, nói, "Đó là tự nhiên, trước đây phụ thân ngươi." Lưu Hải Liên cắt đứt Phương Ánh Hà mà nói, nói, "Biết rồi, trước đây phụ thân vì để cho ta bái làm thầy vi sư, thế nhưng là phí hết không thiếu công vụ." "Ai, mẫu thân ngươi cũng nói qua một lần, ngươi yên tâm, ta tu luyện chắc chắn sẽ không bố lòng." Phương Ánh Hà bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, "Nào có một lần, cũng liền 1.782 lượt mà thôi đi." "Không nghe không nghe." Vương Bát Nghiệp Kinh. Lưu Hải Liên bịt kín lỗ tai. Khụ khụ. Một hồi ho nhẹ âm thanh truyền đến. Chà tới. Lưu Hải Liên tần sắc hơi nhanh. Lưu Khánh Nhiên từ đại môn đi tới, nghiêm túc nói, "Liên Nhi, hôm nay bài tập hoàn thành sao?" Lưu Hải Liên niết miệng, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, trong miệng lẩm bẩm. Muốn cùng mẫu thân nói thì thầm thì cứ nói thẳng đi, còn cần phải cỡ trách nhân ra hai câu. Lưu Khánh Nhiên tự nhiên là nghe lời này, không khỏi mặt mơửng đỏ. Phương Ánh Hà ôn nhu nhìn xem Lưu Khánh Nhiên nói, "Khánh Nhiên, thế nào?" Lưu Khánh Nhiên cười hắc hắc, theo một hồi gió nhẹ thổi qua, hai người thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Đợi cho xuất hiện lần nữa, hai người cũng đã đến một mảnh hoa sen trung ương. Gió nhẹ thổi tới, tràn đầy mùi thơm ngát chi khí. Chán ghét, đều vợ chồng Còn tới một bộ này, Phương Ánh Hà gương mặt tím đỏ, giúp vào Lưu Khánh Nghiên trong lực. Lưu Khánh Nghiên cười hắc hắc, lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Phương Ánh Hà. Hôm nay chính là tất tịch hội, lễ vật này còn xin gia nhân vui vẻ nhận. Phương Ánh Hà tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, lập tức ngẩn người ra đó. Tử Dương Ngận Thần Đan ba, Phụ Quân, là ngươi chụp được Mai Hoa Phượng Viễn kia Tử Dương Ngận Thần Đan. Lưu Khánh Nghiên ôm nương tựa eo, trầm rãi nói, ta biết ngươi một mực nghĩ đến cái này, liền tự tác chủ trương chụp lại. Dù sao ngươi tu vị đều đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, cũng nên chuẩn bị mở tự phủ. Phương Ánh Hà hỏi, chúng ta nào có nhiều như vậy linh thạch? 5 năm trước, Lưu Khánh Nghiên vì đột phá đến tử phủ trung kỳ, cho mượn một số lớn linh thạch mua Tử Vân đột phá đan, đáng tiếc vẫn là sắp thành lại bại, đột phá thất bại. Sau đó, hai vợ chồng vẫn bất an bất mặc vì thế trả nợ, đến nay còn có 15 vạn linh thạch nợ nần tại người. Lưu Khánh Nghiên nói, ta tìm Diệp Bá Bá cho mượn 5 vạn linh thạch, không thể chậm trễ ngươi tu luyện. Đến tại linh thạch, quay đầu chờ ngươi mở tử phủ, chúng ta trả lại hết nợ chính là, ngươi cũng đừng muốn chạy. Phu quân. Phương Ánh Hà cảm động hết sức, ánh mắt mê ly. Lưu Khánh Nghiên hai tay, dần dần từ hung bụng đi lên, tiếp lấy hắn con ngón búng ra, liền đem nơi đây phong tỏa. Sóng nước không ngừng đẩy ra, hoa sen cùng theo đó lắc lư. Một tháng sau, tỷ bà đạo, luyện đan phòng bên trong. Diệp Cảnh Vân thân thể trần truồng từ trong lò luyện đan bên trong đi ra, nguyên bản màu đỏ sẫm nước thuốc, bị hắn hấp thu sau đó, đã đã biến thành nhàn nhạt màu đen, chỉ còn dư tạp chất. Hắn một bên vận chuyển pháp lực hoạt động cơ thể, một bên lẩm bẩm. Dựa vào lần hội đấu giá này còn có phía trước không ngừng bán ra, ta đã đem từ trưởng xuân giới có được tài nguyên, lặng lẽ bán ra hơn phân nửa. Được tới tài nguyên cùng linh thạch, ta cũng đều đổi thành bạch ngọc đoán cốt quyết cần luyện thể tài liệu. Kể từ luyện thể đột phá đến tam giai thượng phẩm sau, Ta tuần tự đã hóa hơn 60 vạn linh thạch ở phía trên, nhưng vẫn là không nhìn thấy phần cuối. Cũng không biết tu luyện tới tam giai thượng phẩm cực hạn, còn phải tiêu phí bao nhiêu tài nguyên. Nhắc tới cũng là trách chính ta cái này luyện thể thiên phú không tốt, có thể tu luyện tới tam giai thượng phẩm đã có chút miễn cưỡng, lại nghĩ thêm một bước đề cao, chẳng ra đại giới nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng cảm thấy may mắn. Luyện thể khách quan tại lực khí, hay không như vậy ăn tiên phú, chỉ cần không ngừng đầu nhập linh thạch, lúc nào cũng có một phần hy vọng tại. NAO giống kim đan chi lộ, nếu như thiên phú không đủ, nói không chừng đều sợ không tới tiếp theo đẳng cấp đại môn. Bất quá có tại trường Xuân giới thu hoạch tài nguyên tại, ta luyện thể đột phá đến tam giai thượng phẩm cực hạn, lúc nào cũng không có vấn đề. Cho nên, cũng nên vì đột phá luyện thể tứ giai chuẩn bị. Dựa theo Bạch Ngọc đoán cốt quyết nói tới, đột phá đến tứ giai cần Bạch Ngọc Cửu Dương Hoa, nghe nói tài liệu này tại Hoa Vũ lâu cùng Tiên kiếm phái đều có thể tìm được, ngược lại là không, có khan hiếm như vậy, từ từ sẽ đến a. Cũng không biết chờ đột phá đến tứ giai, thân thể sẽ phát sinh biến hóa gì. Trong ánh mắt của hắn có chờ mong. Bình thường tới nói, luyện thể tu sĩ đột phá đến tứ giai sau, gân cốt sẽ có thể tái tạo, thân thể sẽ bị trên diện rộng cường hóa, có thể xuyên thoát thai hoàn cốt ngày đồng thời, luyện thể tứ chất cũng biết tùy theo tăng cao trên diện rộng. Nhất định, linh căn tứ chất cũng sẽ có một chút đề cao. Tỉ như, hạ phẩm linh căn có thể trực tiếp đề cao đến trung phẩm linh căn trình độ, trung phẩm linh căn đề cao đến trung phẩm linh căn đỉnh phong, thượng phẩm linh căn cũng có thể đề thăng một bộ phận, nhưng mà không nhiều. Nhưng đến địa linh căn trở lên, liền không thể ra sức. Tương ứng, từ phủ đột phá đến kim đan, linh căn tứ chất cũng sẽ có điều đề cao, biên độ cùng luyện thể tứ giai hơi lớn chút. Duy nhất là thủ, chính là địa linh căn có hy vọng biến thành tiên linh căn, mặc dù tỉ lệ xa vời chính là. Ngoài ra, cũng có thể hơi đề cao luyện thể thiên phú. Vậy vậy có thể thấy được, luyện thể cùng luyện khí ở một mức độ nào đó có thể hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau thành tựu. Hầu thiên có thể đề cao linh căn cùng luyện thể thiên phú cơ hội, chỉ cái này hai lần. Bất quá nghe nói thành tiên lúc cũng có thể, nhưng cái này liền cùng Diệp Cảnh Vân không có hệ. Cho nên một ít kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân mấy người, chọn kiêm tu luyện thể đến từ giai, đương nhiên giới hạn tại tư chất tại thượng phẩm linh căn trở xuống. Mà này đối Diệp Cảnh Vân tới nói, không hề nghi ngờ là một tin tốt. Dựa theo này quy luật tới nói, nếu như ta đột phá đến luyện thể tứ giai cùng kim đan, chẳng phải là có hy vọng đem linh căn đề thăng làm thượng phẩm linh căn. Đã như thế, Tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm như vậy. Hắn khoát tay áo, những vật này hắn không cách nào thay đổi, suy nghĩ cũng vô dụng, chuyên tâm làm tốt lập tức sự tình liền tốt. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức chìm vào náo hải, bắt đầu tìm hiểu tứ giai hạ phẩm Thanh Liên đạo phù kinh tới. Mặc dù tứ giai phù lục đại bộ phận đều cần kim đan pháp lực mới có thể vẽ, nhưng tìm sau một hồi, cuối cùng bị hắn tìm được có thể vẽ phù lục. Đáng tiếc, chuyện này với hắn tới nói quá nhiều gian khó sâu khó hiểu, còn phải lĩnh hội rất lâu mới được. Huống chi, trong tay hắn tứ giai lá bùa hết thảy liền 20 tấm, cái này còn không dễ bán, chỉ có thể làm đủ màn toàn chuẩn bị, lại bắt đầu vẽ. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Tỳ bà đạo, trên ghế sếp, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Phi Vân, Lô Thẩm, Phương Cầm bốn người ngồi đối diện nhau. Diệp Cảnh Vân nâng chén chúc mừng nói, "Chúc mừng Hoàng cô nương thành công đột phá đến tự phụ hậu kỳ, khoảng cách Kim Đan đại đạo lại tới gần một bước." "Đa tạ Diệp huynh chúc lành." Vừa đột phá hoàng thi vận đầy mặt nụ cười, hăng hái, nàng đem chén rượu tiến đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Hoàng cô nương, ngươi đột phá thuận lợi như vậy, không biết nhưng có cái gì tâm đắc chia sẻ một phen?" "Đây là Phương Cầm ngượng ngùng hỏi, giả thay nàng hỏi." Bốn người cũng là cười ha ha. Hoàng Thi vận vừa cười vừa nói, "Nào có cái gì tâm đắc, không có gì hơn là trầm ổn hai chữ. Không tiêu không gấp, cuối cùng cũng có thành công một ngày kia." Nói đến đây, chính nàng đều cười. Kỳ thực lời này chính ta đều không tin, nói cho cùng, vẫn là thiệt thòi lỗ mọi mọi đang được. Viên Tiên tử cực ngưng nguyên đan phẩm chất cao, thật sự là ta thở bình sinh nghĩ thấy. Đương nhiên, cũng không tiện nghi. Nàng chấp chờ lưỡi, có chút thịt đau linh hạch, bất quá có thể đột phá, hết thệ đều là đáng giá. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cái này lỗ thấm không hổ là Hoa Vũ lâu hạch tâm đệ tử, đúng là rất có nghệ. Viên tiêu tự cực ngưng nguyên đan ta cũng nhìn qua, phẩm chất cực cao, ít nhất là xuất từ tứ giai luyện đan sư chi thủ, thậm chí có thể là tứ giai thượng phẩm luyện đan sư. Không hổ là nắm giữ ngũ giai luyện đan sư Hoa Vũ Lâu, thực sự là làm cho người hâm mộ. Mặc dù hắn người mang tiên cấp luyện đan truyền thừa, nhưng không có sư tôn dạy bảo, chung quy là có chút chỗ thiếu sót. Hoàng thi vận chỉnh trọng hướng về phía lỗ thấm mời rượu, nói: "Đa tạ lỗ muội muội." Lỗ thấm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lập tức nàng vỗ vỗ hoàng thi vận bả vai, nói: "Lấy chúng ta tỷ muội quan hệ, không đáng nói chữ tạ." Hai người bên ngoài du lịch lúc, cùng trải qua hai lần sinh tử. Nói xong, Lỗ Thẩm cũng nhìn về phía Phương Tỷ Tỷ, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. "Phương Tỷ Tỷ, người tay này linh chủ kỹ nghệ, thật đúng là để cho ta hâm mộ, tại Hoa Vũ thành khai ra tiểu lâu như thế nào? Dạng này, ta cũng liền có thể lúc nào cũng nhấm nháp Phương Tỷ Tỷ tay nghề. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, bây giờ Thanh Vân Tông một chỗ trên ngọn núi, lại làm một mảnh tình cảnh mỹ thảm." Lưu Khánh Nghiên đem Phương Ánh Hà ôm vào trong ngực, tinh tế an ủi. "Hà Nhi, không sao, một lần không thể thành công, chúng ta đợi thêm lần sau chính là. Tuổi trẻ của ngươi, còn dài mà. Hai người chúng ta, cần phải đi thẳng xuống." Đời này kiếp này đều không xa rời nhau. Phu quân, Lưu Khánh Nghiên tinh tế an ủi Phương Ánh Hà mấy ngày sau, liền xuống núi hoàn thành tông môn nhiệm vụ đi. Một năm sau, Phương Ánh Hà chữa khỏi vết thương sau, cũng chạy tới tông môn ngoại vụ đường, tiếp nhiệm vụ đi xuống núi. Thân là đạo lữ, nàng lại có thể nào để cho Lưu Khánh Nghiên tự mình bên ngoài buôn ba? Chương 379 Khánh năm vẫn lạc, tìm kiếm hung thủ, chương 379 Khánh năm vẫn lạc, tìm kiếm hung thủ. 3 năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay phù lục, ánh mắt rạng ngời rỡ. Đi qua nhiều năm như vậy rãy vỏ cuối cùng tại là vẽ ra bốn tờ phù lục. Bất quá 20 tấm lá bùa mới vẽ ra 4 tờ tới, nếu là tính toán tỷ lệ thành công, chỉ có đáng thương 2 thành. Cái này tứ giai phụ lục, quả nhiên không phải tốt như vậy vẽ. Mỗi khi hắn vẽ cao phẩm phù lục lúc, xác suất thành công cơ bản đều có thể tại trên dưới 4 thành, đến tứ giai lại trực tiếp giảm phân nữa. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là pháp lực cường độ quá thấp, vẽ lên tới nhất thiết phải hết sức chăm chú, có chút sơ sẩy thì sẽ thất bại. Đáng tiếc, tứ giai lá bùa vẫn là quá ít, hơn nữa thứ này còn không dễ bán. Tứ giai lá bùa, nguyên vật liệu là tứ giai yêu thú da thú hoặc tứ giai linh từ ra. Trong đó cái trước không cần nói nhiều, Tại ký kết thanh dương ngữ hệ sau, tứ giai yêu thú phần lớn là tại yêu thú giữa lẫn nhau trong chém giết rơi xuống, tương ứng tài liệu tại yêu tộc nơi đó cũng cực kỳ chân quý, sẽ cầm lấy đi luyện chế pháp khí, đàn dược mấy người, sẽ rất ít lưu lạc đến nhân tộc trong tay. Đúng vậy, tam giai yêu tộc trí thông minh liền đã tương đương tại nhân tộc, tứ giai trở lên lại có thể hóa thành nhân hình, học tập đủ loại tu tiên bác nghệ. Cho nên yêu tộc cao tầng tu tiên bác nghệ trình độ, cũng không so nhân tộc thấp, tự nhiên cũng đối tài liệu có nhu cầu. Cho nên trừ phi dùng nhiều tiền từ yêu tộc trong tay mua gia thú, tứ giai lá đùa cơ bản cũng chỉ có thể dùng linh thực gia tới chế tác cho dù là linh tựa, các phương cũng đều thấy cùng giống như bà bối, rất ít lưu lạc bên ngoài. Cái này bốn tở phụ lục đều là tới từ Thanh Liên Đạo phủ kinh hai tấn tiến công dùng phá vân lôi đạo phủ, hai tấn phòng ngự thanh vân huyền giáp phủ, ngược lại là cả công lẫn thủ. Cứ như vậy, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ trong cơ thể ta tứ giai pháp thuật. Hắn hài lòng gật đầu, thu hồi phụ lục liền đi tới trong luyện khí phòng. Lo luyện khí bên trong đã nấu xong một phần tôi thể dùng linh dịch, chỉnh thể hiện lên màu đỏ chót. Phía dưới hồ tâm diễm thịnh vượng thiêu đốt lên, bọt khí ừng ực từ ngực ra bên ngoài bốc lên. Mỗi khi bọt khí phá toái, liền sẽ có một cỗ kỳ quái thú hương xâm nhập Diệp Cảnh Vân trong lỗ mũi, nghe tới tới, phản phất toàn thân gân cốt đều trở nên sống động. Diệp Cảnh Vân nhìn xem cái kia linh dịch, trong lòng hiện ra một câu nghĩ lại mà sợ, không khỏi thử nhai răng. Lúc đầu tôi thể linh dịch hiệu quả ngày càng giảm nhỏ, lần này mới đổi linh dịch, có phần cũng quá thống khổ chút. Loại kia khắp cả người giống như như kim đâm cảm thụ, hắn thật sự là không muốn lại trải nghiệm. Bất quá, tất nhiên lựa chọn luyện thể con đường này, cũng không chọn được. Liên xem như xoa bơ a. Hắn trong khổ làm vui thầm nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, Con mắt đóng lại lại mở ra, liền làm xong chuẩn bị tâm lý, một bước bước vào lò luyện khí bên trong. Cảnh tượng này, một ngày lại một ngày tại tỳ bà đạo diễn lại. 3 năm sau, cổ đãng sơn mạch chốt sâu. Lữ gia tử phủ lão tổ một trong lũ tinh trạch đứng tại chân núi, cổ không ngừng chuyển động, quan sát đến xung quanh. Hết thể an toàn, lập tức thân hình hắn liền trong nháy mắt tiêu thất, đợi cho xuất hiện lần nữa, đã tiệm nhập một cái sơn động bên trong. Sơn động cửa hang, đang có một hơi mập tu sĩ ở đầy thủ hộ. Nhìn thấy người này, Lữ tinh trạch nhẹ nhàng thở ra nói, "Đỗ huynh, chủ nhân gần đây vừa vận rất tốt." Đỗ gia gia chủ Đỗ Bạch khẽ gật đầu. Cái kia hơi mập gương mặt cùng rung động theo, ánh mắt chỗ sâu mơ hồ thoáng qua một vòng hồng quang. Nếu là nhìn kỹ hướng cái kia hồng quang, sẽ phát hiện là một đạo huyết sắc chủ ảnh, chính là huyết Ngọc cổ. Nữ khí của hắn có chút cứng ngắc, nói: "Chủ nhân đang tại chỗ sâu chờ ngươi." Lữ Tinh Trạch khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào sơn động chỗ sâu. Chỗ sâu rừng có hơn 10 người ngồi xếp bằng ở trong đó, lữ ra lão tổ Ngọc Minh đạo nhân vị tại hải tâm, xung quanh đều là biểu lộ khô khan tu sĩ. Lữ Tinh Trạch không có nhìn kỹ, trực tiếp quỳ xuống đất báo cáo: "Chủ nhân, huyết Ngọc đan nguyên vật liệu không đủ." Ngọc Minh đạo nhân mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo huyết hồng. Là hạch tâm tộc nhân không đủ rồi sao? Là đại bộ phận cũng đã đổ nhập vào trong huyết trì, trước mắt tổ địa chỉ còn lại số ít tộc nhân duy trì bên ngoài, tiếp tục rạm bất sợ rằng sẽ dẫn tới ngoại nhân hoài nghi. Cái kia liền đi bên ngoài chói người, đồng thời chiếm đoạt gia tộc chi mạch. Là Lữ Tinh trách hướng Ngọc Minh đạo nhân đập đầu ba cái, lập tức cung kính rời đi sơn động. Lúc này, Ngọc Minh thượng nhân cong ngón đúng ra, một đạo huyết quang phóng qua, đánh vào sơn động trên vách đá. Hắn tử Tốn nói, là vị đạo hữu nào, ra đi. Một sinh sán thân ảnh từ trong vách đá dài đi ra, chính là Trần Dĩnh Dĩnh. Nàng xem thấy Ngọc Minh đạo nhân, không khỏi liếm môi một cái ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng huyết sắc. Ha ha ha, Ngọc Minh ca ca thật là nhạy cảm thần thức, không hổ là huyết ngọc cổ chủ nhân. Ngọc Minh thượng nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sát khí, lập tức lại bình định xuống, nói: "Nguyên lai là Tiên Chu tiền bối đệ tử, không biết tới đây tìm tại hạ có gì muốn làm?" "Muốn tìm người hợp tác?" "Hợp tác như thế nào? Ta giúp ngươi kết đàn, thay ngươi hộ pháp. Chờ ngươi kết đàn xong, muốn hiệp trợ mỗ mỗ công phá Thanh Vân tông. Tài nguyên trong đó, chúng ta chỉ cần cái kia tứ giai thượng phẩm Bích Vân Thanh Tâm đao. Ta có vị sư huynh bị tâm ma vây khốn, nhu cầu cấp bách cái này pháp khí trấn áp. Tứ giai thượng phẩm Bích Ngọc Thanh Tâm đao." Là Thanh Vân tông độc môn pháp khí, có thể phụ trợ tu sĩ trấn áp tà ma. Ngọc Minh thượng nhân mắt nhìn Trần Doanh Doanh trong mắt cái kia xóa màu đỏ, biết Trần Doanh Doanh trong miệng sư huynh sợ sẽ là chính nàng. Nhưng hắn cũng không điểm phá, chỉ là từ tốn nói, như thế thì tốt. Một năm sau, Lưu Khánh Nghiên nhìn xem trước mặt Cổ Đãng Sơn Mạch, nhíu mày. Thời khắc này Cổ Đãng Sơn Mạch bị nồng đậm sương mù bao phủ, sắc trời cũng dị thường âm trầm. Kể từ 1 năm trước, Thanh Vân tông địa vực liền không ngừng có luyện khí cùng chúc cơ tu sĩ mất tích, lại số lượng không thiếu. Lưu Khánh Nghiên thiếu một ngông nợn ẩn, đang cần linh thạch, cho nên liền đem việc này ở lấy. Theo không ngừng truy tung, cuối cùng tại bị hắn phát hiện dấu vết để lại. Cái kia ma tu dấu vết chính là ở chỗ này biến mất. Nho nhỏ xương mù tự nhiên không làm khó được hắn cái này tự phụ tu sĩ, hắn không chút do dự liền tung người nhảy lên, tiêm nhập cổ đãng sơn mạch chỗ sâu. Lặng Yên ở giữa, chung quanh cái kia màu trắng nhà sương mù, xông vào một tia huyết sắc, lộ ra dị thường quỷ dị. Người nào? Lưu Khánh Nghiên nhìn chăm chú nơi xa. Một đạo huyết quang thoáng qua, nháy mắt sau đó, hắn liền ngã ở trong vũng máu. Tiếp lấy, thi thể của hắn liền bị hai mắt đỏ như máu trần doanh doanh, nhấc lên. Trong mắt của nàng huyết hồng cùng thanh minh không ngừng thoảng qua vẻ miệng nước bọt đều trôi trên mặt đất, tựa hồ cực kỳ dễ rủa. Không được, không thể lại ăn. Lại ăn xuống, ngươi sẽ triệt để điên mất. Lúc này, mùi máu tươi rót vào nàng xoang mũi, Trần Doanh Doanh hai mắt lập tức đỏ ngầu. Thanh Vân Tông, ngoại vụ đường. Phương Ánh Hà đi đến trước quầy, đung đem một cái nhẫn chữ vật ném lên bàn. Bĩnh chữ số 27 tông môn nhiệm vụ, nhị giai thượng phẩm ám ảnh báo thi thể ngay tại trong đó. Phụ trách tiếp thu nhiệm vụ đệ tử, nhìn thấy Phương Ánh Hà lập tức biến sắc, "Phương tiền bối, ngài chờ. Thế nào, ta có dọa người như vậy sao?" Phương Ánh Hà hỏi. Một lát sau, Thanh Vân Tông lớn trưởng lão Huynh Thái thượng nhân tự mình tới, gặp mặt Phương Ánh Hà. Một lát sau, Huynh Thái thượng nhân nhìn xem Phương Ánh Hà bộ dáng, trong lòng thở dài. Vô luận nhìn bao nhiêu lần bộ mặt này chẳng diện, nàng cuối cùng là quen thuộc không được. Phương Ánh Hà như bị sét đánh, thần sắc ngốc trợn không có chút nào xinh khí, hai hàng thanh lệ chậm rãi từ gương mặt hai bên chạy xuống. Hai người những năm này bốn phía kiếm lợi linh thạch, chỉ lát nữa là phải đem nợ ngân trà hết nợ, không có nghĩ rằng đạo lữ lại đột nhiên vẫn lạc tại bên ngoài. Huynh Thái thượng nhân nói, "Phương muội muội ngươi yên tâm, lưu đạo hữu là tại thi hành tông môn nhiệm vụ lúc rơi xuống, ta Thanh Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ có trợ cấp phát hạ." Chuyện này trưởng môn cũng đã biết được, đồng thời do Tùng Nam thượng nhân dẫn đội tiến đến điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Ta Thanh Vân tông người, quyết không thể chết không rõ ràng. Tùng Nam thượng nhân là Thanh Vân tông ba trưởng lão, thân có tử phủ hậu kỳ tu vi, tại linh nguyệt thượng nhân, nhậm ngộng chúc không dưới tình huống trong tông môn, chiến lực của hắn tại trong Thanh Vân tông số 1 số 2. Phương Ánh Hà thần sắc đờ đã gật đầu một cái, trầm mặc không nói gì. Lão trưởng lão Huyền Thái thượng nhân tờ dài, phương muội muội, không biết ngươi còn có gì tổ cậu. Ta nhất định tận lực thỏa mãn. Phương Ánh Hà lắc đầu, đờ đã nói, không có gì, chỉ là hy vọng có thể đoạt lại Khánh Nghiên thi thể. Uyển Hải thượng nhân hơi hơi trầm mặc, cái này cũng không dễ dàng. Nếu thật là Tà Tatu làm, hơn phân nửa tại chỗ Liên Hụy thị di tích, căn bản không chỗ tìm thi thể. Nàng nói, ta ta có thể đại biểu tông môn cam đoan, nhất định sẽ làm hết sức. Nếu có cần, trưởng môn chân nhân cũng biết ra tay. Phương Ánh Hà trầm mặc một lát sau, nói, cái kia có thể phái người đem ta đưa về Mai Hoa phường sao? Chuyện này can hệ trọng đại, ta phải tranh thủ thống trị trong tộc trưởng lối. Nếu là chính nàng trở về, vậy làm sao cũng phải bảy tám ngày. 3 ngày sau, tỷ bà đạo. Phương Ánh Hà khuôn mặt bình thường, nhìn thấy diệp cảnh Vân sau, liền lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Tiền Bối, Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Triêu Hà, Hà Tất hành đại lễ này, mau dậy đi." "Có chuyện gì?" nói thẳng chính là, lần này Phương Ánh Hà cùng Phương gia tộc trưởng Phương Vĩ Kiệt cùng nhau mà đến, có thể thấy được sự tình trọng yếu. Phương Ánh Hà liền đem Lưu Khánh Nghiên sự tình, toàn bộ cáo tri. Cuối cùng nàng khóc nói, "Triêu Hà không cầu gì khác, chỉ hy vọng Diệp Tiền Bối có thể giúp đỡ tìm về Khánh Nghiên thi thể." "Triêu Hà ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực đi làm." Diệp Cảnh Vân không chút do dự đáp ứng. Lưu Khánh Nghiên không chỉ có là bạn tốt hắn Lưu Đại Nữu nhi tử, hơn nữa cùng hắn tương giao tâm đầu ý hợp, ngày bình thường không ít qua lại. Huống chi, đối phương vẫn là Phương Ánh Hà đạo lữ, thân là Phương Ánh Hà người nhà mẹ đẻ, có việc hắn tự nhiên muốn xen vào, bằng không thì chắc chắn sẽ để thủ hạ thất vọng đau khổ. Đến tại an toàn, cũng là không cần lo lắng. Hơn 10 năm trước, là hắn có thể chém giết hoàng bảng 80 tên lệ hiên tội nhân. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn Thanh Hoa kiếm quyết cùng Thái Sơ thanh liên quyết đều có bổ ích, hơn nữa luyện thể cũng có không thiếu tiến bộ, thực lực tự nhiên tăng lên không thiếu. Chỉ cần đối diện không phải kim đan chân nhân, hắn đều có thể giải quyết cho dù đánh cũng lại, cũng có thể đi Thanh Vân tông viện binh. Mã Lưu Khánh Nghiên từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, không đến tại chọp Kim Đan chân nhân. Huống chi Thanh Vân tông cái kia nho nhỏ tông môn nhiệm vụ, cũng không khả năng liên lụy tới Kim Đan. Triêu Hạ, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại tỷ bà đạo ở một hồi. Phương Cầm, ngươi chiếu khán tốt tỷ bà đạo, ta này liền khởi hành đi tới cổ đảng sân mạch. Vừa mới Phương Ánh Hạ đã đem Lưu Khánh Nghiên trước khi chết hành tung nói cho hắn. Trong lòng Phương Ánh Hạ an tâm một chút, đối với tại vị này Diệp Tiền Bối, nàng từ trước đến nay tin tưởng vô cùng. Diệp Cảnh Vân mang theo Thanh Vũ, Tẩm Kim thử hai vị lĩnh sủng. Còn có Chu Thu Phong Lâm Bình Hải hai vị này tự phụ trung kỳ, cùng nhau đi tới cổ đãng sơn mạch. Hắn vốn còn muốn tìm Hoàng Thi vận ra tay, nhưng đối phương mấy ngày trước liền cùng lỗ thấm cùng nhau ra ngoài rồi. Đến tại những người khác, hoặc là tu vi thấp, hoặc chính là không thiện chiến đấu, căn bản giúp không được gì. Cái này dù sao cũng là điều tra tin tức, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến tại phân thân, bây giờ đang tại Khương Quốc thu thập tài nguyên. Bất quá vì chắc chắn, hắn đã để hướng cổ đãng sơn mạch bay, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn về không được. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Thu Phong ánh mắt bên trong có cảm kích. Thu Phong, lần này đa tạ ngươi. Chu Thu Phong Long mày hơi gấp, nói: "Diệp huynh vì cái gì nói như vậy? Ta Mai Hoa Phượng cấp phương cho tới bây giờ cũng là có nhục cùng đục, có vinh cùng dinh." Lại nói: "Diệp huynh ngươi ngày bình thường cũng không thiếu giúp ta chu gia. Bây giờ Diệp huynh ngươi có việc, ta há không giúp vội vàng lý lẽ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Chu Thu Phong lời nói này ngược lại là không tệ. Hắn đem phi truyền lái thật nhanh, hai ngày không đến đã đến Cổ Đãng Sơn mạch biên giới. May mắn Trường Xuân công sức chịu đựng cực mạnh, tăng thêm hắn thần thức cường hành, cho nên pháp lực cùng thần thức đều không như thế nào tiêu hao. Hắn nhìn về phía Chu Thu Phong cùng Lâm Bình Hải hai người, nói: "Chúng ta đã đến chỗ" Ta tự mình lùng tìm, Thu Phong, Ngô Hỏa Bình Hải hai người liên thủ, để phòng bất trắc. Lúc tím lúc, có thể dùng khánh niên lưu lại tin báo, tìm kiếm tà tu liên quan dấu vết. Có biến kịp thời dùng đồng tâm phủ thông tri. Đồng tâm phủ chỉ có thể truyền lại đơn giản tin tức, nhưng chỗ tốt là cảm ứng khoảng cách xa, sẽ không bị dễ dàng cắt trở. Chu Thu Phong gật đầu nói, Diệp Huy Nhiên tâm chính là, ta mang theo Minh Nguyệt cho hộ thân ắt chủ bài đâu. Nàng cũng không biết vì cái gì, Chu Minh Nguyệt tại bên trong thần âm cốc địa vị tựa hồ càng ngày càng trống yếu, những năm này hướng về gia tộc gửi không thiếu tài nguyên. Lâm Bình Hải cũng nói, ta cũng mang theo tam giai chúng phẩm khối lỗi ta cùng Thu Phong Cô Cô hai người hợp lực, cho dù gặp phải tử phủ hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, ba người liền tách ra dò xét. Trước mặt cổ Đãng Sơn Mạch vừa cô tịch vừa náo náo, chim thú kêu to không ngừng tại thai, cùng lực vạn năm không khác nhau chút nào. May mắn, Phương Ánh Hà cho manh mối. Bằng không thì cổ Đãng Sơn Mạch cái này mấy vạn dặm địa vực, mấy trăm năm đều tìm không hết. Cái này Lưu Khánh Nghiên là từ cổ Đãng Sơn Mạch danh giới mê hà trấn xuất phát, đi sâu vào cổ Đãng Sơn Mạch. Dựa theo kỳ hành truyện quy luật, cần phải sẽ tiếp tục hướng về đông, chẳng đến phát hiện tà tu dấu vết. Hắn không ngừng xâm nhập cổ đảng sân mạch, dựa vào cường hoành thần thức bốn phía dò xét, tìm kiếm lay dấu vết để lại. Đột nhiên, hắn định trụ thân hình, trước người hắn, xuất hiện một đoàn sương mù có chút nồng đậm. Bây giờ hướng gió là tây bắc, hơn nữa sức gió cũng không nhỏ, tại sao có thể có một đoàn sương mù tụ tập ở nơi đó? Lai yêu thú? Chân pháp? Vẫn là đặc thú nào đó địa hình dẫn đến. Hắn thoáng bay tới gần chút, thần thức cẩn thận dò xét lấy, lại không phát hiện dị thường gì. Đột nhiên, một vòng huyết sắc xuất hiện ở hắn trong thần thức. Có tu sĩ? Bất quá nhìn này khí tức, tựa hồ cũng chính là tự phủ hậu kỳ, nhưng cũng không tính mười phần cường hoành. Hắn rượi vào cường hành thần thức, tiếp tục dò xét lấy. Hắn thời khắc này thần thức bao phủ phạm vi chừng 10 dặm, là tử phủ hậu kỳ 3 dặm mấy lần. Trần Doanh Doanh sếp bằng ở trong sương mù, thân hình run không ngừng lấy, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu không ngừng từ hắn cái trán rơi xuống, dường như đang cố hết sức nhận mải lấy cái gì. Đột nhiên, trước ngực nàng treo một khối bạch cốt khẽ nhô lên. Có người? Cặp mắt nàng đột nhiên mở ra, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân vị trí. Trong hai mắt tràn đầy huyết hồng. Nàng cũng lại áp chế không nổi tâm mà, một bên thao túng pháp thuật hộ thân, một bên từ trong nhận chứa đồ móc ra một bộ thi cốt, liền muốn đem hắn nhét vào trong miệng. Diệp Cảnh Vân cả kinh, Thiên Chu chân nhân đệ tử Trần Doanh Doanh. Trong tay nàng thi thể, là Lưu Khánh Nghiên 3. Mắt thấy thi thể liền muốn rơi vào đối phương trong miệng, hắn không chút do dự, thúc dục Thanh Hoa kiếm quyết bên trong Thanh Hoa quý hư. Một đạo thâm thủy kiếm quang từ Trần Doanh Doanh bên cạnh sáng lên. "Yêu nữ, nằm bằng đi." Tống Trung Dương, Lưu Khánh Nghiên hai người đều thua ở trên tay hắn, bây giờ chính là báo thủ thời cơ tốt. Chương 380 chém giết Trần nhẹ nhàng, huyết ngọc cẩu nguy cơ, chương 380 chém giết Trần nhẹ nhàng, huyết ngọc cẩu nguy cơ. Trần Doanh Doanh hai mắt đỏ thẫm, giống như bị điên, bên miệng còn có một cỗ thi thể. Nhìn thấy đánh tới kiếm quang, nàng hai trong mắt đỏ ngầu đột nhiên sáng lên, màu đỏ dần dần rút đi, càng là khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng nàng lúc này, nhưng cũng không kịp phản ứng. Lúc này, trước ngực nàng treo một cái búa nhỏ từng mảnh băng liệt, vỡ thành vài khúc, hóa thành một cái cao như phía chân trời cự phủ, lạnh tấu xương sát khí bốn phía. Cái này cự phủ chỉ là khẽ rung lên, thanh hoa quy hư kiếm khí liền trong nháy mắt phát toé. Tiếp lấy, cái này cự phủ liền nhắm ngay Diệp Cảnh Vân thân hình. Thứ giai hạ phẩm, Thiên Chu Mộ Mối hộ thân phủ. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, lập tức dùng hết chính mình trước đây không lâu vẽ tứ giai phù lục, phá vân lôi đột phủ. Một đạo kinh lôi phá mây mà ra, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào cái kia cự phủ phía trên. Cự phủ hư ảnh rung lên, lập tức liền ầm vang phát toái, hai người lẫn nhau chôn bụi, hình thành pháp lực phong bạo bốn phía tản phá bữa bãi, trung quanh mây mù cũng theo đó phiêu tán. Trấn Doanh Doanh liếm môi một cái, đem lưu Khánh Nghiên thi thể thu hồi, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. "Xem ở ngươi trời xui đất khiến, đem ta từ trong tâm ma giải quyết đi ra ngoài phân thượng, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây." Nàng nếm miệng nở nụ cười, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng, phía trên ẩn ẩn có thịt nát đờ máu. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, cái này Trần Doanh Doanh khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hắn không chút do dự, tiếp tục thôi động Thanh Hỏa kiếm quyết. Lại một đường thâm thủy kiếm quang dâng lên, dùng tốc độ cực nhanh đâm về Trần Doanh Doanh. Ngay một tiếng, Trần Doanh Doanh bên cạnh hiện ra một cây bướm to, nên hướng kia kiếm quang. Nhưng đối mặt kiếm quang, cái kia cự phủ lại là liên tục bại lui. Cái gì? Nụ cười trên mặt nàng cũng trong nháy mắt biến mất, trở nên ngưng trọng dị thường, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật chạy trốn, lại làm một đạo pháp thuật mới đưa kia kiếm quang ngăn trở. Đây là pháp trò gì? Vị này tệ quốc nội danh tà tu, cuối cùng tại đã mất đi những ngày qua trấn định. Diệp Cảnh Vân mới không thèm để ý đối phương, tiếp tục vận chuyển Thái Sơ Thanh Liên Quyết tiến công. Trưởng Thanh kiếm phối hợp đại thành Thanh Hoa kiếm Quyết, cái này trấn doanh doanh căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể liên tục bại lui, hướng phía sau triệt hồi. Trấn doanh doanh bối rối vô cùng, lấy ra đưa tin phụ lục cho Ngọc Minh thượng nhân đưa tin. Người không tới nữa hỗ trợ, lão nương liền muốn chạy. Có sư phó cho hộ thân phụ lục, nàng tự tin chạy là không có vấn đề. Đáng tiếc, nàng suy nghĩ nhiều. Nàng vừa đưa tin xong, liền thấy nơi xa bên cạnh Diệp Cảnh Vân hiện ra một chiếc thanh đăng, thanh sắc ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào. Đột nhiên, cái nải thanh đăng nhoáng một cái, liền đến quanh thân nàng. Một đầu thanh sắc hỏa xà hướng nàng thiêu đốt mà đến, nhẹ nhàng tựa hồ không có uy lực gì. Đông, nàng thân thức như bị sẽ đánh, cơ hồ lâm vào mê man. Cũng may nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vô ý thức liền thúc dục trong tay tứ giai bỏ chạy phù lục, trốn hướng phương xa. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, cái nải trấn doanh doanh kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, trong tay thế mà đã sớm cầm tứ giai bỏ chạy phù lục. Hơn nữa, trong đầu của người nhỏ hơn Vân nửa cũng có thần hộ mệnh thức pháp bảo, bằng không thì vừa mới trấn hồn thanh đăng một kích toàn lực, nhất định có thể đem hắn trọng thương. Trấn hồn thanh đang nguyên lai thế, nhưng là tứ giai pháp bảo, uy lực so cùng giai thần thức công kích pháp khí còn phải mạnh hơn 3 phần. Lại thêm hắn cường hành thần thức thôi động, uy lực liền càng thêm cường hành. Hắn cho Chu Thu Phong hai người lưu lại tin tức, liền lấy ra tam giai thượng phẩm tung điệu kim quan phủ, hướng Trần Doanh Doanh đuổi theo. Cái này Trần Doanh Doanh, quyết không thể để cho nàng chạy. Hơn nửa ngày, Trần Doanh Doanh mới tỉnh lại, đầu náo nhưng như cũng ảm đạm. Nhìn bên cạnh phất qua một vân, nàng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, xem ra ta đã dựa vào tứ giai phủ lục chạy xa. Người này thần thức cường hành, thật là đáng sợ, lại có thể đồng thời thôi động nhiều như vậy cao giai pháp khí. Phân tích nhiều chiều như vậy tức, thông thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ, tối đa cũng liền có thể toàn lực thôi động một cái tam giai thượng phẩm pháp khí, nếu là thôi động càng nhiều, uy lực liền sẽ diện rộng hạ thấp. Nàng mặc dù muốn mạnh chút, nhưng tối đa cũng liền lại toàn lực thôi động một cái tam giai trung phẩm pháp khí. Người này trước mặt, lại có thể đồng thời thôi động hai thành tam giai thượng phẩm pháp khí, càng quan trọng chính là, người người uy lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Nếu ta không có pháp khí thần hộ mệnh lực, bây giờ hơn phân nửa đã hôn mê. Nàng âm thầm may mắn lúc, hướng phía sau xem xét, ánh mắt trong nháy mắt lại biến bối rối. Cái này Diệp Cảnh Vân lại cưỡi một vệt kim quang đuổi theo, tốc độ còn xa so với nàng phải nhanh. Nàng cắn răng, toàn lực hướng Ngọc Minh thượng nhân bế quan chi địa bay đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có gấp lựa bỏ tay người mới có thể từ cái này yêu ma trong tay chạy đi. Đúng vậy, yêu ma. So với nàng còn lợi hại hơn, không phải yêu ma là cái gì? Lúc này, phía trước đột nhiên có hai đạo cường huyễn thân ảnh nơi xa xuất hiện, hướng Trần Doanh Doanh bay tới. La Ngọc Minh thượng nhân thôi lỗi. Nàng thân sắc vui mừng, tiếp tục gia tốc. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, hai cái tự phụ hậu kỳ. Không đúng, bọn hắn trạng thái không đúng. Bây giờ cách Trần Doanh Doanh cũng đã đủ gần, hắn dứt khoát không lưu tay nữa, dựa vào cường hoành tần tức, cùng nhau thôi động trưởng thành kiếm cùng trấn hồn thanh đang. Trấn hồn thanh đang phun ra ngàn trượng dài thanh sắc ngọn lửa, ầm vang đánh tới Trần Doanh Doanh. Oen. Trần Doanh Doanh né tránh không kịp, bị ngọn lửa đánh trúng, vốn là thụ thương nặng, trong đầu lập tức trống rỗng. Tùy theo trưởng thanh kiếm liền lặng lẽ sẽ qua, đem hắn đầu người chém dựng, nhân tiện cũng sắp lâm vào hôn mê thần thức chôn bụi. Uy trấn đế quốc ma tu Trần Doanh Doanh, liền chết như vậy ở cổ đãng sơn mạch mên ngông trong rừng rậm. Chờ đem Trần Doanh Doanh thi thể cất kỹ, hắn liền ngắm xa xa hai người một mắt, những mày thì thấy hai người này đều là hai mắt đỏ thẫm, khí tức hỗn loạn, hướng về phía Diệp Cảnh Vân lao đến, chân nhún ra không cũng có bởi vì Trần Doanh Doanh chết mà chịu đến ảnh hưởng chút nào. Bộ dáng này, rất như là bị người khống chế khối lỗi. Hơn nữa, còn mơ hồ có khí tức quen thuộc. Trong đầu của hắn, điên cuồng nhớ lại những năm này gặp Ma Tu, lại không thu hoạch được gì. Cái cũng có trách, Diệp Cảnh Vân lần trước cùng Huyết Ngọc cổ giao tiếp vẫn là hơn 100 năm trước chuyện, huống chi trên người hai người này khí tức, cũng cùng ngay lúc đó Huyết Ngọc cổ rất khác nhau. Hắn tiếp tục nhìn về phía nơi xa, đã thấy nơi đó dị thường kiềm chế, phản vật có cái gì kinh khủng sự vật đang nổi lên không thích hợp, đi trước là hơn. Hắn không chút do dự, quay người hướng phía lúc đầu bay đi. Thu Phong cô cô cẩn thận. Lâm Bình Hải lớn giống một tiếng, theo đúng trước người khôi lỗi, cả hướng về phía sau lưng Chu Thu Phong. Đông. Kim Thiết giao kích đâm thanh vang lên, khôi lỗi giơ cánh tay lên, chặn Chu Thu Phong sau lưng một kiếm. Nhưng lại giới nhưng lạ, cánh tay kia gần như gãy. Đả tạo Bình Hải. Chu Thu Phong mười phần cảnh kích, lập tức nhìn về phía trước mặt hai cái này hai mắt đỏ thẫm khôi lỗi, thần sắc nghiêm trọng. Hai cái này khôi lỗi theo thứ tự là tử phủ hậu kỳ cùng trung kỳ. Toàn bộ đều hai mắt đỏ thâm hung hãn không sợ chết, Chu Thu Phong hai người một mực trố tại Hạ Phong. Nhất là đối mặt Tử Phủ Hậu Kỳ Khôi Lỗi Chu Thu Phong càng là chật vật nhất thiết phải. Nếu không phải là Lâm Bình Hải dùng Khôi Lỗi giúp nàng ngăn cản không thiếu công kích, nàng đã sớm bản thân bị trọng thương. Nhưng đại giới nhưng là, Lâm Bình Hải cái kia tam giai chúng phẩm Khôi Lỗi, bây giờ đã mấp mô, gần như báo hỏng. Đột nhiên, Chu Thu Phong ánh mắt sáng lên, hô, Diệp hứng tới. Diệp Cảnh Vân cỡi Kim Quang cực tốc bay tới, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Thu Phong hai người đã sớm thông qua đưa tin mật giản, đem hai người bị công kích sự tình nói cho hắn. Hai người này cùng đang đuổi theo hắn không có sai biệt, chính là chiến lược rõ ràng thấp chút. Thanh Hoa Quỳ Hư, một đạo thâm thúy kiếm quang tới gần, ở đó tử phủ Hỗ Khôi Lỗi trước khi phản ứng lại, liền đem đầu lâu chém rụng. Tiếp lấy, lại là đồng dạng một chiêu Thanh Hoa Quỳ Hư, đem một cái khác Khôi Lỗi chém giết. Cái này Thanh Hoa Quỳ Hư vốn là ám hiệu nhắm vào Ma Tu, bây giờ còn có Chu Thu Phong hai người hiệp trợ kiềm chế, Diệp Cảnh Vân xử lý đơn giản nhất. Chu Thu Phong nhìn xem trước mặt Khôi Lỗi rung động trong lòng. Ta liệu sống liều chết đều đối chả không được Khôi Lỗi, Diệp huynh thế mà một chiêu liền đem nó chém. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Vinh Thế mà đã đến loại này trình độ. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng không thiếu khẩu tâm. Ta bây giờ cùng Diệp Vinh chiến lệnh đã càng lúc càng lớn. Diệp Cảnh Vân nói nhanh, đem côi lỗi thu lại, chúng ta mau rời đi chỗ thị phi này. Hắn cũng không phải sợ sau lưng hai cố khối lỗi, mà là lo lắng cái này khối lỗi thứ phía sau, vạn nhất là cái kim đan chân nhân liền hỏng. Hắn móc ra một chiếc tam giai thượng phẩm phi thuyền, cái này là từ trên thân phân thân lấy ra, hắn hơi cải tạo một phen, bảo đảm không người có thể nhận ra. Bây giờ phân thân không cần tại Trường Xuân giới 43, dù tốt như vậy phi thuyền đơn thuần lãng phí. Trú đô phóng hướng sâu trong cổ đãng sơn mạch xem xét, đã thấy nơi xa lại có hai cỗ khôi lôi lường ba người lao đến. Nàng sợ hết hồn, vội vàng lên phi thuyền. Một nhóm ba người, nhanh chóng hướng cổ đãng ngoài dãy núi bay đi. Cái kia hai cỗ khôi lôi đuổi một hồi, phát hiện cũng lại đuổi không kịp, liền dừng thân hình, máu đỏ đôi mắt không lúc nhích, nhìn xem phi thuyền rời đi phương hướng. Cổ đãng sơn mạch chỗ sâu trong động phủ. Đỗ gia gia chủ Đỗ Bạch Quỷ một chân trên đất, hướng trước mặt Ngọc Minh tượng nhân nói, "Chủ nhân, cái kia Diệp Cảnh Vân chém giết Trần Doanh Doanh sau, liền thoát đi nơi đây." Ngọc Minh tượng nhân mặt không đổi sắc, nói, "Cái kia Diệp Cảnh Vân cùng huyết ngọc cổ tiếp xuất qua." Hơn phân nửa có thể nhận ra, người trước trở về gia tộc, giúp ta chuẩn bị đại sự, tận lực dây dưa 3 ngày thời gian. Các ngươi cũng là. Từng chung quanh bốn người đồng nói, bọn hắn đều là hai mắt đỏ thâm, khí tức hỗn loạn. Ngọc Minh thượng nhân xếp bằng ở tại chỗ, không có động tác, toàn lực vận chuyển công pháp huyết hành thần công. Thân thể của hắn bốn phía, hiện đầy huyết sắc đường vân một dạng trận pháp, cái này trận pháp lan tràn khắp nơi, hiện đầy cả cái sơn động thậm chí dưới mặt đất. Trú hắn ở, chính là trận pháp hải tâm. Hắn đang ở tại tu hành thời khắc quan trọng nhất, một khi rời đi nơi đây, sẽ là công dã tràng. Bất quá hắn cũng chỉ kém một bước cuối cùng, chung quanh những thứ này huyết ngọc cổ tử thể cũng đều không còn tác dụng. Hắn sợ gì không đi, cũng là chuẩn bị xong hậu chiêu. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân một bên toàn lực điều khiển phi thuyền, một bên nhìn xem trước mặt hai cái khối lỗi. Chờ tiết lộ hai cái này khối lỗi trên người sau mặt nạ, ba người lông mày đều nhíu lại. Chu Thu Phong nói, tử phủ trung kỳ chính là Chu gia Chu Tĩnhuyên, tử phủ hậu kỳ vị kia, hẳn là lỗ cốt hoàng thất cao tầng. Hai người này là bị cái gì khống chế sao? Diệp Cảnh Vân nhìn xem trên người hai người khí tức, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Cố này huyết khí, loại này quá dị làm có lạ, là. huyết hạc cổ. Chu Thu Phong sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng nói, thực sự là huyết hạc cổ. Chẳng lẽ cái gái kia thần bí huyết ngọc cổ chủ nhân, ngay tại cổ đãng sơn mạch chỗ sâu. Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, sự thật rất có thể chính là như thế. Hắn phân tích nói, hơn nữa Trần Doanh Doanh thế mà cũng dây dưa trong đó, cũng không biết là chính nàng lẻ loi một mình, vẫn là đại biểu nàng sư phó kia Thiên Trú Mộ Mộ. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lâm Bình hãy hỏi. Diệp Cảnh Vân lập tức nói, đi Hồng Liên Tiên Thành. Nơi này cách Hồng Liên Tiên Thành bất quá 2 và dặm, cách Thanh Vân Tông Trừng bà và dặm. Hơn nữa Hồng Liên Tiên Thành bây giờ có hai vị Kim Đan chân nhân, so Thanh Vân Tông muốn mạnh. Huệ Ngọc cổ sự tình, rất có thể dây dưa toàn bộ đế quốc, thậm chí xung quanh quốc độ. Cho nên, nhất định phải lập tức thông báo đế quốc cái này tứ đại Kim Đan thế lực. Chơi sắp xuống, còn phải Kim Đan chân nhân tới chống đỡ. Đồng thời, hắn cũng điều khiển đang tại Hoa Vũ lâu phân thân, cho cổ thần Tông Thanh Ngô thượng nhân đưa tin. Thanh Ngô thượng nhân nói qua, một khi phát sinh đề cập tới Huệ Ngọc cổ chuyện, phải lập tức thông tri người này. Diệp Cảnh Vân thao túng phi thuyền bay nhanh chóng, không ngừng nghỉ chút nào, hơn phân nửa ngày liền bay đến Hồng Liên Tiên Thành. Mây mãn trưởng xuân công khí tức kéo dài, ham hiểu đánh lâu, coi như toàn lực bộc phát, hắn pháp lực cũng còn lại hơn 8/10. Ba người tiến vào cửa thành sau, cũng không lo được cấm phi hành quỹ cũ, trực tiếp dựng lên đột quang, hướng thành trì trung ương Hồng Liên Sơn bay đi. Chấp pháp tu sĩ thấy thế, lập tức trợn to hai mắt, cao giọng nói: "Ba vị đạo hữu, trong thành cấm phi hành." Nói xong, hắn liền phải đuổi tới đi, cũng không lại phát hiện chính mình cách đối phương càng ngày càng xa, rất nhanh liền nhìn đều không thấy được. Bên cạnh một người nhắc nhở hắn nói: "Ngươi ngu rồi, cũng không nhìn một chút đó là ai." Đó là Mai Hoa phường hiệp tiền bối, tử phủ hậu kỳ cường giả. Công nhân không để ý quy củ, chắc chắn là sẽ ra thiên đại sự tình. Lúc này, tại Hồng Liên Sơn trấn thủ tử phủ Trung Kỳ Khâu Nguyên Bân, cũng phát hiện Diệp Cảnh Vân ba người. Diệp Tiên bối dừng bước. Hắn vừa muốn vận chuyển trấn pháp, đem Diệp Cảnh Vân ngăn ở Hồng Liên Sơn, lại phát hiện Diệp Cảnh Vân móc ra một cái lệnh bài. Diệp Cảnh Vân cao giọng nói, "Ta có việc gấp, phải lập tức gặp mặt chân nhân, lập tức." Hồng Liên ngộp lệnh. Khâu Nguyên Bân hơi biến sắc mặt, đây là Hồng Liên Tiên Thành đối ngoại đưa tặng tối cao đẳng giai lệnh bài. Ở trong thành quyền hạn, so tử phủ Trung Kỳ hắn cao hơn mấy phần. Hắn không chút do dự phóng Diệp Cảnh Vân ba người đi qua, chính mình cũng nói theo. Diệp Tiên bối thỉnh, ta lập tức thông báo sư tổ. Nguyên Bân, ngươi lùi ra đi." Một đạo trong trẻo âm thanh truyền vào hắn trong tai, chính là sư tổ Hồng Lan chân nhân. "Là?" Khâu Nguyên Bân nhẹ nhàng thở ra. Hồng Liên Sơn đỉnh đại điện bên trong, Hồng Lan chân nhân đứng tại đại điện bên trong, ngũ quan xinh xắn bấy giờ lại hơi nhíu lên, nhìn xem trước mặt hai cỗ thi thể. Hơi trầm mặc sau, nàng nói, "Thật đúng là huyết mục cổ." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Cảnh Vân nghiêm túc nói, "Diệp Tiểu Hữu, chuyện này cực kỳ trọng đại, đa tạ ngươi có thể tới thông báo tại ta." Ta cái này liền đi cổ đảng sân mạch, đồng thời phái người thông tri thành Vân Tông, nô gia cùng Tử Yên Cốc. Sự tình thăng cấp, nàng cũng không lo được cùng Tử Yên Cốc cân đo án. Mỗi đêm một khắc đồng hồ, cái kia huyết ngọc cổ tổn hại liền sẽ mở rộng một phần. Nếu là bỏ mặc sự tình phát triển, cuối cùng nói không chừng Liên Hồng Liên Tiên Thành đều khó mà bảo toàn. Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân, ngoài ra, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Cái kia huyết ngọc cổ chủ nhân, bây giờ tất nhiên đang vị kết đan làm chuẩn bị, mà tất nhiên tin tức tiết lộ, người này tất nhiên sẽ khống chế tất cả phân thân, nhiều loạn thể cục. Mà cổ thần tông thanh nô thượng nhân đi qua Mai Hoa Phượng. Cho nên Mai Hoa Phượng các vị tự phụ thượng nhân, cần phải không có bị khống chế. Ta Hồng Liên Tiên Thành bây giờ nhân thủ không đủ, hy vọng Mai Hoa Phượng chư vị có thể hiệp trợ ta đi kiểm tra lư ra, đô ra, bọn hắn hơn phân nửa đã trùng triêu. Nếu không có tất yếu, xin đừng hạ sát thủ. Ta đế quốc vốn là thực lực không đầy đủ, nếu là lại tiếp tục suy sổ xuống, nói không chừng sẽ bị nước khác thừa lúc vắng mà bảo. Đương nhiên, vẫn là lấy bảo toàn chính mình là hơn. Chương 381 mặc hán ác quỷ quái vật, ta từ một kiếm trảm chi. Chương 381 mặc hán ác quỷ quái vật, ta từ một kiếm trảm chi. Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Thu Phong hai người, nói: "Hồng Lan chân nhân đã dẫn người đi cổ đãng sơn mạch, đồng thời uy thác chúng ta dò xét lữ gia cùng Đỗ gia tình huống." Dựa theo chân nhân phán đoán, hai nhà này hơn phân nửa đã có người bị cái kia vết ngọc cổ chủ nhân khống chế, chúng ta cần mau chóng chạy tới khống chế của diện. Lữ gia cùng Đỗ gia cách biệt khá xa, trong đó lữ gia tới gần thành Phật tông, Đỗ gia thì cách Mai Hoa Phượng thêm gần. Chúng ta chia ra hành động, ta cùng hai cái linh sủng đi lữ gia. Thu Phong, Bình Hải, vì lý do an toàn, hai người các ngươi về trước Mai Hoa Phượng, tiếp đó mang theo Mai Hoa Phượng tất cả tử phụ chúng kỳ tu sĩ, đi kiểm tra Đỗ gia tình huống. Diệp Cảnh Vân làm chủ trí, Chu Thu Phong cùng Lâm Bình Hải hai người không có chối từ, lập tức đáp ứng xuống. Dù sao chỉ là đối phó khôi lỗi mà nói, tính nguy hiểm cũng không lớn, còn có thể thừa cơ kiếm lấy chút tài nguyên. Hơn nữa sợ gì hắn đi Lữ Gia, là bởi vì Lữ Gia còn có vị tử phù hộ kỳ lão tổ Ngọc Minh tông nhân, nếu là hắn cũng bị vết ngọc cổ khống chế mà nói, Mai Hoa Phường tu sĩ khác rất khó ứng phó. Trái lại đô gia, cũng chỉ có tử phù sơ kỳ, trung kỳ, an toàn hơn nhiều. Chờ nói xong lời này, ba người liền mỗi người đi một ngả, rời đi Hồng Liên tiên thành. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân đi tới Lữ Gia bên ngoài, lại phát hiện sơn môn chỗ thế mà không có một người, chỉ còn dư hộ sơn đại trận mở lấy. Hướng vào phía trong nhìn lại, bên trong cũng là giống tuyết. Cái này lữ ra là thế nào? Hắn hơi do dự, liền dọc theo đại trận biên giới hướng sau núi bay đi. Dựa vào cường hành thần thức, hắn cho dụ dán vào hộ sơn đại trận, cũng có thể dò xét nội bộ tình huống. Lữ ra phía sau núi. Phương viên 10 trưởng huyết chỉ, lặng lặng tại hậu sơn trong sân động, trong đó ẩn có vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Cùng ngay đồng thời, vô số lữ ra phàm nhân, đang bị hai mắt đở dẫn khôi lỗi nhóm khống chế, ném vào bên trong ao máu. A! Chí Nghi Ta là mẫu thân của ngươi a, chính nghi ba. Một năm trước phụ nhân đang bị một thân hình cao cháng khôi lỗi ôm thật chặt, không có chút nào chần chờ đem hắn ném ra bên trong ao máu. Lộc cộc lộc cộc. Phụ nhân này chỉ là một cái phàm nhân, liền giãy giụa đều làm không được đi ra, liền bị huyết trì nuốt hết. Cái kia cao cháng khôi lỗi thân là phụ nhân nhi tử, lại mắt lạnh nhìn một màn này, ánh mắt ngốc trệ. Ao máu kia trường, mơ hồ có một cái huyết hồng sắc đan dược, đang chậm rãi nổi lên. Cùng ngay đồng thời, Lữ Gia từ đường bên ngoài. Lữ Tinh Trạch đứng ở trong từ đường, nhìn xem trước mặt Lữ Gia chỉ nhánh. Ta Lữ Gia chính là ngàn năm đại tộc, uy trấn phương viên và giặm. Hôm nay các ngươi hữu duyên, có thể vào ta Lữ gia chủ mạch, chính là bọn ngươi phúc phận. Mấy trăm vị Lữ gia chi mạch tu sĩ ánh mắt phấn chấn vô cùng, trong đó đều là đối với tương lai chờ mong. Nghe nói bây giờ chủ gia đang tại quyết trương, nhu cầu cấp bách tu sĩ, bằng không thì bọn hắn nào có cơ hội nhận tổ quy tông. Còn nếu là lập xuống công văn, cái kia cao giai công pháp, phá giai đang thúc chờ chẳng phải là tiện tay có thể phải. Đột nhiên, Lữ Tinh Trạch cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng huyết hồng. Cái này từ đường, đột nhiên ở giữa cũng bị hoàn toàn đỏ ngầu bà phụ. Hơn 10000 đạo huyết sắc sợi tơ, lít nha lít nhít từ trong cơ thể của Lữ Tinh Trạch tuôn ra, đâm về quanh thân tu sĩ. Cái này, đây là cái gì yêu ma? Cháy mau. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, lại đều bị từ trường bên trong trận pháp ngăn cản. Sau một lát, trong cái này từ trường này, liền triệt để không một tiếng động. Đợi cho Lữ Tinh Trạch từ trong đi ra, sau lưng chỉ đi theo mấy trăm vị hai mắt lốt trẻ, giống như khôi lỗi tu sĩ. Lữ Tinh Trạch thầm nghĩ, bây giờ cái này một số người, lại thêm trước đây tích lũy, đủ để góp thành một cái ngàn người trận pháp. Tại ta thao tung phía dưới, thậm chí có thể dễ dàng ứng đối tự phủ hậu kỳ tu sĩ. Hắn nắm quyền một cái, phản phất nắm giữ chưa bao giờ có lực lượng cường đại. Cùng ngay đồng thời, liền có vô số bóng người từ lư ra các nơi chạy tới. Một người trong đó, đem phía sau núi huyết trì luyện chế huyết ngọc đan, đưa đến trong tay Lữ Tinh Trạch. "Trưởng lão, lư ra phàm nhân tận đã đổ nhập bên trong ao máu, tổng cộng hơn 120 vạn phàm nhân, nhận được huyết ngọc đan 102 mai." "Hảo." Lữ Tinh Trạch khích lệ nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cứ như vậy, lão tổ kết đan chắc chắn càng lớn hơn. Trở hơn ngàn người này toàn bộ đều lên phi thuyền, Lữ Tinh Trạch liền dựng lên phi thuyền, hướng cổ Đãng Sơn mạch bay đi. Trên không trung Diệp Cảnh Vân dùng thần thức nhìn xem một màn này, trong lòng vẫn lộ ngoại, cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này lữ gia tất cả mọi người cũng đã bị huyết ngọc cổ thôn phệ? Tốc độ này, có phần cũng quá nhanh a. Xem ra người lão tổ Kiêu Ngọc Minh thượng nhân, cũng đã sớm đã rơi vào huyết ngọc cổ trong tay. Lúc này, cái tiếc chen đầy hơn ngàn tu sĩ phi thuyền, đã chọc thủng lữ gia hộ sơn đại trận. Từ tại phi thuyền không tính lớn, những tu sĩ này có chút chỉ có thể áp vào phi thuyền biên giới, trên lặng ánh mắt nhìn xem các phương. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy ánh mắt những người này, lửa giận trong lòng lập tức cháy hừng hực, ngay cả nắm đấm cũng nắm chặt lại. Cái tiếc huyết ngọc cổ chủ nhân Quả thực là vô pháp vô thiên. Mặc Quệ trước tiên đem cái kia Lữ Tinh Trạch giải quyết lại nói, hai họa những phàm nhân này cùng cấp thấp tu sĩ, thật sự là để cho hắn không cách nào nhẫn nại. Bất quá hắn cũng không mất lý trí, cái này Lữ Tinh Trạch bất quá là tự phụ trung kỳ tu sĩ, mặc dù có nhiều như vậy chút cơ cùng luyện khí tu sĩ phụ trợ, chiến lực tối đa cũng liền cùng tự phụ hậu kỳ ngang hàng, hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đánh không lại, chạy là tuyệt đối không có vấn đề. Đợi cho cái này phi thuyền cách xa lư ra, không có khả năng lại bay trở về sau, hắn liền mượn đột quang, nhanh chóng đuổi kịp cái kia phi thuyền. Lữ Hưng Trạch, đi ra. Bây giờ trên thuyền bay chen lấn đầy ắp, hắn nếu là trực tiếp động thủ, chắc chắn sẽ tổn thương người vô tội. Bây giờ còn không biết những cái kia khôi lỗi còn có hay không cứu, tốt nhất đừng lạm sát. Trên thuyền bay Lữ Tinh Trạch, nhìn xem trước mắt Diệp Cảnh Vân, trong mắt hồng quang phun trào. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lại là ngươi, dám phá hỏng chủ nhân đại sự, ta nãy liền bắt ngươi, luyện thành đan dược hiến tặng cho chủ nhân. Kết trận. Lữ Tinh Trạch giơ ra, lập tức bắn ra rậm rậm chẳng chịt dài nhỏ tơ máu, liền đến tất cả chúc cơ khôi lỗi phía trên. Tiếp lấy những cái kia chúc cơ trên thân khôi lỗi cũng bắn ra tơ máu, cùng bọn hắn chúng quanh luyện khí tu sĩ nhóm, liền tại cùng một chỗ. Lữ Tinh Trạch một trưởng vùng ra, trung quanh khôi lỗi liền cũng theo đó mà động, uy lực pháp thuật lẫn nhau đập ra, trực tiếp đem xa xa một tòa núi nhỏ đánh thành cho tàn. Uy lực này, lại còn mạnh tại thông thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Lữ Tinh Trạch ánh mắt triệt để bị đỏ thẫm tôn vẻ, phản phật đã mất đi lý trí đồng dạng, khóe miệng lộ ra một vòng quẻ dị mỉm cười. Ha ha ha, bây giờ thực lực của ta, gần như chỉ ở kim đan phía dưới. Đầu hàng đi, tại chủ nhân ban cho phía dưới, ngươi cũng có thể giống ta cường đại như vậy. Hắn há hốc miệng thời điểm, trung quanh khôi lỗi liền đều đều mở miệng, lộ ra hết sức quỷ dị. Diệp Cảnh Vân cười lạnh một tiếng, cái này lư tinh trạch thật đúng là chưa từng va chạm xã hội. Đương nhiên, cũng có thể là là đầu gốc đã bị cổ trùng triệt đến ướt. Vừa mới một chiêu kia chỉ là nhìn xem vi lượng lớn, kỳ tử quy lực phân tán vô cùng. Trân chính đánh nhau, tối đa cũng liền so thông thường tử phủ hậu kỳ mạnh một chút, liền chết ở trong tay hắn Trần Doanh Doanh cũng không sánh nổi, chớ nói chi là những quái vật kia một dạng hoàn bảng cường giả. Hắn lười nói nữa, một kiếm vung ra, Thanh Hoa Quý Hự, một đạo thâm thủy kiếm quang, tại phương thiên địa này ở giữa sáng lên. Đạo kiếm quang này, tựa hồ so ánh sáng mặt trời còn muốn chói mắt ngàn vạn lần, những cái kia cấp thấp khôi lỗi nhau nhau bị kiếm quang chấn nhiếp, toàn bộ đều nhắm mắt lại. Lữ Tinh Trạch cười ha ha, đối với cái này không để ý. Chết cho ta. Hắn một trường vỗ ra, tựa hồ liền muốn giống vừa mới đập nát tiểu sơn như thế, đem diệp cảnh vân triệt để đánh thành thê nát. Đột nhiên, hắn phát hiện quanh thân sức mạnh đang nhanh chóng suy giảm, trong ánh mắt huyết hồng cũng tại phi tốc rút đi. Chuyện gì xảy ra? Thì ra hắn kết nối khôi lỗi lúc tơ máu, tại kia kiếm quang chiếu rọi xuống, vậy mà dần dần hòa tan. Không. Hắn giống to Nhìn xem đâm đầu vào kiếm quang, ánh mắt hóa thành tuyệt vọng. Chết. Diệp Cảnh Vân Tử tổ nói. Thâm thúy kiếm quang dường như lại nhận, đem Lữ Tinh Trạch chặn ngang chặt đứt. Lữ Tinh Trạch cái kia kinh hoàng thần thức từ trong thân thể bay ra. Hắn tựa hồ khôi phục lại sự trong sáng, hoảng độc liếc Diệp Cảnh Vân một cái sau, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Ngăn hắn lại cho ta. Hắn phát ra sóng thần thức, tính toán điều khiển trước mặt những thứ này khôi lỗi. Bất quá, làm sao có thể trốn được. Hóa Thanh Bình ngăn tại hắn trên con đường phải đi qua, đem hắn thu vào. Diệp Cảnh Vân đem Thanh Vũ cùng Tầm Kim thử từ trong hóa thanh bình bên trong phong xuất, nói: "Các ngươi xem trọng những thứ này khôi lỗi, ta thẩm vấn cái kia lư tinh trạch." Lúc này, cái kia lư tinh trạch thi thể bên trên, có một con bèo bèo trắng trắng côn trùng bò ra, nó dễ dụi liếc Diệp Cảnh Vân một cái sau, liền không còn khí tức. Thanh Hoa Quy Hư Dư Ba đã đem cái này cổ trùng trong cơ thể xoắn nát, quả nhiên là huyết ngo cổ. Lúc này, những cái kia khôi lỗi bên trong đại bộ phận toàn bộ cũng như ngộng mới tỉnh, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục thần sắc. Qua lại ký ức truyền đến, những thứ này người nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa khóc lại cười. Chạy trốn ngược lại là không ai dám Dù sao còn có hai cái hung thần ác sát yêu thú nhìn xem, bất quá vẫn là có hơn trăm tên khối lỗi, như cũng vẫn là thần sắc ngốc trệ, cùng phía trước không khác nhau chút nào. Trong đó còn bao gồm 15 tên trúc cơ tu sĩ, còn lại cũng là luyện khí hậu kỳ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, cái này một số người bị chuyển thành khối lỗi thời gian quá dài, gần như không có khả năng tự động khôi phục. Hóa thành bình bên trong, Diệp Cảnh Vân thần thức hóa thành một đám mây sương mù, lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt Lữ Tinh Trạch, cái sau đang núp ở xó xỉnh, thân thể không ngừng phát run. Cái này Lữ Tinh Trạch thần thức đang nhanh chóng suy sụp. Chẳng lẽ là bị huyết ngọc cổ xuống nhờ hậu di chứng? Thần thức bị chi nhiều hơn thu. Hắn nhanh hỏi, cái kia huyết ngọc cổ chủ nhân là ai? Dường như nghe được huyết ngọc cổ bá chữ to, Lữ Tinh Trạch thân thể run lên, hai mắt lại nhiễm lên đỏ thẫm, thậm chí ngay cả thần thức cả người đều biến sắc. Nhưng từ tại không còn huyết ngọc cổ, cái sau thế mà dần dần khôi phục lại sự trong sáng, lập tức như ở trong ngục mới tỉnh, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Lữ Tinh Trạch chật vật liếc giẹp cảnh vân một cái, lắc đầu thở dài, "Là Ngọc Minh lão tổ." Nói xong câu đó, Một đạo huyết sắc vết rạn từ hắn thần thức nội bộ xuất hiện, lập tức cấp tốc huy tán, trực tiếp đem hắn toàn bộ thần thức đều sụp đổ trở thành mảnh vụn. Hắn thản nhiên ngồi, ánh mắt bên trong tràn đầy giải thoát. Trơ giải trừ huyết ngọc cổ khống chế, ký ức nhao nhao vọt tới lúc, hắn mới biết được, đích thân hắn hại chết bao nhiêu lưa ra phàm nhân. Diệp Cảnh Vân tất nhiên là không để ý đối phương, cái này lưa tinh trách hại chết nhiều người như vậy, trợ trụ vi ngược, chết chưa hết tội. Ngọc Minh tự nhiên, mấy trăm năm qua một chút nghi hoặc, lập tức sáng tỏ thông suốt. Hắn thần thức ra hóa thành bình nhìn xem những cái kia diện mục đờ dẫn khối lỗi, nhíu lông mày lại. Những thứ này khôi lỗi, nên xử trí như thế nào? Đúng lúc lúc này, Hồng Liên Tiên Thành Khâu Nguyên Bân đến nơi này. Thấy cảnh này, hắn lập tức trợn to hai mắt. Diệp Tiên Bối, những này là? Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, cái này đổi Nguyên Bân tới ngược lại là vừa vặn. Chờ đem tiền căn hậu quả nói rõ, hắn đã nói nói, những thứ này khôi lỗi liền giao cho ngươi xử trí, Hồng Liên Tiên Thành có lẽ có biện pháp khiến cho khôi phục thần trí. Những thứ này khôi lỗi trên người tại Nguyên sớm đã bị Ngọc Minh thượng nhân quét không còn một mảnh, hắn giữ lại không có một chút tác dụng nào. Ngoài ra, Lữ Gia Nội bộ tựa hồ có cái cự hình huyết chỉ, ngươi cũng đi xem một chút đi. Ta đi trước đó ra. Dựa theo thời gian suy tính, Mai Hoa Phượng chắc chắn đã cùng đô gia giáo thủ, hắn nhất định phải tới xem tình hình chiến đấu. Nếu bên kia cũng là loại này tụ tập ma thành yêu ma, Mai Hoa Phượng người không chắc chắn có thể ứng phó được. Loại này yêu ma mặc dù đối mặt tu sĩ cấp cao không chịu nổi một kích, nhưng đối mặt cùng giai cùng cấp thấp tu sĩ, lại là rất khó đối phó. Cùng ngày đồng thời, cổ đảng sơn mạch chót sâu. Hồng Lan chân nhân nhìn xem trước mặt Thiên Trú Mỗ Mỗ, cũng lại bảo trì không được tỉnh táo, phẫn nộ quát: "Thiên Trú, ngươi đi rồi. Tùy ý cái kia vết ngọc cổ trưởng thành, sau này liền ngươi cũng sẽ trở thành khối lỗi." Thiên Trú Mỗ Mỗ lạnh rên một tiếng, nói: Chỉ cần ngươi đem sát hại yêu kiều hung thủ chụp tới, ta bây giờ liền đi." Lời còn chưa dứt, nàng liền chắp tay trước ngực, hướng về phía trước đột nhiên vung lên, dài mấy chục trượng thiên chu cự phủ lẫm vang hướng Hồng Lan chân nhân đập tới. Hồng Lan chân nhân vội vàng tránh thoát cái kia cự phủ, từ trước đến nay trầm tĩnh lạnh lùng nàng, kém chút tức giận cái mũi đều sai lệch. Không thể nói lý nữ nhân điên, đến bây giờ còn tại bao che khuyết điểm. Thiên chu mỗ mỗ bao che khuyết điểm danh tiếng, toàn bộ đế quốc đều biết, nhưng Hồng Lan chân nhân chưa từng nghĩ qua, thậm chí ngay cả tự thân an nguy cũng không để ý, hoàn toàn là hại người không lại mình. Lời tuy như thế, nàng cũng chỉ có thể mắng lên vài câu. Dù sao nàng không phải cái này Thiên Chu Mộ Mộ đối thủ. Tại Tây Quốc, cái này Thiên Chu Mộ Mộ chiến lực gần như chỉ ở Kim Đan hậu kỳ Ngô Thiên Dương chi phía dưới. Trong lúc nhất thời, Hồng Lan chân nhân cực kỳ nguy hiểm. Nhìn phía xa càng ngày càng nồng đậm cái kia xóa huyết sắc khí tức, trong nội tâm nàng càng ngày càng lo lắng. Nếu là tùy ý đối phương kết đan tiếp đó chạy trốn, cái kia Hồng Liên Tiên thành vạn năm cơ nghiệp, nói không chừng liền muốn thua ở trong tay nàng. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu xanh chém vụt, chém về phía Thiên Chu Mộ Mộ hậu tâm. Thiên Chu Mộ Mộ lạnh rên một tiếng, từ tòa nói, điêu trùng tiểu kỵ. Nàng tóc bạc không gió mà bay, một trưởng gỗ gia Đầu ngón tay bay ra trạm màu tím lưu quang, đánh vào kiếm quang phía trên, đem đạo kiếm quang kia bức lui. Tiếp lấy, Thanh Vân chân nhân thân hình tại cách đó không xa xuất hiện, nghiêm tốc dị thường nhìn xem Thiên Trú Mộ Mộ, cũng không còn những ngày qua đùa cười. Hồng Lan chân nhân mừng lớn nói, "Thanh Vân, ngươi đã đến. Ngươi nhanh ngăn chặn đối phương, ta đi bắt cái kia huyết ngọc cổ chủ nhân." Thanh Vân chân nhân râu ria khẽ rũ lên, lập tức nói, "Ngươi đi đi." Lập tức hắn lặng lẽ truyền âm nói, "Ngươi nhớ kỹ nhanh lên, ta có thể kéo không được quá lâu." Thanh Vân chân nhân mặc dù tuổi so Hồng Lan chân nhân nhiều lắm, nhưng công pháp công chính bình hàn, cũng không hề am hiểu đấu pháp. Đương nhiên, vẫn là muốn so nhập môn kim đan trung kỳ Hồng Lan chân nhân mạnh một chút. Hồng Lan chân nhân gật đầu, hướng nơi xa bay đi. Thiên Chu Mộ mơ trảo phúng nở nụ cười, nhìn xem Thanh Vân chân nhân nói, liền ngươi cũng nghĩ ngăn đón ta. Phức tạp huyết sắc trận pháp trải trên mặt đất, trùng quanh xương máu lở lở, vây quanh Ngọc Minh thượng nhân. Đột nhiên, những cái kia huyết sắc trận pháp rút lên, vậy mà hóa thành thực chất, từ dưới đất bay lên, cùng trùng quanh xương máu cùng một chỗ, bám vào trên thân Ngọc Minh thượng nhân. Ánh mắt hắn đột nhiên vừa mở, khí tức quanh người mật mà vô cùng. Đại công cáo thành, kế tiếp cũng chỉ chờ huyết Ngọc đan, tới phụ trợ kết đan. Hắn nhìn về phía trung quanh bốn cái khối lõi, khẽ miệng hơi hơi câu lên, nói, "Đi thôi." Tiếp lấy hắn khí tức biến đổi, triệt để lẫn vào khối lõi bên trong, tại che chở phía dưới ra khỏi sân động.